Đồng thời phát ra tốc độ còn tại tăng tốc, gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần. Sau 10 phút, màn ảnh đột nhiên dừng lại. Canh Nguyệt chỉ vào màn hình nói, "Ở đây." Giang Ly theo Canh Nguyệt chỉ trích phương hướng, phát hiện một cái rất nhỏ màn hình khu vực trong góc có một đoạn chó đuôi. Cái này chó đuôi tại một cái tiệm hoa cửa ra vào, hơn nữa lóe lên liền biến mất, hơi không có chú ý, khả năng liền sẽ coi nó là làm hoa một phần bỏ qua. Nhưng mà Canh Nguyệt lại tại phức tạp mười mấy cái màn hình, gấp mấy chục lần phát ra tốc độ bên trong tìm được màn này. Giang Ly nói, "Nói cách khác, vừa chưa còn có đại cấp cầu nhi tử ở trong thành thị đi dạo. Canh Nguyệt gật đầu, sau đó tiếp tục cấp tốc phát ra video. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại cấp cùng hắn cầu nhi tử bắt đầu lần lượt xuất hiện tại trong màn ảnh, nhưng đã đến 3 giờ chiều thời điểm, đại cấp cùng hắn cầu nhi tử bọn họ biến mất. Canh Nguyệt lần nữa cấp tốc hoán đổi màn ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Canh Nguyệt chỉ vào màn hình nói, người này liên tục 12 lần xuất hiện tại đại cấp bọn họ lân cận trong màn ảnh. Tiếp đó người kia bị phóng đại, tiếp lấy mặt người ghép đôi lên. Cuối cùng một người tư liệu xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, Nam Hải Vương tôn nhà người. Bất quá hắn cũng không phải là tôn gia buồn gia người, mà là vượt ngoại tôn gia người. Tuy là hắn mới đến không bao lâu, nhưng mà chúng ta một mực tỉ mỉ chú ý những này vượt ngoại người tin tức. Một khi có người đến, ngay lập tức sẽ ghi lại trong danh sách, đồng thời đăng nhập thông tin cá nhân chính giữa. Canh Nguyệt nói đến đây, thở dài nói, thủ hộ giả tổ trước sức chiến đấu có lẽ bây giờ không phải là đứng đầu nhất, nhưng mà đối với thế giới này trường khống, vẫn là vị thứ nhất. Giang Ly, cái này tôn gia. Ách, Giang Ly! Canh Nguyệt nói đến đây vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Giang Li đã sớm không thấy. Ẩm không khí tiếng nổ đùng đoàn không dứt bên thai, hư không chấn động một bóng người trên không trung cấp tốc phi hành quả đen ra sức cưỡng cánh vượt qua tốc độ âm thanh nhiệt trướng, màn đen cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh sông về nam hải thành cùng lúc đó có người đi tới tôn thượng bên cạnh gia chủ giang lý tới đang khi nói chuyện người trẻ tuổi đem một tấm hình đưa tới tôn thượng phía trước rõ ràng là một đạo phi hỏa lưu tinh bay thẳng nam hải thành hình ảnh tôn thượng xem xét lông mày nhất thời nhíu lại hắn tới làm gì nói đến đây tôn thượng đột nhiên nghĩ tới điều gì cực kỳ hoảng sợ nói gai con chó kia không phải bình thường chó. đang khi nói chuyện, tôn thượng lực lượng toàn thân nổ, lục chân phá vỡ hạng nhất trần lực lượng bùng phát, hét lớn một tiếng, ngăn lại những cái kia chó. ai cần gì chứ? Khẽ than thở một tiếng, tôn nguyên xuất hiện tại cuối hành lang. tôn thượng tức giận nói, tôn nguyên, ngươi bắt không phải bình thường chó, ngươi bắt là giang ly đầu kia đại cát, cho nên giang ly mới có thể vội vã vọt tới, ngươi mới có thể nghĩ đến lập tức rời đi nơi này. đúng hay không? tôn nguyên thở dài nói, ta một mực tại nói, người trí lực phải phối được thực lực, nếu không quá thông minh chỉ làm cho bản thân mang đến tai họa. Thúc thúc, ngươi nếu là tiếp tục giả vờ ngốc, chuyện này cũng liền với ngươi không quan hệ. Giang Ly coi như tới, ngươi thoái thác sạch sẽ, hắn cũng sẽ không thật đem các ngươi Tôn gia tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngăn cản ta, hoặc là thả ta đi, tiếp đó nên đón Giang Ly lửa giận, diệt ẩu. Chương 77, diệt tổ 1. Tôn thượng tức giận nói, ngươi đây là muốn cầm ta Nam Hải Tôn gia coi ngươi vượt ngoại Tôn gia tế phẩm à? Ngày hôm nay, ngươi có thể đi, nhưng mà những này chó nhất định phải lưu lại.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 Tôn Nguyên tở giải nói, ngươi vẫn là không hiểu, thực lực đi đến Giang Ly cấp bậc kia, tới lui như điện. Chúng ta nếu là dựa vào đi bộ, ai cũng không đi được. Thực không dám râu dếm, trong khoảng thời gian này ta đây nơi này bày ra một cái một lần truyền tống trận, chúng ta đem thông qua truyền tống trận rời đi. Nhưng mà truyền tống trận một lần truyền tống nhân số có hạn. Chúng ta căn bản không có dư thừa vị trí để lại cho các ngươi. Tôn Khác Sơn nói, vậy thì không có biện pháp. Vì sống, đã tội. Đang khi nói chuyện, Tôn Khác Sơn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời xuất hiện tại Tôn Nguyên phía trên, một quyền đánh xuống. Tôn Nguyên bĩu môi một cái. Sập. Một đạo đao quang sáng lên. Phúc. Tôn Khắc Sơn trên không trung trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Khắc Sơn. Tôn Thượng gầm thét, song tới muốn bắt Tôn Khắc Sơn thi thể. Tôn Nguyên đao sau lưng khách đang muốn xuất thủ lần nữa, Tôn Nguyên nói, bị lãng phí thời gian, mau đem chó tập hợp. Bên này như vậy nháo trò, sợ là không có thời gian thu thập nhiều hơn nữa mộ linh thạch. Trước tiên đem chó mang đi, còn lại không cần. Tôn Nguyên phía sau người đao khách gật đầu, vung tay lên, một đám dưới tay nhanh chóng đem đám kia chó nói ra tới, tiếp đó thẳng đến Tôn gia phía sau một rừng cây mà đi. Đao khách thấp giọng hỏi, thật không đợi đám kia mỏ Linh Thạch. Tôn Nguyên lắc đầu nói, có bỏ có được, cái kia bỏ xuống liền để xuống. Tôn gia khả năng đã báo động, Giang Ly lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Linh Thạch mặc dù là đồ tốt, nhưng mà những cái kia chó mới là quan trọng. Đi. Tôn Nguyên nói xong xoay người rời đi. Tôn Nguyên, người chạy đi đâu? Tôn Thượng hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Nguyên. Tôn Nguyên lại cũng không quay đầu lại nói, Tôn Thượng, người tốt nhất đừng tìm đường chết. Ta không muốn nhiễm phải máu của ngươi. Không muốn. Khắc Sơn là ta còn độc nhất ngươi giết hắn chẳng khác nào giết ta. ngươi nói với ta nhân tử, tôn nguyên, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. tôn thượng gầm thét, lực lượng toàn thân bộc phát. đúng lúc này một đạo đao quang bay lên, ầm, đao quang hạ xuống. tôn nguyên nhìn trên đất cái kia rách nát gậy lắc lắc đầu nói cần gì chứ. đao khách nhìn về phía tôn nguyên, tôn nguyên nói toàn bộ giết đi. trận pháp khởi động phía trước, ta không muốn nhìn thấy tôn gia còn có một người sống. tôn nguyên nói xong xài bước rời đi. đao khách chậm rãi rút ra sáng như tuyết trường đao, cười cười nói lũ dắt rưởi tặng các ngươi lên đường.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 đồng thời bắn rất trên người một mảnh lá rụng. Ta liều mạng với ngươi. Trần Tinh hướng về phía đau Khách nổ súng, đáng tiếc hắn đạn căn bản không gần được đau Khách thân, còn tại 10 mét có hơn liền sụp đổ thành đầy trời cho tàn. Đau Khách lạnh lùng nhìn Trần Tinh, đột nhiên khát máu mà giữ tận cười nói, ngươi muốn cứu nàng? Phúc. Một viên mỹ lệ đầu lâu bay lên trên không, con ngươi xinh đẹp bên trong đều là đau buồn cùng đau khổ. Không. Trần Tinh mắt trừng muốn nước, ném xuống súng ngắn trực tiếp nhào về phía Dao Khách. Dao Khách khinh thường nói, mặc dù là sâu kiến, nhưng mà ta vẫn như cũ thích xem đến các ngươi dáng vẻ tuyệt vọng đao khách thu hồi đao hạ thấp, Phúc. trần tinh chỉ cảm thấy hạ thân trần lạnh, túi đầu nhìn lại, hai chân của hắn đã ngang gối mà đứt, phù phù, trần tinh ngã nhào xuống đất, nhưng mà hắn không có kêu thảm, mà là chạy ra huyết lệ nhìn thiếu nữ kia đầu lâu, tiếp đó lớn tiếng gào thét, như là một đầu giống như dạ thú bỏ hướng đao khách, đao khách cười nói, lúc này mới thú vị a, đúng lúc này nơi xa một đạo quang trụ bay lên, đao khách cau mày nói, đã đến, đến giờ, người đang chết, đao khách rơi lên cao cao sáng như tuyết trường đao, đúng lúc này một đạo hỏa hồng sao băng từ không trung cuối cùng bay tới. Đao khách vẻ mặt đột biến, không còn trước đó ung dung, đều là vẻ kinh hoàng. Đao khách thậm chí cũng không kịp giết chết Trần tình, dậm chân một cái ở một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất xông về rừng cây. Gần như là đồng thời, hỏa diễm sao băng từ không trung rơi xuống. Tôn Nguyên nhìn cái kia bay tới sao băng, hoảng sợ nói, ngăn lại hắn. Tất cả mọi người lên cho ta, cho dù là chết, cũng cho ta ngăn lại hắn. Vừa mới chạy về đao khách cùng những hộ vệ khác nhau nhau lấy ra vũ khí phóng lên trời nên hướng bay tới Giang Ly. Giang Ly hai con người như điện, một cái liền quét đến thây ngang khắp đồng Tôn gia trang viên. Chẳng qua Giang Ly không rảnh đi nòng bên này, ánh mắt của hắn rơi vào trong rừng cây đại cấp cùng hắn cầu nhi tử bọn họ trên người. Nơi đó từng đạo ánh sáng xen kẽ hợp thành một cái dường ra hình vẽ, loại này hình vẽ Giang Ly chưa thấy qua, nhưng mà tương tự lại thấy qua. Lúc trước hắn đi bệnh viện tâm thần thời điểm, bệnh viện tâm thần bên trong trốn tránh những tu sĩ kia chính là dùng tương tự truyền tống trận chạy trốn. Nhìn một chút tôn nguyên đám người cách làm, Giang Ly dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, những cái thứ này cũng là định dùng truyền tống trận chạy trốn. Hắc Liên cười hắt nói, tiểu tử, ngươi không phải thánh mẫu a? Thế nào không nhìn tới nhìn nhà kia còn có ai sống sót? Giang Ly lắc đầu nói, "Bảo hộ lột ra, tự tìm đường chết, lại trách được ai đâu. Đối với bọn họ, ta quan tâm hơn đại cấp sống chết." Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền, đều cút cho ta. Ầm. Đối diện vọt tới đao khách đao phong trong nháy mắt vỡ nát, tiếp đó hắn trừng tròng mắt nhìn thấy bản thân nửa người bị Giang Ly quyền kình đánh thành cho bụi, còn lại thân thể tàn phế thân bất do kỷ quần cuộn ra ngoài. Đồng thời mặt khác đi theo sông lên không trung, ý đồ chặn lại Giang Ly người liền như là người bình thường ngăn cản tốc độ cao nhất chạy tàu hỏa đồng dạng, trong nháy mắt bị đụng tan cảnh đầy trời bay loạn, căn bản không ngăn được. trên đất, một cái gãy chân nam nhân ôm một viên mỹ lệ đầu lâu, lâu, đang cố gắng đem nữ hài đầu theo như về thân thể của cô bé bên trên, hai mắt đỏ bừng, chảy xối máu và nước mắt. nhìn thấy giang ly từ không trung bay qua, nam tử phảng phất thấy được hy vọng đồng dạng, hắn liều mạng lớn tiếng la lên, thế nhưng bởi vì kịch liệt bị thương, âm thanh kẹt tại trong cổ họng, sau khi hô lên trực tiếp thành khàn khàn phá âm, thanh âm không lớn, âm u sẽ rách cảm giác để cho người ta có thể nghe được trái tim của hắn đang dỉ máu, linh hồn đang đau nhức bên trong rẽ rua cảm giác, hắn hô hảo mau cứu tiểu thư. Mau cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư nhà ta. Chương 78, diệt tục hai. Nhưng mà, giờ này khắc này Giang Ly thấy được đại cấp cùng hắn cẩu nhi tử bọn họ từng cái nằm trong lồng, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi vung ra đời sau chết không biết bộ dáng về sau, đã sớm nổi giận. Trong mắt của hắn chỉ có đại cấp cùng hắn chó con bọn họ, lấy ở đâu tâm tình đi nòng mặt khác. Đi chết. Giang Ly lại là một quyền, đánh phía cuối cùng vào thôn Tôn Nguyên. Tôn Nguyên thì nắm lấy bên trên một cái lồng ngăn tại trước người, mang theo vài phần dữ tợn cùng điên cuồng la lên, "Tôi a, cùng chết!" Jiang Li nhìn lòng bên trong nằm đại cáp, nhưng mà Giang Li cũng không có thu về quyền tình, mà là đột nhiên tăng tốc, biến mất tại tôn nguyên giữa tầm mắt. Đại trận sáng lên quang mang chói mắt, có sáng ngút trời, phá vỡ hư không, sáng lên vừa diệt ở giữa. Giang Li, tôn nguyên cùng với đại cấp cùng hắn cẩu nhi tử bọn họ tất cả đều biến mất tại trong rừng cây. Đồng thời, trong rừng cây truyền tống trận một tiếng vang thật lớn, nổ thành khói bụi. Vì sao? Vì sao không cứu ta nhà tiểu thư? Vì sao? Vì sao? Trần Tinh không cam lòng đều khóc lóc. Đáng tiếc, mặc kệ hắn là mắng trời, vẫn là mắng địa phương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 Đao khách nhìn như là ác quỷ bình thường bỏ qua tới Trần Tinh, từng chữ nói ra mà nói, người dám? Trần Tinh giữ tận mà điên cuồng cười nói, tiểu thư chết về sau, trên thế giới này liền không có ta chuyện không dám làm. Ngươi cái phế vật, ngươi có thể giết ta? Ngươi nâng lên đao a? Đao khách cười lạnh. Trần Tinh ý đồ đem bên trên một cây đao cầm lên, thế nhưng, đao kia đều không phải là người bình thường đao, mà là tu sĩ đao. Dù là vỡ nát mảnh vỡ, cũng vẫn như cũ nặng mấy trăm cân. Trần Tinh bình thường có lẽ có thể cầm lên, nhưng mà hiện tại đứt mất hai chân, căn bản cầm không được. Đao khách cười nhạo nói. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta." Trần Tinh nhìn đao khách gương mặt kia, trong mắt sát cơ càng ngày càng điên cuồng, từ bỏ cầm đao suy nghĩ, không nói gì, từng chút một bỏ hướng đao khách. Đao khách nhìn chậm rãi bỏ tới Trần Tinh, trong lòng lại có giống run rẩy cảm rác, ngoài mạnh trong yếu quá lớn, ngươi cái phế vật, đừng tới đây. Nếu không, ta giết ngươi." Trần Tinh không nói gì, chính là ra sức bỏ, một hơi bỏ tới đao khách bên cạnh, một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm khách phát ra một tiếng khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, "Giết. Ngươi, ngươi liền đao đều cầm không được, ngươi dựa vào cái gì giết ta?" đao khách hỏi, trần tinh không lên tiếng, há to miệng rộng, cắn một cái hướng về phía đao khách cổ họng. Sau mười mấy phút, đao khách đầu lâu bị trần tinh mạnh mẽ cắn đứt. Trần tinh thấy đao khách chết rồi, đại thu đến báo, hắn liếc mắt nhìn xa xa thiếu nữ, thật xin lỗi, tiểu thư, ta chỉ có thể làm được nơi này, ta không thể giúp tôn gia báo thù. Nói xong, trần tinh ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Đúng lúc này, một cái chân ngăn lại trần tinh nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt, đồng thời một thanh âm vang lên, thật nặng oán khí, thích hợp ta. Vậy thì chọn ngươi. Trập chập ta ngửi thấy ác ma hành không mùi vị. Người kia nói ở giữa nhìn về phía không trung, cuối cùng ánh mắt rơi vào rừng cây vị trí. Cùng lúc đó, vương ngoại, tôn gia tổ địa trong sơn cốc quảng trường chỗ, một cái to lớn truyền tống trận sáng lên. Bốn phía đứng có tới hơn 200 người. Giờ này khắc này, vương ngoại, kim võ tôn gia người loại trừ ra ngoài làm việc, người còn lại đều trở về tụ lại ở đây. Một tên dâu tóc bạc trắng người già ngồi ở kia, ánh mắt lấp lánh nhìn sáng lên truyền tống trận. Bên cạnh, một vị lao nhân cười nói, đại ca, ngươi vậy được tôn tử không hổ là tộc ta hậu khởi chi bối người thứ nhất. Lúc này mới đi làm tinh bao lâu. Đầu tiên là trong bóng tối không chế mỏ linh thạch, bổ sung tộc ta tuồn kho, đây là một cái công lớn. Bây giờ, vậy mà tìm được có thể để cho tộc ta quay về phương đông bước mặt chuyện tiếp. Công lao này gần với tìm tới trường sinh phương pháp. Hổ phụ không khuyến tử, cổ nhân thật không lừa ta. Tôn Trường Hà nghe vậy tay vướt trong râu, dù là lại thế nào giả bộ, cũng không che giấu được trong mắt vui vẻ, dứt khoát biết miệng cười nói, ha ha. Nguyên Nhi lần này thật là lập công lớn. Ha ha. Chẳng qua Nguyên Nhi không phải là một mình ta Tôn Nhi, mà là Tôn gia Tôn Nhi. Hắn làm tốt, cũng là vì ta Tôn gia tăng thể diện. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu, khen ngợi. đủ loại khen ngợi thanh âm càng là không dứt bên hay. Có người tán dương tôn nguyên tuổi trẻ tài cao, có nói tôn trưởng hà dạy còn có phép, cũng có người ước mơ tương lai, nói tôn gia sắp sửa cải thiện lịch sử, quay về phương đông, bước vào thần thoại thế giới, nhất phi chủ tiên. Chẳng qua nhiều hơn nữa người thì là cười nói, tôn lão, ngày mai sẽ là của ngươi sinh nhật, đại thiếu gia mang về lớn như thế lễ, ngươi có thể vui vẻ. Tôn trưởng hà không che giấu chút nào cười nói, vui vẻ, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Trên đời này loại trừ trường sinh chi pháp bên ngoài, đây là lễ vật tốt nhất. Ha ha ha. Đúng lúc này, truyền tống trận sáng lên quang mang chói mắt. Có người cười nói, lễ vật tới, Tôn lão chuẩn bị tiếp thu đại lễ đi. Tôn lão cũng không nhịn được vui sướng trong lòng, giang hai tay ra nói, phần này đại lễ một mình ta có thể không chịu đựng được nổi, cái này cho là ta toàn bộ tộc đại lễ. Lễ chữ vừa ra bên dưới, quang mang chói mắt bắt đầu tiêu tán, đó là truyền tống hoàn thành kết quả. Đồng thời, một tiếng kinh hô cùng với một tiếng tiếng nổ vang lên. Cứu mạng. Đó là Tôn Nguyên Tại la hét. Đánh Một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ mạnh che đậy tôn nguyên tiếng kêu thẳng thiết, đồng thời một cô mây hình ngấm phóng lên trời, mạnh mẽ hăng say đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường đều nổ tung. Man lực đánh vào sâu trong lòng đất truyền lại hướng tứ phương, cuốn lên ngập trời đất đá sóng lớn, bao phủ tứ phương. Trước một khắc còn đắc ý rào giạn, vui vẻ phảng phất nắm giữ toàn thế giới tôn Trường Hạ, tại thời khắc này trợn tròn mắt. Rất nhiều tôn gia người đều bị sợ choáng váng, trong miệng nhỉ nó nói, cái này, đây là đại lễ. Sau một khắc đại lễ đến, hơn 200 người toàn bộ bị sóng lớn cuốn lên không trung, nhất thời thương vong một mảnh. Tôn Trường Hà cũng lấy lại tinh thần đến, râu tóc phi dương, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn áp. Tôn Trường Hà hai tay mở ra, hướng xuống nhấn một cái, toàn cả gia tộc đều đang phát sáng, từng đạo kim sắc lực lượng tụ đến, ầm một tiếng, nguyên bản bao phủ tứ phương đất đá sóng lớn trực tiếp bị đập bình trên mặt đất. Đồng thời tôn gia người cũng bị kim quang tiếp lấy, phòng người hai lần bị thương. Nhưng mà, cho dù như vậy, vừa mới một kích kia cũng tạo thành hơn mười người tôn gia người hầu cùng một lạng tên tôn Gia con út chết thảm. Tôn Trường Hà thấy đây, đỏ ngầu cả mắt, nguyên bản khen ngợi Tôn Trường Hà người già. Tôn Trường Giang nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi rít gào nói: "Trường Hà, đây là ngươi Tôn nhi nói lại lễ." Chương 79, diệt tộc 3. Tôn Trường Hà không lên tiếng, mà là nhìn tròng chọc vào truyền tống trận chính giữa. Đúng lúc này, một bóng người thoát ra, một bên chạy một bên hô hào: "Ra ra, cứu ta." Tôn Trường Hà nhìn rõ ràng, người chạy ra không phải người khác đúng là hắn Tôn tử Tôn Nguyên. Tôn Nguyên nhìn thấy Tôn Trường Hà con mắt to bật ra, trực tiếp chạy tới Tôn Trường Hà bên cạnh, lúc này mới dám quay đầu nhìn về phía truyền thống trận bên kia. Tôn Trường Hà cau mày nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" làm sao lại nổ? Tôn Nguyên vừa muốn nói là cái gì, liền nghe trong bụi mù truyền tới một âm thanh. Đây là nơi ở của các ngươi à? Người thật nhiều à? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, khói bụi tản ra, lộ ra bên trong người nói chuyện. Giang Ly, tất cả mọi người khiếp sợ. Giang Ly không để ý bọn họ, mà là vô vỗ chó đồng. Hỏi ngược lại, chính là các ngươi muốn bắt nhà chúng ta chó? Tôn Trường Hà vốn cho rằng Tôn Nguyên làm không có sơ hở nào, tuyệt đối không nghĩ tới. Tôn Nguyên không chỉ có đem chó mang về, ngay cả chó chủ nhân cũng cùng nhau mang theo trở về. Nhân tăng đều lấy được, hắn không có gì có thể nói.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 Vậy trước tiên nói một chút điều kiện của các ngươi đi." Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Hà bọn người là sương sờ, sau đó mắt sáng lên. Nghe Giang Ly ý tứ, chẳng lẽ còn thật có thể nói, có thể nói bọn họ an tâm. Bọn họ lo lắng duy nhất chính là Giang Ly không quan tâm, vung lên nắm đấm liền làm, vậy thì phiền toái. Tuy là bọn họ tự hỏi đây là gia tộc tổ địa, có đại sát khí ở đây đủ để đối kháng Giang Ly. Nhưng mà đại sát khí một khi sử dụng, nhất định lan đến tổ địa, đây là bọn họ chỗ không muốn nhìn thấy. Ngay sau đó Tôn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói, "Điều kiện của chúng ta rất đơn giản."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 không có nam hiểm một kim nhưng mà có thể bảo đảm các ngươi không đói chết. tôn trường hà nhịn không được tức giận nói giang ly ngươi đây là muốn để chúng ta làm châu ngựa cho ngươi à? giang ly liếc hắn một cái nói ngươi lô thai có phải hay không có vấn đề à? ta nói để các ngươi làm châu làm ngựa rồi sao? ta là để các ngươi làm thợ mỏ. thợ mỏ hiểu không? giang ly nhìn tới chuyện này ngươi là không có ý định thật tốt nói chuyện. ngươi từ đầu tới đuôi chính là đang đùa ta à? tôn nguyên cũng hỏa. giang ly cắt một tiếng nói làm sao không nói cái này không cố gắng nói thế này. các ngươi theo ta đi đến thời điểm để cái này đã tạ chó cho các ngươi làm nô công, như vậy các ngươi liền có thể ngày ngày quan sát cùng bái bọn họ. Vẹn toàn đôi bên. Thật tốt. Tốt cái rắm. Tôn Trường giang cái kia bạo nóng này cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên một bước nói, đại ca, tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều đang đùa chúng ta đây. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, thật tốt cùng các ngươi nói, các ngươi cũng làm ta đùa nghịch các ngươi chơi. Mà thôi, không nói. Nói đến đây, Giang Ly nghi mặt, dậm chân một cái, chỉ vào trước mắt tất cả mọi người nói, an cướp. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Tôn Trường Giang, Tôn Trường Hà bọn người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, Giang Ly về đột nhiên đến như vậy một màn. Ngươi tờ mở coi chúng ta là ngu xuẩn a? Tôn Trường Giang triệt để nổi giận, màu trắng lông mày hất lên, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, ầm một tiếng toàn thân tinh khí thần tăng vọt. Hắn lại là một Tôn chi thiên đệ ngũ trọng thiên cường giả. Gần với ngày đó tập kích Giang Ly năm đại cường giả. Giang Ly nhìn phẫn nộ Tôn Trường Giang nói, lúc trước năm cái so ngươi đột nhiên người đều bị ta đánh thành ngu xuẩn, ngươi còn dám cùng ta kêu gào. Ngươi là ngu xuẩn à? Ngươi? Tôn Trường Giang trong lúc nhất thời nghẹn lời đầu hốc của hắn từ trước tới nay so thân thể chậm nửa nhịp, vừa mới đầu hốc nóng lên, trực tiếp bạo phát lực lượng, bùng phát sau mới nhỡ tới, bản thân hình như không đánh được trước mắt tên này, cho nên mới mạnh mẽ nhịn xuống không tiếp tục ra tay. Giang Ly nghiêng đầu nhìn tôn trường hà nói, ta cùng các ngươi làm ăn, các ngươi không cố gắng nói, ta cứ bóc, các ngươi cũng không xứng hợp, vậy cái này trò chơi không có cách nào chơi tiếp. Tôn trường hà đám người nghe vậy, suýt chút nữa một cái lao huyết không có bị khí phun ra, trong lòng mắng to, ngươi gọi là làm ăn, có trực tiếp đem buôn bán đồng bọn nói khoáng hóa nô sao, cứ bóc. Còn để chúng ta phối hợp. Người tờ mở đầu góc có bị bệnh không?" Giang Ly nhìn trước mắt đám này nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy người, không nhịn được nói, "Mà thôi nếu nói không được, cướp không được, vậy thì mở đánh đi." Nói xong, Giang Ly biến mất. Tôn Trường Hà trước tiên hét lớn một tiếng, "Toàn viên đề phòng." Kết quả hô xong sau đó, Tôn Trường Hà phát hiện, người xung quanh toàn bộ không thấy. "Người đâu?" Tôn Trường Hà ngắm nhìn bốn phía, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một tay đập vào trên bả vai hắn, Tôn Trường Hà bắp thì toàn thân căng cứng, đột nhiên quay đầu chỉ thấy Giang Ly chính nhìn hắn cười đâu, tiếp đó chỉ chỉ trên trời. Tôn Trường Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng người từ trên trời rán xuống. chính là Tôn Trường Giang, Tôn Nguyên các loại một đám tộc nhân. những người này có thực lực cường đại người cũng có người bình thường. nhưng mà cái này đều không quan trọng, trọng yếu là từ đầu tới đuôi Tôn Trường Giang cũng không thấy Giang Ly là thế nào động thủ, tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực trên lệnh quá lớn. Tôn Trường Giang bờ môi run nhẹ nhẹ nói, ngươi không phải Chi Thiên đệ Lục trọng thiên cảnh giới. Giang Ly suy nghĩ một chút, chính hắn lực lượng hiện tại là Chi Thiên đệ Tam trọng thiên cảnh giới. Đây là trên đường tới, tìm hiểu đại đạo sau đột phá. Ba cái tốc độ chi đạo phụ văn, vừa mới Giang Ly vận dụng một cái phụ văn lực lượng, tốc độ của hắn nhất thời đạt đến một mức độ khủng bố, dù là không dùng hắc liên lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt đột phá đến 8 lần vận tốc cấm thanh. Chương 80, diệt tộc 4. Cái tốc độ này, xa so với hiện tại chi thiên cảnh giới đệ lục trùng thiên gấp 6 lần vận tốc âm thanh nhanh nhiều lắm, cũng khó trách Tôn Trường Hà phản ứng không kịp. Chẳng qua Giang Ly quả thực là không tới chi thiên đệ lục trùng thiên, ngay sau đó gật gật đầu, biểu thị công nhận. Tôn trưởng Hà trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Hán đương nhiên không biết Giang Ly có ý tứ là không đến Chi Thiên Đại Lục chủng thiên. Hán đương nhiên cho là, Giang Ly thực lực đã xa xa vượt qua Chi Thiên Đại Lục chủng thiên cảnh giới. Cho nên, Tôn Trường hà sợ. Trên bầu trời, Tôn Trường giang lấy lại tinh thần, lợi dụng lực lượng, đem tộc nhân toàn bộ tiếp lấy. Tiếp đó từng cái như là nhìn quỷ quái bình thường nhìn Giang Ly, không dám tiếp tục lên tiếng. Tôn Trường hà nhìn Giang Ly, Giang Ly cười tủm tỉm nhìn Tôn Trường hà, hai người nhìn nhau rất lâu, Tôn Trường hà thở dài nói, "Giang Ly, ta nghĩ thử xem." Giang Ly nói, "Thử xem." Tôn Trường hà nói, Ta còn có sức đánh một trận, ngươi nếu là thắng, ta toàn bộ tộc đi cho ngươi làm thợ mỏ, thế nào? Giang Ly sờ lên cái cảm, Ẩm. một quyền. Tôn Trường Hà thân thể trực tiếp bị nổ văng lên trời bầu trời, bộ ngực đổ sụp. Tôn Trường Hà chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố vô song lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn, lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp liền muốn nổ tung, đem hắn thân thể xé nát. Thân thể kịch liệt đau nhức, đau hắn trong mắt đều nhanh nổ tung, miệng há mở, nước bọt bay ra. Hắn đau muốn hô to, nhưng căn bản không tiêu được. Cái loại này thân thể sắp nổ nát đau, đau đến hắn sâu trong linh hồn. Giang Ly điểm nhiên như không có việc gì mà nói, lại là đàm phán, lại là đánh cược, quá phiền toái. Vẫn là đấm một nhát chết tươi đơn giản. Tôn Trường Giang đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao chỉ vào Giang Ly chỉ trích nói, ngươi đánh lén. Giang Ly ngược lại cũng nhận nợ, vô cùng ra mặt dày mà nói, đúng, ta đánh lén, làm sao? Không phục a? Tới a, động thủ a, làm a. Mọi người không còn gì để nói. Động thủ. Nếu là đánh thắng được, bọn họ đã sớm động thủ, còn cần chờ đến bây giờ a? Đúng lúc này, gia tộc từ đường phương hướng đột nhiên vang lên một tiếng vang dọn tiếp lấy một vệt kim quang xuyên qua từ đường nóc phòng, trực tiếp xông lên cửu thiên. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái kim sắc khôi giáp trên không trung thả ra chói mắt kỳ quang. Khôi giáp rách nát, hóa thành đầy trời kim sắc ánh sáng cá bay về phía trên bầu trời Tôn Trường Hà. Tôn Trường giang kích động la lên, là trấn tộc tổ khí, kim võ chiến giáp đã thức tỉnh. Nó muốn bảo vệ ta Tôn gia. Tổ khí thức tỉnh, ta Tôn gia được cứu rồi. Tôn Nguyên cũng kích động kêu lên. Trên bầu trời, Tôn Trường Hà đi theo phát ra hét dài một tiếng, Giang Ly, thật sự cho rằng ta Tôn gia sợ ngươi rồi a ở bên ngoài có lẽ ngươi có thể vô địch nhưng mà tại ta tôn gia ta có thể chấn giết ngươi giống to bên trong đầy trời mưa ánh sáng màu vàng hội tụ tại tôn trưởng hà trên người hóa thành một cái kim sắc phương đồng khôi giáp trong tay một cái phát đao tay phải một mặt la chắn lộ ra vô cùng uy vũ khí phách giang ly lông mày nhướng lên cười nói ta tạo, sen sợi giả cái gì sen sợi dạ, đây là ta tôn gia tổ truyền chiến đến giáp đỉnh phong nguy thánh binh kim võ chiến đến giáp tôn trưởng hà lơ lửng giữa không trung lãng thịnh trả lời đồng thời tôn trưởng hà lực lượng cũng tại liên tục tăng lên. Tôn Trường Hà trên người kim võ chiến giáp bên trên có phủ văn bắt đầu xuất hiện, những phủ văn này hai bên móc ngọc, như là một đầu xích sắt dây xích đồng dạng. Nhìn đến đây, Tôn Trường Giang nhịn không được la lên, đại đạo trật tự dây xích. Tin đồn là thật, tổ khí một khi thức tỉnh, kèm theo nguyên vẹn đại đạo trật tự dây xích, chi thiên cảnh phía trong, vô địch. Nghe nói như thế, Tôn Nguyên đám người trong mắt cũng là một mảnh hững hờ, bọn họ biết, ngày hôm nay kiếp nạn này, xem như đi qua. Giang Ly tuy là mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ không tin, Giang Ly còn có thể mạnh mẽ qua mặc vào kim võ chiến giáp Tôn Trường Hà ngay tại mọi người tràn đầy tự tin thời điểm ầm một đạo quyền kình nổ vang lên trời bầu trời quyền kình kia trên không trung tăng vọt trực tiếp hóa thành một tòa to bằng gian phòng xuyên qua hư không trực tiếp đánh phía tôn trường hà lại là giang ly xuất thủ tôn trường hà ha ha cười nói giang ly đến hay lắm ngày hôm nay liền lấy máu của ngươi vì tổ khí khai phong trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo sáng chói vô cùng kiếm khí vung ra quét về phía giang ly quyền kình nhưng mà con cái gì tôn trường hà không dám tin nhìn trước mắt kiếm khí phảng phất bổ vào trên tảng đá đầu dạng lại bị vỡ nát cảnh tượng kiếm khí dứt nát quyền kình như hồng tôn trường hà lông mày nhế lên giết lần này tôn trường hà lực lượng toàn thân dót vào trường kiếm bên trong hướng về phía giang ly quyền kình chính là một hồi mạnh mẽ bổ một hơi trọn vẹn bổ đi ra 7749 bảy kiếm giang ly quyền kình ầm ầm rách nát quyền kình lan truyền tôn trường hà bị nổ đang không cuộn cuộn phía dưới nguyên bản còn một mặt vui mừng tôn trường giang đắng người giờ này khắc này tươi cười đều cứng lại mặc vào kim võ chiến giáp tôn trường hà lại muốn bổ 49 kiếm mới có thể phá vỡ giang ly một quyền Trên lệch này có như vậy lớn a cái này sao có thể? tôn trường giang càng là nhịn không được la lên, không thể, tuyệt đối không thể. vương ngoại có hạn chế, thực lực mạnh nhất chẳng qua chi thiên cảnh. kim võ chiến giáp thức tỉnh, có thể đem đại ca thực lực đẩy hướng chi thiên mạnh nhất, lân cận đại đạo. ta đã biết, giang lim một quyền này nhất định cũng là dùng hết toàn lực. đại ca khinh địch. đối với tôn trường giang suy đoán, tôn nguyên đám người rất tán thành. vương ngoại thoạt nhìn hùng mạnh, nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, thiên địa có công xiềng đem tất cả mọi người thực lực tỏa tại chi thiên cảnh giới, chính xác vương ngoại. Tất cả mọi người thực lực tối đa cũng cũng chỉ có thể đi đến chi thiên cảnh giới, lại hướng lên đường đã sớm đứt mất. Cho nên, chi thiên cảnh liền đại biểu cho vô địch. Kim Võ Chiến Giáp cũng đương nhiên chính là vô địch tồn tại. Đúng lúc này, một vị lão nhân thở dài nói, các ngươi đánh giá cao Kim Võ Chiến Giáp lực lượng, Kim Võ Chiến Giáp tuy là mệnh danh chi thiên cảnh giới vô địch. Nhưng mà, đó là mặc ở lão tổ trên người. Lão tổ lúc trước thực lực đã chạm tới chi thiên tầng thứ 11, hầu như quan sát ra nguyên vẹn đại đạo. Lại thêm Kim Võ Chiến Giáp, lúc này mới có thể vô địch. Trương Hà thực lực chỉ có chi thiên đệ lục trùng thiên cảnh giới. Coi như mặc vào kim võ chiến giáp, trên thực tế có thể phát huy ra tới chiến lực, tối đa cũng chính là chi thiên tầng thứ 8 mà thôi. Cái này giang ly thực lực chỉ sợ không kém gì hắn. Nghe nói như thế, tôn trường giang đám người lặng im, trên mặt lần nữa treo lên vẻ sầu lo. Nếu là bị người nói, bọn họ tự nhiên không tin. Nhưng mà người nói chuyện, là tôn trường giang dượng, cũng là tôn gia hiện nay vai vế tối cao, tuổi tác dài nhất trưởng lão, biết đến cũng là nhiều nhất người. Lại đến, trên bầu trời tôn trường hà giữ vững thân thể, toàn thân phát sáng, kim võ chiến giáp càng là chói loa mắt từng đạo ánh sáng thần thánh hội tụ tại bảo kiếm của Hàn phía trên. Bảo kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, vậy mà không nhấp nháy nữa đơn thuần kim quang, mà là tại trên thân kiếm, nhiều một tia một tia huyết quang. Tôn trưởng Hà tay trái tại trên kiếm phong một vệt, ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Lấy ta chi huyết, tế điện tiên tổ chi hồn." Cái kêu bảo kiếm liền như là khát máu cá mập ngửi thấy mùi máu tươi đồng dạng, trong nháy mắt bạ phát. Ầm. Huyết quang ngập trời. Bảo kiếm phảng phất làm vỡ nát một tầng kim sắc áo ngoài đồng dạng, huyết quang đầy trời, đem trọn kiện khôi giáp đều nhuộm đỏ. Tôn trưởng giang nói, "Huyết hệ Đại ca bắt đầu liệu mạng. Tôn Nguyên nói, cái gì hối thệ? Tôn Trường Giang sắc mặt ngưng trọng nói, Kim Võ chiến giáp bên trên đạo là sát lục chi đạo, thấy máu mở ra, chiến lực tăng vọt. Đồ máu Kim Võ chiến giáp mới thật sự là thức tỉnh. Nhưng mà kết quả cũng vô cùng khủng bố. Nếu là không thể nhốn máu giết địch, Kim Võ chiến giáp sẽ cắn chủ. Cái gì? Tôn Nguyên trong lòng kinh hãi. Tôn Trường Giang nói, có điều, ta tin tưởng, lần này Giang Ly chết chắc. Tôn Trường Hà ngựa mặt lên trời thất giải, "Giang Ly, đón thêm ta một kiếm thử xem." Tôn Trường Hà gào to rung trời toàn bộ Tôn gia tổ địa đều đang chấn động. Giang Ly móc móc lỗ thai, thật sự là ổn nào. Biến thân kết thúc. Vậy thì kết thúc đi. Giang Ly lại là đấm ra một quyền, lần này quyền kình trực tiếp có hai cái nhà lớn như vậy. Quyền kình ngưng tụ giống như chân thực cự nhân nắm đấm đánh phía thiên cùng. Tôn Trường Hà gào thét, huyết sắc trường kiếm vung vậy mà ra, đem chọn cái không trung đều nhuộm thành đỏ như máu. Kiếm quang hạ xuống, chặt chém tại Giang Ly quyền kình bên trên, ầm một tiếng. Cái gì? Giờ khắc này không chỉ là Tôn Trường Giang, ngay cả Tôn Trường Giang Dượng đều bánh xe phụ trên ghế đứng lên, một mặt vẻ không dám tin bởi vì tôn trường hà kiếm quang lại bể nát giang ly quyền kình như cũ tại bay lên không thế như trẻ tre không ngăn được tôn trường hà trong mắt cũng đều là vẻ khiếp sợ nhưng mà hắn lập tức liền khôi phục lại từng đạo kiếm quang bổ ra trọn vẹn nhìn ra mời đạo kiếm khí mới đưa giang ly quyền kình chém nát chỉ bất quá lần này quyền kình dư âm cũng không có dung chuyển thân thể của hắn hắn dùng lá chắn nhẹ nhõm ngăn lại tôn trường hà nứt miệng cười gần nói giang ly lúc trước ngươi đẩy lùi năm đại cao thủ dùng cũng là như vậy một quyền trước đó ngươi công kích ta đồng dạng là như vậy một quyền hiện tại vẫn là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 hiện tại hồi lâu ngươi đều không ra tay, ngươi là đang điều chỉnh khí tức a. như vậy một vòng, quả nhiên đối ngươi gánh nặng cực lớn. nói đến đây, tôn trưởng hà tự tin vô cùng nhìn giang ly, nặng nề nói, ta cực ngươi, hiện tại vung vậy không ra vừa mới như thế quyền bình, coi như có thể, tối đa cũng sẽ không vượt qua ba quyền. ba quyền sau đó, ta giết ngươi. giang ly nét nét miệng nói, ngươi thật đúng là, ở đâu ra tự tin a? ngươi nói ta dùng không ra ba quyền, tốt, ta thỏa mãn ngươi. nói xong, giang ly cong người, thu tay lại. tôn trưởng hà thì dựng thẳng lên la chán cười lạnh nói, "Ta liền ngăn cản ngươi một quyền này, chờ ngươi khí kiệt lại giết ngươi không mượn." Ầm. Giang Ly đấm ra một quyền, một đạo quyền kình ngút trời, quyền này kình như là hai cái nhà lớn như vậy, trực tiếp che chắn Tôn Trường Hà toàn bộ ánh mắt. Một quyền bay lên không, giống như thương long, vô cùng sáng chói. Tôn gia mọi người thấy một màn này, từng cái cũng không kinh ngạc, cũng không lo lắng. Cho rằng Tôn Trường Hà đã từng chặn lại qua như vậy một quyền. Bọn họ cũng tin tưởng, Giang Ly một quyền này là bí pháp, một lần chỉ có thể đánh ra một quyền. Một quyền sau đó, rút khô trong cơ thể năng lượng phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể đánh ra quyền thứ hai. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng quyền kình, Giang Ly hết biện pháp. Tôn Trường Giang nhịn không được bật cười, hắn phản phất thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng mà sau một khắc, Giang gia tất cả mọi người mặt đều đen. Chỉ thấy Giang Ly đốt điếu thuốc, dùng sức sau khi hít một hơi, lại làm một quyền đánh ra, đồng dạng quyền kình bay lên không. Hai quyền. Trước sau khoảng cách không đến 2 giây. Hắn vậy mà có thể liên tục đánh ra hai quyền. Mọi người xôn xao. Nhưng mà càng kinh khủng một màn phát sinh, Giang Ly quyền thứ hai đánh ra về sau, tương thu hồi lại Tay trái đi theo đấm ra một quyền, quyền kình phóng lên trời. Tiếp lấy giang ly một quyền tiếp lấy một quyền, liền như là súng máy giống như, đem từng đạo như là hai tòa nhà lớn như vậy quyền kình xuyên qua lên, đánh phía thiên cung. Từng đạo quyền kình không cần tiền giống như bay lên không, giống như một đầu chân chính nắm đấm tạo thành thông thiên cự long. Tôn trưởng giang đám người cái cầm đều nhanh đi trên đất. Một màn này quá đánh mặt, một màn này cũng quá đáng sợ, một quyền liền kinh khủng tương đương với Tôn trưởng hạ 10 kiếm chi uy. Cái này lầy trời quyền kình, làm sao chuyển đổi? Mọi người đầu góc đừng máy. Đồng thời trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, đó là mùi vị của tử vong. Xong rồi, Tôn Trường Giang thúc thúc phát ra khe than thở một tiếng, hắn biết, Tôn gia chọc không chọc nổi mã nhân. Tôn gia sợ là muốn hủy diệt. Tôn Trường Hà bị Giang Ly đạo thứ nhất quyền kình che chắn ánh mắt, hắn cho rằng ẩm tới chính là như vậy một quyền mà thôi. Khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, từng kiếm một bộ ra, cuối cùng tại kiếm thứ 10 thời điểm chém nát đạo kia quyền kình. Tôn Trường Hà tại quyền kình vỡ vụn thời điểm, cười, vừa muốn mở lời giễu Giang Ly có bản lĩnh lại đến một vòng a. Kết quả hắn tươi cười cứng đờ chỉ thấy lại một đạo quyền kình theo sát mà tới. Tôn Trường Hà vội vàng vung vũậy trường kiếm, chém nát đạo này quyền kình, nhưng mà quyền kình tới đột nhiên nối tiếp quá nhanh. Lần này trực tiếp tại trước người hắn trăm mét chỗ nổ tung, quyền kình dư âm càng tăng lên, sung kích hắn có chút đứng không vững. Nhưng mà hắn còn chưa tới cùng thở một bụng đâu, đạo thứ ba quyền kình đến. Làm sao còn có? Tôn Trường Hà hầu như thét lên phát ra. Tôn Trường Hà lần nữa đem hết toàn lực chém nát đạo thứ ba quyền kình, kết quả đạo thứ tư quyền kình đến. Tôn Trường Hà hét to, làm sao có thể? Đạo thứ tư quyền kình đập trước mặt hắn nổ tung. Đạo thứ năm quyền kình theo sát mà tới, hắn thậm chí huy động liên tục múa kiếm cơ hội cũng không có, chỉ có thể trong lúc vội vã dựng thẳng lên lá chắn đó đỡ. Ầm. Tôn Trường Hà chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố vô song lực lượng đụng vào trên tâm chắn, toàn thân chấn động mãnh liệt, gan bàn tay giàn nước, suýt chút nữa bắt không được lá chắn. Nhưng mà hắn vẫn là kháng trụ một quyền này. Tôn Trường Hà cũng thuận thế mượn một quyền này lực lượng, hướng ngang di động, tránh đi giang ly quyền kình phương hướng. Nhưng mà cái này một tránh đi, hắn cũng nhìn thấy quyền kình phía sau quyền kình Trường Long. Nhìn cái kia một đạo tiếp lấy một đạo quyền kình Như là thần long bay lên không bình thường đánh tới cảnh tượng, Tôn Trường Hà trợn tròn mắt, theo bản năng nói một câu, đây mà vẫn còn là người ư? Ai ơi! Lệnh. Giang Ly nhíu như mày, tiếp đó đổi phương hướng, tiếp tục vung vậy nằm đấm, lại một đầu quyền kình trường long bay lên không. Chương 81, từ đây không có tôn gia. Lần này, Tôn Trường Hà không còn dám nhận Giang Ly quyền kình. Bởi vì hắn biết, hắn không ngăn được. Hoặc là nói, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản biến thái như vậy liên kích. Đồng thời Tôn Trường Hà trong lòng nhịn không được chửi má nó, cái này tởm mợ là người. Giang Ly thấy tôn trưởng hà qua lại tránh lẽ bản thân quyền kình trước sau chậm nửa nhịp, nhất thời không vui. Giang Ly dậm chân một cái, vụt một tiếng bay lên không trung, tiếp đó Giang Ly dưới chân phát sáng, vậy mà dẫm lên không khí chạy hết tốc lực lên. Giang Ly trước đó một mực không biết bay. Trên thực tế, thực lực đi đến thiên thai cấp thời điểm, nhân loại liền có thể thông qua tu hành thần thông phi hành, thậm chí không cần phải thiên thai cấp, chỉ cần có tốt bí pháp liền có thể phi thiên. Nhưng mà Giang Ly một mực không tìm được thích hợp hắn phi thiên chi pháp. Về sau hắn phát hiện, địch nhân đều là một quyền chết, cho nên cũng lười đi suy nghĩ. Dù sao, bản thân lại biết bay, đó cũng là việc khổ cực. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy một cây trường thương tới trước. Sau đó hắn người hạ như dòng xuất hiện phương thức rất đẹp trai, cho nên một mực bảo lưu lấy. Không sai, tên này sợ dĩ làm như vậy, chính là vì đối địch. Nhưng mà lúc trước đi núi hí mã lẹ trên đường, hắn tìm hiểu ba cái phù văn. Cái này ba cái phù văn đều rất đơn giản, đó chính là tốc độ, tốc độ, tốc độ. Ba cái tốc độ phù văn đều có khác biệt, nhưng mà mỗi một viên phù văn đều có thể tăng lên giang ly 30% tốc độ. Ba cái phù văn đồng thời vận chuyển. Zhang Li tốc độ bạo tăng 90%, gần như gấp đôi. Gấp 3 tốc độ trực tiếp giao phó Zhang Li năng lực phi hành, hắn giẫm lên không khí trực tiếp phi thiên. Zhang Li nguyên bản tốc độ liền đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh, bây giờ hầu như tăng gấp đôi, đạt đến 15 lần vận tốc âm thanh còn nhiều hơn như vậy một chút. Mà Tôn Trường Hà chỉ có gấp 6 lần vận tốc âm thanh, thêm vào Kim Võ chiến giáp cung cấp tốc độ, cũng mới miễn cưỡng đi đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh mà thôi. Dù sao, Kim Võ chiến giáp cung cấp là sức chiến đấu, cũng không tiên về tại tốc độ tăng lên. 8 lần vận tốc âm thanh đối mặt 15 lần vận tốc âm thanh, gần như gấp 2 trên lệ.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 Tổ địa trực tiếp bị cái này sóng xung kích lật ngược. Tôn Trường Giang đám người liều mạng mới đưa tộc nhân bảo vệ, còn những phòng ốc kia kiến trúc đã triệt để từ bỏ. Chờ Tôn Trường Giang đám người quay đầu thời điểm lớn như vậy một cái gia tộc tổ địa triệt để bị rơi bình. Nơi đó chỉ còn lại có một cái hố to, hố chính giữa có một cái lỗ thủng to, sâu không thấy đấy. Đúng lúc này có người dám cảm giác trên mặt một nước nhẹ nhàng một vệt, đồng tử phóng đại, hoảng sợ nói, máu. Ai máu? Không phải ta, cũng không phải của ta. Cuối cùng mọi người đều nhìn về cái kia đại đại lỗ. Trong lòng dâng lên một cái không tốt linh cảm. Đừng kích động, còn chưa có chết đây." Giang Ly âm thanh truyền đến, tiếp lấy Giang Ly nhảy vào trong hố lớn, không bao lâu, hắn liền như là sách gà con giống như, đem Tôn Trường Hà theo trong hố lớn sẽ tới. Tiện tay qua ra, Tôn Trường Hà có cấp trên mặt đất. Tôn Trường Hà mũ bảo hiểm đã bị Giang Ly đấm ra một quyền một cái lỗ, hiện tại cả kiện kim võ chiến giáp đều đang phát sáng, đồng thời cố gắng bản thân khép lại. Tôn Trường Hà trên mặt tất cả đều là máu đen, khí tức nhỏ yếu, phản phất sau một khắc sẽ chết đi đồng dạng. Giang Ly đá một chân Tôn Trường Hà nói, "Biết ngươi không có chết." còn có giọng điệu đây, bản thân bỏ dậy nói chuyện, nếu không ta liền thật tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Lời này vừa nói ra, tôn trường hà từ từ mở mắt, cắn răng ngồi dậy, chán nản nhìn trước mắt giang ly nói, ngươi thắng, ngươi muốn ta tôn gia đi đào quáng, vậy thì đi đào quáng đi. Tôn trường hà cũng thấy rõ, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực quá biến thái, coi như liên lụy toàn bộ tôn gia cũng không đủ giang ly một người đập. Một bên là diệt tộc, một bên là kéo dài hơi tàn, hắn lựa chọn người sau. Tôn trường hà rõ ràng chỉ có sống sót mới có hy vọng, ngay sau đó làm quyết định này. Tôn trường giang nắm chặt nằm đấm không cam lòng la lên, "Đại ca." Tôn Trường Hà liếc mắt nhìn Tôn Trường Giang, nói, "Gọi cái rắm. Ngươi ngu bước, ngươi lên. Ngươi thắng, ngươi làm chủ." Tôn Trường Giang nhất thời yên lặng, không lên tiếng. Cho cười, Tôn Trường Hà bản thân liền cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, lại thêm kim voi chiến giáp đều không phải là Giang Ly đối thủ. Hắn bên trên, đi tới làm gì? Bị đánh vẫn là tự tìm đường chết a? Suy nghĩ một chút Giang Ly trước đó bắn ra ngoài như là Trường Long bình thường quân tĩnh, hắn chính là một mặt vẻ tuyệt vọng. Tôn Trường Hà nói, "Từ hôm nay, vào nhà Tôn già không còn" Tôn Trường Giang muốn nói cái gì, thúc thúc của hắn vô vô hắn nói, ta đồng ý. Giang Ly Liếc qua tôn trường hà, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắc Liên truyền âm hỏi, tình huống gì? Ngươi còn không có diệt bọn họ nhất tộc đâu, hắn làm sao đem bản thân tiêu diệt? Giang Ly nói, hắn rất mẹ bén. Tôn gia bị diệt tuy là khó nghe, nhưng mà diệt ở ta nơi này cái đại cao thủ trên tay cũng không tính mất mặt. Nhưng mà nếu như bị người ta biết, tôn gia toàn bộ tộc nhìn về phía đi cho ta làm tận mỏ, cái kia tôn gia lão tổ tông mặt xem như mất hết. Nếu như về sau tôn gia còn có thiên tài có thể quật khởi. Đến thời điểm lại lần nữa lập tôn gia, người khác biết thời điểm cũng sẽ không trò cười bọn họ, chỉ có thể xem như một cái cùng loại với nằm gai nếm mật ca tụng mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, hắn hiểu quá thấu triệt. Thành, cái gì đều đúng. Thua, lưu lại cái gì đều là mầm tai họa, cho nên dứt khoát ném sạch sẽ. Nói xong, Giang Ly phất phất tay nói, vậy cũng chớ nhiều lời, đem các ngươi thứ đáng giá đều cho lấy ra ta đi. Hiện tại bắt đầu, ăn cướp. Lần này, tôn gia mọi người vô cùng phối hợp, bất luận là trên người mang, vẫn là trong nhà giấu lấy ra hết. Thậm chí tôn trường giang còn tại tôn trường hà dẫn dắt bên dưới đi mở ra gia tộc bà khố, nhìn đống kia tích như núi mộ linh thạch, cùng với đủ loại tu luyện công pháp, ánh sáng nguyên màu pháp khí. Giang ly lần thứ nhất manh động, ta tạo. Nếu không ta liền một đường ăn cướp đi xuống được rồi, cái này mẹ nó mới là phát tại vương đạo a. Tôn trường hà không theo lấy giang ly, mà là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, lao ra tu ra. Huyết quang trận lóe, đột nhiên hổ yêu bị hắn chém ngang lưng, kim võ chiến giáp dính máu tươi, hấp thu hổ yêu linh hồn về sau. Lúc này mới rời đi tôn trường hà thân thể trở về tôn gia từ đường, mà tôn trường hà thì tại trong chớp mắt kia phảng phất già mười mấy tuổi đồng dạng. Hiện nhiên, cưỡng ép sử dụng kim võ chiến giáp tác dụng vụ phát sinh. Giang ly để tôn gia người vận chuyển những bảo bối kia đưa lên một cái bí mật truyền thống trận, cái truyền thống trận này cũng không có kể cả lam tinh, mà là tại lam tinh bên ngoài một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Dùng tôn trường hà lời nói tới nói, lam tinh có đại kỳ ngộ cũng tràn đầy biến số, bọn họ không dám đem đầu này vững chắc chạm chuyên trở xây dựng ở lam tinh. Miễn cho đến thời điểm liền lùi lại đường hoặc là trợ giúp đường cũng bị mất. Giang ly gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Tuy là như vậy đi có chút xa, chẳng qua chung quy so với chính mình đi bộ hồi Lam Tinh cần nhiều. Vào Lam Tinh lân cận, Giang Ly một cú điện thoại đi qua, mắt vàng quạ đen tìm tới. Người này dưới nách cũng không biết có bao lớn không gian, toàn bộ Tôn gia bảo khố bảo bối đều bị hắn nhét đi vào. Tên này cũng là thấy tiền sáng mắt chủ, một bên hướng dưới nách nhét, một bên cười như là một đóa đen bập môi hoa giống như, vui vẻ hỏng. Trên đường trở về, Giang Ly hỏi Tôn Trường Hà, bọn họ vì a muốn bắt đại các bọn họ. Tôn Trường Hà đủ số trả lời. Giang Ly kinh ngạc Hắn chẳng thể nghĩ tới tôn trường hà bọn họ cùng giang ly đánh đồng dạng bản tính, đều là muốn thông qua đại cấp tới xuyên qua đạo kia chia cắt đông tây phương tưởng. Giang ly vưu vưu tôn trường hà bả vai nói, thật tốt đào quáng, làm tốt, tiễn các ngươi trở về. Tôn trường hà ngạc nhiên, không dám tin nhìn giang ly. Giang ly liếc hắn một cái nói, không cần không tin, ngươi thật chẳng lẽ muốn cho ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ cả một nhà cả một đời à? Hơn vạn nhân khẩu, một người một ngày chỉ ăn cơm liền phải không ít tiền. Các ngươi mau mau giúp ta đem mỏ linh thạch đào hết, đào xong mỏ linh thạch, các ngươi liền xéo đi nhanh lên. Ta cũng không có tiền nuôi các ngươi. Tôn Trường Hà nghe được dạng này lý do thoái thác, nhất thời bó tay rồi. Một mặt vẻ cười khổ, hắn cũng không biết cái kia vì bày ra như vậy một cái chủ nhân vỗ tay khen ngợi, hay nên khóc. Tôn Tử này, cũng quá không phải thứ tốt. Tôn Trường Hà lớn như vậy còn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem qua cầu rút ván nói như vậy thẳng thắn vô tư. Chẳng qua Tôn Trường Hà tại xác định Tôn gia tương lai còn có trở về hy vọng về sau, trong mắt lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Chờ đến Tôn Trường Hà đem tin tức truyền ra về sau, nguyên bản từng cái ủ rũ cúi đầu Tôn gia người đột nhiên ngẩng đầu lên, từng cái trong mắt mang theo điên cuồng qua mang. Tôn Trường Giang càng là cái thứ nhất chạy tới hỏi Giang Ly, đại nhân, mò đâu? Mò ở chỗ nào? Giang Ly, Giang Ly mang theo hơn một vạn người trở lại Đông Đô về sau, trực tiếp đem những người này giao cho Lão Hoa. Lão Hoa xem xét những người này sức chiến đấu, nhất thời xoa xoa tay, tiến tới Giang Ly bên người, nói thầm nói, Giang Ly, mấy cái kiếp nhưng mà chi thiên cảnh giới đại cao thủ a, đặc biệt là cái kia tôn trưởng Hà Chi Thiên đệ lục trùng thiên, đặt ở bên ngoài cũng là cao thủ tuyệt thế. Như vậy người, ngươi để hắn đi đào quáng. Giang Ly đương nhiên a một tiếng, a, đúng a, đào quáng thế nào? La Hoa xoa xoa mi tâm nói, "Giang Ly, ngươi nhìn a, người ta thực lực mạnh như vậy, ở bên ngoài đây lại là nhất tộc tộc trưởng. Ngươi để hắn đi đào quáng, cái kia cũng quá bẩn thỉu người. Là ngươi đều có lòng tự trọng, ngươi dạng này bất lợi cho ngươi phía dưới người hải họa." Giang Ly cắt một tiếng nói, "Ngươi đừng đi vòng bèo, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì." La Hoa xoa xoa tay, khà khà nói, "Cái kia, chúng ta thủ hộ giả tổ chức gần nhất thiếu người thiếu lợi hại. Lợi hại như vậy tay chân, nếu không, hắn đi theo chúng ta a, dù sao cũng là chúng ta làm tinh cao tầng tay chân." Dù sao so đảo quáng hào có nhiều, đối với hắn và tộc nhân của hắn tới nói, tâm tình đều sẽ tốt không ít. Đúng hay không? Giang Ly Ha Hà nói, nếu ngươi cùng ta nói tôn trọng, nói mặt mũi, vậy được ta liền tôn trọng một cái bọn họ. Là Đào quáng vẫn là đi theo ngươi làm cao cấp tay chân để chính hắn chọn. Ngươi đi nói, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi làm tay chân, ta tuyệt đối không ngăn. Một lời đã định, Lao Hoa phấn khởi la lên. Giang Ly phất phất tay không nhịn được nói, đi đi đi đi, chẳng muốn cả ngươi. La Hoa cao hứng đi, tiếp đó bắt đầu lôi kéo Tôn trưởng Hà một hồi nước bọt bay loạn nói trọn vẹn sau một tiếng, không cam lòng lại chạy tới cùng tôn trường giang nói, kết quả lại là một giờ nước bọt loạn tung tóe về sau, tôn trường giang vẫn như cũ chỉ là lắc đầu, liên tục phát tay, lôi kéo chiên vỡ cổ họng la hét, mau mau cút, đừng chậm trễ lao tử đào quáng, lao hoa cuối cùng, ủ rũ túi đầu tìm được giang ly, một mặt khổ bức nhìn giang ly hỏi, giang ly, ngươi đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê a? từng cái đại cao thủ, cơm ngon áo đẹp thời gian không muốn, nhất định muốn đi ngươi cái kia phá quạng mỏ đào quáng, dường như ngươi cái kia phá mỏ thức ăn còn không ra thế nào a? Giang Ly vô vố lao hoa bả vai, hơi ngửa đầu, vô cùng dám túi thêm không biết xấu hổ mà nói, không có gì, chủ yếu là nhân cách bị lực. Ta nhổ vào. Lão Hoa hướng về phía Giang Ly bóng lưng rời đi chính là một miếng nước bọt. Nhân cách bị lực. Lão Hoa tin hắn cái quỷ a. Sắp xếp xong xuôi tôn ra người chuyện đào mỏ. Giang Ly ung dung đi về phía Nam Lư tiểu khu bay đi. Nơi xa, một tòa trên đại lầu, một người ngồi tại trên mái nhà uống bia ăn nướng, cười ha hà nói, người này, cách ở ngoài ngàn dặm, ta đều có thể ngửi được hắn một thân ác ma mùi hôi thối cũng không biết là cái nào lão gia hỏa tìm tới hắn. có chút ý tứ a. đang khi nói chuyện, mặt mũi của hắn một hồi vặn mèo, hóa thành một đôi phẫn nộ con mắt, rít gào nói, hắn thây chết không cứu, đáng chết, giết hắn. khuôn mặt theo phẫn nộ hóa thành ôn hòa, tiếp tục đồ xin nướng. nam tử ha ha cười nói, giết hắn. ngươi nói đùa cái gì? tuy là không có cùng hắn giao thủ, nhưng mà người này rất mạnh, ta không có nắm chắc thu thập hắn. vậy thì giết tôn ra người, giết sạch bọn họ, giữ tận khuôn mặt lần nữa sơ tuyển. nam tử lắc đầu nói, không có nhìn việc mới xảy ra a vừa ra vừa ngoại kim võ tôn gia bị tên kia diệt tộc toàn cả gia tộc tổ địa đều bình định á a a ta không cam tâm ta không cam tâm tiểu thư thủ ta báo không được ta không cam tâm hắn quá nhiều nòng việc đâu đâu ta muốn giết hắn phẫn nộ mặt lần nữa gào thét nam tử cười nói trật trật ngươi thật đúng là có ý tứ a trước đó ngươi để nhân gia quản việc không đâu đi cứu tiểu thư nhà ngươi bây giờ người ta giết ngươi kẻ thù ngươi lại ngại người ta quản việc không đâu ngươi cái tên này xong tiêu năng lực so ta bằng hưu kia còn quá mức người yên tĩnh một hồi đi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 Hắc Liên đột nhiên đối Giang Ly nói, "Giang Li sợ sở, ai vậy?" Chương 82, Tiếm đạo. Hắc Liên nói, "Không biết, quá yếu, không có tư cách biết ta." Giang Ly không còn gì để nói, chẳng qua Hắc Liên lời nói hắn vẫn là tin. Tại ác ma thế giới quy tắc bên dưới, đồng dạng ác ma căn bản không có tư cách biết Hắc Liên. Có thể biết Hắc Liên ác ma, cũng nhất định là cùng một cái cấp độ, coi như không có Hắc Liên như bức, chí ít cũng là có thể ngước nhìn đến Hắc Liên tồn tại. Mà có thể làm cho Hắc Liên nhớ, thực lực kia thì càng kinh khủng. Nếu Hắc Liên nói quá yếu, đó chính là rõ ràng cùng hắn không tại một cái cấp độ gia hỏa, không đủ căn cứ. Chẳng Qua Giang Ly vẫn hỏi một câu nói, tên kia là địch hay bạn? Hắc Liên nói, cái này cần nhìn ngươi thấy thế nào. Tại chúng ta ác ma bên trong, không có người đi thông ra, tốt nhất giao lưu phương thức chính là đánh đến tận cửa đi, ít ít ít người một gậy. Có cơ hội liền giết ngươi, không có cơ hội liền chạy trốn. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, Mang To, các ngươi những ngày ác ma đều là thứ gì thao đàn thói quân a? Hắc Liên bất đắc dĩ buông tay nói, hết cách rồi, chúng ta ác ma chính là như vậy ngay thẳng. Thằng đại gia người, ta xem là ngu xuẩn toàn cơ ba. Giang Ly nhịn không được chửi má nó, dù sao bị một cái mạnh mẽ ác ma ghi nhớ, chung quy là phiền phức. Dù sao, ác ma cùng ngược ngoại những tên kia so ra, phiền phái hơn. Bởi vì ác ma không có vực ngoại những người kia ban con nhiều, tư duy khuôn mẫu cũng vô cùng đơn giản, muốn làm dựng cầm vũ khí liền lên, không đánh nhau xoay người chạy, đánh không lại quỳ xuống đất liền khóc, dập đầu liền cầu đầu hàng. Nếu như bị ác ma để mắt tới, không chừng Giang Ly chân trước ra ngoài, chân sau nhà liền bị người cho bình định. Giang Ly sợ lên cái cảm, hắn cảm thấy là thời điểm tăng lên bên dưới nhà mình hộ vệ thực lực. Giang Ly hỏi Hắc Liên có hay không biện pháp tốt, Hắc Liên hỏi ngược lại, ngươi biết vì sao ác ma ở giữa sẽ lẫn nhau công phạt ta. Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên nói, nói công phạt nhưng thật ra là sai lầm thuyết pháp, chân chính thuyết pháp hẳn là cơ đoạn. Giang Ly cau mày. Hắc Liên nói, ác ma thực lực tăng lên chủ yếu có mấy đầu đường, một đầu là tự nhiên tiến hóa, con đường này vô cùng chậm chạp, hơn nữa vô cùng cần bản thân huyết mạch cơ sở. Cơ sở kém, cả một đời đều là rắc rối. Thứ hai con đường là ăn tiên tài địa bảo, con đường này cũng không cần nói, đều là làm như vậy Con đường thứ ba là tu luyện, con đường này đối với ác ma trí thông minh là một cái khảo nghiệm. Liền giống như ngươi, nội đạo cũng không biết, còn muốn thành tiên trường sinh. Hắc Liên nói đến đây vẫn không quên khinh bị một chút Giang Ly, Giang Ly cũng không tức giận, bởi vì hắn quả thực không am hiểu cái này. Hắc Liên tiếp tục nói, đầu thứ tư chính là cướp đoạt. Mỗi một ác ma trong cơ thể đều có một cái ác ma chi hạch, đó là một đầu ác ma lực lượng toàn thân chỗ tinh hoa, chỉ cần giết chết đối phương, cướp đoạt đối phương ác ma chi hạch nuốt vào, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc kế thừa lực lượng của đối phương. Đương nhiên, cướp đoạt cũng chia nuốt sống luyện đan cùng với bí pháp nuốt sống không cần giải thích a bắt đến trực tiếp ăn như vậy trực tiếp nhất nhưng mà năng lượng lãng phí cũng là nghiêm trọng nhất thường thường kế thừa không được một phần mười luyện đan hỗn hợp mặt khác thiên tài địa bảo cùng một chỗ luyện chế ăn đan căn cứ đan phương cùng thủ pháp luyện chế khác biệt có thể kế thừa lực lượng theo một phần mười 10 đến trăm phần trăm ở giữa di động bí pháp một loại đặc thù hấp thu công pháp đồng dạng căn cứ bí pháp đẳng cấp khác biệt kế thừa lực lượng cũng theo một phần 10 đến 100% phần trăm ở giữa di động nhưng mà nói tóm lại dù là cái gì cũng không biết chỉ cần một đường giết tiếp cướp đoạt đi xuống thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi nhưng có thích hợp bị pháp. Hắc Liên lắc đầu nói: "Ta đã nói với ngươi, ta vốn không phải ma, ta nguyên lai là thần. Về sau làm chán mấy thần, mới đi làm ma tìm kích động. Ta liền không có vì lực lượng buồn phiền qua, cũng không có ai đáng giá ta đi cướp đoạt bọn họ ác ma chi hạch. Cho nên, cho nên, ngươi chính là cái cận bã." Giang Ly kinh bị nhìn Hắc Liên. Hắc Liên ngược lại là một mặt thản nhiên nói: "Hết cách rồi, vô địch chính là như vậy cô quọng." Hắc Liên không trông cậy được vào Chẳng qua Giang Ly bao nhiêu cũng lục lọi ra một cái phương pháp. Hắc Liên đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi cũng không phải là mớn. Giang Ly nhếch miệng cười nói, trước kia không biết, rất nhiều như vậy ác ma, một cái ác ma chi hạch đều không có thu thập. Nếu biết, là thời điểm mang theo các huynh đệ đi thăng thăng cấp. Nói được thì làm được, Giang Ly về nhà một lần, chuyện thứ nhất chính là đem xương long mấy người ác ma tất cả đều đóng gói mang đi, một đầu chui vào ác ma chi môn trong đó. Từ lần trước Giang Ly bao phủ ác ma chi môn lần cận phạm vi vạn dặm sau đó, trong vòng vạn dặm đã không nhìn thấy ác ma. Ngược lại là dựng không ít phía trước nguy hiểm, không muốn chết đường vòng bản hiệu. Đồng thời còn treo một tấm giang ly chân dung, bên trên viết: Đại ma vương, hung mãnh, cẩn thận cắn người. Giang Ly nhìn xong mặt đều đen, chỉ vào ác ma chỗ nội bộ mắng to, thao ngươi đại gia, tranh này giống ai vẽ?" "Chữ này do ai viết?" "Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta đem ngươi làm thành bốn thập cập tay." Giang Ly mắng xong sau đó, vung tay lên hét lớn một tiếng, "Giết cho ta." Ba vạn dặm về sau, Giang Ly cuối cùng thấy được đại lượng ác ma tung tích. Những này ác ma hiển nhiên là không nhận ra Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly lịch hành mà đến, Từng cái đầu tiên là xương sở, mấy người xác định Giang Ly không phải ác ma về sau. Từng cái gào gào kêu liền diễn tới. Giang Ly liếc mắt nhìn, những này ác ma thực lực coi như cũng được, yếu nhất đều là quy thần cảnh giới ác ma, hơi lợi hại điểm chính là thành đan kỳ đại ác ma. Mà Giang Ly nhà ác ma phổ biến còn kẹt tại thành đan kỳ, chỉ có xương long cùng quạ đen bước vào lục trần cảnh giới. Xương long tại Giang Ly trong mắt vẫn luôn là thông minh nhất ác ma, người này loại trừ xem xét thời thế bên ngoài, hắn nhìn như mỗi ngày đều tại cái kia xem tivi. Nhưng mà Giang Ly biết, tên này liền trước đến giờ không có vương tha tu hành. Từ lúc đạt được tu luyện công pháp về sau, người này càng là ngày đêm tu hành, linh thạch thật sự làm đồ ăn vật tới ăn. Lại thêm, người này huyết mạch dường như không tầm thường, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Còn quả đen, đồng dạng huyết mạch bất phàm, bất quá hắn thực lực tăng lên nhanh chủ yếu là đi theo Giang Ly bên người lấy được chỗ tốt so mặt khác ác ma nhiều duyên cớ. Dù sao Giang Ly mỗi lần đánh giết mạnh mẽ ác ma cùng kẻ địch, hắn đều tại bên cạnh hấp thu những địch nhân kia tử vong lúc tỏa ra tử vong chi khí, lại thêm đại lượng mỏ linh thạch đều đặt ở trên người hắn, hắn tùy ý ăn. Thực lực tự nhiên tăng rất nhanh. Những người khác thực lực lại không được, một mực kẹt tại thành đăng Kỳ, không cách nào vượt qua. Cho nên trước mắt đám này ác ma, đối với Giang Ly tới nói, thực lực cường độ vừa vặn. Ngay sau đó Giang Ly hoành thương lập tức hét lớn một tiếng, các minh đệ chuẩn bị. Được rồi. Qua đen một tiếng hô, tiếp đó liền nghe sau lưng lách cách vang vọng. Giang Ly quay đầu nhìn lại, mặt nhất thời đều đen. Chỉ thấy 3 giây không đến, qua đen chim cánh cụt, xương long đám người đã thêm tốt 3 miệng nổi lớn, bốn cái vị nướng. Giang Ly trên chắn nhất thời tất cả đều là hét tuyến nội dân mắng, để các ngươi cầm vũ khí đánh nhau không phải để các ngươi ăn cơm. Chúng ác ma sững sờ, sau đó quát to một tiếng, "Được rồi." Ngay sau đó, từng cái xông về phía trước, hét lớn một tiếng. Ầm. Một đạo thương ảnh quét ngang mà qua, cái này thương ảnh như là thần long bãi vĩ đồng dạng, trong nháy mắt đem vọt tới phía trước nhất ác ma quét bay ra ngoài, những này ác ma trên không trung không ngừng nổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Qua đen đám người tập thể nhìn về phía Giang Ly, hỏi, "Lão đại, chúng ta không phải tới cướp ác ma chỉ hay sao? Ngươi đều đánh nát, chúng ta thế nào cướp?" Giang Ly cười cười xấu hổ nói, Rất lâu không có tham dự thấp như vậy cấp chiến đấu, trong lúc nhất thời không có nắm giữ tốt lực lượng cường độ. Chúng tiểu đệ nghe vậy, mặt nhất thời liền đen. Cái này mẹ nó, làm nhục người cũng không mang theo như vậy làm ga. Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Được rồi, ta đệ thấp điểm lực lượng ha." Giang Ly liên tục thí nghiệm mấy lần, rốt cuộc tìm được thích hợp lực lượng cường độ, một thương đảo qua đi hàng trăm hàng ngàn ác ma bị hắn đánh hụt máu, mất đi sức chiến đấu. Tiếp đó Kim Thiểm hét lớn một tiếng, mang theo kiến lớn, quả đen, lao thụ điên cuồng xông tới. Kiến lớn có một đám tiểu đệ, những này tiểu đệ liền phụ trách cướp đoạt thi thể kiến lớn thì từng cái đào ra ác ma chi hạch tại chỗ liên mướt thực lực tăng lên rất nhanh lao thụ thì bộ dễ mở rộng mở ra bao phủ phạm vi mấy ngàn mét phạm là có ác ma té ngã trực tiếp gót đào ra ác ma chi hạch trực tiếp hấp thu thực lực tăng lên so kiến lớn còn nhanh hơn xương long trực tiếp hóa thành nguyên hình hóa thành một đầu dài mấy ngàn mét màu hồng phấn dao long đồng dạng sinh vật há to miệng rộng một đường nuốt đi qua thực lực cũng không chậm quả đen thì hóa thành một con to lớn hung cầm tiếp đó như là gà mái đồng dạng trên chiến trường bốn phía một thốc kia trường cảnh muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ đương nhiên hung tàn nhất vẫn là chim cánh cụt tên này không phải ác ma an ác ma chi hoạch vô dụng nhưng mà hắn vẫn như cũ cùng đi dùng lời nói của hắn tới nói nhà hắn tủ lạnh không đã lâu rồi hắn đòi lại đi săn kết quả là trên chiến trường xuất hiện cánh tay trái bao tải tay phải đại đao chim cánh cụt một đường gào gào kêu vào tới những nơi đi qua máu tươi bao táp vô số ác ma che dưới hung hoa hoa kêu thảm ác ma không còn ác ma chi hoạch thực ra chỉ là mất đi lực lượng cũng sẽ không tử vong bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian từ từ tu hành còn có thể đem lực lượng tu luyện trở về. Tuy là dưới hông đồ chơi không còn cũng có thể tu luyện trở về, nhưng mà bị người một đao nhục nhã bọn họ chịu không được a. Cho nên, những cái kia nguyên bản bị Giang Ly một thương quét té xuống đất mặc người chém giết đám ác ma, nguyên bản bị cướp đoạt ác ma chi hạch thời điểm đều cam chịu số phận. Nhưng nhìn đến cái kia vô cùng hung tàn, hô hào lạp sưởng hun khói, lạp sưởng hun khói chim cánh cụt giết tới thời điểm, từng cái cứ vậy lại từ trên đất bò dậy. Khí chim cánh cụt gào gào kêu to, Giang Ly, thêm chút lực lượng a, cái này đều chạy á. Giang Ly nhìn về phía trước một con hơn 20 phân mét chim cánh cụt mang theo một cái sáng như tuyết dao phay, kéo lấy một cái đại xà túi ra một đường đuổi theo trên trăm đầu chiều cao có tới trăm mét, tướng mạo một cái so một cái hung ác gác ma lao nhanh cảnh tượng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Dù sao, không cảnh này, quá không hài hòa. Thoáng một cái, một tháng cũng nhanh đi qua. Trong khoảng thời gian này, Giang Ly không có vội vã đi phương đông, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn đi phương đông là không thể nào đem tất cả của cải đều mang theo. Hơn nữa hắn đi, làm Tình cũng tương đối nguy hiểm. Dù sao vực ngoại còn có một đám người nhìn chằm chằm, cho nên hắn trước khi đi, chuẩn bị cho Lam Tinh lưu lại đủ cường đại sức mạnh thủ hộ, như vậy hắn có thể yên tâm thoải mái rời đi. Còn Thiên Mạc, Hắc Liên một mực tỉ mỉ chú ý Thiên Mạc động tĩnh, xác định Thiên Mạc quả thực không có vấn đề, Giang Ly mới có thể như vậy an ổn ở chỗ này đi săn. Mặt khác, Giang Ly cũng có bản thân tiểu tâm tư, đó chính là đánh giết ác đe dọa ác đạt được đại lượng hoàn khí. Hoán khi đối với Giang Ly tới nói là tuổi thọ, cũng là lực lượng. Giang Ly mượn Hắc Liên lực lượng cũng ở nơi đây một hơi đem bản thân cảnh giới đột phá đến chi thiên tầng thứ 8. Lúc này dù là không cần hắc liên lực lượng, Giang Ly đều có thể song bạo mặc vào kim võ chiến giáp tôn trường hạ. Sở dĩ không có tiếp tục đột phá, chủ yếu là toán khí có chút theo không kịp. Đánh chết ác ma mặc dù nhiều, toán khí cũng không ít, nhưng mà Giang Ly càng đến hậu kỳ tăng thực lực lên cần toán khí số lượng cũng càng nhiều, những này đẳng cấp thấp ác ma đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cung cấp cho hắn đầy đủ toán khí. Chẳng qua Giang Ly không nổi, hắn hiện tại đã thấy rõ, một hơi đều giết kiếm lấy oán khí giá trị cũng không nhiều. Nhưng mà nếu như đem những người này đánh cái gần chết, tiếp đó thả ra chim cánh cụt. Hiệu quả kia trực tiếp nổ Cho nên, hiện tại Giang Ly nhìn chim cánh cụt ánh mắt là càng ngày càng thích. Hơn nửa tháng tu hành, Giang Ly các tiểu đệ cũng có thuần chất tiến bộ, toàn bộ bước vào chi thiên cảnh giới. Vì tăng tốc bọn họ tu hành, Giang Ly thậm chí còn mang theo bọn họ vọt vào chỗ càng sâu, đánh chết trên trăm con chi thiên lục trùng thiên đại ác ma, thành tựu bọn họ. Mắt thấy Giang Ly một đường giết đi qua, sau lưng tiểu đệ thực lực tăng vọt. Một ít trong bóng tối tham dò ác ma cũng thấy rõ, những người này là tới Luyện binh. Ngay sau đó, ngày hôm nay Giang Ly nhận được một phong thư. Ai cho ta Giang Ly nhìn trước mắt cái này run dậy ra xanh ác ma tò mò hỏi. Ra xanh ác ma vô cùng sợ hãi nhìn Giang Ly nói, "Đại đại, đại nhân là nhà chúng ta đại vương đương ngài." "Ngài ngài ngài, nếu là không có việc gì, ta ta ta, đi trước, người đi cây lưu." Lúc này chim cánh cụt đằng đằng sát khí đi núi đến. Ra xanh ác ma sợ tới mức trực tiếp liền ngồi phịch ở trên đất. Giang Ly một cái tắt đem chim cánh cụt chụp tới vừa nói, "Không chém sứ không hiểu a?" Ra xanh ác ma càng là bổ sung một câu, "Đại nhân, ta ta ta ta, mẫu." Chim cánh cụt nghe vậy sững sờ gãi gãi đầu nói: "A, vậy ngươi đi thôi." Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Giang Ly vừa mới có loại cảm giác, nếu như cái này ra xanh tiểu ác ma không nói một tiếng bản thân là cái, cái tiêu tặc chim cánh cụt không chừng sẽ làm ra nửa đường cắt kê hoạt động. Trong khoảng thời gian này chém giết, hấp thu rồi dào ác ma chi khí, cùng với bị ma khí tầm bổ, chim cánh cụt thực lực cũng một đường tăng vọt. Tăng vọt tốc độ vậy mà cũng không tính chậm, cũng đạt tới chi thiên đệ nhất trọng tiên cảnh giới, điều này thực để Giang Ly kinh ngạc không thôi. Phải biết, ác ma cùng nhân loại thế giới sinh linh hoàn toàn là hai khái niệm. Dung Hắc liên lời nói tới nói: Ác ma tồn tại chính là thế giới âm u mặt khắc họa. Ác ma nhận thượng thiên quan tâm, trong cơ thể không có nhân loại đám sinh linh nhiều như vậy ràng buộc. Từng cái ý nghĩ đơn thuần, theo ra đời bắt đầu ngay tại suy nghĩ làm sao đem người khác giết chết. Cho nên những người này trời sinh toàn cướp bắp, một con đường đi tới chết. Như vậy tính cách có thể dùng ác ma thoạt nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng mà tại con đường tu hành bên trên, bởi vì ý nghĩ đơn thuần, ngược lại lại càng dễ gần kề đại đạo, tu hành tốc độ cực nhanh. Chương 83: Giang Ly chạy trốn. Thậm chí có ác ma sinh ra, liền có thể phù hợp đại đạo. Đồng thời dọc theo con đường này một đường lao nhanh, thực lực tăng vọt. Đáng sợ nhất là, ác ma có thể thôn vẹ mặt khác các ma chi hạch bên trong đạo đồng thời kế thừa những cái kia đạo một bộ phận, loại năng lực này liền vô cùng đáng sợ. Cho nên, ác ma thực lực tăng vọt, Giang Ly có thể hiểu được. Nhưng mà cái này chim cánh cụt lại là mấy cái đạo lý đâu? Hắn nha thật chỉ là một con lam tinh bình thường chim cánh cụt mà thôi a. Cho đến chim cánh cụt đột phá chi thiên cảnh giới thời điểm, Giang Ly mới hiểu được nguyên do trong đó. Bởi vì, Lục Trần cảnh giới trước đó đều là xem bản thân, tình ngộ bản thân quá trình. Từ đó rõ ràng mình muốn là cái gì, theo đuổi là cái gì. Đến chi thiên cảnh giới, liền muốn đi tại đầy trời đại đạo bên trong tìm kiếm mình muốn nói, đi quan sát, đi cảm ngộ. Mà chim cánh cụt chỗ quan sát đạo lại là Thiên đạo. Làm chim cánh cụt cho Giang Ly giới thiệu hắn theo ngàn vạn đại đạo bên trong tìm tới cùng hắn cộng hưởng đại đạo là Thiên đạo thời điểm, hắn còn tại Dương Dương đáp ý Giang Ly thì là một mặt im lặng xoa mi tâm, trong lòng kêu to, lao đường, ngươi làm hư trẻ em á. Đương nhiên, để cho Giang Ly khiếp sợ là, thiên địa này đại đạo trong đó vậy mà thật sự có như vậy một đầu đạo cho chim cánh cụt tìm hiểu. Đồng thời Giang Ly cũng rõ ràng, tên này sợ dĩ tiến bộ thần tốc, đó là bởi vì hắn đầu óc cùng ác ma không sai biệt lắm, toàn cơ bắc nghĩ đến cắt kê kê, đồng thời làm không biết mệt, chìm dần trong đó, thậm chí tại cắt kê kê quá trình bên trong đều có thể bước vào ngộ đạo trạng thái, lúc này mới có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Hắc Liên, trên thế giới này lại có thiên đạo. Đây cũng quá giật a." Giang Ly lửu lơ nói. Hắc Liên ha ha cười nói, "Lúc này ngươi xem như hỏi đúng người, ngươi nếu là hỏi người khác, bị người khác chưa hẳn trả lời ngươi vấn đề này. Giữa thiên địa có 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo." Ngươi sẽ không thật cho rằng 3000 đại đạo cũng chỉ có 3000 đầu đại đạo a. Ngàn vạn tiểu đạo thật chỉ có ngàn vạn tiểu đạo a. Cái gọi là 3000 cùng ngàn vạn đều là cái số ảo, có thể chỉ 3000 cùng ngàn vạn, cũng có thể chỉ vô cùng vô tận. Nói đến đây, Hắc Liên nghiêm mặt nói, giữa thiên địa đạo cũng chia tiên thiên và hậu thiên. Thiên địa sơ khai thời điểm, thực ra giữa thiên địa chỉ có một đầu hỗn độn chi đạo, hỗn độn nứt ra, hóa thành âm dương chi đạo. Âm dương nhị khí va chạm, không ngừng diễn hóa, lúc này mới có phía sau thời gian, không gian, sinh tử các loại đại đạo. Những này từ nguyên thủy hỗn độn đạo tắc diễn sinh ra tới đạo, chúng ta gọi là tiên thiên đạo tắc. Nhưng mà thế giới diễn hóa đạo tốc độ là một cái dài đằng đẵng quá trình, nhưng mà thế giới tiến hóa tốc độ lại thật nhanh. Một cái tộc đàn xuất hiện, có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm, hình thành vô số loại quy tắc. Mấy cái này thể mỗi một cái đều có ý nghĩa của mình, mỗi một cái đều có bản thân kiên trì. Bọn họ có mạnh mẽ vô cùng, sau khi chết ý niệm không tiêu tan, bọn họ kiên trì nguyên tắc, về sau cũng bị thiên địa hấp thu, đưa vào thiên địa đạo tắc bên trong. Đây là ngày mai đạo tắc. Tiên thiên đạo tắc cơ sở là tiên thiên hỗn độn cũng là thế giới căn bản. Những này đạo tắc duy trì lấy thế giới cân bằng vật chuyển, cùng loại với một cái nhà giàn cung. Ngày mai đạo tắc thì là tại tiên tiên đạo tắc trên cơ sở, không ngừng do từng cái sinh linh tới theo dệt mà thành đạo tắc. Thơ phụng con đường này càng nhiều người, đạo này thì cũng liền càng trắng kiện, lực lượng cũng liền càng cường đại. Trên lý thuyết, tiên tiên đạo tắc so ngày mai đạo tắc mạnh mẽ, nhưng mà có một ít tuyệt thế thánh nhân, cứ vậy lợi dụng bản thân tu hành cùng kiên trì, cùng với to lớn tín đồ chống đỡ, sáng tạo ra đạo tắc hoàn toàn có thể so sánh tiên tiên đạo tắc, thậm chí mạnh hơn tiên tiên đạo tắc, cùng chí cường đạo tắc sánh vai chim cánh cụt tìm hiểu thiên đạo, đoan chừng tám thành chính là một cái nào đó hoạn quan tìm hiểu đạo tắc. Chẳng qua đạo này phương pháp quá hẹp, chú định tương lai tiêu điều. Chẳng qua đạo môn hẹp chỗ tốt chính là tốt lĩnh ngộ, cho nên chim cánh cụt con đường phía trước sẽ phi thường dễ đi, bởi vì đó là tiền nhân cho hắn trải tốt đường. Nhưng mà con đường tiếp theo liền khó khăn, đạo tắc khả năng không hoàn chỉnh, hắn bước đi vô cùng khó khăn, thậm chí cần chính hắn vượt mọi chông gai mở đường tiến lên. Đây là Hắc Liên lần thứ nhất cẩn thận cùng Giang Ly giảng giải thiên địa đạo tắc lý luận, trước lúc này, Giang Ly chỉ biết là bước lên chi thiên cảnh, cùng loại với xem sân hải đứng tại một chỗ quan sát, tìm hiểu. Chỉ thế thôi. Đến giờ phút này Giang Ly mới hiểu được cái gì gọi là chân chính đạo tắc, cũng rõ ràng cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút những cái kia bản thân sáng tạo đạo tắc, đem đạo tắc đẩy hướng vượt qua tiên thiên đạo tắc tồn tại, Giang Ly liền cảm thấy một hồi kinh hãi. Giang Ly nhịn không được hỏi, "Hắc Liên, ngươi sáng tạo ra mấy đầu đạo tắc?" Hắc Liên cười hắc hắc, không trả lời thẳng, nhưng mà vô vô Giang Ly bả vai nói, "Về sau ngươi liền hiểu." Tiếp đó mặc cho Giang Ly làm sao hỏi tới, Hắc Liên chính là không nói. Giang Ly ra đòn sát thủ, các món ăn ngon cám dỗ. Hắc Liên vẫn như cũ không mắc nhiều. Giang Li bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, an tâm đánh ra cái kia Ra Xanh Ác Ma đưa tới tin. Giang Li xem xét, nhất thời vui vẻ. Trong thư này vậy mà viết một Thiên luyện Hóa Ác Ma Chi Hạch Bí Pháp. Giang Li nhớ tới Hắc Liên nói qua, bí pháp này tại Ác Ma trong đó cũng là bí mật bất chuyển, ai nắm giữ bí pháp, chẳng khác nào so người khác tốc độ tu luyện càng nhanh. Đó là một người quật khởi cơ sở, là nội tình, căn bản không biết truyền ra ngoài. Nhưng mà trước mắt đây là mấy cái ý tứ, làm sao còn có người chủ động đem bí pháp đưa tới cửa đâu? Giang Ly không xác định thứ này là thật hay giả, giao cho Hắc Liên phân biệt. Hắc Liên sau khi xem xong, gật đầu nói, là thật, hơn nữa là một môn có thể hấp thu 40% ác ma chi hạch năng lượng bí pháp, cũng coi là cực tốt bí pháp. Giang Ly càng thêm không hiểu, cái này đang yên đang lành làm sao còn có người đưa bí pháp cho hắn. Lão đại, đằng sau còn có chữ. quả đen la lên. Giang Ly lật qua xem xét, nhất thời bó tay rồi. Mặt sau này viết vài cái chữ to, huynh đệ, biết ngươi đang luyện binh, đặc biệt đưa lên bí pháp một tiền, ngươi mau mau luyện tốt binh rồi đi đi. Giang Ly giờ khóc giờ cười nói, Cái này, đây coi như là đuổi người vẫn là đút lót ra. Một đám ác ma cũng là không còn gì để nói, đưa bí pháp, trợ giúp bọn họ cấp tốc tu luyện, tu luyện tốt, tốt mau trong cuốn xéo. Cái này đuổi người phương thức thật là cảm động a. Giang Ly nhìn một chút bên người tiểu đệ, xương Long một ngựa đi đầu, đã đột phá đến chi thiên đệ thất trùng thiên cảnh giới, không chỉ có mọc ra bốn cái chân, trên người lân phiến cũng theo màu hồng phấn biến thành màu hồng phấn mang kim sắc nhỏ hoa văn. Trên đầu nổi sần, phản phất muốn mọc ra sừng rồng đồng dạng. Chẳng qua trung quy là không có thể dài đi ra. Cái đuôi của hắn vẫn là đuôi rắn còn chưa có xuất hiện mặt khác dị biến, lại chính là hắn móng vuốt là hai ngón tay, thuật nhìn thập phần cổ quái. bất quá, bất kể nói thế nào, giờ này khắc này xương long thật sự có một ít phương đông thần long khí tượng. nhìn như vậy xương long, giang ly là kích động không thôi, trong đầu nhịn không được tưởng tượng tương lai chân hắn dẫm phương đông thần long ngự không mà đi cảnh tượng. chuyện này quả là không nên quá đắc ý. qua đen đột phá đến chi thiên lục trùng tiên cảnh giới, hắn tâm tư so xương long tạm, hơn nữa an ác ma chi hạch tốc độ không có xương long nhanh, hấp thu cũng không có xương long nhiều, đương nhiên thực lực hạ thấp một đoạn dài. Chẳng qua kiến lớn cùng lão thụ cùng với Trần Nhã cùng Đỗ Hiệu Linh biến thành Em Dương Dạ Ma lại là kẻ đến sau đuổi theo, cũng bước vào Chi Thiên đệ Lục Trùng Thiên cảnh giới. Đặc biệt là Lão thụ toàn thân phát sáng, lá cây lách cách vang vọng như là kim loại đúc thành đồng dạng vô cùng thần dị. Lực lượng của hắn đã bước vào Chi Thiên đệ Lục Trùng Thiên trạng thái đỉnh phong, chỉ cần trở về thật tốt cảm ngộ một phen, liền có thể đột phá đến Chi Thiên đệ Thất Trùng Thiên cảnh giới. Gián ba đầu, Kim Thiềm, người đá, Bạch Tượng thực lực đột phá đến Chi Thiên đại Ngũ Trùng Thiên cảnh giới. Sa Hoàng Giang Ly không mang đến, hắn ngay tại phía tây trong hầm mộ đào con đây cũng không phải Giang Ly nặng bên này nhẹ bên kia, mà là bởi vì xa hoàng người này đến tại cái kia nhìn mặt khác một nhóm kiến lớn ác ma cùng với những nô lệ kia. Giang Ly cũng chưa quên hắn, chuẩn bị cho hắn rất nhiều ác ma chi hoạch. Giang Ly đoán trưởng, lấy xa hoàng tư chất, hoàn toàn có thể đuổi theo quả đen, còn có thể hay không đuổi theo xương long, vậy thì khó mà nói. Giang Ly nguyên bản định tiếp tục tiến lên, thế nhưng, tính toán thời gian, hắn cùng Alexander đại đế ước chiến thời gian sắp đến, hắn không thể không đi ra xem một chút tình huống. Mà lúc này giờ phút này, phía nam Lư tiểu khu bên ngoài đã tụ tập một nhóm lớn phóng viên. Trường thương đoàn pháo hướng về phía trong tiểu khu một hồi cung đập. Trong đó một tên phóng viên báo cáo, mọi người thấy, nơi này chính là làm tinh cao thủ mạnh nhất tiện thần Giang Ly nhà, tiêu tương một vùng, phía Nam Lư tiểu khu. Chính như hệ thống bên trên báo cáo đồng dạng, hiện nay, phía Nam Lư tiểu khu người đã đi nhà trống, không có bất kỳ ai. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, Giang Ly là sợ Alexander đại đế chạy trốn rồi sao? Đây là Giang Ly nhà a. Đúng lúc này, một thanh âm bất ngờ vang lên. Hắn giọng rất lớn, mang theo một cỗ oán khí cùng bá đạo. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn sang. Chỉ thấy một người toàn thân hoàng kim khôi giáp, trong tay sách theo hoàng kim sư tử lá chắn đi tới, phía sau hắn đi theo một tên tao nhã người hậu. Nhìn thấy người này, mọi người đầu tiên là sướng sở. Sau đó có phương Tây phóng viên nhận ra đối phương, hoàng sợ nói, Daniel Asua. Hoàng kim sư tử huy chương người sở hữu, điều trâu trẻ tuổi nhất bá tước. Không đúng. Hắn không phải mất tích ta. Asua ra tộc vì tìm hắn, đều nhanh tìm điên rồi. Cái gì? Asua. Người nói rõ ràng, là Asua còn là Alexander. Có người móc lấy lỗ thai thuốc dục hỏi thu đây chỉ là phát âm vấn đề, thực ra cũng có thể nói thành là Alexander. Người phóng viên kia suy nghĩ một chút giải thích nói, ba mẹ nó, lam tinh trong lịch sử, cái kia ả sửa cũng xây dựng qua đế quốc, cũng quét ngang qua mấy lục địa xây dựng qua vô thượng vương triều, cũng ý đổ đông chinh qua. Vương ngoại cũng có một cái Alexander đại đế, cũng xây dựng to lớn vương triều đế quốc, cũng đang chuẩn bị đông chinh. Cái này mẹ nó làm sao giống như vậy a? Có người nói thầm lấy, sẽ không đều là một nhà a. Có người to gan suy đoán nói, đúng lúc này, Daniel em cười, các ngươi thật đúng là sẽ đoán a chẳng qua các ngươi cũng đoán được một phần. Quả thực, vương ngoại Alexander cùng chúng ta đồng tộc đồng nguyên. Theo ta được biết, ngay tại trước đó không lâu, Macedonia Đế quốc đã cho chúng ta gia tộc phát tới thư mời, mời chúng ta nhận tổ quy tông, từ đây tính vào Macedonia Đế quốc hoàng thất nhất mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Hiện tại Lam Tình đã sớm không phải vừa mới rơi xuống đất Lam Tình, giờ này khắp này Lam Tinh người đối với vương ngoại cũng đã có rất nhiều nhận thức. Đây đều là những cái kia trước sau lén vào Lam Tình, cùng với cùng Lam Tinh người hợp tác vương ngoại người mang tới tin tức bọn họ rất rõ ràng Macedonia Đế quốc tại vượt ngoại vị trí, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, một nhà độc đại, hoành áp tứ phương. Một quốc gia đồng thời đúng bốn phương tám hướng tất cả quốc gia khai chiến, đồng thời đánh đâu thằng đó. Thậm chí ngay tại trước đó không lâu, Macedonia Đế quốc một đường xuôi nam đánh bay Nam Phi Đại môn. Ấn Độ bên kia cũng đánh nước Ấn độ lần nữa có rút lại, bây giờ đã chiếm 2/3 Ấn Độ lãnh thổ. Chẳng qua Ấn Độ còn lại 1/3 lãnh thổ, nhưng tại thời khắc mấu chốt Phật Quang đại phóng, hát kinh tiếng vang triệt thiên địa, trên bầu trời mơ hồ có vật giáng lâm. Một đóa kim sắc hoa sen ở trên bầu trời nở rộ, đem phía nam nước Ấn Độ bảo vệ, mặc cho Macedonia đế quốc thế nào tiến đánh, đều không giải quyết được vấn đề, lúc này mới không thể không thu binh. Phương Bắc, sao hoàng nhất tộc trực tiếp bị đánh nát thủ đô, hoàng thất dẫn một đám người một đường hướng phía đông trốn. Chỉ có Ardennes cùng người sở bạc tạ liên hợp lên, kháng trụ Macedonia đế quốc tấn công. Nhưng mà bọn họ hiện tại cũng có phiền phải lớn, đó chính là nhiều hơn nữa kỵ sĩ bản tròn chạy tới. Những này kỵ sĩ bản tròn đều là bất tử thần. Mặc kệ thân thể có phải hay không bị đánh thành chó cạn, bọn họ cũng sẽ ở trên cái bàn tròn phục sinh. Đối mặt thực lực mạnh mẽ, lại hầu như bất tử bất diệt kỵ sĩ bàn tròn, Adens cùng người sở vật tạ cũng bắt đầu nhức đầu. Còn lưu vong quốc gia ba tư đế quốc đa dị hiện tại cũng không dám lộ diện. Toàn bộ vùng ngoại, Macedonia đế quốc đã là thực sự đại địa chi chủ. Như vậy quốc gia hoàn thất, đó là cỡ nào quyền thế cùng vinh quang? Suy nghĩ một chút, ánh mắt của mọi người đều đỏ. Lập tức có không ít giật mình người, đã đi tới bắt đầu đập Dani Enlimber, từng cái chỉ thiếu chút nữa là nói Dani là tương lai đại đế. Daniel nghe vô cùng vui vẻ, cười híp mắt, một mặt hưởng thụ nói, được rồi, đừng nói những này có không có. Giang Ly đâu? Để hắn đi ra, ta muốn khiêu chiến hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể tránh ra một con đường. Có ân cần người tiến lên, không người cười xòa nói, Daniel ba tước, sợ là muốn cho ngài thất vọng. Daniel cao mày nói, có ý tứ gì? Người kia chỉ vào phía Nam Lư tiểu khu nói, Alexander đại đế ước chiến Giang Ly tại ngày mai núi Hí Mã Lạ Chi đỉnh. kết quả người nhìn. Cái này còn chưa tới thời gian đâu, toàn bộ tiểu khu đều người đi nhà trống. Ngay cả trước kia thường trú ở đây những cái kia ác ma đều biến mất. Hơn nữa cái này tiểu khu xem ra đã có một đoạn thời gian không người ở, chúng ta đều cảm thấy hắn có thể là sợ, chạy. Daniel ngạc nhiên, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, nhịn không được gào thét giận dữ hét, chạy. Ta còn không có khiêu chiến hắn đâu, hắn liền chạy. Daniel gầm thét đồng thời, khí thế toàn thân tăng vọt, chi thiên cảnh đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên. Một đường báo táp đạt đến chi thiên tiến giai đệ lục trùng thiên cảnh giới. Daniel không cam lòng kêu la, làm sao lại chạy? Ta còn không có thắng hắn đây, không thắng hắn Ta thế nào về nhà?" Daniel người hầu thở dài một cái, tất cả mọi người ở đây chỉ có hắn hiểu được. Lúc trước tại cựu Nghi Sơn một trận chiến, Daniel bại bởi Giang Ly, hắn không cam tâm, trên đường trở về thế, không thắng Giang Ly thế không trở về nhà. Chương 84, quá hung tàn. Vì tăng thực lực lên, Daniel ra vào mỗi bên đại bí cảnh, thậm chí giết tiến vào ác ma chỗ, cùng ác ma huyết chiến, nhiều lần cựu tử nhất sinh mới liều ra cái này một thân thực lực. Kết quả mỗi lần xuất quan, tràn đầy tự tin Daniel muốn trấn áp Giang Ly thời điểm, Giang Ly đều vừa vặn mở ra một hồi tuyệt thế đại chiến. Nhưng mà Daniel liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không phải Giang Ly đối thủ. Ngay sau đó Daniel lại trở về khổ tu. Mấy lần tuần hoàn về sau, liền kéo tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Daniel là thật tràn đầy tự tin tới. Hắn biết Giang Ly một quyền đánh lui 5 đại chi thiên cảnh giới đại lục trùng thiên cao thủ tuyệt thế sự tình, nhưng mà hắn vẫn như cũ tới. Bởi vì Daniel đạt được chân chính truyền thừa, thực lực của hắn xa không chỉ như vậy, hơn nữa hắn có đại sát khí, có thể chấn áp Giang Ly. Cho nên Giang Ly tới, hắn muốn tại Alexander Đại Đế trước đó đánh bại Giang Ly tiếp đó mang theo vô thượng vinh quang trở về gia tộc, chạy về phía Macedonia đế quốc, trở thành đế quốc lấp lánh nhất hoàng thất thế hệ sau. Daniel cũng không nốc, hắn biết rõ, bọn họ loại này từ bên ngoài đến hoàng thất, người ta hoàng thất buồn ra khẳng định bài xích bọn họ. Muốn tại hoàng thất dừng chân, trước đến giờ đều không phải là làm người tốt có thể đứng vững, đường ra duy nhất chính là nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi bản thân, ngước nhìn bản thân. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách một hồi đại chiến, chứng minh bản thân. Giang Li, hắn nhất định phải khiêu chiến, nếu không, hắn không làm được lợi thể đừng nói hoang thất, hắn liền cửa nhà đều không thể quay về. Daniel nắm lấy cái kia định nọt nam tự hỏi, các ngươi đi vào nhà điều tra. Người kia cười khổ lắc đầu nói, đại nhân, đây chính là tiện thần nhà, coi như hắn không ở nhà, cũng không ai dám không trải qua cho phép đi vào a. Daniel đem người kia bỏ qua, cười lạnh nói, một cái sợ chiến bỏ trốn ra hỏa, các ngươi sợ cái dám. các ngươi sợ hắn, ta không sợ hắn. Đang khi nói chuyện, Daniel xài bước đi tới cửa chính, nhìn cái kia đơn sơ đại môn, diễu môi khinh thường nói, người khác không dám tiến vào, ta dám. tránh ra, tránh ra. Chớ cả đường, ta muốn tắm rửa, bẩn chết. một cái lớn giọng đột nhiên văng lên. một đám phóng viên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một con cao mười mấy thước hoàng kim con cốc lớn một đường băng băng mà tới. mà đi theo phía sau hắn còn có dài hai hơn mười mét kia lớn, bốn năm mươi mét rắn ba đầu, như là một tòa núi nhỏ lao nhanh thạch đầu cự nhân. một con mập trắng mập trắng voi lớn, một viên cao trăm mét đại thủ cũng đi theo theo trong đất bùn rút ra bộ dễ tại cái kia lao nhanh. trong đám người còn có một con nhỏ chim cánh cụt mang theo một cái dao phay kéo lấy một cái dài mấy chục mét không biết cái gì ra rắn làm ra rãn đuôi cũng chạy tăng nhanh tại đây nhóm đại ác ma sau lưng còn đi theo một đoàn kia lớn nam lư tiểu khu ác ma trở về có phóng viên phấn khởi kích động cùng kinh ngạc la lên trong nháy mắt đó tất cả trường thương đoàn pháo toàn bộ quay ngược lại phương hướng nhắm ngay đám này tại lam tinh vô cùng nổi danh đại ác ma daniel nhìn trước một khắc hắn còn là quần tinh phụng nguyện sau một khắc liền thành cô độc trong lòng nhất thời có cố cảm giác mất mát cùng vô danh lửa hắn là ai lam tinh alexander nhất tộc đại thiếu gia vương ngoại macedonia đế quốc hoàng thất chi thiên cảnh giới đại lục trùng thiên cường giả tuyệt thế Chẳng lẽ những hào quang này vẫn còn so sánh không lên cái kia một đám thoạt nhìn liền rất dễ nuôi ác ma a. Daniel he mắt, hung quang lập lòe mà nói, "Đáng chết, cướp ta danh tiếng." Tránh ra tránh ra, chớ cản đường, chúng ta muốn về nhà tắm rửa. Mệt chết cha. Con quốc lớn lôi kéo cổ họng la hét, các phóng viên trước thời hạn tránh ra đường. Hết cách rồi, những này đại ác ma một cái so một cái cao lớn, mạnh mẽ đâm tới lên, đừng nói bọn họ những này bình thường phóng viên, coi như một tòa tòa cao ốc cũng phải bị va sụp. Cũng may, những này đại ác ma cũng biết nhà mình yếu ớt, từng cái thân thể bắt đầu thu nhỏ. Phổ biến đi đến cao 5 mét mới dừng lại. Cho dù như vậy, bọn họ cũng so với người bình thường cao nhiều lắm, song song trong tầm mắt, căn bản không nhìn thấy người. Một đám ác ma gào thét mà tới. Đám người lên tiếng tách ra. Chẳng qua có một người là ngoại lệ, đó chính là Daniel. Daniel đẩy hắn ra người hầu, bỏ xuống lá chắn. Người hầu lo lắng nói, bá tước đại nhân, ngài đây là... Daniel tự tin vô cùng cùng cùng ngạo nói, một đám tiểu ác ma mà thôi, không cần cái này lá chắn. Ngày hôm nay, ta liền đứng tại cái này, xem ai có thể để cho ta động đậy chút nào. Giang Ly không trở lại, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ vào Nam Lư tiểu khu. Muốn đi vào, trừ phi đạp trên thân thể của ta đi vào. Ầm. Một cái bản chân lớn hạ xuống. Daniel theo bản năng sức bật đo muốn chống lại, đồng thời trong lòng hét lớn, rợn ta. Xem thường ai đây? Bảnh. La hét dẫm trên mặt đất, còn có chút nghiền nghiền. Kim Thiểm lẩm bẩm một câu, hình như dẫm phân, từ từ. Tiếp đó Kim Thiểm nhấc chân chạy vào tiểu khu, phấn khởi la lên, nhà. Ta thương yêu nhà, ta cuối cùng trở về á. Daniel bỏ dậy, tức giận nói, không thể Nhất định là đánh lén duyên cớ. Nếu không ta làm sao lại không bằng Giang Liên nuôi ác Ma Sùng vật. Đang khi nói chuyện, Daniel điều động lực lượng trong cơ thể, toàn thân thần lực bộc phát, miệng rộng mở ra, liền muốn phát ra gầm lên giận dữ. Gần như là đồng thời, một con bộ dễ tạo thành bàn chân lớn rơi xuống. Daniel lần này chuẩn bị đầy đủ, một quyền đánh phía không trung. Ẩm, bành. Mọi người thấy vừa mới đánh ra năm đấm Daniel liền bị cái kia bàn chân lớn một chân đã dẫm vào trong đất, một điểm phản kháng dấu hiệu đều không có. Cảm giác kia thật giống như là một con voi đạp một đồng Đại thụ rút lên chân liền hướng đi về trước, căn bản không có dừng lại, phản phất không có ý thức được đoán sai người giống như Đại thụ mới đi qua, Daniel còn không có bỏ dậy, chỉ thấy một dài trượt chân bành bành dẫm lên hắn đi qua, người đá kiến lớn lao công độ như một làn khói đi qua, ở trên người hắn lưu lại cổ quái kỳ lạ dấu chân. Daniel nổi giận, hắn thật không nghĩ ra, hắn là chi thiên đệ lục trùng tiên cường giả, đôi mắt toàn bộ vực ngoại cũng là ít ỏi mấy nhân, làm sao tại đây cái cửa tiểu khu nhưng ngay cả mấy cái sùng vật đều có thể dẫm lên hắn toàn bộ? Hắn nhưng không biết trước đó dẫm hắn hai người. Kim Thiểm là chi thiên đệ ngũ trùng thiên cảnh giới, nhưng mà Daniel cũng không có nhìn ra à, một mực cầm chính là tay cũ tư liệu, cho rằng Kim Thiểm còn là thành đan kỳ tiểu lâu la đâu, hắn căn bản không có đem Kim Thiểm để vào mắt, ý đồ trang cái bước, đứng tại cái tiết đều không có chống cự, đương nhiên bị dẫm cái thành thật. Cái thứ hai hắn tuy là có chỗ chuẩn bị, nhưng mà đại thụ nhưng mà thực sự chi thiên đệ lục trùng thiên đỉnh phong, thiếu chút nữa liền bước vào chi thiên đệ thất trùng thiên. Daniel tuy là có chỗ chuẩn bị, lại theo bản năng vẫn là dùng cũ tư liệu, lao ánh mắt ánh mắt, đánh giá cao một chút đại thụ thực lực lại không hướng đại thủ còn mạnh hơn chính mình góc độ suy nghĩ cái này đương nhiên lại ăn một cái thiệt thòi lớn còn phía sau kiến gì gì đó Daniel thuần túy là bị đả kích đầu gốc có chút chuyện không đến quên bỏ dậy lúc này mới bị một đám kiến đạp cái thoải mái Daniel phát hỏa lá phổi đều muốn nổ tung hắn là tới chân bức, hắn là tới dương ai lập vạn hắn là tới kiếm lấy vinh quang mang theo cả nhà sông lên Macedonia đế quốc làm hoàng thất kết quả đây mặt mũi này bị đánh không nên quá hung ác. ta còn có đại sát khí ta không tin ta không đánh được bọn họ Daniel gầm thét Từ dưới đất bò dậy, toàn thân thiêu đốt lên lực lượng nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đứng lại cho ta. Vừa mới xông vào trong sân đám ác ma nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Daniel, kiến lớn hỏi: Ngươi làm gì? Daniel khí thế một đường tăng vọt, đặt đến chi thiên đệ lục trùng thiên đỉnh phong trạng thái, giận dữ hết. Ta muốn đánh chết các ngươi. Một đám ác ma sững sở, tiếp đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng dậm chân một cái, giận dữ hết lên. ầm! Một đám kiến lớn công trình đội thuần một sắt chi thiên đệ tứ trùng thiên cảnh giới, trọn vẹn 28 con, khí thế ngưng tụ cùng một chỗ vô cùng kinh người. Daniel trên chán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh, chẳng qua xem xét đối phương là Chi Thiên đệ tứ trùng thiên đắc ma, cũng là không sợ. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng đâu, kim thiềm đám người di động, nhau nhao điều động năng lượng, tiếng ầm ầm không dứt bên hai, từng cái liền như là nhen lửa ngọn lửa giống như, lực lượng hỏa diễm tại bên ngoài thân cháy, thuần một sắc Chi Thiên đệ ngũ trùng thiên cảnh giới. Daniel nuốt ngụm nước miếng, nhưng mà cảm thấy mình còn có thể chiến. ầm ầm, lao thụ cùng kiến lớn di động, một cái Chi Thiên đệ lục trùng thiên, một cái Chi Thiên đệ lục trùng thiên đỉnh phong, hai cỗ lực lượng hung hãn vô cùng thả ra hừng hực quang diễm uy manh đè xuống không rõ trực tiếp đè lại Daniel lực lượng đồng thời một đám ác ma chăm miệng một lời mà hỏi ngươi vừa mới nói cái gì Daniel chỉ cảm thấy nước bọt đều có chút nuốt không trôi ánh mắt của hắn có chút dại ra trong lòng mang to phụ ta đã nói rồi đấy nơi này chỉ có một đám thành đan kỳ phế vật ác ma đây này đây là phế vật đây là thành đan kỳ đây là muốn đem ta đánh chết luyện thành đan tiết tố a Daniel tôi tớ cũng trợn tròn mắt lại gần thấp giọng nói bá đại nhân nếu không đơn đấu đi Daniel xoay chuyển ánh mắt rơi vào trong đám người duy nhất một nữ tử trên người. Nàng dáng người vô cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại, mang theo màu đen mạng che mặt, người ngoài nhìn không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng mà chỉ là dáng người, trước sau lồi lõm, xinh đẹp vô cùng, cũng đã là 120 điểm tuyệt sắc. Daniel con mắt không khỏi có chút đăm đăm, sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ vào cô gái kia nói, "Ta muốn cùng với nàng đơn đấu." Một đám ác ma nhìn về phía Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh dung hợp âm dương ác ma, tiếp đó nết nết miệng đều cười. Ầm. Âm dương ác ma trên người bay lên âm dương nhị khí, đan vào một chỗ sau lưng bay lên một đôi ác ma cánh chim, năng lượng hỏa diễm cháy rực rực, chi thiên cảnh giới đại lục trung thiên. Daniel thấy này cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn cũng là cảnh giới này, hơn nữa trên tay còn có đại sát khí, hắn không sợ đồng cấp cường giả đơn đấu. nhưng mà sau một khắc, chơi hắn, kim thiểm dưới hung chim cánh cụt đột nhiên vừa khua múa thái đao trong tay, giống to một tiếng, một đám ác ma gào một tiếng liền vọt lên. Daniel hét lớn, các ngươi có chút kỵ sĩ tinh thần có được hay không? đơn đấu, đơn đấu a, bánh bánh, bánh. Một hồi bàn chân lớn chính là đám ác ma đối với hắn trả lời. Cho cười, tại ác ma trong từ điển, đơn đấu. Xin lỗi, căn bản không có cái từ này. Ác ma trong đầu chỉ có thắng lợi cùng đầu hàng hai cái tuyển hạng. Vì thắng lợi cùng đầu hàng, có thể không từ thủ đoạn. Từ trước tới nay tỏ mò lão thụ hừ, hừ hừ nói, trêu chọc nhà chúng ta muội tử, đánh hắn. Gián ba đầu la lên, trêu chọc nhà chúng ta đồ biết, đánh hắn. Kiến lớn đi theo kêu la, trêu chọc nhà chúng ta nữ nhân của lão đại, đánh hắn. Cổ họng lớn như vậy, đánh hắn. Mặc nhiều như vậy, đánh hắn vậy mà còn thở đánh hắn một đám ác ma trước một khắc còn nghiêm trang tìm lý do đến đằng sau đã bắt đầu tùy tiện tìm lý do dù sao chỉ cần là cái lý do là được hợp lý hay không không quan trọng bên trên một đám phóng viên cùng đang xem trực tiếp lam tinh quần chúng đều trợn tròn mắt trong mắt đều nhanh thẳng thậm chí một ít vượt ngoại khu vực tại phát hiện lam tinh khoa học kỹ thuật tại một số phương diện thực ra rất tiện dụng về sau cũng đưa vào vệ tinh tín hiệu mua điện thoại xây dựng thông tin tháp hiện tại không ít vượt ngoại bộ lạc trong thành chỉ cũng có người dùng điện thoại nhìn trực tiếp nguyên bản nhìn thấy nam lưu tiểu khu người đi nhà trống bọn họ còn dẻo cợt khéo đảo giang ly không biết tự lượng sức mình, lại dám ứng chiến alexander đại đế. nhìn thấy daniel cường thế xuất hiện, muốn khiêu chiến giang ly, mang theo thắng lợi vinh quang quay về macedonia đế quốc, gia nhập hoàng thất thời điểm. bọn họ thậm chí nghĩ đến có muốn hay không đi vỗ một cái cái này tân quý muông ngựa. nhưng mà sau một khắc, nhìn thấy những cái kia đại ác ma quay về, từng cái mạnh mẽ không hợp thói thường, đem cái kia tân quý mau đánh thành mới quy, từng cái há hốc mồm, hồi lâu cứ vậy nói không ra lời. rất lâu, vượng ngoại cùng lam tinh người trong miệng một lời phát ra một tiếng cảm thán, quá hung tàn mà nam lưu cửa tiểu khu một đám ác ma đánh xong sau đó từng cái hùng hùng hổ hổ rời đi chờ người đều đi daniel một mặt nghi ngờ nhân sinh nhìn lên bầu trời phun bọt máu nắm lấy bản thân giang cửa một miệng lọt gió nỉ nó nói ta ở đâu daniel người hầu mau mau chạy tới quan tâm nhắc nhở bá tước đại nhân chúng ta tại giang ly cửa nhà đây daniel phảng phất lấy lại tinh thần đồng dạng đột nhiên ngồi dậy hét lớn một tiếng ngươi thét lên cái này daniel lập tức mở miệng bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia hung thần ác sát thân ảnh còn chưa đi xa đây chờ người đi xa Daniel vội vàng cầm lấy lá chắn, tiếp đó theo lá chắn bên trong rút ra một cái tảng đã làm bảo kiếm. Cắn răng nghiến lợi nói: Nhiều người không nổi à? Ngày hôm nay để các ngươi nếm thử ta đại sát khí. Daniel người hầu vội vàng nhắc nhở: Đại nhân, Nam Lưu tiểu khu không có mời không thể vào. Daniel cơ trong tay tảng đao kiếm, giận dữ hét: Ta liền tiến vào, ta xem ai có thể ngăn lại ta. Ngươi càng đi về phía trước một bước, ta giết chết ngươi. Một thanh âm vang lên. Daniel phẫn nộ quay đầu. Ai? Đồng thời những người khác cũng đều nhìn sang, màn ảnh nho nhau quay ngược lại. Giờ khắc này, toàn bộ lam tinh người cũng đi theo nhìn sang, trong lòng nghi ngờ, cái này ai vậy? Phách lối như vậy. Giang Ly đều chạy trốn, chẳng lẽ còn có người so Giang Ly còn mạnh hơn? Chỉ thấy một nam tử cầm điện thoại cùng nhau đi tới, vừa đi vừa túi đầu nhìn hớn hở phim hoạt hình, cũng không ngẩn đầu lên nói, ta, người, ai vậy? Daniel không nhận ra đối phương. Nhưng mà các phóng viên lại nhận ra, hoảng sợ nói, nam lưu tiểu khu người giữ cửa, sương long, Người giữ cửa? Đó không phải là một cái giữ cửa a? Daniel hai mắt một phen, xem nói. Sương Long chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Daniel. Daniel vừa trừng mắt hạt trâu, chẳng lẽ ta nói sai à? Sương Long suy nghĩ một chút, nghiêm trang gật đầu nói, quả thực chỉ là một cái giữ cửa. Chương 85, đào ngó sen. Daniel ha ha cười nói, nhìn, chính hắn đều thừa nhận, cái này thật đúng là canh cổng xem quen rồi, chính mình cũng nhận ha ha ha. Sương Long nhún đầu, như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn Daniel nói, đồng dạng là canh cổng, cũng phải nhìn là cho hai canh cổng, nhìn chính là cửa gì. Nói đến đây, Sương Long chỉ vào Nam Lư tiểu khu nói, ta nhìn chính là cái tiểu khu này cửa. Daniel biểu môi nói, sau đó thì sao? Nói hồi lâu còn không phải canh cổng. Sương Long lắc đầu nói, bởi vì ta canh chính là cái cửa này, cho nên, ta so ngươi cao quý. Phúc! Bên cạnh không ít người một cái nước tại chỗ liền phun ra. Daniel mặt thì đen, vừa muốn nói cái gì, Sương Long xen vào nói, trên thực tế, ngươi hẳn là cảm ơn ta so ngươi cao quý. Daniel mặt âm chấm hỏi, vì sao? Bị một cái so ngươi cao quý người đánh, dù sao cũng so bị một cái so ngươi thấp kém người đánh, phải có mặt mũi. Sương Long đương nhiên nói, Daniel lông mày nhíu lên. Giận nói, người chọc giận ta. Ẩm. Daniel lực lượng bộc phát, chi thiên đệ lục trùng thiên lực lượng bay thẳng tiêu hán. Daniel như là cao ngạo gà trống lớn đồng dạng, nhìn xuống đang xem phim hoạt hình xương long. Xương long hé mắt. Ẩm. Một đạo hình rồng lực lượng kinh khí phóng lên trời, chi thiên đệ thất trùng thiên lực lượng trực tiếp như là thương long nhìn xuống gà con đồng dạng nhìn Daniel. Tiếp đó xương long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Daniel, chọc giận ngươi. Sau đó thì sao? Daniel nhìn trước mắt chi thiên đệ thất trùng thiên cảnh giới xương long, tâm muốn chết đều có. Trong lòng dứt khoát hô cái này thật chỉ là một cái canh cổng sao? ngay tại Daniel ngây người thời điểm, Sương Long nhìn phim hoạt hình, theo bên cạnh hắn đi qua, vào tiểu khu, tiếp đó quay đầu hướng hắn nói, ta chỉ phụ trách canh cổng, ngươi nếu là có thư mời, liền đi vào. không có thư mời, Sương Long dừng lại, bước vào một bước, đánh gây chân chó của ngươi, ngươi, ngươi quá kiêu ngạo. Daniel bạo phát, muốn ung vẩy trong tay đại sát khí cùng Sương Long đánh một trận, kết quả lại thấy được Sương Long sau lưng một đám đại ác ma đồng thời quay đầu nhìn hắn cảnh tượng. Daniel đến bên miệng ta muốn quyết đấu với ngươi lời nói cứ vậy không tiêu được. Daniel nhẫn nhịn hồi lâu, chừng trong mắt chỉ vào xương long nói, nếu không phải ta hôm nay sinh nhật, nếu không phải hôm nay là ta thái lại lại ngày rỗ, nếu không phải ta lúc ra cửa đã đáp ứng ta lại lại không thích hợp thấy máu, ta hôm nay nhất định giết ngươi. Daniel người hầu sững sờ, lại gần hỏi, bá tước đại nhân, chúng ta rất lâu không có về nhà, ngươi lúc nào thì cùng lao phu nhân liên lạc qua. Mặt khác, căn cứ ta ghi chép, ngài hướng bên trên đếm mười mấy bối nhân, đều không có một cái là ngày hôm nay. Im miệng, ta muốn cùng hắn quyết đấu, ngươi không nên quấy rời ta, càng đừng cả ta. Daniel La hét đánh gây người hầu. Người hầu một mặt mộng bức nhìn một chút hai tay của mình, suy nghĩ, ta cũng không có lồi kéo ngươi à. Tránh ra, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Daniel la lên. Người hầu trực tiếp tránh ra. Daniel gần như đồng thời nhìn thấy Nam Lư Tiểu Khu đại ác ma bọn họ đồng thời bẻ cổ tay, quan quát nhảy nhảy xương cốt âm thanh nghe hắn là toàn thân sợ hãi. Nhưng mà xem như Macedonia đế quốc tương lai hoàn thất, hắn lại không muốn ném đi mặt mũi, không chịu chịu thua, nhận thua, ngay sau đó cứng rắn chống đỡ lấy kêu gào nói, ngươi không nên cả ta, tránh ra cho ta. Tiếp đó Daniel một cái bên cạnh bước đứng ở người hầu trước mặt. Người hầu ngạc nhiên. Chẳng qua người hầu lập tức rõ ràng cái gì, lôi kéo Daniel hét lớn, bá tước đại nhân, ngày hôm nay ngài không dễ tấn công, nếu không chúng ta đi về trước đi. Ngài muốn động thủ lời nói, trước tiên có thể hạ chiến thư. Nói hay lắm. Đi. Daniel nói xong, lôi kéo người hầu ba chân bốn cẳng liền chạy. Một đám phóng viên, cùng với toàn thế giới khán giả thấy cảnh này, tập thể trận tròn mắt. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn đến đây, đều hiểu Daniel sợ cái này một mực la hét khiêu chiến giang ly giang hỏa kết quả liền giang ly cái bóng cũng không thấy trực tiếp bị giang ly nuôi một đám đại ác ma dọa cho chạy mọi người một hồi thổn thức không biết nên chê cười hắn hay là nên cảm thán giang ly vô địch giang ly bản thân chiến lược mọi người đã sớm biết lam tinh vô địch vừa ngoại cũng chỉ có một cái đối thủ alexander đại đế nhưng mà mọi người tuyệt đối không nghĩ tới giang ly bản thân như vậy vô địch dưới tay nuôi một đám bình thường không hiện sơn không lộ thủy ác ma cũng như vậy hung tàn bọn họ nhớ không lầm những này ác ma tới giang ly nhà thời điểm thực lực phổ biến đều tại thiên thai cấp trái phải lúc này mới bao lâu, từng cái thực lực đều đạt đến chi thiên ngũ trọng thiên trở lên, đặc biệt là xương long, cái này ban đầu ở tiêu tương một vùng làm ầm ý qua gia hỏa mọi người quá quen thuộc, bất quá về sau tên này thành thật, đồng thời tại mấy lần đại chiến bên trong đều liều mạng thủ hộ tiêu tương một vùng, lúc này mới đạt được mọi người công nhận, cho nên đối với hắn quen thuộc hơn. bây giờ hắn vậy mà chi thiên cảnh giới đệ thất trùng thiên tốc độ này, nếu không có phóng viên chụp tới xương long còn tại nhìn hớn hở, bọn họ thật nghi ngờ cái này xương long bị đánh cháo, chẳng qua kinh hãi nhất còn là một tên mật mã. Lúc trước lấy lòng Giang Ly không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy lòng Sương Long. Hắn còn đặc biệt đưa một đầu chim cánh cụt cho Sương Long làm sủng vật chơi. Cái kia chim cánh cụt hắn không có quá coi ra gì, nhưng mà ngày hôm nay, hắn tại trên TV nhìn thấy cái gì? Lúc trước hắn đưa cho Sương Long cái kia chim cánh cụt vậy mà mang theo dao phay, kéo lấy bao tải, mọi người cái thứ nhất hô, cái thứ nhất lên. Nếu không phải Daniel trên người hoàng kim khôi giáp không phải là phàm vật, chim cánh cụt dùng dao phay cắt hồi lâu không có cắt ra đúng quần, đoán chừng Daniel ngày hôm nay đến lưu lại ít đồ tại Nam Lư cửa tiểu khu.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 lần nữa nóng nảy toàn bộ hệ thống ngay tại các phóng viên đối với ngày hôm nay quay chụp nội dung hết sức hài lòng thời điểm giang ly ôm thiên Mạc, đi theo phía sau hắc liên đung dung theo bên người mọi người đi qua thiên Mạc nằm ở giang ly trên bờ vai cái đầu nhỏ lệch qua phía trên nước bọt chảy ướt giang ly quần áo đang ngủ say ba người lặng yên mà qua một đám vừa phỏng vấn tin động trời phóng viên nói chuyện đang vui vẻ cứ vậy không thấy chờ bọn họ nhìn thấy thời điểm giang ly bọn họ đã vào tiểu khu đi mau không còn hình bóng nhưng mà nghe được có người đang tê hắc liên đại gia trong tay ngươi chính là cái gì hoa Rất nhiều của a. Ta thích. Không sai, Giang Ly sau khi trở về, nắm lấy một đám đại ác ma ra ngoài tu hành mệt muốn chết rồi, đặc biệt đi mua chút đồ ăn trở về khao mọi người, cho nên mới đã về trễ rồi. Giang Ly trở về, một bầy chó tử hậu viện bên trong chạy ra. Từ lần trước quái lạ bị người đánh cho bất tỉnh kéo đi rồi, đám này con chó con lá gan rõ ràng nhỏ không ít, không dám giống như bình thường như vậy nhảy nhót, bốn phía tán loạn. Mỗi ngày liền trốn ở phía sau núi. Bây giờ nghe được tiền viện có thanh âm quen thuộc lúc này mới chạy đến gặp nhau. Giang Ly thu xếp tốt tiên mặc về sau, liền đem đại cấp tiêu tới. Ăn. Giang Ly đem ba cái Quy Thần cảnh giới ác ma chi hạch ném cho Đại Cáp. Đại cấp hiện tại còn là thiên thai cấp 1, phế vật lợi hại. Quy Thần cảnh giới ác ma chi hạch đối với hắn mà nói đã là đại bổ. Đại cấp mắt liếc thấy cái kia ba viên ác ma chi hạch, rất đề phòng cẩn thận bộ dáng, một bộ đang suy tư đây rốt cuộc là thứ gì bộ dạng. Giang Ly suy nghĩ, cái này ngốc chó dường như cuối cùng học được suy nghĩ vấn đề, đây chính là một cái rất tốt dấu hiệu. Đúng lúc này, Đại cấp một cái đem ba viên ác ma chi hạch nuốt, nuốt xong sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Giang Ly. Một mặt đần độn mà hỏi, "Ta vừa mới ăn gì?" "Ta tạo, không có độc chứ?" Giang Ly, Giang Ly xoa xoa mi tâm, hắn chợt phát hiện, đối cái này chó trí thông minh ôm lấy hy vọng quả thực chính là cái sai lầm. Hắn liền buồn bực, "Ngươi nha vừa mới dừng lại hồi lâu là đang nghĩ cái gì? Ăn xong rồi sau đó mới hỏi, ngươi cái này đầu óc." Cũng dường như không có đâu. Giang Ly sợ lên đại cấp đầu chó, nói, "Không có độc. Bệnh Giang mai?" "Giang Ly, ngươi, ngươi đi ra ngoài một chuyến làm sao nhiễm phải loại bệnh này?" Đại cấp kích động tiêu lên. Giang ly đầu tiên là sử sờ, sau đó đột nhiên hiểu được, trên trán trong nháy mắt tất cả đều là hát tuyến, một cái nắm chặt đại cấp lỗ thai rít gào nói, bệnh giang mai đại gia ngươi, ta nói là không có độc, không có độc hiểu a? Đại cấp bị Giang ly kéo lỗ thai kéo nhay giang liền miệng, bất quá vẫn là lộ ra một bộ ta hiểu tiệ dạng, cười hát hắt nói, hiểu hiểu hiểu, ta đây bên ngoài dạo phố thời điểm, không ít tại trên cột điện nhìn thấy loại bệnh này tờ rơi, thế nào? Có muốn hay không ta cho ngươi tiến cử mấy cái đáng tin cậy lao trùng y cút Giang Ly trực tiếp một chân đem đại cấp theo lầu 6 ban công đạp bay ra ngoài. Đại cắp đầu chó chạm đất lộn mấy vòng về sau, bỏ dậy, thử một cái, phun ra một cái bùn đất, thầm hừ mà nói, còn thèm thùng, có bệnh không trị, có người chịu, hừ. Đại cắp dương lên đầu chó, hùng hục đi. Trên ban công, Giang Ly nhìn đại cắp bóng lưng, hé mắt, thầm nói, một điểm phản ứng đều không có, quả nhiên, đồ tốt cho Hana, thuần túy là bánh bao thịt đánh chó, lãng phí. Hắc Liên sờ lên cằm, thầm nói, cái này chó quả thực có chút cổ quái, rõ ràng là đầu ác ma, kết quả hấp thu hàn khí, thôn phệ ác ma chi hạch vậy mà đều không có hiệu quả. Cổ quái, cổ quái. Giang Ly nói, ngươi cái này đại ác ma cũng không biết hắn là cái gì đồ chơi. Hắc Liên liếc Giang Ly một cái nói, ta đều nói cho ngươi, ta là giữa đường xuất gia làm ác ma, cũng không phải trời sinh. Ta đối với loại này cấp bậc thấp ác ma thiếu tìm hiểu hứng thú. Giang Ly không còn gì để nói, hắn biết, Hắc Liên tên này xem như không trông cậy được vào. Chẳng qua không quan trọng, dù sao hắn cũng không hy vọng đại cấp có thể giúp hắn xuất chinh tác chiến, ở nhà coi như đầu súng vật chó, quay đầu dẫn hắn xuyên qua phương đông bức tường kia tưởng là được. Một đêm này, Nam Lư tiểu khu lần nữa náo nhiệt. Nghe nói Giang Ly tu luyện trở về. Liên Văn Hiên, Mã Phong, Hồng Chiêu, Trình Thu, Cổ Khê, canh nguyệt đám người nhau nhao chạy tới. Đồng thời tới còn có người hương vị lại gần tuyệt thế vưu vật Tô Cửu. Uống rượu uống đến sau nửa đêm thời điểm lão hoa bọn họ cũng tới. Tiếp lấy Đông Bắc Hoàng Bạch liếu Hôi tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng tới, đây đều là cùng Giang Ly đã từng quen biết. Biết Giang Ly ngày mai sắp nên chiến Alexander đại đế, đều đặc biệt tới cho Giang Ly động viên. Chuột lớn trực tiếp la hét, "Giang Ly!" Nhìn thấy hắn đứng khách khí, đấm một nhát chết tới nhà. "Ngươi là không biết ta, ngươi bề quan mấy ngày này, tới rất nhiều vực ngoại tu tử." Những cháu trai này một cái vênh váo tự đắc, phản phất chúng ta làm tinh người đều là thổ dân tựa như giác rưỡi. Mẹ kiếp, nếu không phải không đánh được bọn họ, thật muốn giết chết bọn họ. Bạch Lao Thái Thái cười nói, Giang Ly, đừng nghe cái này đại hát chuột nói lung tung, ngươi không cần phải để ý đến cái khác, chỉ để ý đánh thắng ngày mai trận đại chiến kia là được. Giang Ly cười gật đầu nói tạ ơn. Không bao lâu, vương ra vương đạo dương tới, mang theo vương đạo thanh. Vương đạo thanh nhìn thấy Giang Ly về sau, thư lạnh một tiếng, một câu đều không có nói Ngược lại là vương đạo dương kín đáo đưa cho giang ly không ít liên quan tới alexander đại đế chỉ có mấy lần xuất thủ chiến đấu tư liệu. Vương đạo dương dụ dỗ lấy giang ly bả vài nói: huynh đệ, ta nói thẳng đi. Vương ngoại những cái kia tôn tử, mặc dù gọi lấy cùng nhà chúng ta đồng nguyên, nhưng mà ta chướng mắt bọn họ. Chẳng qua thực lực của ta không giải quyết được bọn họ, hiện tại ta đem tất cả tiền đặt cược đều đè ở trên người ngươi. Ngươi nếu là khải hoàn, trở về thời điểm còn xin giúp ta dọn dẹp một chút nhà chúng ta những cái kia xính ngoại rác rưởi. Ai, không đúng, là xung bên ngoài rác rưởi mới đúng. Giang ly sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vương Đạo Dương vậy mà như vậy dứt khoát. Phải biết, vương ngoại cùng làm Tinh người tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng mà đại đa số gia tộc đều lựa chọn thỏa hiệp cùng quan sát. Trong đó có ý đồ gì đều có. Có dựa thế quật thời, có can nguyện làm nô tài dẫn đường đảng, cũng có hai bên hợp tác, như đồ làm một món lớn ra hỏa. Nhưng mà trực tiếp muốn cùng vương ngoại phủi sạch quan hệ, Giang Ly thật đúng là chỉ biết là Vương Đạo Dương một cái. Nhìn trước mắt cái này luôn là một bộ cười ha hả, phản phất chuyện gì cũng không tức giận ra gia hỏa, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, người này tương lai có lẽ sẽ bất phàm bởi vì vương đạo dương là giang ly ít có mấy cái nhìn thuận mắt nam giới, đồng thời người này cũng quả thực có bản thân đại trí tuệ đại phách lực, ngươi như thế, nếu như không nửa đường té ngã, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. hắc liên nghe được giang ly đối vương đạo dương đánh giá, ha ha cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là coi trọng tiểu tử kia liều mạng ngược lại kể đưa muội tử, mới để ý hắn à? giang ly mặt mo đỏ hứng liếc hắn một cái nói, chớ nói nhảm lời nói thật. uống rượu đến lúc này, cho dù là giang ly cũng say, mắt say lờ đờ lờ mờ, mơ mơ hồ, hồ hồ hắn hình như nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn thẩm thì mệt mỏi liền dựa vào một hồi nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn đại chiến đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là vương đạo. Tiếp đó Giang Ly thuận Thế liền dựa vào tới, ngày đó, hắn trong giấc mộng, trong mộng hắn không ngừng tại hoa sen hồ bên trong đào củ sen, những cái kia củ sen lại lớn lại trắng, vừa to co chân nhắn, cái kia nắm lấy sở tới sở lui cũng không nguyện ý buông tay. Một trận gió lạnh thổi qua, Giang Ly sợ run cả người tỉnh lại. Chờ mở mắt thời điểm, liền thấy một gương mặt giàn mua sắp kề sát ở trên mặt hắn. Ai nha ta thao thứ độ gì? Giang Ly trực tiếp một quyền đánh tới. Chương 86 Thật Macedonia phương trận. Kết quả, Giang Ly nắm đấm trực tiếp theo gương mặt giàn mua kia trên mặt xuyên qua. Giang Ly lúc này mới phát hiện, lại gần chính là Hắc Liên. Hắc Liên cũng không tức giận, ngược lại như tên trộm mà hỏi, sợ thoải mái a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta sợ gì ta sợ thoải mái a. Hắc Liên khả khả cười không ngừng. Đồng thời bốn phía cũng vang lên không ít cười trộm tiếng. Giang Ly vừa nghiêng đầu, khá lắm, kim thiềm, kiến lớn, quả đen, rán ba đầu, lao thụ, qua ủ, bạch tượng đám người tất cả đều ở chỗ này đây, từng cái nhìn hắn khả khả cười xấu xa không ngừng.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 đem sợ chết nhất quả đen bắt tới, nói, cho ngươi ba giây đồng hồ tổ chức lời nói cơ hội. Không cần, ta nghĩ cả đêm. Lão đại, ngươi hôm qua không biết có uống hay không nhiều, dù sao chủ động nằm tại vương đạo thành trên đuổi liền đi ngủ. Một bên ngủ một bên sở người ta bắt chân. Một bên sở, một bên hô thật trắng, thật chân bóng a. Ngươi là không biết, lúc ấy vương đạo dương mặt đều đen. Giang Ly nghe vậy nhất thời một bước, đồng thời một mặt xấu hổ cùng hối hận. Tiêu diên nói, ta tảo, các ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Quả đen cười khổ nói, gọi a, ngươi xem một chút bọn họ, nhìn kỹ một chút. Ngươi cẩn thận phẩm, có cái gì không giống địa phương. Giang Ly nhìn kỹ một chút kim thiềm bọn họ, lúc này mới phát hiện, những người này con mắt đều có chút sưng đỏ, lại có là cả đám đều có chút phong trần mệt mỏi bộ dạng, hình như chạy rất xa đường giống như. Giang Ly nói, tình huống gì? Quả đen nói, ngươi nhìn ta, ta cái này cũng có. Quả đen chỉ mình hốc mắt có nói. Giang Ly nhìn một chút, trực tiếp liếc hắn một cái nói, cuốn xéo, ngươi nhà cọm lông là đen, da là đen, ta đi đâu nhìn ánh mắt ngươi đen không có đen. Nghiêm chỉnh mà nói, đến cùng tình huống gì? Quả đen nói, chúng ta đều ra tay đi gọi người. Kết quả đi một cái ngươi đánh bay một cái. Nếu không phải các huynh đệ thực lực đại tiến, hai chân tốt, không chừng bây giờ còn chưa chạy về tới đây. Ai đúng rồi? Qua U đâu? Qua U hẳn là còn không có bay trở về đây a. Dù sao hắn còn kẹt tại thành Đan Kỳ đây. Trần Nhã hé miệng cười nói. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói. Tiếp đó vụng trộm liếc một cái Trần Nhã hốc mắt. Con tốt, hắn không có đánh ngộ tử, nhất thời tâm tình buông lòng nhiều. Nhìn cái gì nhìn, ngươi đánh chính là ta. Đỗ Hiểu Linh lại gần, khá lắm, nàng hai mắt đều bị đánh đen. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, ngươi thế nào hai đều đen. Đỗ Hiểu Linh vô cùng trượng nghĩa nói, trượng nghĩa thôi. Gián Ba đầu cười hắc hắc nói, lão đại, không phải nàng trượng nghĩa. Nàng bị ngươi đánh bay sau không phục, trở về phải thừa dịp lấy ngươi ngủ thiết đi, thu thập ngươi, kết quả. Khà khà. Run, im miệng. Ngươi có phải hay không về sau không muốn ăn cơm. Xem như Nam Lư Tiểu Khu đầu bếp phụ tá Đỗ Hiểu Linh một tiếng giống, gián Ba đầu nhất thời rụt cổ một cái không dám lên tiếng nữa. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Thầm nghĩ, khó trách ta đào một đêm cụ sen. Quả nhiên vừa lớn vừa chẳng a. Tiếp đó xoa xoa mi tâm nói, "Không đúng, ta như vậy Sở Vương đạo thanh liền không phản kháng." Quả đen đốt điếu thuốc, hút thuốc, phun vòng khói thuốc nói, "Nhắc tới cũng khó hiểu, nàng không để cho mọi người động tới ngươi. Nói ngươi ngày mai muốn tham chiến, ngày hôm nay còn là nghỉ ngơi thật tốt." tốt. Nói thật, muội tử kia thoạt nhìn thật lạnh, làm người cũng không thể lắm. Một đám ác ma nhao nhao gật đầu. Giang Ly trực tiếp lườm hắn bọn họ một cái nói, "Một đám nô tiếu, các ngươi biết cái gì nữ nhân?" Hắc Liên khinh bị nói, "Đối với nữ nhân, là cái đổ vật liền so ngươi hiểu." Giang Ly không thèm để ý hắn, bỏ dậy rối lưng một cái nói: đừng nói, cái này ngủ một giấc thật đúng là thoải mái, sảng khoái tinh thần. Lúc này, Trần Nhã bưng tới bữa sáng, Giang Ly gió cuốn mây tan đồng dạng sau khi ăn xong, nhảy lên quạ đen sau lưng, chỉ vào núi hỉ mã lạ phương hướng nói: đi, chơi hắn nha đi. Quạ đen hai cánh chấn động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hồi lâu đất bằng mới nổ lên một tiếng khí bạo, tiếng như tiếng sấm, vô cùng kinh người. Chẳng qua ở đây đều không phải là người bình thường, đương nhiên cũng không có người cảm thấy khó hiểu. Giang Ly chân trước vừa đi mặt khác ác ma cũng bắt đầu xuất phát hôm nay là giang ly đại chiến thời gian mọi người quyết định đều đi qua cho giang ly góp phần trợ uy ngay sau đó nam lưu tiểu khu một đám đại ác ma nhao nhao bay lên không đồng thời quả đen trong đêm cho sa hoàng đưa đi đại lượng ác ma chi hoạch, sa hoàng cũng trong một đêm tiến hóa thực lực trực tiếp đột phá đến chi thiên đệ thất trùng tiên. thậm chí mơ hồ trong đó sắp đụng chạm đến đệ bắt trùng tiên cảnh giới tin tức này giang ly thực ra còn không biết bởi vì đi quá gấp nhưng mà coi như biết giang ly cũng sẽ không quá bất ngờ dù sao sa hoàng tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái phế vật, mà là chúa tể một phương đã từng muốn mưu đổ cái tiếng nó, thay vào đó tranh đoạt làm tinh quyền chủ đạo. Hắc Liên đã cho Sa Hoàng đánh giá, nói Sa Hoàng huyết mạch rất tốt. Hắn cùng Sương Long hoàn toàn là hai con đường. Sương Long là bản thân tinh thần ý chí kiên định, cho nên tu hành đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà Sa Hoàng khác biệt, hắn là huyết mạch mạnh mẽ, đồng thời đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng vô cùng thấu triệt. Sở dĩ thực lực một mực không có bùng phát, chỉ là bởi vì làm tinh năng lượng khô kiệt, cung cấp không được hắn quá nhiều năng lượng mà thôi, làm tọt mỏ về sau. Dù là Giang Ly để hắn tùy ý ăn linh thạch, nhưng mà hắn cũng không dám ăn nhiều giang ly linh thạch, cho nên thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Nhưng mà ngày hôm nay, số lượng to lớn ác ma chi hạch sau khi tới, hắn triệt để nợ rộ bản thân nội tình, nhất phi trùng tiên. Sa Hoàng trực tiếp hóa thành đầy trời cắt vàng hướng về núi Hy Mã Lạ Phương hướng bay đi. Mà Giang Ly cũng vừa tốt theo quả đen cái kia nghe được tin tức này. Người này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Giang Ly vui mừng cười, đồng thời cũng có chút cảm xúc mà nói, nhân loại nếu là giống như ác ma dễ như vậy tấn cấp thì tốt rồi. Hắc Liên nói, thế giới khác biệt quy tắc khác biệt, nhưng mà có một đầu quy tắc là tương đồng, đó chính là cạnh tranh sinh tồn. Ác ma trời sinh trong cơ thể không có cái gì gông xiển, thực lực tăng lên dễ dàng, nhưng mà trí thông minh cao cũng phổ biến không nhiều. Mặt khác, ác ma thế giới càng thêm trần trụi, thực lực tăng lên dễ dàng, nhưng mà chết cũng nhanh. Thế giới loài người thực lực tăng lên tuy là không dễ dàng, nhưng mà càng thêm vững chắc, đồng thời trí lực cao, có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ lạ chiến pháp. Đây cũng là vì sao, ngang cấp ác ma thường thường không phải nhân loại đối thủ nguyên nhân. Đương nhiên, ác ma cũng có ưu điểm, đó chính là thiên phú.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 Alexander Đại đế ước chiến giang ly địa phương cũng không phải là núi hí Mạ lạ ngọn núi cao nhất đỉnh nẻ vỡ dẹt, bởi vì đỉnh nẻ vỡ dẹt có đại trận thủ hộ, người ngoài trên căn bản không đi. Bọn họ ước chiến địa phương là thứ 13 ngọn núi chắc cùng phong. Đây cũng là hiện nay nhân loại có thể leo lên núi hí mã lạ nhất hệ ngọn núi cao nhất cũng bị gọi là núi hí mã lạ chi đỉnh. Giờ này khắp này, núi hí Mạ lạ dưới chân núi thật sớm liền tụ tập rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này có kỵ sĩ, ma pháp sư, vũ sư, kiếm sĩ, khách, ấn độ phật tu vân vân, tuy là xương hô khác biệt. Nhưng mà cũng chỉ là địa phương khác biệt xưng hồ khác biệt mà thôi, đại đạo đều trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là tìm hiểu thiên địa đại đạo, đi ra con đường của mình, cho nên cứ gọi chung là tu sĩ. Mỗi bên thế lực lớn nhân mã cũng nhao nhao chạy tới, thậm chí có tiếng người xưng thấy được lưu vong đại đế đại Di thân ảnh trên không trung chợt lóe lên. Cũng có người thấy được trong truyền thuyết 12 tên kỵ sĩ bản tròn xuất hiện. Chẳng qua Macedonia đế quốc quân đội lại là trước thời hạn chạy tới, đó là một nhánh 4 vạn người lại quân. Thuần một sắc sắt thép màu sắc khôi giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo, khí tức sơ sắc nghiêm nghị cách mấy và dặm, lại cho người ta một loại mây đen áp đỉnh giống như áp lực thật lớn, để cho người ta không dám tới gần. Chi quân đội này là Macedonia đế quốc cường đại nhất, tinh nhuệ nhất không đúng, mệnh danh toàn viên đều là lục trần khủng bố quân đoàn. Đồng thời, chi quân đội này từ chuẩn bị săn binh, quần áo nhẹ bộ binh, kỵ binh hạng nặng cùng với phụ trợ binh bốn cái binh chủng tạo thành. Chuẩn bị săn binh cầm trong tay lá chắn cùng trường mâu đứng tại hàng trước nhất, từng cái dáng người cường tráng hùng tráng, khí thế hung hãn, như là to như cột điện phảng phất có thể chặn lại tất cả công kích không phá tường thành. Quần áo nhẹ bộ binh đứng tại chuẩn bị săn binh đằng sau. Bọn họ lá chắn càng lớn, nhưng mà trường mâu lại thiếu không ít, bọn họ trốn ở chuẩn bị săn binh đằng sau, một khi hàng phía trước có người ngã xuống, bọn họ đem lập tức trên đỉnh. Kỵ binh hạng nặng chia rẽ hai bên, những này kỵ binh hạng nặng là chân chính trọng giáp kỵ binh, không chỉ là người ăn mặc toàn thân bao vây trọng giáp, ngay cả chiến mã đều là thiết giáp hộ thân. Thiết giáp bên trên có thần bí hoa văn cùng phù văn khắc họa, hiển nhiên đều không phải là đồng dạng kim loại, mà là Macedonia Đế quốc bí chế hợp kim phối hợp ma pháp ký chế tác giáp. Chắc chắn vô cùng, có thể ngăn cản lục trần cảnh giới cường giả công phạt. Kỵ binh hạng nặng nhân thủ một cái trường mâu kháng trên bờ vai, nếu không khoát trường kiếm, chỉ có một đôi mắt theo thiết giáp trong khe hở nhìn về phía trước, sắc khí ngập trời, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng là phụ trợ binh đoàn, bọn họ trang bị giáo cùng cung tên, là điển hình công kích từ xa tay. Bọn họ khôi giáp rất ít, nhưng mà cả đám đều chân dài dài tay, ánh mắt sắc bén như chim mừng, ánh mắt chuyển di ở giữa phảng phất tử thần tại liếc nhìn đồng dạng, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Đây mới thật sự là Macedonia phương trận, mà Giang Ly trước đó gặp phải thuần một sắt bộ binh Macedonia phương trận thực ra chỉ có thể coi là sơ cấp nhất phương trận, các phương diện đều không đủ, chỉ có quyên góp đủ toàn bộ binh chủng Macedonia phương trận mới có thể buộc phát ra chân chính kinh khủng sức chiến đấu. đây mới là Macedonia đế quốc quét ngang toàn bộ phương tây căn bản. bốn vạn lục trần cảnh giới cao thủ a, cái này có người hạ giọng lưu díu là nhiều còn là ít, một cái ngốc manh thiếu niên hỏi, có cụ già cho hắn một cái tát, người đem lục trần cảnh giới là rau cải trắng a, còn nhiều thêm, lục trần cảnh giới đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một phương nhỏ chỗ thể, thiếu niên không phục lẩm bẩm. Nhưng mà ta nhìn Macedonia Đế quốc đại quân quá cảnh thời điểm, đều là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn đại quân quá cảnh a. Nghe nói bên trong thành Đan Kỳ cao thủ đều không ít đây. Thành Đan cùng Lục Trần là hai cái cấp độ, thành Đan Kỳ quân đội, tại mỗi cái bên trong tòa thành lớn đều 5 chắc vạn thậm chí mười mấy vạn. Nhưng mà Lục Trần cảnh, mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn có thể có mấy cái là tốt lắm rồi. Đây là tu hành, thực lực càng là hướng bên trên, nhân số càng ít. Đây không phải là mấy vào một vấn đề, mà là ngàn rằm mới tìm được một, 10 vạn rằm chọn một, ngàn vạn rằm chọn một, thậm chí hàng tỷ chọn một quá trình bốn vạn lục trần cảnh giới ngươi biết đây là khái niệm gì a đây là bốn vạn đại thành thành chủ tạo thành quân đội ngươi còn cảm thấy y ta cụ ra cảm xúc thiếu niên điên lặng ngay tại mọi người thảo luận thời điểm trên bầu trời truyền đến một hồi chiến mã hí lên âm thanh mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ hoàng kim xe ngựa từ phía trên bên cạnh chạy băng băng mà đến chiến mã hí lên kim sắc quang huy chiếu dọi thiên hung giống như mặt trời mới lên chiếu dọi đại địa đồng dạng quang huy sáng chói thái dương thần chiến xa alexander đại đế đến rồi có người kinh hô nghe được alexander đại đế bố chữ không ít người đều trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cùng bái, đó là Macedonia Đế quốc con dân. dù là không phải Macedonia Đế quốc người, nhìn thấy cái này như là mặt trời hoành không cảnh tượng, cũng theo bản năng túi đầu, không dám ngưỡng mộ. Alexander hoành áp phương tây một thế, không người có thể địch, kế thừa ảnh lần kỵ sĩ bàn tròn, ai cập Thái Dương thần truyền thừa, thống ngự toàn bộ Macedonia Đế quốc, sáng tạo ra Macedonia phương trận, quét ngang toàn bộ phương tây đại địa, quân lâm thiên hạ, tùy ý đồng dạng đều có thể ngạo thị thiên hạ. mà khi những này tất cả đều tập trung ở trên người một người thời điểm vậy thì thật là đáng sợ đây không phải là chuyện kỳ đây là một tôn thần phải sống nhìn thấy thần thoại giữa trời ai dám bất kính liền xem như lam tinh tới tu sĩ giờ này khắc này cũng theo bản năng cúi đầu bọn họ không phải tôn trọng mà là bị cái kia trên chiến xa phát ra vô hình uy áp ép không ngẩng đầu được lên alexander đại đế quá cường thế hắn căn bản không quản ngươi là có hay không tôn trọng hắn tóm lại có hắn địa phương hắn không cho phép ngươi ngẩng đầu dù lang ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn cũng không phải ai cũng có tư cách này đây là alexander đại đế của ngạo vô biên chiến xa từ trên bầu trời bay qua thẳng đến núi Hỷ Mạ Lệ mà đi. Chờ chiến xa đi qua, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng đồng dạng phun ra một ngụm cho khí, ngẩng đầu nhìn trời, rất lâu không nói. Đại đế đã tới, chúng ta cũng tới núi quan chiến đi. Có người đề nghị, mọi người gật đầu, nhau nhau hướng về núi Hỷ Mạ Lệ tiến bộ phát. đã sớm nói, núi Hỷ Mạ Lệ 15 đạo bậc thang, không có vượt qua trước một cái cầu thang, phía sau phong cảnh căn bản không nhìn thấy. Mọi người muốn quan chiến thứ 13 ngọn núi chắc cùng phong bên trên chiến đấu, nhất định phải lên cao mà lên, đứng tại cấp 14 bậc thang nụt bên trên mới được. Trong bình thường. Núi Hỉ Mạ Lạ bên trên hung thú cùng hừng, nguy cơ từ phía. Nhưng mà ngày hôm nay, đối mặt vô số cường giả đồng thời leo núi, huyết khí ngập trời, khí thế vô biên, núi Hỉ Mạ Lạ bên trên đám hung thú tất cả đều trốn đi, không thấy tung tích. Chương 87, Lầu. Có người thậm chí cảm thán, đều nói núi Hỉ Mạ Lạ bên trên hung thú tung hành, nguy hiểm vô cùng. Ngày hôm nay nhìn tới, cũng chỉ như vậy à? Lời này, trong một góc khác một đầu hung thú nghe được, nhịn không được chửi mà nó nói, không gì hơn cái này. Ngươi nha có bản lĩnh bản thân đến, lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi một người ngươi liền dám lên a khuyên đoạn trước thời gian tới cái kia hung thần ngươi là nghĩ bị nướng còn là nấu canh a cái kia hung thú lập tức sợ không dám lên tiếng nữa mặt trời bay ngang qua bầu trời chắc cùng phong bên trên một thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời vừa vặn thấy được cái kia vi hoàng chiến xa chạy như bay đến cạnh tượng thiếu niên sướng sở nít nít miệng nói ba mẹ nó alexander đại đế nói xong thiếu niên cũng không nói hoài tới uống canh trực tiếp nhảy lên thảm bay gọi nhà mình muội tử cùng lam và trực tiếp chạy xuống núi kết quả chạy đến giữa núi Liền thấy một người mang theo một cái nồi đen lớn ngồi tại một đầu đại hắc quạ đen trên lưng đang hướng trên núi bay đây thiếu niên sướng sở la lên là ngươi giang ly nhìn thiếu niên này cười a lạ gì ạ ngươi còn chưa có chết ta lần trước đuổi giết ngươi người hình như thật lợi hại a lạ gì ạ hơi ngửa đầu tiêu ngạo mà nói liền hắn còn muốn giết ta bị ta giết ngược lại đúng ngươi tới đây làm gì a chẳng lẽ cũng là đến xem tuyệt thế đại chiến a lạ gì ạ nói hắn giết ngược lại thời điểm ánh mắt lóe lên hiển nhiên là đang khoác lớp bước chính mình cũng không tự tin Giang Ly cũng không nói ra, chỉ vào trên núi nói, "Không đúng, ta là tới có chiến." "Á lạ gì ạ?" hai mắt khẽ đảo nói, lại bắt đầu khó lác. "Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là cái này khoát lác tính cách." "Á lạ gì ạ?" bên trên thiếu nữ tò mò quan sát Giang Ly, sau đó nhìn Giang Ly trước mặt một cái nồi lớn, trong nồi hồng canh cuộn cuộn, chất thịt phiêu hương, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Giang Ly cười nói, "Muốn ăn." Thiếu nữ cũng không sợ người lạ, hoặc bắt gật đầu biểu thị muốn ăn. Giang Ly chỉ vào trên đỉnh núi nói, "Đi, đi tới từ từ ăn." "Á lạ gì ạ?" vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại lôi kéo giang ly nói đại ca ngươi sắp điên chính ngươi chơi à ngươi đừng lôi kéo nhà ta vợ ngươi biết trên núi kia là địa phương nào à giang ly gật đầu nói biết à chắc cùng phong a ta cùng alexander quyết chiến địa phương thế nào trước khi quyết chiến còn không cho ăn lẩu a là gì à cười ha ha hiển nhiên là cảm thấy giang ly là đang khoác lác trước đó hắn lên núi thời điểm quả thực có chút tin tưởng giang ly chính là giang ly nhưng mà trong khoảng thời gian này nghĩ tới nghĩ lui còn là không cảm thấy cái này tiện bù vụ. một mặt tấm áp so với hắn còn trẻ thanh niên là truyền thuyết kia bên trong một quyền đánh bay đương đại tứ đại cao thủ ước chiến alexander đại đế đại ma vương giang ly dù sao a là gì a trong lòng là không tin cho nên lần nữa nhìn thấy giang ly hắn vẫn như cũ không tin chỉ ít tại hắn nữ thần phía trước hắn cố gắng để cho mình không tin giang ly vô vô a là gì a bả vài nói được rồi nghĩ nhiều hơn nữa không bằng đi xem một chút đi lên núi ăn lẩu đi a là gì a lắc đầu nói không đi ngươi điên rồi ta còn không có chơi đây ngươi xem một chút trên trời cái kia vành mặt trời cái kia khí tượng cái kia cảnh tượng cỡ nào kinh người a đó mới là cường giả tuyệt thế cái kia có tuyệt thế anh tư ngươi nhìn lại một chút ngươi cưới một đầu đen bập môi chim lớn mang theo một cái lẩu dáng vẻ lưu manh ngươi nói cho ta biết ngươi là lên núi cùng hắn quyết chiến ngươi tưởng ta ngu à Giang Ly liếc hắn một cái nói người không thể xem bề ngoài đại dương không thể đo bằng đấu bằng cái gì ta ăn lẩu cưỡi chim lớn liền không đánh được cái kia ngồi xe ngựa a hắn không phải là trong nhà có tiền làm nhiều mấy cái bóng đèn a có cái gì tốt đắc ý nói đến đây Giang Ly thấy a lạ gì ạ còn không chịu đi vung tay lên nói được ngươi thích đi hay không Chúng ta đi." Nói xong, Giang Ly muốn đi. Nhìn Giang Ly bóng lưng, "A lạ gì ạ, nhìn lại một chút một mặt vẻ tiếc nuối thiếu nữ, thở dài la lên, "Chờ ta một hồi." Thiếu nữ sững sờ, hỏi, người không sợ?" "A lạ gì ạ." Thở dài nói, "Tiểu tử kia tuy là trí thông minh không cao, người cũng không già thế nào, nhưng mà ta chính là cảm thấy, tên này rất tốt. Để hắn như vậy đi tới, liền cái kia phá miệng, tám thành sẽ bị đánh chết. Ta đi tới, giúp hắn trò chuyện, không chừng còn có chỗ giảng hòa. Dù sao, người trong thiên hạ nhìn đâu, Alexander đại đế cũng phải lo lắng do dự điểm mặt mũi." Không tốt đối đổ đần ra tay đúng không? Hai người tiếng nói chuyện không lớn, lại thêm trên núi cuồng phong kẹp lấy tuyết lớn tiêu khóc, bình thường tình huống là không nghe được. Nhưng mà Giang Ly là bực nào thực lực, lời này đương nhiên nghe rõ ràng, tức giận đến suýt chút nữa không có đem một cái thượng hạng lầu nguyên liệu bóp phá là gì ạ trên đầu. Chẳng qua nói tóm lại, hắn cũng cảm thấy á là gì ạ người này coi như cũng được. Hắc Liên thấp giọng nói, ai, Đường chê, tiểu tử này bất kể nói thế nào, người tuy là lắm mồm một chút, cũng miệng đen một chút, thực lực yếu một chút, nhưng mà hắn mang muội tử không tệ a lên núi. Ngươi không có việc gì có thể dụ dỗ, dụ dỗ, nộ nhỡ dụ dỗ tới đâu. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt, trong lòng tự nhủ, tôn tử này, đầu óc cả ngày nghĩ gì thế? Nói hắn đều động tâm, muốn ăn lẩu, liền đuổi theo. Giang Ly đối Á lạ gì à hô, Á lạ gì à bất đắc dĩ, vỗ một cái thả bay, mang theo lam mập mạp cùng thiếu nữ tiểu đuổi, đuổi theo. Trên đỉnh núi, chiến xa chậm rãi hạ xuống, một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên mặt trời đồng dạng quang mang từ trên trời giáng xuống. Đứng tại đỉnh núi kia bên trên, nhìn trên núi trước kia núi lớn, cùng với còn trở lại dưới núi nước lộc lông mày nhíu một cái. Kênh. Hiển nhiên Alexander cũng không nghĩ tới cái này đang yên đang lành thế giới chi đỉnh, lại bị người biến thành một cái nổi lớn, còn đem trên núi hung thú đem ninh nhự. Alexander đại đế trong lúc nhất thời trên chán cũng treo không ít hát tuyến, không nhịn được lầm bầm một câu, ai làm. Như vậy. Khác loại. Alexander đại đế thấy Giang Ly không có tới, nguyên bản còn muốn ngồi trên đỉnh núi, cảm nhận chân đạp thiên hạ, thân ở đỉnh cao nhất hiệu quả cảm giác. Nhưng mà giờ này khác này, nhìn cái kia một cái nước luộc, nhất thời cái gì hào hứng cũng không có, liền muốn trở lại trong xe ngựa đi. Kết quả là tại lúc này, một hồi tiếng người chuyển đến, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quạ từ phía dưới dọc theo đường núi bay đi lên. Alexander đại đế nhìn xuống thời điểm, cái kia quả đen trên lưng người cũng tại ngẩn đầu nhìn hắn. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Giang Ly sửng sốt là bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Alexander, nghĩ nhìn kỹ một chút. Alexander đại đế thì lại khác, hắn là bị Giang Ly bộ trang phục này cho làm mập bức. Lẻ loi một mình cưới chim lớn, trong tay mang theo lẩu, thân chim bên trên còn trở đi đủ loại rau xanh, hung thú, ác ma thịt Tên này thấy thế nào đều không giống như là tới quyết chiến, càng giống là tới đi dạo chợ bán thức ăn. A lạ gì à nhìn thấy hai người đối mặt, tâm tiêu không tốt, cơ trí hắn liền vội vàng tiến lên, hướng về phía Alexander đại đế không mình hành lễ nói: tôn kính Alexander đại đế ngài tốt, ta là của ngài thần dân a lạ gì a. Đây là ta não tàn huynh đệ. Ừm. A lạ ất, hắn trời sinh đầu hóc không dùng được, sông loạn loạn đi dạo đã quen, chỗ mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly mặt đều đen. Trên bầu trời Alexander bị hoàng kim khôi giáp bao phủ. Sau lưng có mặt trời quang hoàn sáng lên, cả người liền như là một vòng mặt trời đồng dạng đứng ở không trung. Kim quang sáng chói, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhìn không rõ người ở bên trong hình dáng. Nhưng mà giờ này khắc này, mặt trời kia ánh sáng run lên, phảng phất tại trộm cười giống như, lại hình như là tại hò khan giống như. Giang Ly thì đem A lạ gì ạ kéo tới sau lưng nói, "Ngươi mới náo tản, ngươi mới A là ở đây." A lạ gì A nói, "Ngươi nhanh bất tranh cãi a, mạng chó quan trọng." Giang Ly trên chán hát tuyến càng nhiều, "Mạng chó? người nhà mới mạng chó đây." Trên trời mặt trời hào quang đập lợi hại hơn thậm chí còn phát ra thổi phù một tiếng. Giang Ly sửng sở, nhìn một chút bầu trời bên trong Alexander đại đế, nhìn lại một chút á là gì ạ? Hỏi á lạ gì ạ cùng thiếu nữ dịu dàng nói, "Ai? Các ngươi có nghe hay không?" Vừa mới trên trời mặt trời kia đánh rắm. không đợi hai người mở miệng, trên trời ánh nắng lở một tiếng tăng vọt gấp đôi, lực lượng bên ngông như là thật mặt trời rơi xuống đồng đạm, nha đỉnh núi phát ra ầm ầm tiếng vang. "Á lạ gì ạ?" trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, "Ta tạo gây họa." Đồng thời A lạ gì ạ đầu vóc rất nhanh vận chuyển, suy tính phá cục chi pháp, Kết quả hắn còn không có nghĩ tới chứ, liền nghe Giang Ly khó chịu la lên, thu ngơi ánh sáng, quá chói mắt, chậm chê ăn cơm. Phúc, à lạ gì à nghe nói như thế, suýt chút nữa không có đem bản thân tâm đầu huyết cho ở dưới phun ra ngoài, hai chân mềm nhún đều nhanh cho Alexander đại đế quỳ xuống dập đầu cầu bông tha. Kết quả là nghe Alexander đại đế tới một câu, Giang Ly, ngươi liền mang theo một cái nổi tới cùng ta quyết chiến. Thanh âm không lớn, chỉ có lân cận người có thể nghe được, nhưng mà lời này nghe vào à lạ gì à trong lỗ thai, lại như là hoàng trung đại lự ở bên thay cuồng gõ đồng dạng chấn động đến cả người hắn đều không bình tĩnh, trực tiếp nhảy lên hơn mấy trượng cao. Đừng nói hắn, liền a là gì ạ? Sau lưng lam mập mạp cùng thiếu nữ chịu đựng cũng đều bị sợ hết hồn. A là gì ạ? Không dám tin nhìn Giang Ly, hoảng sợ nói, ngươi thật sự là Giang Ly? Giang Ly xoa xoa mũi nói, nhìn cái gì? Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là Giang Ly. Thật trăm phần trăm Giang Ly. Là ngươi không tin được chứ? Nói xong, Giang Ly vô cùng tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, đem nổi lầu sau khi để xuống nhìn một chút chiếc kia nổi lớn. Cao mày nói, cái này canh còn không có hướng xong Còn nóng hồi đâu, ngươi mấy ngày nay không uống với ta. À lạ gì à mặt mơ đỏ ửng, hiu hùng nói, cái này không bị đổi giết ta. Không thể đi xuống liền uống canh chứ sao. Giang Ly gật gật đầu, cũng không truy cứu, mà là để quạ đen tới, gọi mọi người nói, đều đừng nhìn lấy, ăn lẩu. À lạ gì ạ, tiểu Đồ, Lam ngập mặt ba người là thật không có nếm qua lẩu, nhìn cái kia đại nồi đồng bên trong hồng canh quần quần cũng không thấy thịt, hoàn toàn không hiểu thứ này có cái gì tốt ăn. Chẳng qua tiểu Đồ lộ ra rất hào phóng, trực tiếp ngồi xuống, tiếp đó tò mò nhìn cái kia quần quần hồng canh. A là gì? A thấy này, cùng Lam mập mạp cũng ngồi xuống. Giang Ly thì theo quạ đen bên kia nhận lấy đủ loại rau xanh, thịt để ở một bên. Tiếp đó hỏi ba người: Ba người các ngươi muốn cái gì đổ chấm a? An kiên không. Ba người một mặt một bước, hoàn toàn không rõ Giang Ly đang nói cái gì. Đồng thời ba người cũng có chút dạng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời cái kia vành mặt trời. Đó là ai? Đây chính là một đời đại đế, tuyệt thế thiên tiêu Alexander đại đế a. Hắn là tới ước chiến, kết quả đại chiến không có đánh đâu. Trước nhìn bọn họ mấy cái ăn cơm. Ba người bọn họ là thật có điểm tâm hư. Sợ hãi Alexander đại đế một cái mắt hứng, một cái tắt xuống đem bọn hắn toàn bộ đập chết. Giang Ly thấy bọn họ ngậm bức bộ dạng, dứt khoát, tự mình lấy ra tương vừng, rau hẹ tiêu, nước ép ớt, tỏi giã, chao, lau gan ma các loại các loại đồ chấm. Tiếp đó tự mình làm một bát tương vừng, xách rau hẹ tiêu cùng tỏi giã cộng thêm dầu vừng đồ chấm. Tiếp lấy Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn, kẹp lấy mảng lớn hung thu thịt liền ném vào trong nồi, sôi trào lẩu bên trong nấu 3-4 giây, cái kia vô cùng tươi non hung thu thịt trong nháy mắt liền chín tám chín phần, Giang Ly kẹp đi ra tại nhúng trong đĩa quấy quấy về sau, một cái nhét trong miệng nhất thời răng môi lưu hương vào miệng tan đi đẹp giang ly nhịn không được nhíu lông mày, rứt khoa hô, ăn ngon, quả nhiên cái này trời rất lạnh, còn là thích hợp ăn lẩu. thiếu nữ tiệu đột thấy đây cũng học theo, học giang ly bộ dạng cũng là một chút, nếm thử về sau, nàng quả quyết chỉ để lại tương vừng cùng lao gan nhưng khi thịt vào trong miệng về sau, thiếu nữ cả người đều sáng lên, ăn đồ ăn tốc độ rõ ràng tăng vọt. a lạ gì ạ cùng lang mập mạp tới đây cũng đi theo độc thủ, chỉ là bọn hắn hai cái gặp được vấn đề, đó chính là sẽ không dùng nữa. duy nhất một cái kẹp còn tại thiếu nữ tiệu đột trong tay. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trực tiếp một sắn tay áo, liền muốn động thủ. Giang Ly trực tiếp lườm bọn họ một cái nói, các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền đem các ngươi tay chặt đi xuống hầm lấy ăn. Á lạ gì ạ? Ú Doán nhìn Giang Ly một cái về sau, chỉ có thể vụng về học dùng nữa. Hắn sẽ không dùng kẹp, dứt khoát dùng đũa làm cây tăm dùng, cắm một mảnh thịt bỏ vào lẩu bên trong nấu, luộc chín lựa đi ra trực tiếp ăn. Cái thứ nhất cây hắn hút ra hút ra kêu loạn dứt khoát hô, và mẹ nó, quá cay. Nhưng mà hai cái sau đó liền thành, thứ này có độc à? Rõ ràng cay muốn chết, lại ăn một miếng sau liền không nuốt được. Hoàn toàn không dừng được a. Bên trên Lam mập mạp đi theo liều mạng gật đầu, hắn cũng là ăn miệng đầy dầu mỡ, vui vẻ không muốn không muốn. Giang Ly một mặt thương hại nhìn mấy cái này chưa ăn qua ăn ngon đáng thương em bé, thở dài nói, sinh không tại đông đô, các ngươi xem như sống lãng phí cả đời. Ăn vài miếng về sau, Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời Alexander đại đế nói, "Ai, đừng nhìn lấy, đừng giả bộ, xuống cùng một chỗ ăn đi. Ta cũng nghe được ngươi tiếng nuốt nước miếng. Nhiều người cùng ăn một nồi. Còn thể thống gì?" Alexander đại đế có chút gắt bỏ, tiếp đó bổ sung một câu. Người ta hôm nay quyết chiến, ngươi nhưng tại đây ăn. Ăn. Lầu. Giang Ly nhắc nhở. Alexander đại đế ừ một tiếng, ăn lầu, ngươi không khỏi cũng quá không tôn trọng trận đại chiến này đi. Giang Ly lắc đầu, lấy ra một chai bia đến, uống một ngụm hết sạch nửa bình về sau, lúc này mới nói, vừa vặn trái lại, ta là tôn trọng trận đại chiến này, cho nên mới tới đây ăn. Alexander cao mày, không hiểu hỏi, ồ, lời này nói thế nào? Giang Ly nói, ngươi định thời gian qua sớm, ta sáng sớm lên, bận bịu vô cùng đều quên ăn điểm tâm Ngươi nói ta chống không cái bụng tới cùng ngươi đánh nhau, coi như ngươi thắng, ngươi cũng coi là thắng mà không vẻ vang gì à? Ta chống không cái bụng cùng ngươi đánh, đó là xem thường ngươi, đó là không tôn trọng ngươi, đứng hay không? Chương 88, chờ hoa điều dụng. Alexander đại đế theo bản năng gật đầu. Giang Ly buông tay nói, ngươi nhìn, cho nên ta mới mang theo lầu tới, ăn uống no đủ, chúng ta đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, tiếp đó đại chiến 300 hiệp. Đến thời điểm, mặc kệ ai thắng ai thua, vậy cũng là thực sự chiến tích, không cho phép chối cãi. Chân chính tôn trọng đối thủ người chính là muốn lấy ra trăm phần trăm trạng thái chiến đấu người, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra rưởi, ngươi nói đúng không? Alexander đại đế tiếp tục gật đầu, bất quá vẫn là nói, ngươi nói rất có lý, nhưng mà, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi đang lừa dối ta. Giang Ly không còn gì để nói. À lạ gì ạ?" Lam ngập mạng, Diu đốt ba người thì phù một tiếng, suýt chút nữa không có bật cười. Trước mắt hai người thật là đáng sợ, ba người lúc này mới cố nén ý cười, túi đầu tại cái kia thở hổn hển thở hổn hển đánh hắt Giang Ly cũng không để ý tới bọn họ, bập bập miệng chỉ vào lầu nói: Đừng nói những thứ vô dục kia, liền hỏi ngươi có ăn hay không. Alexander đại đế, không ăn. Không ăn thôi. Giang Ly cũng không khai hô, ngồi ở kia tiếp tục ăn như gió cuốn. Lam Mập mạp lần thứ nhất mở miệng, "Giang Ly, ngươi đây là cái gì thì ta? Làm sao ăn ngon như vậy a?" Giang Ly chỉ vào dưới chân nói, "Núi này bên trên đầu kia bạch hạt thịt. Chi thiên thứ mấy trọng tiền tới, ta quên đi." Dù sao đây là thuần hoang dại, nguyên sinh trạng thái thì ngon. Tóm lại, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi miệng." Lam Mập mạp dùng sức gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn "A lạ gì a?" phảng phất lại nói, nhìn một chút người ta, đi theo người ta ta ăn thịt, đi theo ngươi tại đây trên núi uống hơn nửa tháng canh. Á lạ gì ạ cũng là da mặt dày, ngồi ở kia coi như không nhìn thấy, an so với ai khác đều vui vẻ, ở giữa vẫn không quên quản Giang Ly muốn một chai bia. Đông dạng, cái thứ nhất á lạ gì ạ là ghét bỏ, nhưng mà rượu này cũng có độc, cạn mấy chén về sau, phối hợp với lẩu chua cay, vậy mà càng uống càng thoải mái. Kết quả là, Giang Ly, á lạ gì ạ, Lam ngậm miệng, thậm chí liền tự đút đều cầm ly rượu lên, hào sảng cùng mấy người cả ly. Trên đại tuyết sơn, tuyết lớn đầy trời, Gió lớn cùng suy, vốn nên nên một mảnh yên tĩnh lạnh từ địa. Nhưng mà giờ này khắc này, nhiều bốn người tại cái kia ăn lẩu, hơn nữa còn thỉnh thoảng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không hài hòa. Trên trời mặt trời hình không, một mực không hiểu, nhưng mà ủ ục tiếng lại không ngừng vang lên. Qua ba lần rượu, Giang Ly ngẩng đầu lên nói, "Ai, có ăn hay không? Các ngươi đều ăn một nửa." Alexander đại đến nói. Giang Ly nói, "Yên tâm, thịt có rất nhiều, bao no." Alexander vẫn không có xuống ý tứ, Giang Ly trực tiếp đứng dậy, bước lên trời tiếp đó tại a là gì a đám người trong ánh mắt kinh ngạc hắn muốn động thủ a lam mập mạp run rẩy nói mau mau mau đem đèn cho lấy ra ta ta tránh một chút tuyệt thế đại chiến cuối cùng muốn bạo phát a Điều đốn ngược lại là lộ ra rất phấn khởi a là gì a lại ngồi không yên phấn khởi cái gì a thật đánh nhau chúng ta đều muốn thay bay và gió đúng lúc này giang ly di động vỗ một cái Alexander bả vai nói nhìn ngươi cái kia ngại ngùng tình có phải hay không cái đàn ông là đàn ông liền xuống đi ăn cái kia ăn một chút cái kia uống một chút An uống no đủ ta hai đại chiến 300 hiệp. Ngươi nếu là nương môn, ngươi liền đứng tại cái này tiếp tục hóng rõ, ta coi như thật mặc kệ ngươi. Ta bữa này rượu, không có một ngày uống không hết. Alexander bên ngoài thân kim quang một hồi run rẩy cũng không biết là tức giận vẫn là tại sao. Ngay tại giang ly xoay người xuống thời điểm, Alexander cuối cùng cũng di động, cùng đi theo. Thấy cảnh này, lạ là gì ạ trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn là vượt ngoại trời sinh trời nuôi cư dân, đương nhiên biết Alexander đại đế tính cách. Đó là một cái hơi không hài lòng liền thổ thành diện quốc tuyệt thế chỗ thể. Trên triều đình nhất nhiệm không hợp giết người đều là chuyện thường. Loại này tuyệt thế chúa tể, liền xem như nói chuyện cùng hắn, tâm đều đang run dậy. Hắn một ánh mắt, liền có thể để cường giả tuyệt thế run dậy. Á lạ gì ạ lớn như vậy, còn không có nghe nói qua ai dám đập Alexander đại đế bà vai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tên trước mắt này đập, hơn nữa hình như Alexander đại đế còn không có tức giận. A lạ gì ạ trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng, thật sự là có chút không hiểu nổi hai người kia đến cùng là cái gì quan hệ. Chỉ ít theo gặp mặt đến bây giờ, hai người biểu hiện ra cảm giác không một chút nào giống như là muốn buộc phát sinh tử đại chiến kịch địch. ngược lại là có điểm giống lao bằng hữu tụ hội. Ba ba ba. Giang Ly vô vô bên người mặt đất nói, tới đều tới, đừng nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Đến, ngồi bên cạnh ta, chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Giang Ly mấy bình rượu đi xuống, đầu óc cũng làm nóng, cả người cũng lộ ra vô cùng niềm nở hào phóng, không chút nào ngại ngùng. Alexander đại đế còn không có ngồi xuống đâu, Giang Ly đã đem chén chuẩn bị cho hắn tốt. Alexander đại đế nhìn Giang Ly, Giang Ly nhưng căn bản không nhìn hắn, một bên bảy chén, một bên tảng gấu, ta nói cho ngươi. Ngươi ở ta nơi này cũng đừng sĩ diện. So ngươi lợi hại nghìn lần vạn lần, láo ra hỏa ta đều gặp. Đến ta cái này, còn không phải cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, một cái mất hứng, đói nha một hồi. Ẩn thân đứng ở một bên Hắc Liên nghe vậy, trên mặt nhất thời một mảnh đen nhánh. Hiện tại hắn cũng không chính là đứng tại bên cạnh bị đói thế này. Sớm biết nhiều người như vậy, Hắc Liên liền không ẩn thân, đi theo thoải mái lên núi. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút không tốt ra ta. Alexander đại đế lại có chút không vui nói, ngươi nói, có người lợi hại hơn ta nghìn lần, vạn lần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 Khoác lác tính cách liền bạ phát. Khoác lác không đáng sợ, đáng sợ là Giang Ly không có khoác lác, thực sự nói thật. Cảm giác kia, người khác rõ ràng cảm thấy hắn đang khoác lác bước, nhưng mà cái kia chân thực, thành khẩn biểu lộ lại để cho mọi người có chút nghi ngờ, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Đặc biệt là á lạ gì ạ? Hắn nhưng là một đường nghe Giang Ly khoác lác tới, trọng điểm là, về sau những này như bức đều trở thành sự thật. Cho nên, hiện tại hắn có chút dao động, cảm thấy Giang Ly khả năng nói là sự thật. Còn Alexander lại đế, toàn thân kim quang sáng chói. Tuy là Kim Quang Thu Liệm ngưng tụ tại bên ngoài thân để cho người ta nhìn không rõ trên người hắn tất cả, nhưng mà Kim Quang kia ít nhiều có chút lay động, hiển nhiên nội tâm cũng không yên bình. Alexander Đại Đế thẳng nhiên nói: Ngươi nói hình như rất hiểu đồng dạng, ngươi nói ba ngàn đại thế giới, ngàn vạn tiểu thế giới, ngươi có thể từng đi qua, gặp qua. Nếu là đi qua, gặp qua, khả năng nói ra một thế giới nguyên vẹn quy tắc, phong thổ tới. Alexander Đại Đế hỏi rất khéo léo, hắn trực tiếp hỏi quy tắc, phong thổ. Dù sao, toàn bộ phương tây đều tại hắn thống trị phía dưới, đối với mình lãnh thổ. Alexander đại đế hầu như như lòng bàn tay. Giang Ly muốn cầm chuyện bên kia lừa gạt chuyện là không thể nào. Nếu là tại chỗ biên, khẳng định có sơ hở. Nhưng mà Alexander đại đế cũng không biết, Giang Ly quả thực là đang khoác lác bức, nhưng mà Giang Ly thật sự có khoác lác tiền vốn. Cái này tiền vốn không phải hắc liên, mà là hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng. Giang Ly uống tại cái kia có chút đờ gõ, cười hắc, hắc, nhìn mấy người, hỏi, "Thật muốn nghe." Mọi người gật đầu. Giang Ly vô bàn tay một cái nói, "Tốt. Vậy ta liền cùng các ngươi thật tốt nói một chút những đại thế giới này." Ừm. Chúng ta trước tiên là nói về cái kia lão nạp muốn hòa tụ. Khu cụ, lão hòa thượng kia thế giới à, sau đó nói tỏ thế giới, sau đó chúng ta trò chuyện bản lòng thế giới. Tóm lại nhiều nữa đây. Tiếp lấy Giang Li một bên uống địa, nhúng lẩu, một bên nước miếng vang tung tóe bắt đầu kể chuyện xưa. Bên trên Hắc Liên thì một mặt im lặng nhìn trước mắt mấy người này, trong lòng thầm đủ, cái này mẹ nó thật sự là tới sống mái với nhau sao? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khán giả tại giữa trưa cũng đã toàn bộ leo lên thứ 14 bậc thang, nổ xe, từng cái chiếm lĩnh đủ loại ánh mắt cực tốt địa phương, đệm lên chân nhìn bên này. Đáng tiếc, góc độ vấn đề, từ dưới đi lên nhìn, thật không nhìn thấy thứ gì. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái kia một vòng như là mặt trời đồng dạng hoàng kim trên xa. Còn trên núi còn có cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá bọn hắn không đợi, bọn họ biết, thật muốn động thủ, ngọn núi kia căn bản không đủ hai tôn cao thủ tuyệt thế đánh, nhất định muốn bước lên trời, đến thời điểm mọi người cái gì đều có thể nhìn rõ ràng. Vì thấy rõ, có hỏa hệ tu sĩ đem trên bầu trời sương mù trực tiếp đốt sạch sẽ, không còn che chắn, nhìn rõ ràng hơn. Đám người phía sau trong góc, một số người cùng tiến tới đang thấp giọng truyền âm nghị luận cái gì. Những người này cùng đại đa số tóc vàng mắt xanh hoặc là màu nâu làn da khán giả khác biệt, bọn họ đều là da vàng tóc đen, hiển nhiên đều là đến từ phương Đông bây giờ lại không thể quay về vực ngoại tộc nhân. Bọn họ lặng lẽ truyền lại một ít tin tức. Cùng lúc đó, khoảng cách núi Hí Mã Lạ chỗ rất xa, một đám người tụ tập ở nơi đó, đồng dạng nhìn xa chắc cùng phong bên trên cái kia vành mặt trời. Những người này khuôn mặt nghiêm hiểm, tựa hồ tại mưu đồ một loại nào đó kinh thiên đại cục. Động thủ a. Chờ một chút, còn không có nhìn thấy Giang Ly leo núi. Trên núi chỉ có một cái Alexander phát động cũng quá thiệt thòi. Chờ một chút đi, chờ bọn họ lưỡng bại cầu thường, chúng ta mới có cơ hội. An tâm chờ đợi, cấp bậc kia chiến đấu, một khi bắt đầu, coi như người hữu tâm ẩn tàng đều không trốn được. Chúng ta mặc dù chờ lấy, mặc kệ người nào thắng, thế giới này là của chúng ta. Alexander uy áp phương tây quá lâu, chúng ta ẩn nhẫn cũng quá lâu. Giang Li xuất hiện, chính là chúng ta quật khởi bước ngoặt chuyển tiếp. Nhưng mà bọn họ đợi đến buổi chiều trời tối, cái bụng cùng ngục đều, trên núi vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Ta tạo. Giang Ly có phải hay không không dám tới? Có người la hét. Giang Ly tới à, ta trước đó nhìn thấy hắn cơi chim lớn lên núi. Có người trả lời. Cái gì? Giang Ly lên núi. Vậy bọn hắn làm sao còn không khai chiến? Không biết ta, cái này đều lên đi thật lâu rồi. Ta cũng nhìn thấy, hắn lúc ấy cầm trong tay cái đen xì đồ vật. Cũng không biết là cái gì đại sắc khí. Có lẽ Giang Ly còn không có nổi lên, hắn đang miêu đổ một hồi kinh thiên âm miêu, muốn cần ngươi nói cái chủng loại kia đại sắc khí, lửa giết ta đại đế. Có khả năng.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 các ngươi cẩn thận ngửi một cái, cẩn thận nghe, tại sao ta cảm giác có mùi thì ta hình như là từ trên núi bay xuống, trăng lên giữa trời, trên đỉnh núi, giang ly uống đỏ bừng cả khuôn mặt, tiện tay vỗ alexander bắp đuổi nói, huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi sống cả một đời, ngươi đánh cái này phá thiên hạ không có chim rụng, chờ ngươi chết rồi, còn không phải người chết chim chỉ lên trời, cái nào quản được cái này hậu thế giang sơn ai tới ngồi, alexander tiện tay đẩy ra giang ly tay, mang theo hơi say rượu nói, đó là hậu nhân sự tình, ta chỉ muốn tại ta sinh thời, áp một thế, vô địch thiên hạ. Giang Ly đập cái cái tát, "Được, thỏa mãn ngươi. Hôm nay giao đấu, ngươi thắng." Giang Ly nói vô cùng nhẹ nhõm. Alexander đại đế nhất thời ngây ngẩn cả người. Đối diện A là gì a một cái thịt nhét trong miệng trực tiếp nóng phun ra, hoảng sợ nói, "Ngươi cứ như vậy để a?" Uống rất nhiều rượu A là gì A đã sớm nằm ở say rượu phấn khởi trạng thái, đã mặc kệ Alexander, trực tiếp hô, "Bà mẹ nó, ngươi cũng đã biết ngươi nếu là thắng, đó là cỡ nào vì giành cùng Ngụy Phong. Thiên hạ đệ nhất a." Alexander cũng nhìn về phía Giang Ly, hỏi, "Ngươi cứ như vậy Ly không quan trọng phất phất tay nói, Đều là chút hư, ta muốn tới có cái gì dùng. Ta liền hỏi các ngươi, ta muốn cái này thứ nhất, là có thể sống lâu 10 năm 8 năm, vẫn có thể cưới nhiều mấy cái vợ à. Ta là không hiểu nổi các ngươi những người này. Trong mắt của ta, mỗi ngày phơi nắng mặt trời, đi dạo dắt chó, dạo chơi chợ bán thức ăn, mặc kệ thế giới này sinh tử hễ diệt, đó mới là nhàn nhã thời gian. Alexander lặng im. À là gì à không cam lòng nói, vậy cũng không thể cứ như vậy từ bỏ à. Giang li dơ ly dơ rượu lên nói, trong mắt ta, thế giới này, còn không có chén rượu này quý giá thế giới tính là cái gì chứ a cầm thế giới này ta cũng phải uống chén rượu này lấy không được ta như cũ uống chén rượu này thế giới không thể ăn không thể uống nào có uống đến trong bụng rượu quý giá Á lạ gì ạ trong lúc nhất thời vậy mà không có gì để nói ngược lại là lam mập mạp gật đầu nói ta thấy qua vô số thiên tiêu bọn họ đều là thế giới này hai bên chính phạt cuối cùng người thua thua tất cả thắng người cũng chỉ sống lâu mấy năm cuối cùng còn không phải mồ yên mà đẹp ngươi mập mạp này thật khoác lác như bức nói hình như ngươi sống bao lâu giống như giang ly sông lớn ngáp nói Lam Mập Mạp một đầu lông mày, mặt đỏ lên nói, "Ta sống có thể so sánh ngươi tưởng tượng muốn xa xưa." Chương 89, Thiện Nhân. "Được rồi, đừng khoác lác. Ngươi như vậy ngu bức, cũng không thấy ngươi có thế để cho ta thành đương thời thứ nhất." "Á lạ gì à?" nói. Lam Mập Mạp vừa nghiêng đầu nói, "Ta không hoàn chỉnh, đương nhiên không thỏa mãn được ngươi. Chờ ta hoàn chỉnh, ngươi chính là thứ nhất." "Á lạ gì à nhìn Lam Mập Mạp cái kia say khước bộ dạng, ha ha cười nói, "Được được được, đến thời điểm ta thứ nhất, mang ngươi ăn ngon uống say được rồi." Mấy người lần nữa nâng ly cả chén, ăn thịt." Đúng lúc này, Alexander đột nhiên cười, ngươi người này ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu đâu. Giang Ly nhìn về phía Alexander, ý gì? Alexander đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, quan sát trước mắt mảng lớn núi sông nói, tranh đoạt thiên hạ cũng không phải là mục đích. Được thiên hạ, chẳng khác nào được thiên địa công nhận, có đại khí vận kề bên người. Chúng ta mục đích cuối cùng không phải vô địch, mà là vĩnh hằng. Muốn vĩnh hằng, căn cơ, số mệnh, thực lực thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nói không tranh, vậy như thế nào vĩnh hằng? Giang Ly theo bản năng trả lời một câu, làm người tức giận chứ sao? Ừm. Cái gì? Alexander cùng A là gì A đồng thời đặt câu hỏi, đều không có nghe rõ Giang Ly ý tứ. Hắc liên thì đã Giang Ly cái mông một chân, Giang Ly vội ho một tiếng nói, ta nói là, ngươi cũng không nghĩ một chút, từ xưa đến nay, căn cơ, số mệnh, thực lực đều có người chỉ có ngươi một cái A. Kết quả đây, còn không phải cái kia trôn đến trôn. Lời này tuy là làm người tức giận, nhưng mà đây là chân lý. Alexander chỉ vào phương đông nói, nhưng là từ cổ đến bây giờ, không ai đánh tới phương đông đi qua. Ta nghĩ biết, bức tường kia sau tường mặt, đến cùng lại như thế nào một cái thế giới. Ta mời thiên hạ tất cả chiêm tinh sư bố trí xuống vạn tinh đại trận xem bói thiên tượng, tất cả dấu hiệu đi rõ, vĩnh hằng tại Phương Đông, Mà Trường Sinh bước ngoặt chuyển tiếp tại Lam Tinh. Cho nên, Phương Đông cùng Lam Tinh ta đều muốn nắm bắt tới tay. Giang Ly, ngươi có bằng lòng hay không đem Phương Đông cùng Lam Tinh nhường cho ta? Giang Ly không chút nghĩ ngợi mà nói, "Phương Đông ngươi thích muốn chính ngươi đi lấy, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Lam Tinh, ngươi đừng quấy rầy ta sinh hoạt, đừng quá nhiều tự tự, ngươi thích làm gì làm cái đó." Alexander ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Ly vậy mà như thế tiêu xái. Alexander nói, người liên trưởng sinh bước mặt chuyển tiếp cũng không cần. Giang Ly ha ha nói, người ta nói người liền tin a, Chó má trưởng sinh kỳ tích, ta đây Lam Tinh sinh hoạt lâu như vậy, Lam Tinh người đều mau đem Lam Tinh hỏi mặc, kết quả đây. Cọng lông đều không có. Người nếu là tin, người liền từ từ tìm, dù sao ta là chẳng muốn tìm. Người có thể trường sinh, đó là người mạng, ta đây. Không muốn đi qua, không muốn tương lai, chỉ muốn an tâm quá tốt hiện tại. Nghe nói như thế. Alexander nhìn Giang Ly ánh mắt càng ngày càng cổ quái, tiếp đó chỉ vào dưới chân núi nói, rất nhiều người đang nhìn đâu, chờ ngươi ta ở giữa một hồi liều mạng tranh đấu. Chờ thôi, lúc nào ăn uống no đủ lại nói. Giang Ly một mặt không quan trọng, tiếp đó bổ sung một câu, chúng ta cũng không phải trong vườn thú đại mã hầu tử, còn phải dựa theo thời gian của bọn hắn đi đánh. Thế nào? Ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất, còn là muốn làm thiên hạ đệ nhất đại mã hầu tử A. Alexander lần nữa không còn gì để nói. Giang Ly vô vô bên người mặt đất nói, lê mê trầm trạm, đừng vết mực, tới nhẹ Alexander lần nữa ngồi xuống, bất quá hắn không ăn đồ vật, mà là đối Giang Ly nói, người ta có thể tỉ thí một phen. Giang Ly nói, tỉ thí cái gì a, ta không phải nói a, ngươi thắng, ta thua. Về sau ngươi thiên hạ đệ nhất, ta thiên hạ đệ nhị. Alexander, như thế thắng mà không vẻ vấn gì, sẽ dao động đạo tâm của ta." Alexander nói. Giang Ly nhìn Alexander, một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi thật đúng là, nữ nhân tính tình, lệ mề chậm chạp a. "Được, ngươi nghĩ tỉ thí đúng không? Ta có cái biện pháp." Alexander nói, nói Jang Li duỗi ra một tay đến, nói, tới. Alexander đưa nhìn Jang Li, nốc manh hỏi một câu, làm gì? Giang Li nói, vật tay a. Phốc phốc. A là gì à? Lam ngập mạng. Tiếu đùa ba người trực tiếp liền phun ra. Đương đại mạnh nhất hai đại cao thủ, quyết chiến núi hí mã a chi đỉnh, phải quyết ra thiên hạ đệ nhất. Kết quả lại là vươn tay. Đây cũng quá, quá trò đùa. Alexander đưa nhìn Jang Li tay, ngạc nhiên nói, vươn tay. Giang Li gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi không phải muốn đi cái chỉnh tự a yên tâm, ta không nhường, hai chúng ta toàn lực thắng chính là thiên hạ đệ nhất thế nào Alexander đại đế nhìn Giang Ly sau đó khẽ cười nói ngươi người này rất có ý tứ giết ngươi xác thực ít đi rất nhiều hứng thú loại này không thương tổn tính mạng người giao đấu ngược lại là có chút ý tứ tới đi ta cùng ngươi nói xong Alexander đại đế thật vươn một tay cùng Giang Ly nắm tại cùng một chỗ nắm Alexander đại đế tay Giang Ly chỉ cảm thấy như là nhuyễn ngọc đồng dạng nhàn bóng lạnh ngắt cảm giác rất tốt Giang Ly không nhịn được lẩm bẩm một câu đại lao ra làn ra tốt như vậy cái này cũng quá nương đi Alexander đại đế trên người kim quang du lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng phân tâm." "Biết biết." "Tới đi." "A là gì ạ?" Hô bắt đầu. Giang Ly nói: "A là gì ạ?" lộ ra rất kích động. Tuy là trước mắt cuộc thi đấu này thoạt nhìn vô cùng, rất rắc rối, nhưng mà cái này cuối cùng là phải lựa chọn ra đệ nhất thiên hạ tranh tài, hắn tới làm trọng tài hô bắt đầu, về sau có thể thổi cả đời. "A là gì ạ?" Hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Sau một khắc, Alexander toàn thân kim quang đại phóng, lực lượng trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Giang Li đi theo hét lớn một tiếng cũng không thấy trong cơ thể có cái gì lực lượng cuộn, nhưng mà hắn chính là chịu đựng Alexander cổ tay. Giang Ly giống chính là đỏ mặt tiến hai, cảm giác kia giống như là đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng giống như. Alexander hừ lạnh một tiếng, lực lượng lần nữa kéo lên, đồng thời Kim Quang bắt đầu nội liễm, hiển nhiên hắn cũng tại có rút lại lực lượng bên phải trên cánh tay, cũng muốn lấy điểm phá diện. Thế nhưng, để Alexander bất đắc dĩ là, Giang Ly tại cái kia quỷ hô quỷ kêu thời điểm lực lượng vậy mà cũng đi theo tăng vọt, mặc cho Alexander thế nào thôi thúc lực lượng, cứ vậy không cách nào tách ra thằng hắn. Diu nói: Giang Ly dường như sắp đến cực hạn, ngươi nhìn hắn, mặt đều đỏ lên phảng phất muốn nứt ra như vậy. Á là gì à? gật đầu. Tưởng. Có đạo lý. Ta hiện tại cái khác không sợ, liền sợ hắn lại dùng lực đi xuống sẽ kéo ra tới. Lời này vừa nói ra, Giang Ly trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, cút sang một bên, không có nhìn chúng ta ngay tại sống mái với nhau à. Nói xong, Giang Ly vẫn không quên dùng một cái tay khác cầm lấy đũa kẹp lên một mảnh thịt nhét trong miệng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, từng cái liền cùng nhìn quỷ giống như nhìn Giang Ly. Vật tay tuy là kỹ thuật hàm lượng không cao. Nhưng mà đây chính là thực sự hợp lực số lượng. Lúc này đừng nói nói chuyện, chính là phân một chút thần tinh lực đều không có, kết quả Giang Ly còn có rảnh rỗi mắng người ăn lẩu. Cái này, tên này hiển nhiên còn không có dùng toàn lực đây. Nhưng mà ngươi nha không dùng toàn lực liền thôi, ngươi giống như vậy tan nát cõi lòng làm gì? Diễn kịch diễn cũng quá giả a. Alexander đương nhiên cũng rõ ràng, Giang Ly tên này còn có dư lực, hơn nữa còn có rất dư thừa lực. Ngay sau đó Alexander hít sâu một hơi, toàn thân ầm một tiếng tiếng vang, hoàng kim áo giáp buộc phát ra vô tận kim quang. Sau lưng mặt trời quang luân càng là tỏa ra vô cùng chói mắt kim quang. Kim quang bên trong phảng phất có mặt trời ở bên trong chuyển động, sức mạnh vô cùng vô tận dốc vào Alexander trong cơ thể. Giờ khắc này Alexander trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, thật như là thần minh. Đáng tiếc, cái này thần minh giờ này khắc này ngồi dưới đất cùng người vật tay đâu, có chút sát phong cảnh. Chẳng qua Alexander đại đế lực lượng lại là thực sự, không có nửa điểm giảm đi bạ phát. Alexander lực lượng thêm vào Thái Dương thần lực lượng, đó là cỡ nào vĩ lực. liền xem như một ngọn núi, hiện tại Alexander cũng có thể trực tiếp lập tung hoặc là nâng lên tìm tới ném ra đi. đây là thần minh. nhưng mà để Alexander không còn gì để nói chính là trước mắt tiên khốn này như cũ tại cái kia gào gào kêu. hô, ai nha, ta nhanh không tiên chỉ nổi á, quá mạnh nha. ai nha a a, ăn một miếng bổ sung khí lực trước. tiếp đó Giang Ly có ăn một miếng lẩu. nhìn đến đây, á là gì ạ cái cảm đều nhanh đi trên đất. hắn cũng không phải người bình thường, thực lực cũng bước vào chi thiên cảnh giới, đương nhiên có thể cảm nhận được Alexander khủng bố. Alexander lực lượng quả thực liền như là mặt trời quan sát sâu kiến đồng dạng nhìn hắn khủng bố vô biên. Nếu là bạo phát đi ra, một quyền đi qua, đoán chừng có thể bình định một tòa đại thành. Chính là như vậy lực lượng, kết quả cứ vậy vật tay tách ra không thắng một cái. Thoạt nhìn cùng nhị bức giống như tiện nhân. Cái này khiến á lạ gì ạ có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là Alexander rõ ràng là vô cùng nghiêm túc thi đấu, đã không ngừng lấy ra đủ loại át chủ bài tới tăng thêm lực lượng. Nhưng mà Giang Ly đâu? tên này từ đầu đến cuối đều là một bộ ta sắp xong rồi, ta sắp xong rồi, ngươi thêm ít sức mạnh ta liền bị ngươi đánh ngã. Tiêu Tạc hăng hái, lực lượng đặc biệt đủ, biểu lộ cũng đến nơi chính là khi đó thỉnh thoảng ăn lẩu uống một hớp rượu, có chút phá hoại hắn phần diễn, thậm chí còn có chút làm người tức giận. Đến lúc này, xem như Giang Ly cùng một bọn A lạ gì à vậy mà manh động cơ lấy chai rượu cho Giang Ly một cái bình xúc động. Bởi vì tên này biểu lộ quá tờ mở tiện. Đúng lúc này, Alexander hừ lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào Giang Ly chỗ mi tâm, lúc này tại vận dụng tinh thần lực, muốn dung chuyển Giang Ly tinh thần, để Giang Ly phân tâm, từ đó thắng được tranh cãi. Cái này cũng không phải quy, vậy thì tựa như hai người vào tay, một người nhăn mặt một cái đạo lý Chỉ ít ở cái thế giới này vật tay trong trận đấu là cho phép. Ngân quang sáng chói như là Ngân Hà huy không. Nhìn a là gì ạ tâm thần run lên, hắn lại bắt đầu vì Giang Ly lo lắng. Nhưng mà bảnh một tiếng vang chậm chỉ thấy cái kia Ngân Hà đồng dạng tinh thần lực đâm vào Giang Ly trên đầu bắn tung tóe đẩy trời đều là mạnh mẽ như vậy vô song tinh thần lực vậy mà đâm không thủng Giang Ly tinh thần phòng ngự. Bọn họ không biết Giang Ly bản thân sức chiến đấu thực ra cũng không tính cao bao nhiêu, chỉ có sử dụng Hắc Liên lực lượng thời điểm mới có thể buộc phát ra vô địch phong thái. Mà Hắc Liên lực lượng Jang Li sử dụng lên tác dụng vụ quá lớn, ánh sáng đau một cửa ải kia liền vô cùng khó chịu. Nhưng mà Hắc Liên lực lượng lại có thể tự động phòng ngự, cho nên Giang Li công kích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng mà phòng ngự tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Bất luận là vật lý tổn thương, còn là tinh thần lực tổn thương, trừ phi có thể đánh nát Hắc Liên lực lượng thủ hộ, nếu không hết thảy vô hiệu. Cái gì? À là gì à? Không dám tin la lên. Giang Li vậy mà không có việc gì. Lam Mập Mạp sờ sờ cái cằm nói, người này quá kinh khủng. Ta các đời chủ nhân bên trong, không có một cái nào hùng mãnh như vậy. Diệu Đuợt che cái miệng nhỏ nhắn nói. Đây cũng quá mạnh a." Alexander thì kêu lên một tiếng, kim sắc trong đó có huyết sắc lóe lên, hiển nhiên, tinh thần lực bị vỡ nát, phản phệ chi lực tổn thương hắn. "Mà Giang Ly đâu?" Tên này như cũng tại cái kia gào gào đều, "Đau a, mời ta, ta nhanh xong rồi." Nhìn mọi người là lông mày đủ nhăn, hẳn không thể đều vung lên chai rượu cho nhà thon cái. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Giang Ly là thật đau. Alexander mạnh mẽ vượt ra khỏi Giang Ly đó trước, Giang Ly thực lực tiến bộ rất nhanh, hiện tại bằng vào mượn lực lượng của mình chính là chi thiên đại bắt trùng thiên lực lượng. Nhưng mà Alexander lực lượng so Giang Li mạnh mẽ không chỉ một đoạn. Hai người vừa mới tiếp xúc thời điểm, Giang Li liền biết chỉ bằng vào chính hắn lực lượng căn bản vừa chẳng qua Alexander. Alexander rất có thể không phải trong truyền thuyết chi thiên đệ lục trùng thiên cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là cựu trùng thiên trở lên, thậm chí khả năng đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Cho nên, đương thời Giang Li quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng Hắc Liên lực lượng. Hắc Liên lực lượng rót vào trong cơ thể, lực lượng là có, nhưng mà đau là thật đau a. Giang Li chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh bị nát, mỗi một cái tế bào đều đang kêu rên. Loại đau khổ này đồng thời hạnh phúc cảm giác, gian vật hắn dục tiên dục tử. Không xong rồi, uống một hớp rượu. Giang Ly là thật đau gánh không được, trực tiếp để quạ đen cầm rượu trắng, từ ngực từ ngực một cái liền cạn. Hắn muốn mượn độ rượu tê liệt thần kinh, để cho mình không đau như vậy. Nhưng mà hắc liên lực lượng là toàn bộ phương hướng tăng lên Giang Ly lực lượng, bao quát tinh thần lực, linh hồn cường độ vân vân. Cho nên, cái này đau cũng không chỉ là thân thể đau, linh hồn của hắn cũng tại đau, loại này đau chính là rượu cũng không có cách nào gây tê. Đó là đến từ sâu trong linh hồn, không cách nào kháng cự kịch liệt đau nhức. Cho nên Những người khác bị Giang Ly cho là hắn ỷ vào thực lực cường đại, cố ý đùa nghịch tiện đâu, lại không biết hắn là thật đau. Đau đau đau. Lại đến một bình. Giang Ly gào gào kêu, lại là một bình. Đối diện Alexander toàn thân kim quang càng ngày càng sáng chói, lực lượng không ngừng kéo lên. Thế nhưng hắn làm sao có thể thắng được vận dụng hắc liên chi lực Giang Ly đâu? Giang Ly tuy là tùy thời có thể lấy thắng đối phương, nhưng mà Giang Ly không muốn làm như vậy. Bởi vì tựa như hắn nói tới như vậy, hắn đối với thiên hạ thứ nhất không hứng thú. Trong mắt hắn, thiên hạ đệ nhất đại biểu không phải vinh quang, mà là vô cùng vô tận phiền phức. Từ xưa đến nay, tranh cường háo thắng là nhân loại khắc vào trong lòng đồ vật, cho nên chỉ cần Giang Ly làm mỗi ngày dưới đệ nhất, liền bị một đám người thời khắc nghĩ tới, muốn khiêu chiến hắn, thắng được vinh quang. Trái lại, thiên hạ đệ nhị liền không giống với lúc trước. Vậy thì tựa như thế vận hội Olympic, đệ nhất thế giới tất cả mọi người biết, có thể ghi nhớ, nhưng là lại có mấy người nhớ được tên thứ hai là ai đây? Nhưng mà ai lại dám coi thường hạng hai đâu? Thứ nhất là biết sống, thứ hai mới tiêu dao. Cho nên Giang Ly suy nghĩ chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chủ động đường. Chương 90 thế giới chuông. Nhưng mà, đúng lúc này, Alexander đột nhiên buông tay, tán đi dự lượng. Giang Ly ngạc nhiên, "Tình huống gì?" Giang Ly hỏi. Alexander lắc lắc cổ tay, tiếp đó xoay người ngồi tại bên bàn, một tay nướng thịt, một tay bia an uống lên. Giang Ly gãi gãi đầu, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Đúng lúc này, Alexander đứng lên nói, "Thiên hạ đệ nhất mời khách ăn cơm, không ăn nhiều một điểm, chẳng phải là thiệt thòi." Giang Ly, "Á là gì ạ?" đám người ngạc nhiên. Alexander đứng dậy thản nhiên nói, "Ta thua." Tiếp đó Alexander trực tiếp bước lên trời, liền muốn rời khỏi. Hắn đi rất ung dung, tiêu sái, không có bất kỳ cái gì không nhanh. Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Cái kia, thực ra ta vừa mới suýt chút nữa liền thua." Lời này vừa nói ra, đừng nói Alexander, ngay cả Vũ Đô đều cho hắn một cái liếc mắt. "Tin ngươi ngươi nhà mới có quỷ đây." Alexander nói, "Ngươi không cần phải giả bộ đâu, cùng trong cơ thể ngươi lực lượng so ra, ta là năng gắt, mà ngươi là mênh mông ngân hà, không thể so sánh. Ta thua không an." Nói đến đây, Alexander đột nhiên dừng một chút, sau đó nói, "Có thời gian, đi hoàn cùng, cho ta đem cái kia con thỏ chết thế giới." Phía sau câu chuyện nói cho ta nghe. Giang Ly bập bập miệng nói, "Bà mẹ nó, ta hành động như vậy tinh xảo, ngươi đều có thể nhìn ra sơ hở." "Không thể nào." "Kết quả lần này a lạ gì à, Lam mập bẩm, Diệu Đô đồ đồng thời cho hắn một cái liếc mắt. Alexander toàn thân kim quang phụ thể, trên mặt còn có mặt nạ vàng kim che đậy, nhưng mà mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn hẳn là tại phẫn nộ xem thường Giang Ly. Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Tốt, có thời gian đi kể cho người câu chuyện." Cùng lúc đó, dưới chân núi, mọi người ngồi ở kia một mặt vô cùng buồn chán. Bọn họ là đến xem kinh thiên đại chiến bọn họ muốn nhìn chính là hai tôn cao thủ tuyệt thế, quyết chiến núi hí mã ư hạ chi đỉnh, đại chiến ba ngàn hiệp, yêu nhiệt đổ máu hoặc đại đế phơi thây, cuối cùng quyết ra đệ nhất thiên hạ. Kết quả đây, khá lắm, bọn họ ở đây đông một ngày một đêm, đại chiến không thấy, ngược lại là nghe thấy một đêm mùi thịt. từng cái cái bụng u ngủ cùng u gọi, lại liên tiếp rời đi đi ăn cơm, sợ bọn họ vừa đi trên núi đại chiến liền bạo phát, cái kia trước đó chịu khổ nhưng là nhạt không. Nhưng mà, bọn họ khổ sở chừng một ngày một đêm về sau, trên núi cuối cùng có động tĩnh, kim quang sáng chói, như là nắng gắt ở trên đỉnh núi rộ rồi giao lực lượng rung động thiên địa. Nhưng mà cũng liền như vậy, lực lượng bạt phát, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Hơn nữa không bao lâu về sau, trên núi liền lực lượng kia chấn động cũng bị mất, tiếp lấy liền thấy Alexander đại đế lên trời mà lên, liền muốn rời đi. Mọi người trợn tròn mắt, đây là tình huống gì a? Đã nói rồi đấy đại chiến đâu? Này làm sao còn không có đánh đâu, liền kết thúc đâu? Trong lúc mọi người một đầu dấu chấm hỏi thời điểm, có người lại sắp đi rồi. Tình huống gì? Làm sao không có đánh liền kết thúc? Chẳng lẽ là Giang Ly quy xuống đất cầu xin tha thứ, nhặt vua cũng có thể là Alexander đại đế quá mức mạnh mẽ, vừa mới lực lượng bộc phát về sau, trực tiếp đập chết Giang Ly. Giang Ly thậm chí đều không có cơ hội buộc phát ra lực lượng của mình. Có khả năng, vừa mới Alexander đại đế bộc phát lực lượng thật là đáng sợ. Đủ để quét ngang đương đại vô địch, đừng nói năm cái siêu cấp cao thủ, liền xem như 50 cái, cũng có thể một cái tát đập chết. Giang Ly biểu hiện ra lực lượng cùng Alexander so, trên lệch quá xa. Bị một cái tát đập chết khả năng cực lớn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vất vả bố trí lâu như vậy cũng, kết quả không có lưỡng bại câu thương. Không có lưỡng bại câu thường, cái kia cũng muốn động. Đây là cơ hội tốt nhất, bỏ qua, rất khó nói còn có hay không lần sau. Liên tại bọn hắn thầm thì thời điểm, Alexander đột nhiên lãng thịnh nói, trận chiến ngày hôm nay, ta thua. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh hãi. Có giới người ba đều nhanh đi trên đất. Có người không ngừng móc lấy lỗ thay hỏi tới bên trên người, tình huống gì. Vừa mới đại đế nói cái gì? Người nào thua? Ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Ta cũng cảm thấy ta là nghe nhầm rồi, ta hình như nghe được Alexander đại đế nói hắn thua. thật hay h mọi người thật bối rối. Alexander dẫn dắt Macedonia, đế quốc của khởi, một đường quét ngang toàn bộ châu Âu, lấy vô địch phong thái chấn áp phương Tây nhiều năm như vậy. Mà giang đi đâu? Một cái đến từ nhỏ hẹp tinh cầu thiếu niên, tinh cầu kia nghe nói trước đó cũng bởi vì linh khí mỏng manh suýt chút nữa tu sĩ chuyển thừa đều cắt đứt, làm tinh rơi xuống đất thời điểm. Thành An Kỳ đều là cao thủ tuyệt thế, hơn nữa chính xác tinh cầu đều không có mấy cái. Lục chân cảnh chính là chỗ tệ. Như vậy tinh thần bên trong đi ra người tới, thấy thế nào đều hẳn là một cái phế thải. Kết quả. Hắn vậy mà đánh bại Alexander đại đế tôn thần này lời nói, vô địch tại đương đại. Mọi người nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác không thể, không tin. Có người thầm thì, đại đế nhất định là đang nói đùa chứ. Đùa chúng ta chơi đây à? Thực ra Giang Ly đã bị đập thành thịt nát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên núi truyền đến một hồi hai đồ đẫn giống như tươi cười, ha ha ha. Đừng nói như vậy, ngươi vừa mới hơi kiên trì một chút, ta liền thua ha. Nghe được thanh âm này, mọi người triệt để từ bỏ tất cả tưởng tượng, bọn họ biết, Giang Ly thật thắng. Nếu không, lấy Alexander cùng thế Người thua chắc chắn phải chết, sao có thể cho Giang Ly thở khoác lác cơ hội? Đám người kia lần nữa tiến tới cùng một chỗ, nhìn nhau về sau, có người quát lớn một tiếng, không thể đợi thêm nữa, mở ra đại trận. Đó lấy, giữa thiên địa một hồi lay động. Toàn bộ chắc cùng phong đều đang phát sáng. Từng đạo cổ sáng theo dưới chân núi bắn ra, thẳng tắp hướng lên, xuyên qua thiên cung. Từng đạo phức tạp rườm già hình vẽ đem trọn cái đỉnh núi bao phủ. Có tinh thông trận pháp người hoảng sợ nói, gay go, là trận pháp, không phải con người làm ra bố trí, từng có một cái tin đồn, núi Hỉ mạ Lệ A 15 ngọn núi là lên trời bậc thang. Mỗi một đạo đỉnh núi chính là một cái cầu thang, cũng là một cái to lớn tự nhiên đại trận, chỉ là mỗi một cái đại trận tác dụng không rõ. Đây là có người kích hoạt lên chắc cùng phong bên trên đại trận. Nơi xa, có người cười lạnh, một đám căn bản không hiểu thiên địa chi đạo phế vật, cái này chắc cùng phong bên trên đại trận sẽ đem người mang đến tuyệt mệnh chỗ. Đó là lồng giam, cũng là tử địa. Ha ha. Người kia đang thấp giọng bật cười, khi hắn đem mặt nạ kéo xuống tới thời điểm, lộ ra một tấm tang thương phương đông gương mặt. Rõ ràng là cái kia tại Macedonia Đế quốc hoàng thành đứng tại Alexander đại đế bên người hắc ý lão nhân. Hắc ý lão nhân tên là Vị Cụ thể tên gì đã không có người nhớ tới, chỉ biết là hắn có như vậy một cái xương hô. Tại Macedonia đế quốc mấy chục năm, Vị đã nắm giữ gia tộc của mình, hú nạ gia tộc. Gia tộc này cả nhà dưới chân núi đều tinh thông chiêm tinh chi thuật, xem bói hỏi quẻ ít có không được. Hầu như lũng đoạn Macedonia đế quốc chiêm tinh tất cả hạng ngục công việc. Vị vẫn luôn là Alexander đại đế tâm phúc, ở sau lưng bảy mưu tinh kế, quyết chiến núi hí mã lệ chi đỉnh, cũng là hắn đề cử. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao bọn họ có thể trước thời hạn ở đây bố cục đồng thời dẫn động thiên địa đại trợ. Một cái khác hùng tráng nam tử đi tới hữu bên người, cười nói: Macedonia nếu là diệt vong, ngươi đem công đầu. Vị lát đầu nói: công đầu không công đầu không quan trọng, nhưng mà ghi nhớ lời của các ngươi. Ta muốn Macedonia đế quốc từ nơi này trên thế giới biến mất. Còn có, ta muốn một mảnh thuộc về ta lãnh thổ. Yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Hùng tráng nam tử cười khẽ. Đại dị hủ, một mình ngươi nói cũng không thấy có tác dụng. Vị nói: hùng tráng nam tử chính là ba tư đế quốc lưu vong đại đế đại dị lưu vong nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được cơ hội phá hủy Macedonia xây dựng lại ba tư, hắn đương nhiên vui vẻ. Cũng không để ý hiểu đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn vô vô hiệu bả vai nói, nhưng mà, chỉ ít lời hứa của ta, bù đắp được một tấm phiếu không phải sao. Vô hữu lặng im. Cái kia to lớn truyền thống trận càng ngày càng huy hoàng, vô số đạo phủ văn đơn ký, đại đạo hình vẽ nhau nhau hiện ra, thông thiên liền địa phương, vô cùng rung động. Giang Ly đứng dậy, cao mày nói, cái này thứ độ gì? Trên bầu trời Alexander đại đến nói, chúng ta bị người mưu hại, có người phát động nơi này lại trận, muốn hủy diệt chúng ta. Nói đến đây, Alexander đại đế toàn thân kim sắc quang mang bộc phát, đấm ra một quyền, một đạo sáng lạn vô cùng kim sắc cổ sáng đánh vào trên đại trận. Nhưng mà đại trận thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, đủ loại thần bí hình vẽ nhẹ nhàng xoay một cái, liền đem Alexander đại đế lực lượng ma diệt. Đồng thời lực phản chấn thật coi, Alexander đại đế trực tiếp bị chấn lật xuống, lảo đảo lui về phía sau. Alexander đại đế nổi giận, lại đến. Đúng lúc này, Giang Ly vô vô bả vai hắn nói, "Được rồi, nghỉ ngơi một chút ta, ta đi thử một chút." Nói xong, Zhang Li trực tiếp điều động hắc liên lực lượng, hướng về phía phía trước đấm ra một quyền. Ầm! Thiên địa nổ đùng. To lớn nắm đấm trực tiếp đánh hư không bặm mèo, thậm chí cả trên trời đại đạo đồ văn cũng bắt đầu bặm bẻo, phát ra ken kết thanh âm, Phảng Phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Không bố như thế quyền kình, quả thực hù dọa tất cả mọi người. Alexander biết Zhang Li rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy Zhang Li thật mạnh mẽ hơn hắn ra quá nhiều. Nhưng mà giờ này khắc này, Giang Li một quyền này triệt để để hắn tin tưởng, trước hắn tại Zhang Li trong cơ thể cảm ứng được cái kia như là mênh mông ngân hà đồng dạng lực lượng là chân thực tồn tại đồng thời cũng vui mừng trước đó hai người không có sinh tử đại chiến nếu không chết nhất định là hắn ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ đại trận đều đang run rẩy vặn mẹo, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát không cảnh này quá dọa người rồi cái này sao có thể nguyên bản đã đang bàn luận thế nào phân thổi lợi ích hiệu cùng đại di hút bọn họ bị hù dọa hiệu càng là không dám tin la lên điều đó không có khả năng tuyệt đối không thể ta tính qua Alexander đưa mạng mạng hắn bên trong tại phương đông có đại kiếp nạn mà ở trong đó đại trận là hiện nay đã biết tổ kinh khủng thiên địa đại trận Đại trận này câu thông núi hỉ Mạ Lạ long mạch hấp thu thiên địa lực lượng ngưng tụ đến, liền xem như thần cũng phải bị trấn áp. Muốn dung chuyển đại trận này, cái kia đến có đánh xuyên núi hỉ mã Lạ lực lượng mới được. Cái này Giang Ly đến cùng là cái thứ gì? Đại Dĩ ủ trừng mắt hạt châu nói, Vũ, ngươi đã nói đây là sách lược vẹn toàn, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra à? Vũ không lên tiếng, mà là nhìn chòng chọc vào nơi đó, nói, đây là thiên địa đại trận, một khi hình thành, cũng không phải là người với người đấu tranh, mà là người cùng thiên địa đấu tranh. Người làm sao có thể đấu qua thiên địa? Ẩm. Lại là một quyền, lần này Giang Ly đem lực lượng tăng lên gấp 10 lần, phải một kích phá mở đại trận này. Kinh khủng quyền kình trực tiếp biến thành màu đen ác ma chi quyền, quyền kình những nơi đi qua tia chốc màu đen bắn ra, tùy ý một đạo hồ quang điện đều có thể đem một tòa núi nhỏ đánh thành đất bằng. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, dù là quyền này kình không phải hướng mọi người tới, nhưng cũng nhìn mọi người da đầu run lên, phảng phất tại đối mặt tử thần dáng lâm đồng dạng, run rẩy không ngớt. Alexander, a là gì à đám người khoảng cách Giang Ly rất gần, có thể nhất cảm giác được quyền kình kia bên trên vô biên cùng bố, cho dù là Alexander giờ này khắc này nhìn giang ly ánh mắt đều như là như nhìn quái vật đây rốt cuộc là cái thứ gì ầm đại trận rách nát quyền kinh trực tiếp đánh xuyên đại trận kinh khủng quyền ý xuyên qua không trung đại trận như là thùng sắt bị đánh ra một cái lỗ đồng dạng trong nháy mắt bắt đầu năng lượng ngoài tiết toàn bộ đánh đều trở nên không ổn định đi giang ly cũng biết đối phương sắp đặt như vậy lớn sắc cục, nhất định vô cùng phiền phức đánh nát đại trận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa rời đi nơi này mới là vương đạo giang ly gọi a là gì a đám người bay lên trời liền muốn theo cái kia lỗ thủng bên trong lao ra Hiệu thấy đây, Hoàng sợ nói chặn lại bọn họ. Nếu không chúng ta đều phải chết. Da Ji đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đối với hiệu lời nói, bọn họ cũng không nghi ngờ. Một cái Alexander đại đế cũng đã rất khủng bố ép bọn họ không thở nổi. Mà cái kia Giang Ly, quả thực không thể dùng khủng bố để hình dung, đó là một cái quái vật. Giang Ly nếu là đi ra, vậy thì không phải là ác mộng, đó là kết thúc xét xử. Không ai có thể chặn lại cái quái vật này lửa giận, bọn họ khẳng định đều phải chết. Nghĩ đến chỗ này, Da cùng với sau lưng mấy người khác nhau nhào độc thủ. Những người này lại là Hy Lạp, Serbia, Nam Phi, trí viên bộ tân nhiệm đại Vu sư cùng với Nam ấn Độ gia Nam Diệp, bọn họ biết thực lực mình không phải giang ly đối thủ, chẳng qua giờ này khắc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, nhau nhau lấy ra lá bài tẩy của mình, đủ loại đại sát khí liền muốn giết tới đi vào. đúng lúc này, đông, một tiếng tiếng chuông vang lên, thanh âm kia vô cùng to lớn hùng vĩ, trang nghiêm tốt mục đông, lại là một tiếng tiếng chuông vang lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi hỉ mạ lạ chất cùng phong phía trên, dường như có người tại có người hoảng sợ nói, tin đồn. Núi Hỉ Mạ là đỉnh cao nhất, đỉnh nghệ vỡ dẹt bên trên có một cái trung lớn, tên là thế giới trung. Xem ra là thật. Thế giới trung vang, vì sao vang lên? Có người đặt câu hỏi. Mau nhìn Giang Ly bọn họ. Có người la hét. Chỉ thấy cái kia phá vỡ đại trận tại tiếng trung bên trong trong nháy mắt tự lành, đồng thời toàn bộ đại trận tại tiếng thứ hai tiếng trung bên trong tăng tốc vận chuyển. Đồng thời đại trận càng thêm phức tạp luồng ngang, từng đạo ánh sáng trọn vẹn lớn hơn hai lần. Thế giới trung tại ra chỉ đại trận cường độ. Ha ha ha. Giang Li, vốn chỉ là chắc cùng phong đại trận tại phát huy. Kết quả ngươi một quyền kia, lại kích hoạt lên cả tòa núi Himalaya đại trận, đây mới thực là thiên địa đại trận. Ngươi xong rồi, ha ha. Mưu tại cười như điên. Đa Di mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vui mừng. Alexander đám người thì là sắc mặt một hồi trắng sám, Alexander nói, "Liều mạng đi." Giang Ly nói, "Không cần, ta tới." Alexander tựa như nhìn quái vật nhìn Giang Ly nói, "Đại trận này ra cố, trước ngươi một quyền kia sợ là không đủ dùng." Giang Ly lại không nhìn hắn, run lên bả vai nói, "Đem tay ngươi cho ta." Chương 91, khủng bố phương đông. Alexander không hiểu nắm tay đưa tới, hỏi: "Làm gì?" "Mở cho ta." "Đau." Giang Ly vốn là gầm thét, nhưng mà sau một khắc liền thành tiêu rên. Tiếp đó ha to miệng rộng, cắn một cái tại Alexander trên tay. Alexander cảm giác rõ rệt, bản thân hoàng kim đế vương khôi giáp trực tiếp bị cắn xuyên qua. Đối phương một cái sắc bén răng cắn lấy cánh tay hắn bên trên, máu tươi chảy ròng. Alexander cũng không nhịn được kêu một tiếng, "Đau." Không đợi Alexander nổi giận đâu, Giang Ly thì đấm ra một quyền. Một quyền này đánh đi ra thời điểm, mọi người rung động, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư nói cho đúng, toàn bộ núi hí mã lạ đều đang chấn động, run rẩy, quần sơn đánh rách tả tơi, khắp nơi đều tại tuyết lở. Phảng phất sau một khắc núi hí mã lạ đều muốn vỡ nát như vậy. Đứng tại người trên núi bọn họ, tại thời khắc này chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, giống như bỏ sát đồng dạng, mà lại nghĩ tới một quyền kia lay động đất trời giang ly, mọi người trong lòng đã cũng lại sinh không nổi bất kỳ xem thường suy nghĩ, còn lại tất cả đều là sợ hãi cùng đối với cường giả tôn trọng. Ma Huy đa đã gì ủ đám người thì sợ tới mức vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, không còn có trước đó bình tĩnh, thậm chí có người thậm thì. Chúng ta đến cùng trêu chọc như thế nào một cái biến thái a. Đây là tại cho mình gây tai họa a. Sớm biết hắn khủng bố như thế, thiên hạ này không cần cũng được. Có người sợ. Đó là một bộ tộc lớn tộc trưởng, bọn họ bị Macedonia Đế quốc cường thế chiếm đoạt, bất mãn trong lòng, lúc này mới đi theo Tạ Phản. Kết quả thấy được Giang Ly loại này kinh khủng biến thái, hắn là thật sợ, sợ, sợ. Đánh. Cái kia gia cố đại trận bị Giang Ly một quyền đánh chúng. Đông đông đông. Mặc cho trên núi thế giới chung thế nào chấn động, núi Hy Mã Lạp đều đang phát sáng. Từng đạo năng lượng như là thực chất đồng dạng rót vào trong đại trận, lại như cũng bị Giang Ly một quyền đánh phá tan tới. Giang Ly lông mày nhíu lên, còn không ra. "Quyền thứ 3, ngươi nha nếu có thể chịu đựng, lão tử liền nhận, cho ngươi xử lý một lần." Giang Ly gầm thét, quyền thứ 3 đánh ra, đồng thời lại là cắn một cái tại Alexander trên bờ vai. Hết cách rồi, vừa mới Giang Ly há miệng ra, Alexander liền đem tay thu về. Giang Ly cái kia một cái, không chỉ có riêng là thân thể đau đớn, toàn thân hắn lực lượng khuấy động, đã hoàn toàn không nhận bản thân không chế. Hắn cắn một cái đi xuống, còn bổ sung lấy linh hồn. Tinh thần công kích, cắn mặc dù là thân thể, nhưng mà đau lại là linh hồn. Đến từ linh hồn đau đớn, cho dù là một đường thiết huyết chinh phạt Alexander đại đế cũng đau nước mắt thẳng lăn. Giang Ly không có thời gian muốn mặt khác tay, trực tiếp độc thuộc lòng cắn lấy Alexander đại đế trên bờ vai, đồng thời đấm ra một quyền. Tạch tạch. Lần này, Giang Ly nắm đấm còn không có bắn ra ngoài đâu, toàn bộ đại trận đã bắt đầu rạn nước. Từng đạo khe hở nhanh chóng lan truyền. Đồng thời cả toàn núi Hí Mã Lã đều xuất hiện rõ ràng vết rách, phản phất cái này to lớn sơn mạch đều muốn sụp đổ. Thế giới chung tại thời khắc này đột nhiên không vang. Phản Vật sợ như vậy, hướng về yên tĩnh. Cuối cùng năng lượng rót vào đại trận bên trong về sau, liền lại không dốc vào, dường như là sợ Giang Ly, sợ bị Giang Ly một quyền đánh thành cho bụi. Thấy cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là nói thầm lấy, ông trời ơi, Giang Ly đem thiên địa đều đánh phủ. Ta cũng phục, ta cũng vậy, phục, quá mạnh. Đây coi như là thiên cổ thứ nhất manh nhân đi. Có người đặt câu hỏi, mọi người gật đầu. Ma Hữu, đa gì ủ đám người thì là toàn thân run rẩy, bờ môi phát khô, trong miệng nói thầm thề, tuyệt đối không nên sợ à. Muốn ma diệt cái kia đáng chết khốn nạn à? Bọn họ quá sợ hãi, Giang Ly một quyền kia liền thiên địa đều đánh phục, nếu là đi ra, bọn họ ai có thể ngăn cản hắn một chút. Hiện tại, bọn họ liền xông đi lên ngăn cản Giang Ly dụng khí cũng không có. Không phải bọn họ sợ chết, mà là bọn họ rất rõ ràng, liền bọn họ điểm ấy lực lượng, Giang Ly cũng không cần nhằm vào bọn họ, một đạo quyền kình cương phong, liền có thể tiễn bọn hắn bên trên Tây Thiên. Tuyệt đối lực lượng phía trước, bọn họ căn bản không có bất kỳ thao tác không gian, bất kỳ cái gì cái gọi là lẳng lơ thao tác đều là cho mình tiểu chết tăng thêm điểm khác gây nên đa dạng mà thôi. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện thiên địa này có thể lần nữa mạnh mẽ lên, áp đảo Giang Ly đầu này đại ác ma. Giang Ly quyền kình đánh ra, như là một đầu hắc long đồng dạng kinh khí. Kinh khí xuyên qua thiên cung, trực tiếp đem đại trận kia đánh nổ. Nhìn đầy trời đại đạo hình vẽ, rách nát phù văn như là mưa lớn đồng dạng hạ xuống, mọi người miệng mở rộng, hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực. Hự, đa dị ủ đám người thì như là chết mẹ đồng dạng, một mặt chán nản, hiện tại bọn hắn trong đầu chỉ muốn một việc, nên chạy đến nơi nào mới có thể không để cái này đại ma vương tìm tới đâu? Liên tại bọn hắn lúc tuyệt vọng. Gay go. Hắc Liên đột nhiên mở miệng. Lam mập mạp cũng nói, hình như không đúng. Gần như là đồng thời, thiên địa một hồi lay động, mọi người chi rắc trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, bóng tối cùng ánh sáng không ngừng đan xen. Giang Ly hoảng sợ nói, ta tào, tình huống gì? Hắc Liên nói, đại trận kia vẫn là phát động, chẳng qua đại trận bị ngươi đánh nát, xảy ra vấn đề. Nó tựa hồ là đang truyền tống chúng ta đi một chỗ. Nhưng mà chỗ cần đến bị ngươi đánh không còn, nó tại làm loạn. Làm loạn? Giang Ly không còn gì để nói, đồng thời cũng là một hồi kinh hoàng. Hắn cũng không sợ bị đưa đến hi kỳ cổ quái gì địa phương đi, dù sao, thực lực của hắn ở đằng kia, quản hắn đi đâu, hắn đều là vô địch tồn tại. Giang Ly lo lắng chính là trong nhà còn đang ngủ thiên mạng, nha đầu kia còn chờ lấy hắn đi chữa bệnh đây. Cùng với trong nhà cái kia một đám đại ác ma, những tên kia không còn Giang Ly trấn áp, lại còn thành thành thật thật trong nhà hộ viện a. Cùng lúc đó, núi Hí Mạ Lệ bên trên, một đám người trợn mắt hốt hoồm. Trước một khắc còn tưởng rằng tử thần sắp giáng lâm, kết quả đột nhiên một vệt ánh sáng theo trên núi phun ra ngoài, người ở phía trên toàn bộ tiêu tán mất. Đồng thời bọn họ nhìn thấy Cái kia ánh sáng bay lên không trung sau một cái rẽ vậy mà xông về phương đông, tiếp đó phá vỡ một đạo tường không khí, cứ như vậy biến mất. Đại Dĩ lướt qua trên trán mồ hôi lạnh nói, "Cái này, cái này lại làm sao vậy?" Mưu hé mắt, sau đó cho mình một cái tát, la lên, ngóa, ta sai rồi. Cái kia trận pháp không phải đi này, cũng không phải truyền tống đến chết địa phương, đó là đi phương đông truyền tống đại trận. Đường ta về nhà a." Hiện tại Tiêu Dên, hắn là bởi vì cắt đứt trở về khả năng, lúc này mới ở chỗ này mưu đổ một phương lãnh thổ an gia lập mạng. Đa hiển nhiên tìm hiểu hiểu Vô vô bờ vai của hắn nói, ý của ngươi là, Giang Ly được đưa đến phương Đông đi. Vịu gật đầu. Đa Dĩ ủ nhếch miệng cười, đồ vật từ xưa đến nay có thần tượng ngăn trở, không cách nào qua lại. Giang Ly đi bên kia, mặc dù không có chết, nhưng mà cuối cùng đối với chúng ta không có uy hiếp. Đây là chuyện tốt ta." Víu lại một mặt vẻ chán nản. Đa Dĩ ủ cười nói, tốt đừng tương tâm, làm gì nhất định muốn về phương Đông đâu. Ngươi xem một chút cái này phương Tây lại đế, cương vực vô cùng bao la, tài nguyên phong phú. Về sau nơi này chính là huynh đệ chúng ta thế giới, cỡ nào sung sướng. Nhưng mà hiểu lại cho hắn một cái nhìn thổ dân đồng dạng ánh mắt, ha ha cười nhạo nói, cương vực vô cùng bao la. Tại Nguyên Phong phú. Ha ha. Vịu cười khổ, nhìn về phía Phương Đông nói, tại ngươi a vậy xem ra, phương tây sáng chói vô cùng, có đại đế đương đại, có vô thượng đế quốc. Nhưng mà trong mắt ta, những này chẳng qua là đứa nhỏ chơi bùn nông thôn xó xỉnh mà thôi. Sáng chói? Ha ha. Cùng Phương Đông vùng đất kia so ra, nơi này chẳng phải là cái gì? Không đi Phương Đông, thế nào trường sinh? Không thể trường sinh, cái này một thân thực lực, cái này cái gọi là đế quốc thiên hạ lại có có ý tứ gì? Ta vốn cho là ta về nhà vô vọng, lúc này mới ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cho mình muốn mảnh lãnh thổ, muốn thả bản thân, suy sụp tinh thần trở chết mà thôi. Nhưng mà, ta tở mở tự tay đem đường về nhà cho chặn lại. Ta con đường trường sinh a, vội khóc như mưa. Đã gì uống nghe vậy? Một hồi ngạc nhiên, có người tiến lên phía trước nói, vội người đem lời nói rõ. Cái gì gọi là nông thôn xóa xỉnh, chúng ta phương tây thật chẳng lẽ không bằng phương đông a? Ngươi cũng đã biết, phương tây đại địa thay ngén qua bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu từng ra bao nhiêu thịnh thế vương triều, vỹ liếc mắt nhìn hắn, khinh thường, chó má thịnh thế vương triều, chó má tuyệt thế thiên tiêu, một đầu mang đầu trâu nón trụ, xem xét chính là sợ lạ vị tộc nhân ra hỏa thoát ra đám người, nắm lấy vỹ quần áo cổ áo, tức giận nói, ngươi hoặc là giải thích rõ ràng, nếu là lại lạnh như vậy trào nóng châm biếm, đừng trách ta không niệm tình xưa, trước đánh ngươi một chầu. vỹ ha ha cười lạnh, đẩy ra tên kia bàn tay lớn, nhìn vương đông nói, các ngươi có biết, chi thiên cảnh giới lại kêu cái gì cảnh giới? đại dị nói, quan sơn. Mịu gật đầu nói, quan sơn, sâu kiến quan sơn có thể vẽ núi sâu chúng ta chính là sâu kiến ngẩng đầu nhìn trời quan sát thiên địa đại đạo quy tích tìm hiểu thiên địa đạo lý thuận theo thiên đạo có thể thi triển thần thông đây là tu sĩ mọi người gật đầu chẳng qua vẫn như cũ không hiểu vựng nói cái này làm gì vựng chỉ vào phương đông nói quan sơn tại phương đông là một cái tu sĩ nhập môn cấp độ cái gì mọi người kinh hô không dám tin kêu lên chi thiên cảnh giới tại phương tây đã là hoành hành vũ kỵ bệ nghệ thiên hạ tồn tại kết quả tại phương đông chỉ là một cái tu sĩ nhập môn cấp độ cái này sao có thể Vịu lắc đầu nói, ta liền biết các ngươi không tin. Đa dĩ u, trước ngươi cũng nghĩ tới đồng chính a. Đa dĩ u gật đầu nói, đương nhiên, chính chiến thiên hạ, thiên hạ quy nhất, đó là cỡ nào công lao và thành tích cùng vinh quang, ai không muốn a? Đáng tiếc, thần tường cách ra Đông Tây phương, bảo vệ bọn họ. Vịu khinh bị nói, bảo vệ bọn hắn. Ngươi sai, cái kia thần tường là dùng tới bảo hộ các ngươi. Vịu, ngươi lại như vậy kỳ quái đi xuống, ta cũng muốn đánh người. Ngươi liền không thể nói thẳng a. Đa dĩ u hầm hừ nói. Vịu nói, phương đông, đại địa bao la vô cùng, thiên thần tung hành cự thú hay không, đó mới là một cái chân chính thiên kiêu đại thời đại. ở bên kia, thiên địa đạo tắt xuyên qua cả vùng, giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ đều bị đạo tắc ra cố. tại chúng ta thế giới này, chi thiên cảnh giới lên trời xuống đất không gì không làm được, nhưng đã đến bên kia, chi thiên cảnh giới nhảy quá cao, cũng dễ dàng đem chân của mình nã gãy. nghe nói như thế, đã gì ủ đám người mặt đều đen, bọn họ rất muốn phản bác, giận mắng thậm chí đánh người, nhưng mà bọn họ có loại cảm giác, vưu không có nói dối. Hiệu tiếp tục nói, ở bên kia, bởi vì đại đạo núi liền trời đất và vật, đạo lộ ra tại thế gian vật vật. Cho nên mọi người có thể quan sát bất kỳ vật gì đi vào ngộ đạo trạng thái, từ đó bước vào chi thiên cảnh giới. Không sai, bọn họ căn bản không có chúng ta trước đó cái gì quy thần, Thành Nan nói chuyện. Bọn họ chú ý chính là một ngày ngộ đạo, Bạch Nhật Phi Thăng. Phi Thăng tuy là khoa trương thuyết pháp, nhưng mà đối với chúng ta bên này nói, nói là Phi Thăng cũng không tính qua, dù sao, đã là chúa tể cấp bậc. Nghe nói như thế, đã di Diu bọn người là mặt mò một hồi đỏ bừng. Trước đó bọn họ là không phục, nhưng mà nghe được cái này, bọn họ mơ hồ trong đó biết, hữu nói là sự thật. Nhược quả là thật như vậy bọn họ lại nói bản thân là chúa tể cấp chính mình cũng xấu hổ vự nói phương đông có thật nhiều đế quốc rất nhiều đại đế rất nhiều thánh nhân thánh môn thánh tử đó mới là thật sáng chói vô biên đây mới thực sự là thánh địa tu hành đối với bên kia chúng ta nơi này cũng chính là cái góc thôn góc đổi lại lời giải thích có người khó chịu nhưng mà cũng không mắng người cùng đánh người hiển nhiên là nhận vự nói ngươi nói đổi cái gì tốt tối thiểu nhất cũng là thành thị bên trong góc a Sợ lạ vị người thầm nói mọi người mỉm cười sau đó là cười khổ Đại Dị hữu vô bàn tay một cái nói, "Chư vị, đừng ngủ rũ túi đầu. Phía đông có lẽ thật nguy như bức, nhưng mà chúng ta cũng không yếu a. Loại này địa phương dễ nát, cũng đều bước vào chi thiên cảnh giới. Nếu là đi qua, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, quét ngang một phương, lại làm chúa tể cũng không phải không thể." Vụ hữu lần này gật đầu, quả thực, chư vị đều là thiên kiêu, đi qua có tốt hơn tài nguyên, cũng quả thực sẽ vượt qua mà ra khả năng. "Mọi người mừng rỡ." Vụ hữu thở dài nói, "Đáng tiếc à, cái kia thông hướng phương đông chuyển tông trận bị Giang Ly đánh nát, con đường của chúng ta đứng mất." Míu Trước ngươi lừa dối Alexander Đông Trình, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua thế nào qua thần tướng a? Có người hỏi, Vị nói, ta là bản thân hết cách rồi, mới lừa dối hắn tới. Hy vọng hắn có thể có biện pháp đi qua. Nhưng mà hắn muốn ta toàn bộ tộc nhân tương lai mở cho hắn đường, ta đây không đồng ý cho nên chỉ có thể chấp phản. Đúng lúc này, đa Dị ủ trong mắt tinh quang chợt lóe nói, mọi người không nên nản trí, các ngươi chẳng lẽ quên làm tinh rồi sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây con mắt đều sáng lên. Vị đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi nói là năm đó Lý Đam Lưu lại trưởng sinh pháp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 Thừa dịp hắn rắn mất đầu, trước diệt đi Macedonia lại nói. Còn Lam Tinh, một đám gà đất cho sành mà thôi, lại để cho bọn họ cỡ nào thở dốc mấy ngày. Vì nói. Mọi người gật đầu, tiếp đó nhao nhao hành động đi. Cùng lúc đó, Giang Ly bên này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước một khắc còn tốt, nhưng mà chuyển nhiều Giang Ly liền có chút gánh không được. chương 92, như vậy Thế Quốc. Đã sớm nói, Giang Ly say máy bay, say sóng, hiện tại loại này cảm giác hôn mê so đi máy bay cùng thuyền mạnh mẽ nhiều. Trong lúc nhất thời, Giang Ly cũng mặc kệ chính mình có phải hay không tại chuyện trực tiếp hoa một tiếng nôn ra ngoài, trong tay run lên, cái kia một cái lẩu canh nhất thời bay đầy trời tung toé. Cùng lúc đó, Phương Đông, Tề Quốc thủ đô Lâm Truy. Lâm Truy phía nam có một núi cao tên là Thiên Đường Sơn, trên núi có một suối nước nóng, tên là Hồng Thang. Hồng Thang suối nước nóng là Lâm Truy nổi danh nhất suối nước nóng, nội hàm đặc thủ khoáng vật chất, đối mọi người tu hành có trợ giúp thật lớn. Về sau, Tề Quốc Tề Hoàn công tại Thiên Đường Sơn bên trên xây dựng hành cung, viết Thiên Đường trại. Hồng Thang suối nước nóng đương nhiên cũng bị bao vây trong đó. Chẳng qua Tề Quốc đối với hôm trước quốc gia, cũng không có như vậy giữ gìn hơn nữa hồng thang suối nước nóng bao phủ cực lớn cho nên cho dù là hoàng gia hành cung cũng không có đem hồng thang suối nước nóng toàn bộ chiếm lấy mà là chỉ chiếm lĩnh đỉnh núi linh khí nồng nặc nhất một chỗ cực phẩm ao suối nước nóng mặt khác kém nhất phẩm trong hồ nước thì không bị tích lưu mặc cho hắn chạy xuống chạy tụ hợp mặt khác suối nước nóng nước tụ tập trong núi ở giữa hình thành hàng trăm hàng ngàn ao suối nước nóng những này ao thì phân cho vương công đại thần gia hưởng dụng lại kém nhất phẩm hồng thang ao nước mới có thể hòa vào nước suối dòng sông hóa thành canh hà chia sẻ cùng thiên hạ bách tính dùng chung tuy là phân ra ba cái cấp độ nhưng mà hai bên dòng nước cũng không trùng, ngược lại cũng sẽ không ô nhiễm nước chất. Lâm Truy nội thành tất cả nhà tắm lấy nước tất cả đều lấy từ hầm thang, bởi vậy nơi này thường có từng chiếc bình nước xe gào thét mà tới lại gào thét mà đi. Không sai, nơi này tới quả thực là xe, cùng lam tinh bên trên đồng dạng, chỉ là không có dâng lên màu đen khói xe mà thôi, dường như hệ thống động lực không giống nhau lắm. Một cỗ bình nước xe lái vào Lâm Truy tòa này cao ốc sát sát, giống như hiện đại đại đô thành, trong nháy mắt bao phủ tại ồn ào náo động trong đó. Lâm Truy là một tòa hoàn toàn hiện đại hóa đại đô thị, nhà cao tầng, cầu vượt thậm chí còn có đủ loại máy bay trên không trung bay qua. Nơi xa có cao to màn hình điện tử phía trên đang có một tên tiên phong đạo cốt lao nhân một tay giơ một cái hộp, hô, kéo dài tuổi thọ, liền dùng tiên đường chạy tiên đường đan. Tóc trắng đổi tóc đen liền tin nó. Cũng có trên biển quảng cáo viết, lỗ đại sư sản phẩm, đức tử nhãn hiệu bảo hộ, mới nhất bí bảo sắp ra lò. Hiện tại không cần 9.999, không cần 8888, chỉ cần 998 liền có thể đem lỗ đại sư tự tay chế tác đức tử nhãn hiệu bí bảo mang về nhà. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mua được chính là kiếm được. Đại tệ quốc hoàng thất tiến cử, hàng tốt cũng giảm giá. Đại tần thiết kỵ dụng cụ bảo hộ, nam nhân lãng mạn. Trên thị trường đều bán 3 và 8, nhưng mà lửa Kata mất hứng, ngày hôm nay đem hắn giá cả đánh xuống. Ta đi khắp. Sở quốc Thơ từ một bộ, muốn nhanh lên. Bản chấp tay, hàng có sẵn. Ngẫu nhiên có thân người mặc màu vàng áo gì lê mang theo mũ bảo hiểm có một cái màu vàng bao lớn ngự kiếm phi hành mà qua, sau lưng còn có một cái cờ nhỏ vàng, trên đó viết, thuộc sơn chuyển phát nhanh. Nơi xa sáng lên bình nước xe chịu tới một chỗ nhà tắm bên cạnh, đem nước rót đi vào nước trực tiếp bị rút được cao ốc tầng cao nhất, nơi đó có đỉnh cấp nhà tắm hơi massage trung tâm tắm rửa, một bên tắm, một bên hưởng thụ mặt trời tắm, tuyệt đối hưởng thụ. đúng lúc này, trên trời hư không một hồi vặn mẹo, tiếp lấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người kia trực tiếp đập mặc cao ốc tầng cao nhất thủy tinh tiến vào tắm rửa trong hồ, tiếp lấy một cái nồi đen lớn cũng rất xuống, tiếp đó chính là đẩy trời hồng thang dầm thoáng cái giải vào tắm rửa trong hồ. hai nạn trên không a, có người hỏi, vẫn chưa có người nào trả lời đâu, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, ta tảo tiếp đó chỉ thấy có người che cái mông theo tắm rửa trong hồ chui ra gào gào kêu chạy tới tắm cái này rất giống là một cái tín hiệu giống như mọi người nhao nhau thét chói thai vang lên nhảy lên đi ra văn minh một chút chỉ gọi không nói lời nào có mấy cái thô hán tử trực tiếp bắn lên phát thảo đại gia cay cay cay cái mông muốn nốt, lão nhị cháy rồi bọn họ vốn là cởi truồng tại cái kia tắm đột nhiên xuống một nồi nước ép ớt đó là cái gì cảm giác gà vậy liên tựa như không mặc quần áo người ta một nồi ớt vẩy vào hoa cúc cùng đệ đệ bên trên cái loại này toan sàng quả thực không cách nào lời nói biểu đạt tóm lại Hiện trường náo nhà nháo nhác khắp nơi, trong hồ liền cùng ném đi cá mập giống như, tất cả mọi người bếp chạy đến, gào gào kêu đi qua tắm. Thậm chí có con người làm ra tranh đoạt tắm vị trí ra tay đánh nhau. Trong hỗn loạn, cũng không có người phát hiện, một người ủ rũ theo trong hồ leo ra, tiếp đó sững sở ngay tại chỗ. Ba mẹ nó, tình hữu gì? Ta về Lam Tinh. Giang Ly nhìn cái này hoàn cảnh quen thuộc, không còn gì để nói. Chẳng qua nhìn kỹ sau đó, hắn phát hiện, nơi này hẳn không phải là Lam Tinh. Tuy là cùng Lam Tinh rất giống, nhưng mà nơi này khoa học kỹ thuật cây rõ ràng so làm Tinh điểm càng cao càng phát triển. Liên lấy đốt đèn tới nói à, đó cũng không phải đốt đèn, mà là một loại đặc thù khoáng vật chất đang phát sáng. Loại này khoáng vật chất tỏa ra quang mang như là ánh mặt trời đồng dạng, để cho người ta con mắt hết sức thoải mái, so với bình thường đèn muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Giang Ly phát hiện ngoài cửa sổ có máy bay bay qua, đó cũng là làm tình không có. Hơn nữa lối kiến trúc cũng có chỗ khác biệt, nơi này càng thêm có thể đổi một ít, nhưng mà cũng không có khoa huyễn quá mức không hợp thói thường. Chỉ ít Giang Ly liền không thấy thái không chiến hạm hay không? Còn nữa chính là chỗ này người, cả đám đều để tóc dài, có giữ lại dâu thấy thế nào đều không giống Lam tinh người. Chờ Giang Ly lấy lại tinh thần, thừa dịp loạn rời đi về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thành thị này đi vào trong động người, mặc vậy mà đều là cổ trang. Nhưng mà cũng không hoàn toàn là cổ trang, chỉ ít những này cổ trang so Lam tinh bên trên ghi lại cổ trang muốn mở ra nhiều lắm. Xem như có nữ hải tử tuy là ăn mặc cổ đại váy dài, nhưng mà váy lại là trong suốt, có thể nhìn thấy một đôi sáng loáng đôi chân dài. Còn có dứt khoát chính là váy ngắn cổ trang, rất có điểm trong trò chơi thiếu nữ ăn mặc. Tóm lại, cái thành phố này cho Giang Ly cảm giác có chút khó hiểu. Nhưng mà cũng không cảm thấy những thứ kia rợ dở rởng, dở ngược lại vô cùng hài hòa. Giang Ly lưỡi, cái này tờ mở đến cùng là cái nào a? Lão đại, ngươi để cho ta đi ra thấu giọng điệu chứ." Quả đen la lên. Giang Ly mau từ trong ngực đem quả đen tách rời ra, đại trận nổ, Giang Ly vì quả đen lý do an toàn, trực tiếp nắm lấy hắn đem hắn nhét vào trong ngực, lúc này mới không có xảy ra bất trắc, cũng không có xa nhau. Còn Alexander, a là gì ạ đám người, bởi vì biến cố quá đột ngột, Giang Ly hoàn toàn không biết bọn họ đi đâu. Quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai, nhìn xung quanh, thầm nói: Lao đại, cái này không giống Lam Tinh a." Giang Ly gật đầu, quả đen đưa qua một điếu thuốc, tới một cái. Giang Ly một cái đầu hai cái lớn, thật sự là hắn có lẽ một cái hiểu hiểu ép. Ngay sau đó một người một chim cứ như vậy hút thuốc, đứng tại cái kia nhìn ngựa xe như nước ngây người. Hắc Liên đứng tại bên cạnh nói, "Muốn biết ở đâu, bắt người hỏi một chút chẳng phải xong rồi?" Giang Ly vô tay phát ra tiếng, trực tiếp trở lại tìm kiếm mục tiêu. Kết quả, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở hắn phía trước trên màn hình lớn. Lưu tiên sinh, Xin hỏi ngài cùng quốc dân nữ thần Lô ấu Nam đến cùng là quan hệ như thế nào? Xem như Tân tấn Bốn Tiểu Sinh một trong, ngài có cái gì muốn đối với ngài fans nói a? Một tên xinh đẹp nữ chủ nhân ngay tại phỏng vấn một tên nam tử. Nhìn thấy người này, không đợi Giang Ly mở miệng đâu, Hắc Liên nói, "Là hắn." Giang Ly gật đầu. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đưa qua đến, đem phóng viên gọi được một bên. Người này đầu đội đầu trâu nó trụ, dáng người vô cùng cường tráng cường tráng, cổ quái chính là, hắn vậy mà mặc vào một thân Âu phục đen. "Xin lỗi, chúng ta rất bận, muốn phỏng vấn xin hẹn trước cảm ơn." một vị lao nhân xuất hiện, hiền lành đáp lại nói, mà cái kia họ Lưu Nam Tử thì tại cái kia cường tráng hán tử bảo vệ dưới, xài bước đi. Giang Ly nét nét miệng nói, bà mẹ nó, ba cái đều tại a. Nếu không phải ba cái đều tại, ta thật sự cho rằng ta nhìn lầm đây. Quả đen tò mò hỏi, ai vậy? Giang Ly nói, Lưu Du, Lưu gia hậu nhân. Ban đầu ở Ngưu Hoàng Sơn mở ra núi lớn phong ấn, vốn cho rằng bên trong là Lưu Tu Lưu lại số mệnh, không nghĩ tới bên trong đệ lên lại là một tôn hộ quốc chiến thần, cũng chính là cái đầu kia mang đầu trâu nón trụ hán tử. Lưu Du bên người lao đầu là bọn họ lưu ra mấy đời tùy tùng từng côn. Lúc trước Lưu Du cũng coi là một đời thiên tiêu, bất quá về sau hắn liền mất tích. Làm sao đột nhiên chạy đến nơi này? Còn tưởng là Minh Tinh. Giang Ly buồn bực, đáng tiếc không có người có thể trả lời hắn. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện Lâm Truy, Hải Thiên khen lễ trao giải mấy chữ, Giang Ly lập tức tìm người hỏi thoáng cái. Kết quả để Giang Ly bất ngờ chính là, bọn họ vị trí chính là Lâm Truy. Cái kia lễ trao giải địa phương cách bọn họ hiện tại vị trí không xa, ngay tại cách hai con đường Hải Thiên cao Úc. Giang Ly không nói hai lời,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 cũng quả thực lệ thuộc vào một cái tên là Thủ Sơn kiếm tu tông môn. Con công lượn quanh lượn quanh, đi tới Hải Thiên cao Úc. Hắc Liên nói, Giang Ly, nơi đó nhiều như vậy phóng viên vây quanh đâu, ngươi làm sao đi vào? Quả đen nói, còn cần nghĩ a. Chúng ta bay thẳng đi tới, chẳng phải xong rồi? Giang Ly lắc đầu nói, chúng ta là tới hỏi đường, cũng không phải tới gây chuyện. Thật bay đi lên, khẳng định gà bay chó chạy. Quả đen nói, lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay tại cái này làm nhìn thấy? Giang Ly ngẩng đầu nhìn cao ốc cửa ra vào, nơi đó có thảm đỏ, cũng có ký tên bản Không ít Minh Tinh lần lượt đuổi tới, đi qua thảm đỏ đi vào cao ốc trong đó. Giang Ly sờ lên cái cằm, hắn đột nhiên có biện pháp. "Đi." Giang Ly vây tay một cái liền đi trước. Quạ đen tò mò hỏi, "Lão đại, ngươi có biện pháp?" Giang Ly gật đầu. Hắc Liên cũng tò mò, cái này nhân sinh không quen, thậm chí bản địa tiền đều không có, Giang Ly thế nào trả trộn vào đi? Giang Ly cười hắc hắc nói, "Rất đơn giản, chúng ta là Minh Tinh à. Hắc Liên cùng quạ đen một mặt kinh ngạc nhìn nhau, tiếp đó nhìn một chút Giang Ly, nói, "Ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta lúc nào là Minh Tinh à nha?" Giang Ly cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi bên trên một nhà tiệm ăn uống phòng vệ sinh, hắn giật một cuộn giấy vệ sinh, tiếp đó lại đi cửa hàng giá rẻ muốn một chút đoán túi cùng bình miệng. Quả đen nhìn Giang Ly những vật kia nói, "Lão đại, ngươi không phải là muốn cơm kiếm tiền, tiếp đó đút lót đi vào đi." Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái tát nói, "Ngươi mới muốn cơm, ngươi đoán đút lót đây." Không hiểu liền ý miệng, học tập lấy một chút. Giang Ly đang khi nói chuyện, đem những cái kia đoán túi thổi nô lên đến, tiếp đó tùy ý treo dệt thoáng cái chụp vào tay áo bên trên, tiếp đó lại dùng màu trắng giấy vệ sinh tại trên cổ cuốn một vòng lại một vòng. Cuối cùng dùng dây thường đem bình bia sâu thành một chuỗi tại trên lưng vây quanh một vòng. Thế nào xem xét Giang ly cái này ăn mặc là vô cùng cổ quái, quỷ dị. Giang Ly tại chỗ dạo qua một vòng nói, thế nào? Có phải hay không rất khác loại? Quả đen ha ha nói, đây không phải là khác loại, đây là quá tờ mở kỳ viễn. Hắc Liên nói, ngươi nếu là mặc cái này thân đi tại ác ma trên mặt đất, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Thật là buồn nôn. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, buồn nôn là được rồi, cái này gọi thời thượng. Quả đen hiếu kỳ nói, ngươi hiểu thời thượng. Giang Ly lắc đầu Nhưng mà trả lời một câu, không hiểu, nhưng mà ta hiểu buồn ôn. Quả đen hắc liên trong nháy mắt im lặng. Quả đen nhìn về phía Hắc Liên, "Ai? Đúng, lao gia tử, ngươi lúc nào tới? Đi núi Hí Ma ở thời điểm, không thấy ngươi a." Hắc Liên vội ho một tiếng nói, "Ta về sau," nhìn thấy đại trận khởi động, kích động vào vào. Quả đen nghi ngờ nhìn Hắc Liên, Hắc Liên lập tức nói tránh đi, "Ngươi cảm thấy hắn có thể vào a." Quả đen nói, "Có thể sẽ bị đánh, tiếp đó đền hắn một khoản tiền, tiếp đó hắn đút lót đi vào." "Hắc Liên." Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Giang Ly đã thoải mái đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra một tên an ninh nhân viên, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên thẳng đỏ, tiếp đó vừa đi vừa đối các phóng viên vẫy tay, mỉm cười. Toàn bộ hành trình thản nhiên, nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đó, Giang Ly thật là có chỉ ra tình cảm giác. Quá đáng hơn là, một đám phóng viên nhìn thấy Giang Ly cái kia một thân kỳ quái tạo dáng về sau, nhao nhao bóp máy ảnh, tạch tạch tạch đập lên, thậm chí còn có nữ tại cái kia hô, "Hoa! Wow. Tuyệt khônga! Yêu ngươi!" Thấy cảnh này, Nguyên Bản hơi nghi hoặc một chút muốn lên trước hỏi thăm an ninh nhân viên chần chờ lại nhìn thấy nhiều như vậy màn ảnh quay tới dứt khoát liền cho đi thậm chí còn không quên nói thầm một tiếng tiên sư nó trở về được thật tốt phụ cập khoa học thằng cái minh tinh mặt cái này ta vậy mà một cái không nhận ra là ai tới quả đen xoa xoa trên chán đổ mồ hôi nói ta tạo thế giới này quá điên cuồng cái này cũng được a hắc liên bỗng như nói ta nhớ được lam tinh bên trên có người làm qua thí nghiệm tùy ý tìm mấy cái du học sinh tìm mấy người giả bộ an ninh nhân viên lại đến mấy cái camera một đường đi một đường đập tùy ý bắt cái nữ hài liền hỏi ngươi biết hắn a Còn lại cũng không cần ngươi đi dẫn dắt, cô bé kia có thể sử dụng đầu của mình giúp ngươi bổ sung tất cả sơ hở, thậm chí mấy cái kia giả diễn viên diễn qua cái gì bọn họ đều có thể nói đạo lý rõ ràng, cũng thật giống như. Việc mới xảy ra bên trên cũng xuất hiện qua một số người, trực tiếp giống như Giang Ly như vậy giả mạo Minh Tinh đi đến thảm đỏ tình huống. Chỉ là không nghĩ tới, thế giới khác biệt, náo tản vậy mà như thế giống nhau. Giang Ly đột nhiên đối bọn hắn vây vây tay, kinh tế người nhanh lên một chút đuổi theo. Chương 93, hôn á hôn. Hắc Liên mang theo quả đen liền đi qua, các loại quả đen rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Giang Ly lại nên đón một hồi loạn chuột. Thậm chí có người ở phía dưới đã viết xong tin tức, Đại Minh Tinh. Ấy. Đây là ai hả? Được rồi, viết phía sau, Đại Minh Tinh mang chim tham gia Hải Thiên thượng trao giải nghi thức, đoạt người con mắt. Chờ Giang Ly đi xa, một đám phóng viên bắt đầu ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, ai? Vừa mới qua đi tên kia là ai ạ? Không biết ta, ta nhìn ngươi chụp ta mới chúng a. Ta là nhìn hắn mặc khác loại, mới chúng a. Những cái kia fan hẳn phải biết, bọn họ vừa mới kêu có thể hàng hái. Tiếp đó một đám phóng viên đi qua hỏi tham vấn đề giống như vậy, kết quả lại là ngươi không biết. Phấn kinh ngạc nhìn phóng viên. Các phóng viên mặt mo đỏ bừng, suy nghĩ mình mới là phóng viên giải trí, lại còn có không quen biết minh tinh, cái này thật có chút mất mặt. Bất quá vẫn là mặt dạng mày dày gật đầu. Tiếp đó fans hai mắt khẽ đảo nói, vậy ta làm sao biết hắn là ai a? Phóng viên ngạc nhiên, ngươi không biết, ngươi gọi lớn tiếng như vậy, Fans hung hồn mà nói, ta là nhìn các ngươi chụp ảnh, cho là hắn là đại minh tinh ta mới kêu a. Nếu có thể hợp cái ảnh, ký cái tên gì gì đó, chẳng phải kiếm lợi a? Phóng viên. Giang Ly mặc kệ bên ngoài một đám mộng bức người tại cái kia trò chuyện mộng bức lời nói, vào cao ốc liền theo bảng hướng dẫn, thẳng đến tầng cao nhất Hải Thiên phòng hội nghị. Cùng lúc đó, mấy cái an ninh nhân viên cũng tiến vào, bên ngoài làm ầm ĩ như vậy hăng hái, bọn họ cũng ý thức được hình như có người trà trộn vào tới. Ngay sau đó đi vào đối bản thượng, chuẩn bị hỏi thăm tình hình bên dưới hướng, bảo đảm không có người làm loạn. Giang Ly quay đầu nhìn lại, lông mày nhướng lên, đang muốn tránh đi, kết quả bốn phía thoát ra mấy cái an ninh nhân viên đem Giang Ly bê lại. "Tiên sinh, có thể đưa ra thoán cái thiệp mời a?" Một tên nam tử khách khỳ nói. Giang Ly một hồi bất đắc dĩ, thì mời. Hắn quặng lông đều không có, vội ho một tiếng nói, cái kia, ta là Lưu Du bằng hưu. Là hắn gọi ta tới, có vấn đề a? Lưu tiên sinh. Lưu Du vị trí hiển nhiên không thấp, mấy cái an ninh nhân viên có chút chần trở. Đúng lúc này, một người khẽ tuổi nói, ngươi biết Lưu Du? Giang Ly gật đầu. Người kia lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, đồng thời dùng một loại ngươi chờ bị vạch trần sau bị đòn ánh mắt nhìn Giang Ly, này, Tôn kính Lưu tiên sinh. A, là Tương tiên sinh a. Là như vậy có một vị tự xưng là lưu tiên sinh bằng hữu người dưới lầu, nói là nhận. Không có a. Không có liền tốt, ta biết làm sao làm. Chờ một chút, ngươi để cho ta nói với hắn. Giang Ly nhanh lên la lên. Người kia trực tiếp cúp điện thoại, dùng tay một cái bên trong cây gậy nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi đằng sau nói đi. Giang Ly nhìn một chút người kia chỉ vào phương hướng, đó là một cái gian tạp vật. Giang Ly gật đầu nói, tốt. Coi như ngươi thức thời, đến địa bàn của ta tới quái rối, ha ha. Tiểu tử, ngươi thật có phúc. Người kia cười nhạo. Cậu ca, một hồi kiềm chế một chút có người nhắc nhở, cậu ca vung tay lên, xem như đáp ứng, tiếp đó dụ dỗ lấy giang ly bạ vai, lôi kéo giang ly hướng gian tạm vật đi tới. ngay tại giang ly sắp đi vào gian tạm vật thời điểm, lưu du từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy giang ly bóng lưng vào gian tạp vật. ở cái thế giới này, đại đa số người đều là để tóc dài, cũng cơ bản đều là cổ trang làm chủ. nhưng mà lưu du sau khi đến, mang theo một hồi làm tinh gió, âu phục dày ra cũng tại trong vòng giải trí dần dần truyền bá ra, chẳng qua tóc ngắn ý nguyên vẫn là không có cách nào được tiếp nhận. cho nên trên đường cái lưu tóc ngắn người vẫn như cũ rất ít. Ngẫu nhiên có một hai cái, còn thường xuyên bị người dùng thay đổi ánh mắt dò xét. Ngay cả Lưu Du bản thân cũng bắt đầu lưu tóc dài. Cho nên đột nhiên nhìn thấy một cái tóc ngắn bóng lưng, đương nhiên lưu ý thêm phần cái. Nhưng mà chỉ là cái nhìn này, Lưu Du thân thể khẽ du lên. Thiếu gia, làm sao vậy? Tưởng Côn phát hiện Lưu Du dị thường, đặt câu hỏi. Lưu Du cao mày nói, vừa mới đạo thân ảnh kia có chút quen mắt, nhìn có điểm giống Giang Ly đâu. Tưởng Côn nói, ngươi là gần nhất quá bận rộn, mình muốn chết rồi, hoa mắt đi. Giang Ly làm sao có thể xuất hiện ở đây?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 Mắt của ta ra liền nhảy loạn, luôn cảm thấy phải có chuyện không tốt muốn phát sinh. Đi thôi đi thôi, cầm nụ vật, chúng ta nhanh lên đi, tất cả mọi người chờ lấy đây. Ngày hôm nay, ngươi nhưng mà nhân vật chính. Hải thiên thưởng lớn a, ha ha ha. Tưởng Côn vui vẻ cười nói, Lưu Du lại là một hồi cười khổ, từng có lúc, hắn tại Lam Tinh là Tiền Chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền bước vào thiên thai cấp. Vào niên đại đó, hắn là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên, nếu như không có Giang Ly, cho dù có Giang Ly, Lưu Du vị trí cũng chú định treo cao tại trên trời cao. Diễn viên thời điểm đó diễn viên trong mắt hắn chẳng phải là cái gì hắn trước đến giờ đều xem thường diễn viên cho là đó là một cái bán mặt nghề mất mặt kết quả hắn chẳng thể nghĩ tới truy đuổi tiên tổ bước chân đi tới đi tới liền đem bản thân đi thành bản thân ghét nhất hình dáng lắc đầu lưu du xua tán đi trong đầu rối bởi ý nghĩ bởi vì hắn biết ở cái thế giới này mới thật sự là thiên kiêu tung hành đại thời đại ở thời đại này hắn chẳng là cái thá gì muốn tiếp tục đuổi điều tra tiên tổ bước chân hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân cùng tiền dựa vào thực lực của mình đã không đáng tin cậy Hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, tiếp đó mua chuộc đủ loại quan hệ đi truy tìm tiên tổ tung tích. Chờ Lưu Du vào thang máy, Giang Ly từ Gian Tạp Vật đi vào trong đi ra, chỉ bất quá lần này hắn ăn mặc một thân an ninh trang phục, một thân màu đen trang phục, đeo kính đen, trên bờ vai đứng một con chim, có chút dở dở ở gương. Chẳng qua cũng không có người chú ý hắn, hắn cứ như vậy nên ngang đi lên lầu. Mà Gian Tạp Vật bên trong, một ngang lộn xộn người nằm khắp trên mặt đất, y phục của bọn hắn đều bị một mũi lửa thiêu thành cho tàn, từng cái cởi chuông bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Toàn thân trên dưới bị người dùng son môi vẽ lên không biết bao nhiêu cái vương bát, cầu mặt trời, hình người máy đóng cọc, cầu bao nuôi các loại chữ. Có người trước tình rồi, nhìn một chút trên người mình đủ loại gợi cảm vẽ xấu, khóc không ra nước mắt nói, ta tớm mở đánh chết đều không mang ra đi. Kết quả là tại lúc này, một quét dọn bác gái đánh ra gian tạ vật cửa, trong nháy mắt đó bác gái sợ ngây người. Đầu tiên là thét lên, sau đó là tạch tạch tạch chụp ảnh, điên cuồng phát vòng bằng hưu a. Mấy cái an ninh bị làm tỉnh lại, lại xem xét bác gái động tác, từng cái đều nhanh điên rồi. Rất nhanh mấy cái an ninh bị người hành hung. Lột quần áo vẽ xấu sự tình chuyên gia. Mặt khác Gan Ninh một bên chê cười bọn họ, vừa bắt đầu thông báo những người khác, bốn phía lục soát giang ly cái bóng. Hồ Ca, người ở đó không? Có người chạy đến một căn phòng, đập cửa la lên. Trong phòng, một thân vật liệu có tới cao 2 mét, cánh tay có đuổi người tráng kiện hán, đang đem một nữ tử bích đông ở trên tường, đang chuẩn bị bước tiếp theo tiến lên đây. Chợt nghe cửa ra vào thùng thùng văn vọng, nhất thời phát hỏa, có chuyện liền đánh dám. Không, có việc gì cũng đi. Hồ Ca, đệ đệ ngươi bị người đánh. Người bên ngoài la lên. Hồ ca vừa nghe nhất thời hai cái thô ngón tay đầu giống như lông mày liền dựng lên Ẩm. hợp kim lối thoát hiểm toàn bộ khóa cửa mở ra dưới tình huống bị một cái chân to một chân đã bay trước đó đập cửa người cũng là cơ trí gõ cửa sau đó liền trốn ở bên cạnh không dám đứng tại phía sau cửa hiển nhiên hổ ca làm như vậy đã không phải là lần một lần hai hổ ca ôm đồn gà con giống như đem hắn bắt đến hỏi bắt nạt đệ đệ ta người đâu người kia vô cùng đáng thương mà nói còn không có tìm tới chẳng qua khẳng định tại trong đại lâu hắn là cha trộn vào tới hắn đặc thù là tóc ngắn trên bờ vai còn đứng con chim Hổ Ca đem vậy tiểu đệ ném xuống đất, rơi hắn là thất điên bắt đảo. Đồng thời Hổ Ca lấy ra một cái máy trợ thính kiểu bộ đàm mang theo, hạ lệnh, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, cho ta đem người kia và chim tìm cho ta đi ra. Ta muốn lột da hắn, nấu chim của hắn. Đúng Hổ Ca. Trong hai nghe truyền đến một đám an ninh tiếng kêu hưng phấn. Đồng thời có người báo cáo, Hổ Ca, tiểu tử kia rất khó giải quyết, chúng ta bảy tám cái huynh đệ đều để hắn một chiêu đủ. Hổ Ca nít nít miệng, trên mặt hưng phấn nói, khó giải quyết. Hổ Ca ta liền nữa thích khó giải quyết, như vậy mới thú vị a. Đang khi nói chuyện, hổ ca từ trong túi lấy ra một đầu da xanh thằn lằn đến, tiện tay ném xuống đất nói: da xanh, đi cho ta đem hắn tìm ra." Thằn lằn gật đầu, miệng nói tiếng người nói: "Vâng, hổ ca." Cái này thằn lằn vậy mà đó là một đầu ác ma. Chỉ bất quá ở đây, hắn chỉ có thể làm cái sùng vật bị đuôi, thời khắc mấu chốt làm chút việc vặt, tỉ như tìm người gì gì đó. Thằn lằn chui vào phòng quan sát, mười mấy cái màn hình hắn một cái liền có thể toàn bộ nhìn chằm chằm, rất nhanh, ngay tại một khối trên màn hình phát hiện đã hôn đến bên ngoài hội trường mặt Giang Ly. "Hồ ca, tìm được!" Hắn Tại Hải Thiên trao giải hội trường bên ngoài. Xem ra hắn muốn đi vào. Thàn lần báo cáo. Hổ Ca gật đầu. Bạo Lực xé ra một chỗ công nhân dùng cửa thang máy. Tiếp đó không đợi thang máy bay cao lên tới trực tiếp nhảy vào. Hai tay chụp lại bức tường dùng sức kéo một phát. Cả người liền như là cùng tên giống như vẹo một tiếng bay lên cao mười mấy mét. Tiếp đó hai chân tại bức tường bên trên không ngừng đạp đạp, một đường sông lên. Cùng lúc đó an ninh nhân viên cũng đang nóng nảy các loại thang máy đây. Hổ Ca đi tới, các ngươi nói Hổ Ca có thể thắng a? Tiểu tử kia thật có chút thế lực a. Có người lo lắng lo lắng cái dám a, hổ ca là ai? đây chính là thực sự đại võ sư a, đại võ sư phía trước, tất cả đều là tại cát bã. tiểu tử kia cho dù có ba đầu sáu tay, ngày hôm nay cũng phải vì hắn hành động trả giá đắt. ta đoán chừng chúng ta đi tới thời điểm, tiểu tử kia đã bị đánh thành đầu heo. chỉ riêng đánh thành đầu heo còn không được, ta muốn lột sạch tí phục của hắn. trước đó bị giang ly thu thập đáng thương em bé tức giận tiêu la. chương 94, núi không tại cao, chim không tại lớn. ta muốn ở trên người hắn vẽ tranh, để hắn hoa cúc từng mở. một người khác hét lại, còn chưa đủ ta muốn cho thanh khiết các bác gái cho hắn chụp ảnh phát vòng bằng hưu, sớm nhất tỉnh lại, chứng kiến các bác gái đèn thờ lát ra hỏa đi theo gào thét, mọi người lòng đầy căm vẫn leo lên thang máy. Cùng lúc đó, trên mái nhà, Giang Ly đi theo dòng người chạy về trao giải phòng họp lớn đi tới. Ngay tại đi ngang qua thang máy thời điểm, Giang Ly có chút ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một việc, nếu như Lưu Du không có ở cái này, vậy hắn nên đi cái nào tìm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở, nhưng mà không có kiệu máy Hiên đi lên, ngược lại là một tên tráng hắn nhảy đi lên. Giang Ly còn không có làm gì chứ. Đứng tại Giang Ly trên bờ vai Quả Đen ai nha một tiếng sợ hết hồn, xoay người liền một cánh. Bộp một tiếng, trắng hán kia bịch liền đập trở về. Hắn khắc ở trên tường mấy giây sau mới chậm rãi trượt. Cùng lúc đó cửa thang máy đóng lại. Giang Ly nghe được động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, cao mày nói, "Làm sao vậy?" Quả Đen có chút chột dạ, vừa mới hắn thấy rõ, một cái hán tử nhảy đi lên, tiếp đó để hắn không cẩn thận đánh xuống thang máy. Hắn liền như là làm chuyện xấu đứa nhỏ giống như, trong mắt một hồi chuyện, không dám nói việc này, vội ho một tiếng nói, "Cái kia." Thấy ác ngộ, Giang Ly vừa muốn nói cái gì, bên kia có người hô, chư Vị, xin mau sớm ngồi xuống, trao giải nghi thức sắp bắt đầu. Hắc Liên mí mắt nhấc lên nhìn một chút qua đen, quả đen tội nghiệp nhìn Hắc Liên, làm ra cầu khẩn hình. Hắc Liên truyền âm nói, ngươi tiểu kim cô ta muốn một nửa. Quả đen chừng mắt hạt châu một bộ muốn liều mạng bộ dạng, Hắc Liên lập tức nói, Giang Ly, ta vừa mới thành dao. Quả đen truyền âm trở về. Giang Ly buồn bực hỏi Hắc Liên, thế nào? Hắc Liên nói, không có việc gì, ta vừa mới nhìn thấy người hình như Lưu Du, nhìn kỹ, không phải. Giang Ly ồ một tiếng không để ý, liền theo đám người vào phòng học đi. Cùng lúc đó, trong thang máy, 11 cái an ninh đứng tại kiệu trong máy hiên, đang nói quay quay thế nào thu thập giang lý đâu, chỉ nghe len ken một tiếng, kiệu máy hiên bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động tiếng gì? Mọi người sợ hết hồn. Một cái gan lớn an ninh ra hiệu mọi người phụ một tay, đẩy ra kiệu máy hiên bên trên một khối đốt lớp bản, leo đi lên kiểm tra. Kết quả, hổ ca. An ninh sợ hết hồn. Hổ ca nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhân viên an ninh kia nhìn thấy hổ ca trên mặt in một cái màu đỏ cái nhấn ký, nói, hổ ca ngươi mặt. Hổ Ca vừa trừng mắt hạt Châu nói, ngươi thấy cái gì? An Ninh lắc đầu liên tục. Hổ Ca hừ hừ nói, vừa mới ta chân trượt. ta vậy thì đi tới bắt lấy tiểu tử kia. Các ngươi một hồi đi tới, đem tất cả cửa đều cho ta đóng chặt, không nên để cho hắn chạy. Ta muốn đánh mẹ của hắn đều nhận không ra hắn. Yên tâm đi, Hổ Ca. Bất quá, nếu như tiểu tử kia thật có chút bản lãnh lời nói, đồng dạng cửa không quản được a. An Ninh này đầu vóc rất linh hoạt, đưa ra nghi vấn của mình. Hổ Ca cao mày suy nghĩ một chút nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới giữ bí mật phòng học đi nơi đó bất luận là tường vẫn là cửa sổ đều là siêu hợp kim gia cố vững như thành đồng liền xem như ta cũng sung không đi ra đến thời điểm các ngươi đóng kỹ đại môn đi nhớ mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều không được mở cửa ta phải cố gắng chiêu đãi một chút cái này gây chuyện cũng nạn. an ninh liên tục gật đầu sau một khắc hồ ca dùng sức giẫm một cái trà sát xuống lên gần như là đồng thời bình một tiếng vang chậm hồ ca trong lòng run lên túi đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia lôi kéo tiệu mái hiên cốt thép đứt mất tiệu mái hiên vẹo liền rơi xuống hồ ca mặt nhất thời đen thầm nói, đây ta không phải cố ý. a, một hồi thảm thiết tiếng thét chói tai sau đó, bình một tiếng, tiểu mái hiên an toàn biện pháp phát động, ở tại ba tầng vị trí bên trên, lại thêm một đám an ninh cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, tố chất thân thể kinh người, vừa thế như vậy cũng chỉ là có chút bị thương nhẹ. từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp đó ngẩng đầu muốn chửi mà nó, nhưng mà nghĩ đến đây tất cả kẻ cầm đầu là hồ ca, cuối cùng vẫn cố nhịn, một đám khổ bức hải tử không dám đi thang máy, nhau nhau leo thang lầu đi lên lầu, mà lúc này giờ phút này, giang ly nhìn một chút y phục của mình. Tiếp đó khổ cực phát hiện, vậy mà không có chỗ ngồi của hắn. Hắc Liên Kinh bị nói, ngươi chính là cái an ninh, còn muốn chỗ ngồi. Có thể đi vào là tốt lắm rồi. Giang Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn bên kia vệ sinh công cộng ở giữa, vừa vặn nhìn thấy một tên nam tử đi vào toilet, Giang Ly cười ha ha, đi theo, có chỗ ngồi. Không bao lâu, Giang Ly ăn mặc một thân trường bảo màu trắng trong tay cơ của xếp, một đầu phiêu giật tóc dài đi ra. Vừa đi thầm nói, duyên phận a, cướp quần áo đưa tóc giả, đứa bé ngoan a. Mà trong toilet, một cái bị lộ sạch toàn thân dùng son môi viết đủ loại văn tự đáng thương ra hỏa ngồi tại trên buồn cầu khóc không ra nước mắt nhưng lại không dám lên tiếng dù sao bọn họ là xã hội danh nhân không phải bình thường ăn ninh, nếu thật là bị người phát hiện hắn cái này tạo dáng đoan chừng ngày đó liền phải bên trên trang đầu hơn nữa cái kia việc mới xảy ra so hải thiên trao giải còn một lớn trọng yếu nhất chính là mất lần này người về sau hắn đội này cũng không cần lại tại đây vòng tròn bên trong lan lộn cho nên hắn bi thương lựa chọn nhận sợ không lên tiếng yên tĩnh chờ lấy người kia trở về cho hắn đưa quần áo giang ly lần nữa trở lại hội trường cầm trong tay tấm tia vào bàn vẽ, trên đó viết hàng thứ nhất số 8 chỗ ngồi, mặt trên còn có cái tên, Tề Đại Lỗi. Giang Ly đọc hai lần về sau, bập bập miệng, "Á Á Phi, thế nào không cứ gọi Tề đạt nội đâu?" Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp đặt ngông ngồi ở phía trên, tiện thể lấy A tóc hướng phía trước bờ lạ bợ lạ, ngăn lại hơn phân nửa khuôn mặt, như vậy, mọi người trên cơ bản cũng thấy không rõ lắm hắn dáng dấp ra sao. Đồng thời Giang Ly một đường bên cạnh ngắm, tại cái kia tìm Lưu Du, kết quả vẫn như cũ không thấy Lưu Du ở đâu. Đúng lúc này, một cái mỹ lệ thân ảnh đi vào Giang Ly mí mắt. Đó là một tên dáng người thất tha, hai chân thon dài thân ảnh, trước sau lồi lõm dáng người, nhìn Giang Ly con mắt cũng vì đó sáng lên. Giang Ly thuận thế hướng bên trên nhìn lại, thấy được một đôi thanh lệ khuôn mặt. Mặt của nàng rất nhỏ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, không gợi thời điểm có loại thanh lãnh, nhưng mà một khi cười lên lại cho người ta một loại vũ mị cảm giác. Quả đen thấy đây, theo bản năng thổi cái huyết sáo, cô nàng này xinh đẹp. Quả đen một cái miệng, thanh âm cũng lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Từng cái liếc mắt nhìn Giang Ly về sau, nhau nhau lộ ra một loại nụ cười quỷ dị nụ cười kia phảng phất tại nói, ngươi nhất định phải chết. Đồng thời Giang Ly phát hiện, những nam nhân kia tại lỗ ấu nam tử bên người đi qua thời điểm, từng cái như tránh rắn giết đồng dạng tránh né, đồng thời còn không quên cung kính chào hỏi, nhưng mà ai cũng không dám tới gần nàng chút nào. Chưa kịp Giang Ly suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia mỹ nhân tuyệt sắc đối với hắn khẽ mỉm cười, nụ cười kia liền như là băng sơn hòa tan đồng dạng tuyệt mỹ mà khinh thành, nói nàng yên thị mỹ hạnh, một khi đều không quá phận. Cho dù là Giang Ly loại này xem quen rồi mỹ nữ người, đột nhiên đụng phải một cái một hồi là băng sơn, một chuyện liệt hỏa nắng ấm nữ nhân. Cũng có chút gánh không được. nữ nhân này coi trọng ta. giang ly có chút không biết xấu hổ nói thầm lấy. ngay tại giang ly suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử kia ngồi ở giang ly bên cạnh. giang ly nhất thời ngạc nhiên, đây cũng quá đúng gì a. đồng thời, giang ly liếc qua trên chỗ ngồi tên lô ấu nam, thế công tử không dưỡng nữ nhân, thay đổi nuôi chim. lô ấu nam khẽ mỉm cười, đưa tay liền muốn sở quả đen. quả đen vô vô cánh la lên, lão đại, nữ nhân này muốn sở người chim lớn. phấp, bốn phía người xem náo nhiệt trực tiếp một cái nước phun chính là bay đầy trời sương mù. nam cười to nữ xì mắng không nớt, dứt khoát hô cái này chim lưu manh. lỗ ấu nam vươn đi ra tay nhất thời cứng ở trên không, một tấm xinh đẹp mà đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng. dù là nữ nhân này có chút vấn đề, để những nam nhân kia như tránh gián giết, nhưng mà nàng trùng quy là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân, sinh ra liền bị vô số quang hoàn bá phủ, bị vô số nam nhân tôn sủng. nam nhân ở trước mặt nàng mãi mãi cũng sẽ biểu hiện ra thân sĩ một mặt, dẫn đến nàng căn bản không có gặp qua loại này xấu hổ tình huống, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Giang Ly thấy lô ấu nam lung túng như vậy, cũng muốn giúp nàng giải vây. Dù sao cũng là mỹ nữ, cuối cùng muốn thương tiếc thoáng cái. Cảm nhận được Giang Ly tâm tình chấn động, Hắc Liên ha ha nói, ngươi còn biết thương Hương Tiếc Ngọc? Giang Ly trực tiếp liếc hắn một cái nói, ta E cờ cao đây. Hắc Liên ha ha. Giang Ly phảng phất muốn chứng minh bản thân E cờ cao giống như, ngay sau đó đối ngay tại xấu hổ lô ấu nam kẽ mỉm cười nói, muốn sợ ta chim, ngươi liền sờ đi. Cùng lắm thì ta ăn chút thiệt ỏi, không có chuyện gì. Vốn lời này, chim chỉ là quà đen, phối hợp hiện tại cảnh tượng cũng không có gì nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng về sau, Giang Ly làm sao bập miệng thế nào cảm giác không đúng, mà lỗ ấu nam mặt thì càng đỏ, nhìn chầm chăm một đôi mắt đẹp, hầm hừ nhìn Giang Ly. rất lâu, nàng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp hiếp, hiếp cứ như vậy cười, nàng nụ cười này lộ ra một đôi răng nho nhỏ, lộ ra vô cùng đáng yêu. Giang Ly thầm nghĩ bà mẹ nó, nữ nhân này lợi hại a, một hồi băng sơn, một hồi vũ mị, cái này một hồi lại thanh xuân như là một cái tiểu ác ma giống như, đây rốt cuộc là tính cách gì a? Lỗ ấu nam hảo phóng sờ lên quạ đen đầu nói, ngươi cái này chim, nhỏ một chút. Bốn phía lại là bọt nước tề phóng. Phốc suy phốc suy, nhịn không được cười âm thanh là không dứt bên hai. Giang Ly cũng không chấp nhận mà nói, cổ nhân nói, núi không tại cao có tiên tắc linh, chim không tại lớn đủ dùng là được. Ngươi cũng đừng bắt bẻ, ngươi nhìn, ngươi cái này một tay không phải cũng cầm không được a. Phốc phốc phốc. Vạn thủy đều phun. Rất nhiều nam ruột thịt đã không nhịn được cho Giang Ly giơ ngón tay cái, rứt khoát hô, huynh đắc, cái nào cổ nhân nói. Thực nư bức. Các nữ sĩ thì nhao nhao cho Giang Ly quăng tới đủ loại lớn kinh trực tiếp xỉ mắng, lưu manh. Cũng may Cái này lễ trao giải bên trong ánh đèn cũng không sáng rực, lại thêm dáng ly tóc kia dở cho quỷ giống như, nhìn không rõ khuôn mặt, cùng với quả đen đứng tại trên bả vai hắn che chắn phần lớn người ánh mắt, này mới khiến người không có một cái nhận ra hắn là giảm Bạo. Chương 95. H. Nàng trải qua vô số chiến trận, tự nhận là có thể ở bất kỳ trường hợp nào duy trì chấn định không hoảng loạn, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là quá đơn thuần. Bởi vì nàng trước kia tiếp xúc người, đều là vương công quý tộc, xã hội danh lưu, dù là nam nhân kia ở bên ngoài lại phong lưu, tại không có người phía trước cũng là nhẹ nhàng quân tử phong cho nên nàng mới có thể cảm thấy mình có thể ứng phó thế gian nam nhân, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian này còn có một loại người, đó chính là đồ lưu manh. người như thế, nàng còn không có tiếp xúc qua, đương nhiên không biết nên ứng đối ra sao. ngay tại lô ấu nam nắm lấy có muốn hay không động thủ đánh người thời điểm, một hồi mịt rồ phồn tiếng vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ, đồng thời thành công đem lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên sân khấu. cùng lúc đó, hồ ca cũng tới đến cửa phòng hội nghị, đang lườm trung đồng đồng dạng mắt to hướng bên trong nhìn quân đâu, cuối cùng một đôi mắt rơi vào giang lì trên bờ vai quả đen trên người. Hắn không nhận ra là người nào Giang Ly, nhưng mà cái này đáng ghét đại hắc điều hắn lại nhớ tinh tưởng Đồng thời cũng biết người hắn muốn tìm liền theo thân mang theo một đầu bờ lê bớt Hắn đang chuẩn bị đi vào đâu, một tên nam tử đi tới nói: "A Hổ, ngươi làm gì chứ? Quên quy củ a. Các ngươi chỉ phụ trách tầng cao nhất trở xuống an ninh, trong phòng họp không về các ngươi quản. Còn xin lui ra ngoài đi." Hổ Ca nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ta không đi vào." Kết quả ngươi gánh chịu nổi a. Người kia ngạo nghễ nói: "Đó là chuyện của ta." Hổ Ca nết nết miệng nói: "Đã như vậy." Chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, Hổ Ca xoay người đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mắc tiểu, nhìn một chút phòng vệ sinh, trực tiếp đi đi qua. Trong hội trường vô cùng náo nhiệt, người chủ trì lưỡi nở hoa sen, hài hước khôi hải, mang không khí hiện trường không sai. Chẳng qua tại trao giải trước đó, Lô ấu Nam liếc qua giang ly về sau, đột nhiên đứng dậy rời đi. Chờ Lô ấu Nam trở về thời điểm, người chủ trì cười nói, quy cụ cũ, trao giải trước đó, tới trước chương trình, chỉ là lần này không nghĩ tới, lại có người xung phong nhận việc muốn lên tới chủ động dâng hát một bài. Lời này vừa nói ra. Lâu Âu Nam cười tủng tìm liếc qua Giang Ly. Giang Ly nhất thời có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, đèn tụ quang đột nhiên hội tụ đến Giang Ly trên người, Giang Ly lập tức cúi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhận ra. Người chủ trì lại cười nói, không sai, chính là Tề công tử. Ha ha, Tề công tử dường như thẹn thùng, mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ thoáng cái Ba ba ba, bốn phía tiếng vỗ tay rung trời, thậm chí còn có người huyết sáo. Giang Ly phát hiện, bên cạnh hắn những cái kia nam nữ trụt vô cùng dùng sức, từng cái đối với hắn nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên đều biết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 Vừa mới là lỗ tiểu thư giúp ngươi báo tên, chính là bấy người đấy. Chẳng qua đây cũng là chúng ta mỗi lần trao giải một cái cần thiết phân đoạn, mọi người nói đúng à? Đúng. Một đám người đáp lời. Giang Ly cũng không biết đúng hay không, dù sao hắn bị hố, chính là đúng. Giang Ly đứng tại trên sân khấu, nắm lấy, bản thân hát cái gì đâu. Đám người kia đều đang đợi hắn xấu mặt, đặc biệt là cái kia lô ấu nam càng là ngồi ở kia, đem một đôi mắt to cười thành trăng lưới liệm, cười khanh khách nhìn hắn đây. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly nguyên bản vị trí bên trên, đối với hắn phất tay đồng thời truyền âm nói, cố gắng lên à. Như đã nói qua, biết ngươi lâu như vậy, còn không có nghe qua ngươi hát đây." Giang Ly thầm cười khổ, "Hát. Thật sự là hắn biết ca hát, hơn nữa hát còn rất cao, thậm chí nam nữ âm tùy ý hoán đổi. Nhưng mà không biết vì sao, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền không ca hát. Hơn nữa càng ngày càng không thích hát. Chẳng qua nghe nhạc vẫn là nguyện ý, một bên nghe, một trăm năm trong đầu mô phỏng, ngẫu nhiên đi theo hừ hừ. Chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vậy mà lại một lần đứng tại trên sân khấu, còn bị người bực hát. Giang Ly không có động tĩnh, phía dưới lô Âu nam cười nói, "Thầy đại lối." ngươi không phải là không biết hát à? Tình cảm tiểu vương tử, vậy mà không biết hát? Ha ha ha. Có người đáp lời, đó là một nam tử, gọi hàng trước đó trước liếc mắt nhìn Lô Âu Nam. Hiển nhiên là Lô Âu Nam người theo đuổi, trên thực tế, đi theo nào đều là Lô Âu Nam người theo đuổi. Làm một cái tùy ý hoán đổi bản thân tính cách hình dáng tuyệt thế mỹ nữ, có thể nói ở đây tất cả giống được sinh vật đều là người theo đuổi nàng. Chỉ bất quá cũng đều kiêng kỵ lấy cái gì, không ai dám thật trêu chọc Lô Âu Nam. Cho nên, Giang Ly loại này chủ động trêu chọc, quả thực sáng mù tất cả mọi người mắt đồng thời cũng đưa tới không ít ước ao gen tị. Bây giờ có cơ hội hố giang ly, đương nhiên một cái so một cái ra sức lớn tiếng hô, tề đại lỗi, nhanh lên hát lên. Thực tế không biết, liền hát nhà trẻ chi bài hát ta. Mọi người nhao nhao kêu gào. Đối với tề đại lỗi, người ở chỗ này thực ra cũng không lạ lắm. Tề đại lỗi, tề quốc đại phu tề thắng chi tử, từ nhỏ ngang bướng, không làm việc đàng hoàng, về sau vào truyền hình điện ảnh vòng trực tiếp đem hắn lao tử tức giận thổ huyết ba lít, dứt khoát hô tề đại lỗi có nhục ra phòng, muốn đem tề đại lôi đá ra cửa nhà. Chẳng qua cuối cùng, tề thắng mẹ. Tề Đại Lỗi mãi mãi, Tề Lao phụ nhân ra mặt vì Tề Đại Lỗi cầu tình. Tề Đại Lỗi lúc này mới đáp ý vào trong nhà. Cho dù như vậy, Tề Thắng cũng là ba ngày một nhỏ mắng, một tuần một mắng to, một tháng một hồi đánh gọi Tề Đại Lỗi. Mà tại truyền hình điện ảnh vòng, giống như Tề Đại Lỗi như vậy người còn có bốn cái, bị người cũng trở thành Tề quốc tứ đại quan thiếu. Chẳng qua tại quan phương lại xương chi vì Tề quốc tứ đại phế vật. Dù sao, mặc kệ Tề quốc thế nào phát triển, Minh tinh thế nào chói mắt, nhưng mà tại Tề quốc, nghệ nhân vẫn là hạ cửu lưu tồn tại, không vào chiều đường tồn tại. Người bình thường sẽ nghĩ là Minh tinh nhưng mà phạm là trong nhà có một chút nội tình trong gia tộc nếu là ra cái minh tinh nghệ nhân đó chính là vô cùng nụ nhã hận không thể côn động đánh chết ném vào danh nước bẩn bên trong đi cho nên Tề Đại Lỗi mặc kệ diễn kịch thế nào tóm lại thanh danh của hắn tại vòng tròn bên trong là phi thường và dội mọi người đối với hắn hiểu rõ mức độ đương nhiên cũng không thấp mọi người đều biết Tề Đại Lỗi tuy là diễn kịch coi như cũng được nhưng mà thật không biết hát giờ này khắc này hắn bị làm đi tới đương nhiên từng cái muốn xem hắn xấu mặt ở phía dưới kêu thoải mái Giang Ly đương nhiên nghe ra được phía dưới những người này không có một cái tốt đều đang đợi hắn xấu mặt đây. Giang Ly suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là hát một bài a, để cái này ra hỏa thật tốt ngầm miệng lại. Ngay sau đó Giang Ly hướng về phía Mịt Dụ phụ nói, "Dọn đi cũng không muốn rồi, thanh xuống đi." Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. "Tôn nào, làm càng có thể, nhưng mà tại đây loại trên quan trường lớn trường hợp bên trong, không có người thật dám phá hoại trật tự, ít nhất phải làm được mặt ngoài tôn trọng." Giang Ly đều muốn ca hát, đương nhiên không có người sẽ lại loạn hô nào, đều an tĩnh trở lấy nghe nhạc. Đồng thời nổi lên, một hồi Giang Ly hát đập bọn họ nên như thế nào nhục nhã thoáng cái cái này ngâm bọn họ nữ thần cặn bã. Giang Ly hít sâu một hơi, hướng về phía mịt rộn phồn đơn giản thử một chút âm về sau, cũng không nói bản thân hát là cái gì, liền trực tiếp mở kêu to. Cái kia vừa mở âm, toàn trường xôn xao. Bởi vì Giang Ly hát đi ra vậy mà không phải giọng nam, mà là giọng nữ. Âm thanh thanh linh, không minh, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian độ cao, giống như tiên âm lượn lờ. Tay trái nắm đại địa, tay phải nắm trời, chỉ tay nước ra thập phương sấm sét, đem thời gian trôi mau hồi nói thành năm. Ba thế như chỗ không thấy theo âm tiết nâng cao giang ly cũng dần dần lâm vào hát ý cảnh trong đó hắn giống như đặt mình vào sấm sét tay trái nắm không trung hoàn vũ quan sát đại địa lại chỉ có không thấy người yêu của mình ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đó là bởi vì bên người không có ấm áp nàng giang ly nghĩ đến rất nhiều trong đầu có từng đạo bóng người qua hắn tại mê man hắn cái kia ấm áp đến cùng nên ai đây là cái kia mỗi ngày luyện kiếm rất ít nói lệ ồ ạ. vẫn là cái kia bề ngoài thanh lãnh nội tâm lửa nóng vương thanh vẫn là cái kia hoạt bát cao não thiếu nữ của khê lại hoặc là niềm nợ như lửa, không bị cản trở vũ mị tố cửu. Lần lượt từng bóng người tại Giang Ly trong đầu hiện lên. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ mê man, chẳng qua những cái kia nghe nhà người lại rung động. Bọn họ cũng lâm vào tiếng ca ý cảnh bên trong, ngây ngô nhớ lại trong đầu hiện lên, vậy mà lúc này giờ phút này người trên núi cao, đồng nhiên nhớ lại cái kia ấm áp nàng nhưng không thấy bóng dáng. Tìm kiếm. Bọn họ nhìn như hào quang sáng chói, nhưng mà ai nào biết trong lòng bọn họ đều đang tìm kiếm lấy cái kia lúc đầu hắn đâu. Chờ đợi. Không theo đuổi, tiến lặng chờ đợi, đây là đại đa số người lựa chọn tay trái vân vây hoa, tay phải thua lên kiếm, không thấy rơi xuống một vạn năm tuyết, một giọt nước mắt, á á á, đó là ta, á á á, tay trái bắn ra chỉ, tay phải gậy lấy dây đàn, hát tới đây thời điểm, giang ly trong lòng mê hoặc đột nhiên tàn đi, bởi vì hắn phát hiện những người này cùng hắn lại không xác lập quan hệ, thật sự là không thể nói là tình yêu, nếu không có tình yêu, cái kia còn khổ cái giám a, nhất thời giang ly tiếng ca trở nên cao vút, hắn không còn bi tình, cái kia tay trái bắn ra chỉ, tay phải gậy lấy dây đàn ca từ bắt đầu để hắn hát uy mãnh mạnh mẽ lên, đó là nam nhân bá đạo cũng là nam nhân lãm mạng, hát đến nơi này, Giang Ly triệt để tìm tới cảm giác. hắn là nam nhân, không phải nữ nhân, không có cái kia nhu tình, có rất nhiều thiết huyết niềm nợ cũng không bị cản trở. hắn nếu không đảm đương nổi nhu tình nhỏ nãi cầu, vậy dứt khoát coi như một cái thiết huyết đại hào hiệp được rồi. Giang Ly không cần phiền não mở ra một đóa hồng liên, cho hắn tưởng niệm. hắn muốn thuyền bè đưa đỏ tại vong xuyên sơn thủy ở giữa, hắn muốn tay trái chỉ vào nhật nguyện, tay phải cầm tơ hồng, bản thân cho mình kéo nhân, nhân duyên, làm một ca khúc hát ta, Giang Ly nhịn không được tới một câu, Nguyệt lao không làm ai, chúng ta bản thân tới nguyên bản tất cả mọi người yên lặng tại tiếng ca bên trong, cái tia giai điệu, ý cảnh tia trong đầu dư vị vô tận, trong lúc nhất thời khó mà tỉnh lại. Kết quả Giang Ly đột nhiên tới như vậy một cổ họng, trực tiếp đem tất cả mọi người từ ý cảnh tia trong đó đạp đi ra, nhất thời vẻ đẹp hoàn toàn không có. Dưới đài người nghe từng cái nhìn hắn ánh mắt, đều phảng phất muốn giết hắn giống như. Người ở chỗ này có lẽ không đều là miệng hiểu âm nhạc, nhưng mà Giang Ly trước đó một khắc còn tại âm nhu huyền chuyển như tiểu nữ nhi thổ lộ hết, sau một khắc trực tiếp biến thành bá đạo tổng tài chân đạp núi sông, tay bắt nhật nguyệt, thơ hồng tự hào hùng biến hóa liền xem như đồ đần đều nghe ra. Có mọi người nhịn không được thở dài nói, một tay tình ca hát như vậy hào hùng, cũng là khó được. Một người khác thì đi theo cảm thán nói, vốn là một bài nữ tử nhớ lại tình yêu, mang theo ấm áp, khóc lóc kể lể cùng với nhớ lại bài hát, cứ vậy để hắn hát thành cường đạo cấp hôn đồng dạng cảm giác. Đây cũng là không có người nào. Tên này là một nhân tài, chỉ riêng diễn kịch không hát đáng tiếc. Nguyên bản một mặt nhí nha nhí nhảnh trở lấy nhìn vợ kịch Lô Âu Nam cũng bị Giang Ly bài hát này cho sợ ngây người, che miệng nhỏ, không dám tin nhìn Giang Ly, mắt to rất sống động phản phất tại nói, "Giả a."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 Không biết liền người đều tìm không thấy à? Cái kia cũng quá thiệt thòi. Giang Ly nhịn không được hỏi một câu. Mọi người thấy Lưu Du sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiếp đó có người cười nói, đại ca, bên này là Hải Thiên Truyền hình Điện ảnh thưởng, Hiện tại thời gian này, Lưu Du hẳn là tại một cái khác Hội trưởng lĩnh Hải Thiên âm nhạc thường đây. Lĩnh xong rồi mới tới đây chứ. Giang Ly vừa nghe, nhất thời một hồi một bước, tình cảm hắn chơi đùa hồi lâu, đi nhầm hội trưởng. Đúng lúc này, lỗ ấu nam bên trên nhấp tới, tò mò hỏi, ngươi vừa mới hát bài hát tên gọi là gì? Không chỉ là lô ấu nam tò mò Tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ a, từng cái rướn cổ, nghiêng lỗ tai nghe. Giang Ly vốn chính là đến tìm người, đi vội vã, đương nhiên không tâm tình chậm rõ, thuận miệng tới một câu, lên núi đánh qua A, chưa từng nghe qua a. Ngươi chờ chút, lại trả lời ta một vấn đề. Lô ấu Nam lôi kéo Giang Ly hỏi tới. Giang Ly không nhịn được nói, chim ngươi đều sợ, hiện tại còn dở cho a. Đoan Mịch Lưu Manh cũng phải có mức độ a. Lời này vừa nói ra, Lô ấu Nam mặt đều đen. Vừa mới nghe Giang Ly hát thời điểm, nàng cảm thấy nàng hiểu lầm Giang Ly. Bởi vì Giang Ly trong tiếng ca có mê man có quyến luyến cùng nhớ lại, cũng có đối vận mệnh ngoài ta còn ai, ta làm chủ khí phách. Nàng cảm thấy tiếng ca như người, Giang Ly có lẽ chỉ là nhiều một tầng bất cần đời vỏ ngoài mà thôi, trong lòng kỳ thật vẫn là cái có nội hàng người. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mười phần sai, tên này chính là cái đồ lưu manh. Giang Ly là thật mau, hắn chính là cái tên giả mạo, đèn thịu quang bên dưới hết sức dễ dàng lộ thấy, hắn hiện tại coi như cúi đầu, cũng có thể cảm giác được có người đang hoài nghi hắn. Đúng lúc này, phía ngoài cửa mở, một người rất lớn, hắn là giả mạo. Mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một bảo vệ đứng tại cửa ra vào chỉ vào Giang Ly đây. Chương 96, thích hù người hồ ca. Có người không nhịn được nói, ngươi một cái an ninh xem náo nhiệt gì. Ra ngoài, chính là có phải hay không Tề Đại Lỗi chúng ta lại không biết. Bởi vì là khuất bóng, cho nên mọi người nhìn không rõ an ninh mặt, nhưng mà Giang Ly thực lực là cỡ nào dũng mãnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra, tên này mới là chính chủ Tề Đại Lỗi. Đứng tại Tề Đại Lỗi phía sau là Hồ Ca, hắn bởi vì khu quản hạt vấn đề, không thể can thiệp hội trường. Nhưng mà vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh, kết quả nhặt được cái nhị thế tổ trở về, hắn nhất thời vui vẻ, không nói hai lời lột một cái thủ hạ quần áo cho tề đại lôi đổi lại. hắn biết còn lại cũng không cần hắn quan tâm. ngay sau đó hắn ôm bắp tay đứng ở phía sau, cười ha hả nhìn trước mắt cuộc nháo kinh này, chuyện này làm lớn chuyện. nhưng mà lớn liền lớn, làm lớn chuyện hắn nhiều nhất trừ tiền lương, nhưng mà ở trong đó để hắn vô cùng khó chịu, ra hỏa sợ là phải gặp tội. ở đây mặc dù chỉ là một đám nghệ nhân, tại tề quốc vị trí cũng không cao, thậm chí tại cao tầng đều nói không lên lời nói, liền xem như bọn họ sau lưng dựa vào tập đoàn tại tại tề quốc loại này quan bản vị quốc gia cũng chỉ có thể xem như nhị lưu, không ảnh hưởng tới cao tầng ý chí. nhưng mà những này nghệ nhân lại có ưu điểm của mình, đó chính là bọn họ không ảnh hưởng tới cao tầng, lại có thể ảnh hưởng đến cao tầng hải tử. những cái kia tiểu nhị thế tổ đều là bọn họ mê địa ảnh, mê ca nhạc, thật muốn dẫn lên, đầy đủ cái kia tên giảm mạo chịu không nổi. hiện tại chỉ còn lại có tề đại lỗi xác nhận ra đánh hắn người, còn lại chính là hảo hí. ngay tại hồ ca cười tủm tỉm chờ lấy nhìn vợ kịch thời điểm, giang ly đột nhiên chỉ vào tề đại lỗi, lực lượng mười phần gầm thét một tiếng. Ở đâu ra an ninh? Làm sao như vậy không có quy củ? Người tới, cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Mọi người nhìn không rõ tề đại lỗi dung mạo, cũng thấy không rõ lắm giang ly dung mạo, nhưng mà theo bản năng cho là giang ly mới là thật tề đại lỗi. Đặc biệt là những cái kêu an ninh nhân viên, nội bộ an ninh nhân viên cùng bên ngoài an ninh nhân viên vốn là hai nhà công ty, bình thường chính là đối thủ cạnh tranh, đủ loại không hợp nhau. Cho nên trước đó hổ ca muốn vào đến, mới có thể bị đuổi đi ra. Hiện tại một cái rõ ràng không phải hổ ca tiểu lâu la an ninh cũng dám gây rối. Nhất thời nhảy ra hai cái cao lớn thu kệ an Ninh nhân viên đem Tề Đại Lỗi bắt lấy liền hướng bên ngoài kéo. Tề Đại Lỗi hoảng sợ nói: Thả ta ra, ta. Lời nói đến nơi đây, Giang Li một tiếng giống: Ngươi cái gì ngươi? Ngươi thật to gan, quấy nhiễu hội trường trật tự, ngươi sẽ trở chịu thu thập a ngươi. Đồng thời Giang Li truyền âm Tề Đại Lỗi: Ai, anh em, ta liền giảm mạo thoáng cái ngươi, ngươi đến mức kích động như vậy à? Ta cho ngươi biết, ta vừa mới dùng thân phận của ngươi hát một ca khúc, người ở chỗ này hiện tại cũng là người Còn có cái kia lô ấu nam.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 Ngươi cảm thấy truyền đi thế nhân sẽ nhìn ngươi thế nào? Nói đến đây, Giang Ly hướng về phía sắp bị kéo đi ra Tề Đại Lỗi vung vẩy trong tay điện thoại. Tề Đại Lỗi nhất thời cảm thấy một hồi run rẩy. Hắn vừa mới làm một bụng lửa giận tiêu tâm, vọt thẳng vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Ly nói quả thực không sai. Tề Đại Lỗi trong nháy mắt cân nhắc thoáng cái lợi và hại về sau, ngậm miệng. Chờ đến Tề Đại Lỗi bị ném ra thời điểm, Hổ Ca tiến lên phía trước nói: Các ngươi mù a Đây chính là Tề Đại thiếu gia. Tề Đại Lỗi vừa nghe, nhanh lên la lên, ngươi nhận lầm người. Tiếp đó Tề Đại Lỗi cúi đầu liền chạy. Hổ ca một mặt một bước, kịch bản làm sao phát triển thành bộ dáng này? Không phải a? Giang Ly thấy Tề Đại Lỗi chạy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết cửa ải này đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, một tấm khuôn mặt tiến tới Giang Ly phía trước, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Người này không phải người khác, chính là Lô ấu Nam. Giang Ly trong lòng run lên, ta tạo, xong rồi. Lô ấu Nam đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với hắn lộ ra một tia rất hứng thú cười xấu xa, thấp giọng nói, "Ngươi thật không phải Tề Đại Lỗi." Giang Ly biết, không chống được, liền hắn một cái nói, "Phí lời, Tề Đại Lỗi có ta xoá a." Lô ấu Nam nói,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 Nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, Lỗ ấu Nam như tên trộm, hoặc bát cười nói, "Quay lại chúng ta tâm sự." Giang Ly từ chối. Lỗ ấu Nam nói, "Ngươi không thể cự tuyệt, nếu không ta liền đem ngươi là tên giả mạo sự tình nói ra." "Ta mặc kệ ngươi tới nơi này là cái mục đích gì, dù sao khẳng định sụp đổ." Nếu là bình thường người khẳng định liền theo, nhưng mà Giang Ly là ai a? Đại Ma Vương. Tên này trước đến giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, uy hiếp hắn. Giang Ly khỏe miệng nảy lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ xấu xa ánh sáng. Lô ấu nam nhất thời có loại thỏ trắng bé nhỏ bị sói xám già để mắt tới cảm giác, vội vàng lui về phía sau. Giang Ly thoải mái dễ chịu đem lô ấu nam kéo vào trong ngực, không đợi lô ấu nam phản kháng đâu, trực tiếp tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, đem lô ấu nam bế công chúa lên. Tiếp đó ha ha cười nói, lô tiểu thư muốn cùng ta tâm sự, không có vấn đề, đi, chúng ta hậu trường trò chuyện đi. Tiếp đó Giang Ly cứ như vậy ôm đầu hốc chống rỗng lô ấu nam, cùng với tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đi, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hiện trường nhất thời vỡ tổ cũng không biết là ai hô một tiếng, nữ thần của ta, ngươi để xuống cho ta. Tề đại lỗi, ngươi là nam nhân hướng ta tới. Một lao thái thái đi theo la lên, một đám người liền phải đuổi tới đi. Giang Ly mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, tuy là ôm một người, nhưng mà hắn là bực nào thực lực. Một đường lao ra, vậy mà không ai ngăn được. Những người này mắt thấy Giang Ly ôm lô ấu nam chạy ra nhạc phòng hội nghị, từng cái cũng gấp hỏng, có người gọi nói, ba mẹ nó, gặp qua khỉ mau, chưa thấy qua vội vã như vậy à? Bên cạnh một tên hèn mọn nói, ha ha, ngươi nếu là có cơ hội nhúng chàm lô ấu nam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 làm xong những này về sau, Giang Ly vừa quay đầu lại, lỗ ấu nam đâu? Ha ha, nữ nhân này còn biết tận thân thuật. Giang Ly không nhịn được lẩm bẩm một câu, tiếp đó liền nghe trên đất truyền đến một tiếng gì rỉ, tận đại gia ngươi, ngã chết ta. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, hắn mới vừa vào cửa sau chỉ mới nghĩ lấy đóng cửa khóa cửa, đương thời trực tiếp buông tay quay đầu liền đi làm việc, quên trong tay còn ôm người. Giang Ly nhất thời mặt mo đỏ ửng, ngồi sổm xuống hỏi, ai? Không có chuyện gì chứ, không hỏi có tốt, cái này hỏi một chút. Lỗ ấu nam nhất thời hỏa khí dâng lên, đứng lên xoay eo tức giận nói không có chuyện gì ta ngã ngươi thoải cái, ngươi xem một chút có sao không giang ly không quan trọng mà nói chỉ cần ngươi ôm động ta là không quan trọng đối mặt cái này ra mặt dày vô lại lô ấu nam là một hồi vô lực lúc này cửa bị gõ thùng thùng vang vọng bên ngoài truyền đến hội nghị tổ cùng với tham gia lễ trao giải lô ấu nam bằng huy còn có tề đại lỗi bằng hữu đều đang kêu lời nói thế tiên sinh tình cảm cho dù tốt cũng xin nhịn một chút lễ trao giải cả nước trực tiếp cái này còn không có trao giải đâu ngươi trước tạo em bé thực tế thiếu lễ độ a đây là hội nghị tổ người Tê đại lỗi ngươi cho ta đem lô âu nam thả ra ngươi nếu là dám đối nàng như thế nào ta ta sẽ nát ngươi ta dùng giày cao gót cho ngươi trên đầu mở đậu lao nương một chân kẹp chết ngươi đây là lô âu nam bạn thân đoàn hội nghị tổ lời nói giang ly chỉ cảm thấy dở khóc dở cười nhưng mà lô âu nam bạn thân đoàn thật sự là có chút hung hãn đặc biệt là cái cuối cùng đây quả thực quá giang ly nhịn không được nhìn về phía lô âu nam lô âu nam cũng là khuôn mặt đỏ bừng nói ngươi ngươi làm gì ta Ta cho ngươi biết, ta bản thân có thể lợi hại." Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, tiến tới hỏi, "Cái kia một chân kẹp chết ta, xinh đẹp không? Nếu là xinh đẹp, có thể thử xem." Lô ấu Nam nghe nói như thế, nhất thời khuôn mặt tùy hồng biến thành đen, trực tiếp mắng lên nói, "Đồ lưu manh." Giang Ly xoa xoa mũi nói, nàng nói ra trước yêu cầu, "Ta phối hợp một chút, làm sao lại lưu manh? Cha nữ. Ta cha nữ. Người cái cha nam." Lô ấu Nam chỉ vào Giang Ly mắng. Giang Ly liếc qua Lô ấu Nam cái kia có lỗi có lom dáng người cùng đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, cười hắc hắc nói, "Ngươi nói ta cha nam?" Lỗ ấu nam bị Giang Ly nhìn có chút sợ hãi, lui về sau. Ngươi, ngươi làm gì? Giang Ly cười hát ha nói, ta nếu là không làm chút gì đó, chẳng phải là có lỗi với cha nam hai chữ này? Lỗ ấu nam nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, hai tay che cổ áo nói, ngươi, ngươi đừng tới đây a. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến nghi hoặc tiện Nam thanh âm của người. Thế Minh, tuyệt đối không nên bá vương ngạnh thương cùng a. Thế Minh, đừng loạn dùng thuốc a. Dùng thuốc bọn họ cũng không tra được, không chừng liền thành ngươi tình ta nguyện. Thế Minh, cửa này là hợp kim, ai cũng vào không được nhiều nhất chính là hô hô. Tề huynh, chớ làm loạn a, ta sẽ không từ trong khe cửa cho ngươi nhét trang bị. Tiếp đó Giang Ly cùng Lô ấu Nam nhìn thấy trong khe cửa nhét vào tới một cái nhỏ nhựa gói. Giang Ly cầm lên xem xét, cái kia bọc nhỏ ngay ngắn chỉnh tề, dùng tay nắm nắm, bên trong còn có vòng tròn. Nhìn đến đây, Giang Ly cùng Lô ấu Nam đồng thời đỏ mặt. Lô ấu Nam nhịn không được mắng, đồ lưu manh. Giang Ly thì tại nói thầm trong lòng nói, ba mẹ nó, Tề đại lôi thật có một đám huynh đệ tốt ta. Nói cho hắn hạ dượng, Bá vương Ngạnh thương cùng, thời gian giải, không tra được, tính tình đầu ý hợp cửa sắt cứng rắn, không có người vào đến, an toàn. trọng yếu nhất, còn có đưa bao. mẹ nó, những người này thật sự là tới tham gia trao giải nghi thức ca. xác định không phải sơn tặc giả mạo, chuẩn bị mê ngất mấy cái gánh trở về làm sơn trại phu nhân. đồng thời ngoài cửa truyền đến một ít bạo lực nữ nhân tiếng quát mắng. người cái đổ lưu manh, nhìn đánh. tránh ra, ta giải cao gót không thép đóng. đại tỷ tha mạng a. bên ngoài hỗn loạn lung tung. chẳng qua giang ly biết, bên ngoài những tên kia thuần túy là mù nào. cửa hợp kim này tuy là chắc chắn, nhưng mà cũng không phải là không có khe hở. Mọi người nằm ở khe hở chỗ liền có thể nhìn thấy. Giang Ly căn bản không đối Lô ấu Nam làm cái gì. Trọng điểm là, đơn giản tiếp xúc sau Giang Ly liền biết, Lô ấu Nam cảm thấy xuất thân cao quý, nếu không không đến mức có thể chấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người vừa thương vừa sợ. Tê đại lỗi là ít có cỡ nào mấy cái quan lại thế hệ sau, kết quả cũng chỉ có thể ngồi ở một bên. Lô ấu Nam thì là ngồi tại chính giữa xe vị, cái này đã nói rõ tất cả. Địa vị trinh lệch, trước mắt bao người, ai dám làm loạn? Cho nên, những tên kia thuần túy là hí tinh phụ thể, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, làm càn nhẹ đây. Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn, tiện tay đem bộ kia bộ nhét vào túi, tiếp đó đem lô ấu nam kéo đến vừa nói, ai, nói chút chính sự. Ta cảm thấy, ta càng thích hợp cùng ngươi nói chính sự. Đúng lúc này, một đạo cửa bên đánh ra, cái kia cho lúc trước Giang Ly chỉ đường dáng người cường tráng nam tử đi bảo, chính là Hồ Ca. Hổ Ca vừa tiến đến, cửa bên đóng lại, đồng thời cửa bị khóa kín bên trong. Bên ngoài còn truyền đến một người âm thanh, Hổ Ca, yên tâm đi, phá hỏng. Hắn coi như gọi rách cổ họng, chúng ta cũng sẽ không mở cửa. Hổ Ca thỏa mãn gật đầu, tiếp đó quay đầu tướng muôn khóa ngược lại. Tiếng tay đem một cái bản lớn giật tới, tướng môn chặn gắt dao, tiếp lấy Hổ Ca cũng không vội vã, đi tới cửa chính chỗ, dùng băng dán đem khe hở cũng cho dán lên. Người là ai? Lỗ ấu Nam hiển nhiên không quen biết Hổ Ca. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một cái là Thiên Chi tiểu nữ, một cái là An Ninh đầu lĩnh, bình thường đều ngồi sồn ở trong phòng treo chọc bụi tử ra hỏa, hai người căn bản không có cùng xuất hiện. Hổ Ca đối lô ấu Nam cố gắng biểu hiện ra nụ cười ấm áp, nhưng mà cái kia một tấm trời sinh nhân vật phản diện mặt, không cười thời điểm là một mặt dữ tợn, cười thời điểm là một mặt nghiêng khắc thịt càng thêm dữ tợn. Lô ấu nam theo bản năng lui về sau lui, đứng ở Giang Ly sau lưng. Tuy là nàng biết Giang Ly cũng không phải cái thứ tốt, nhưng mà thấy thế nào, Giang Ly cũng so cái kia một mặt nghiêng cắt thịt ra hỏa thuật nhìn thoải mái một chút. Hổ Ca thì là không còn gì để nói, trong lòng kêu lên nói, ta tờ mở mới là ngay thẳng thật thả nhân vật được chứ. Ta tới cứu ngươi, ngươi hướng kẻ xấu đằng sau trốn. Cái này mẹ nó, thối đời gì a? Chẳng qua Hổ Ca cũng biết, bản thân có tấm trời sinh hung thần mặt, mặc dù có chút đau lòng, lại không ngoài ý muốn. Hổ Ca cũng không nhìn lô ấu nam, mà là hai tay cắm ở trong túi chậm rãi đi tới Dương Thai bên thượng, nhìn ban công phong cảnh phía ngoài, sau đó lấy ra một cái chìa khóa nói, cửa chính là khóa điện tử, một khi nội bộ lộn xộn, trừ phi có chìa khóa nếu không ra không được. Duy nhất một cái chìa khóa ngay tại trong tay của ta. Cửa bên người của ta là tuyệt đối sẽ không mở cửa, cho nên nơi này ngươi là bất kể như thế nào đều chạy không thoát. Chương 97, không cứu nổi. Nói đến đây, hổ Ca tiện tay đem chìa khóa theo cửa sổ ném ra ngoài. Ngươi, ngươi đem chìa khóa ném đi. Lỗ ấu Nam hoàng sợ nói nàng cũng không muốn cùng hai cái này một cái so một cái không giống người tốt người tại đây trong phòng ở lại luôn cảm thấy tính nguy hiểm thực chất hổ ca cười nói hết cách rồi ta người này làm việc không thích cho kẻ địch lưu lại bất cứ hy vọng nào chỉ có thú bị nuốt đánh nhau mới có ý tứ hổ ca rất ngông cuồng rất ngạo khí hắn thậm chí đều không quay đầu lại nhìn giang ly cứ như vậy hai tay cắm ở trong túi nhìn ngoài cửa sổ sáng rực ánh nắng về xuống hắn vóc người khôi ngô bên trên đem đau tức dịu đục đồng dạng cơ bắp đường cong chiếu rọi vô cùng rõ ràng cho người ta một loại sức mạnh mạnh mẽ cảm giác các bác hổ ca nói Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta người này không thích đánh vô danh. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Hổ Ca sau lưng, bàn chân lớn vừa nhấc, mắng, đi người đại gia đi. Bảnh, len ken, ai nha? Giang Ly đứng tại ban công bên cạnh, chậm rãi thu về bàn chân lớn, nhìn bị đụng nát cửa sổ, cùng với nghe Hổ Ca tiếng thét chói tai từ từ đi xa, nít nít miệng nói, ở đâu Giang Uyển, còn đưa lưng về phía ta, xem phim xem nhiều quá à? Cái bản chuyển đổi tốc độ quá nhanh. Lỗ ấu nam hai tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình, dùng sức lôi kéo, mặt đều biến hình.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 Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, quân tử cái dám a, ta liền một ma vương, đánh lén có thể thắng sự tình, ta làm gì lãng phí tinh lực. Lại nói, hắn không chắc bước, ta có thể đạp hắn a. Lỗ ấu nam vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Giang Ly sau lưng một hồi cường phong bay lên, tiếp lấy một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện tại Giang Ly sau lưng, hét lớn một tiếng, tiểu tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Hổ ca hai tay nắm lấy cùng một chỗ, từ trên hướng xuống đập tới. Cẩn thận! Lỗ ấu nam la hét, bành! Giang Ly cũng không quay đầu lại, trực tiếp một quyền đối đầu đánh ra. Chỉ nghe rắc một tiếng hổ ca xong quyền nứt ra, Giang Ly một quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên. "Mèo." Trên bầu trời nhiều một đạo sao băng. Giang Ly phảng phất cái gì cũng không làm đồng dạng thu tay lại, hỏi Lô Âu Nam nói, "Cẩn thận cái gì?" Lô Âu Nam không lên tiếng, mà là trừng trong mắt, miệng nhỏ há thật to, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một mặt không dám tin nói, "Cái này bay đi đâu rồi?" Giang Ly nói, "Không biết." "Ừm, hẳn là sẽ bay một hồi đi." Lô Âu Nam phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn Giang Ly, nói, "Ngươi, ngươi, ngươi là tu sĩ?" Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật đúng là không tính tu sĩ. Ngay sau đó lập đầu. Lô ấu Nam nói, "Võ giả?" Giang Ly tiếp tục lập đầu. Lô ấu Nam nói, "Vậy là ngươi cái thứ gì a?" Giang Ly liếc nàng một cái nói, "Mộ tử, hỏi ngươi chút chuyện, lưu du ở đâu?" Lô ấu Nam ngạc nhiên, chỉ mình khuôn mặt nhỏ nói, "Ngươi bắt ta tới chính là vì hỏi cái này." Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, "A, bằng không ta bắt ngươi tới làm gì?" Lô ấu Nam phảng phất nhận lấy cái gì kích động đồng dạng, chỉ mình nhìn chằm chằm Giang Ly nói, "Ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi ngay trước nhiều người như vậy trước mặt đem ta bắt được cái này đến kết quả chỉ là vì hỏi cái này am một vấn đề giang ly nói vốn là muốn tiếp tục giả mạo tề đại lôi tìm lưu du về sau ngươi không phải nhìn thấu thân phận của ta sao không giả bộ được vậy thì đi thẳng vào vấn đề chứ lỗ ấu nam hai mắt trắng dã trên ngực tại chỗ xoay quanh rất có một loại tận tình khuyên bảo giống như đối giang ly nói ngươi suy nghĩ lại một chút được rồi ta cho ngươi nhắc nhở một chút ta ngươi một cái nam nhân ta một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ nhân Ngươi đem ta bắt được một cái không có người ngoài trong phòng, cô nam quả nữ. Tiếp đó ngươi chỉ là vì hỏi ta như vậy một vấn đề. Giang Ly ngốc manh gật đầu nói, "Đúng a." Tiếp đó Giang Ly một mặt ghét bỏ nhìn Lô Âu nam nói, "Ngươi nữ nhân này làm sao như vậy vết mực a? Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời vấn đề chẳng phải xong rồi? Ngươi lại nhại lẩm bẩm nói những món kia làm gì? Ta không hỏi ngươi vấn đề, ta bắt ngươi tới làm gì?" Nghe nói như thế, bên trên Hắc Liên đã bắt đầu đập cái bàn, trong lòng la lên, "Cái này ngu xuẩn, làm sao vừa gặp phải nữ nhân, trí thông minh liền cùng dường như không có đâu?" cái này tờ mờ là thượng thiên nguyền rủa a quả đen cũng là bộ mặt nhìn tường nhìn đều lười nhìn giang ly lỗ ấu nam lúc này thật bị kích thích đến nắm lấy giang ly quần áo cổ áo la lên ngươi ngươi ngươi biết không ngươi đây là tại làm đục ta khuku lỗ tiểu thư ta thế nào cảm giác ngươi là muốn làm đục hắn đâu đúng lúc này hổ ca âm thanh lại vang lên lỗ ấu nam sững sờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy hổ ca cái cằm đều bị đánh lệch quần áo rách nát không ít bất quá vẫn là trở về đứng ở cửa sổ người uy vũ hùng trắng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 một bàn tay lớn đưa qua đến ngăn cản Lô ấu Nam, Hổ Ca một tay ngăn lại Lô ấu Nam, lạnh lùng mà nói, lỗ tiểu thư, đánh loại sự tình này vẫn là ta tới đi. Ba, Lô ấu Nam trực tiếp một ghế tựa đập vào Hổ Ca trên đầu, Hổ Ca hai mắt khẽ đảo trực tiếp bị đập bay trên mặt đất, mơ hồ nghe được Lô ấu Nam khí thế hung hăng la lên, muốn ngươi quản việc không đâu, lao nương ngày hôm nay đập chết nha. Tiếp đó hắn mơ hồ nhìn thấy một cái vóc người thon dài nữ hài tử gánh ghế tựa liền xông về một nam nhân khác, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, thế đạo này, thật là loạn a nhìn thấy Hổ Ca bị lô ấu Nam lấy gây ghế dựa đập bay trên mặt đất, Giang Ly đều có chút đồng cảm Hổ Ca, hắn phát hiện cái này Hổ Ca là thật thích Trang Bức, chỉ là có vẻ như mỗi lần Trang Bức đều sẽ bị xem đánh. Trong điểm là trong phòng ba người, hắn hình như mới là chính diện nhân vật a. Giang Ly cái này trùm phản diện đánh hắn liền có chút qua, kết quả để hắn người bảo vệ cũng đánh hắn, cái này, cái này ngay thẳng thật thà nhân vật lăn lộn có chút thảm a. Ngươi cái này sắt thép trừ Nam, đi chết đi. Lỗ ấu Nam quát to một tiếng, ghế dựa liền muốn đập xuống. Giang Ly há mắt, nắm lấy. Nếu như nữ nhân này đánh hắn, hắn có muốn hay không đánh lại. Nếu như đánh lại, nên đi cái nào đánh đâu? Cái kia xinh đẹp mặt, ngực, huyền chuyển nắm chặt bờ eo thon, hai chân con dài. Làm sao cảm giác đánh cái nào đều có chút luyến tiếc ra tay đâu? Chẳng qua mặc kệ đánh đâu, nàng hẳn là có thể khóc rất lâu đi. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, cùng nữ nhân như vậy đánh một trận, cũng là một loại không sai nhân sinh trải nghiệm. Ngay tại Giang Ly chờ đợi ghế tựa hạ xuống, tiếp đó hùng hồn đánh trả thời điểm. Một đầu cánh tay trắng kiện ngăn cản Lô Âu Nam. Hổ Ca thân thể khôi ngô lần nữa ngăn lại Lô Âu Nam, một tay cắm ở trong túi quần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Giang Ly nói: "Lô tiểu thư, đánh nhau cái này." Không đợi Hổ Ca nói xong đâu, Giang Ly cùng Lô Âu Nam đồng thời nổi khủng. "Ngươi tởm hoặc là rơi xuống đường lên đến, hoặc là bay đi đừng trở về, hoặc là ngất đi đừng tỉnh lại, ngươi có thể hay không yên tính điểm?" Hai người trăm miệng một lời gầm thét. Lô Âu Nam là trong lòng có lửa, thật muốn đập Giang Ly, mấy lần bị người ngăn cản, triệt để nổi khủng. Giang Ly là kế hoạch tốt chuẩn bị trải nghiệm một cái cuộc đời khác nhau trải nghiệm, kết quả lại bị người đánh gãy, nhất thời phát hỏa ngay sau đó hai cái nổi cùng người đồng thời xoay người nhìn chăm chăm hồ ca, hồ ca bị hai người chăm chăm có chút sợ hãi liếm môi một cái nói ta chơi hắn giang ly một chân đi qua hồ ca bị đạp lăn trên mặt đất lô ấu nam vung lên gãy ghế dựa hướng về phía hồ ca đầu chính là một hồi đập giang ly cũng không khách khí vung lên một cái bản đi theo đập trong lúc nhất thời trong phòng lách cách vang rèn đồng thời còn cùng với từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ngoài cửa chính mặt một đám người không nhìn thấy tình huống bên trong nhưng mà bắt quái chi hỏa lại cháy càng thịnh vượng nghe được bên trong bàn ghế bành bịch thanh cùng với nam nhân tiếng kêu một đám vô lương khá lắm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tất cả đồng thanh nói chơi cũng quá điên rồi đi chẳng qua hội nghị tổ người cũng không như vậy muốn người ở bên trong đều là khách nhân trọng yếu bất kỳ người nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đều là phiền vay lớn bọn họ không ngừng thúc giục bộ đàm bên kia để khách sạn mau chóng đem dự phòng chìa khóa tìm đến mở cửa đi vào cứu người mà đổi thành một cánh cửa một đám an ninh ngồi sùm ở cái kia nghe bên trong nam nhân tiếng kêu thảm thiết từng cái cười cùng hoa giống như đặc biệt là hổ ca đệ đệ cậu ca trước hắn bị giang ly lộn quần áo ném ở gian tạp trong lòng đối giang ly oán niệm lớn nghe được bên trong có người kêu thảm cười hát ha nói ca ta vẫn là uy máy a ha ha đúng vậy đúng vậy hổ ca là ai đại võ sứ a tiểu tử kia thì xem là cái gì đồ vật nghe một chút cái này bị đánh trước một khắc còn trung khí mười phân đâu hiện tại liền rõ ràng không xong rồi có người đi theo cười nói những người khác nhau nhau đáp lời tán dương hổ ca lợi hại đồng thời rêu cận tiểu tử kêu kêu thật thảm đúng lúc này bọn họ nghe được phía sau cửa có người chuyển bàn cùng với bịch tiếng đập cửa đồng thời cùng với một cái giang lợn Phát âm không được thảm thiết tiếng đều mở mở cửa a cậu ca ha ha cười nói bây giờ muốn đi ra tiếp đó cậu ca tụ hợp tới hướng về phía trong cửa hô không ra không ra liền không ra ngươi gọi cha ta đều không ra ha ha cậu tử mở cửa ra cho ta hổ ca cố gắng kêu la cậu ca vừa nghe nhất thời phát hỏa ai nha còn rất có cốt khí a ta để cho ngươi kêu cha ngươi gọi ta cậu tử các huynh đệ cho ta đem cửa phá hỏng hắn gọi rách cổ họng cũng không được mở cửa hổ ca nghe được cậu ca những lời này tức giận đến trong mắt đều tại trắng dã, cậu ca thanh niên này làm sao có điểm giống hổ ca a? Có người hỏi. Cậu ca ha ha cười lạnh nói, ta đại ca sẽ mồm miệng lọt gió, nói chuyện như vậy không rõ gì a. Im miệng, ngăn cửa. Bên trong hổ ca nghe nói như thế, đều nhanh đi rồi, hắn muốn nói chuyện lọt gió a. Mấu chốt là răng mất a. Đằng sau một nam một nữ kia quá mạnh, nữ hắn không dám đánh, nam hắn đánh không lại, hiện tại chỉ có thể bị đánh. Chờ một chút. Hổ ca nhanh trí khé động, đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy. Giang ly cùng lỗ hấu nam đồng thời dừng tay. Giang Ly bỏ xuống bàn, lỗ ấu nam bỏ xuống gậy ghế rửa há mồm thở dốc nói: Ngươi, ngươi làm gì? Hổ Ca nói: Không cần đại ca đại tỷ động thủ. Nói xong, Hổ Ca quay đầu, bình một tiếng đâm vào trên tường, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, Giang Ly cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói: Ngoan nhân a! Lỗ ấu nam mở ra gậy ghế rửa ngồi trên ghế, đi theo gật đầu, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Không đúng, ta không phải muốn đánh ngươi a! Giang Ly tiện tay vô một cái, bàn vỡ nát, hỏi ngược lại: Ngươi nói cái gì? Lỗ ấu nam miết miết miệng nói: Ta. Ta nói, ngươi muốn tìm ai à? Giang Ly xem như thấy rõ, đối phó nữ nhân, yếu ớt là vô dụng. Nhìn một chút cái kia Hồ Ca, toàn bộ hành trình quỷ liếm, kết quả bị đánh cùng đầu heo giống như, còn hạ thấp cái ngu xuân tên tuổi. Nhìn lại mình một chút, Giang Ly có chút hiểu rõ, đây mới là cùng nữ nhân chung sống chi đạo. Hắc Liên có thể cảm nhận được Giang Ly ý nghĩ, nhất thời không còn gì để nói, đứng tại cửa ra vào, Quản quạ Đen muốn một điếu thuốc, đầu đụng tường một cái nói, tiểu tử này không cứu nổi. Lỗ ấu Nam nhìn về phía Hắc Liên cùng Quả Đen, trước đó lực chú ý của nàng đều tại Giang Ly trên người không có quá chú ý cái này một người một chim tò mò hỏi bọn họ làm sao vậy một cái gặp trở ngại một cái diện bích có bị bệnh không Giang Ly gật đầu nói ừm, có bệnh bệnh tâm thần tiếp đó Giang Ly nói tránh đi ta là muốn tìm lưu du người biết hắn ở đâu a đơn giản ta một cú điện thoại sự tỉnh chẳng qua cửa này không mở được lỗ ấu Nam chỉ vào cái kia cửa hợp kim nói Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn xoay người một chân đạp tới ken. cửa hợp kim bay thẳng ra ngoài bình một tiếng đập vào đối diện trên tường trong nháy mắt đó Phía sau cửa tiểu đệ tập thể mở bức. Sau đó kêu lên một tiếng, cậu ca. Một đám người chạy tới, đẩy ra cửa hợp kim, chỉ thấy cậu ca bị đập mẹ ruột cũng không nhận ra. Giang Ly quay đầu nhìn trận mắt hốc mồm Lô Âu Nam nói, hiện tại có thể gọi hắn tới. Lô Âu Nam tựa như nhìn vãi vật nhìn Giang Ly, thầm nói, còn nói ngươi không phải tu sĩ. Chẳng qua Lô Âu Nam ngay sau đó con mắt liền sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp toát ra xinh đẹp tươi cười, cái kia trong mắt to phản phất tại đánh ý định quỷ quái gì. Chẳng qua Lô Âu Nam vẫn là cho Lưu Du gọi điện thoại, để Lưu Du tới. Lưu Du vừa nghe nữ thần lô ấu nam liên hệ nhà mình, nhất thời ngựa không ngừng vó chạy tới. Những cái kia nghe được động tĩnh từ cửa chính chạy đến cửa bên một đám ăn dưa con chúng. Kết quả tại lô ấu nam quay quay gãy ghế dựa một hồi vung mạnh về sau, liền toàn bộ chạy. Lưu Du tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy lô ấu nam quay quay gãy ghế dựa đại sát tứ phương tình cảnh. Lưu Du cũng không có hỏi tình huống gì, hét lớn một tiếng, đánh ta nữ thần. Tiếp đó Lưu Du cũng tới đi, kết quả hắn đi tới thời điểm, người đều tản đi, chỉ còn lại có một cái không sợ chết đưa lưng về phía hắn hướng đi lô ấu nam. Chương 98 trung hợp, cấm kỵ. Lưu Du lông mày nhướn lên, giận từ gan âm thanh vùng biển cương hét lớn một tiếng, ngươi động nàng thoáng cái thử xem. Ta đánh ngươi quỷ xuống đất gọi cha. Đồng thời Lưu Du vào tới, đúng lúc này người kia quay đầu lại, mặt mũi quen thuộc, quen thuộc tươi cười, quen thuộc tiện dạng. Trong nháy mắt đó, Lưu Du chân mềm nũn, đột nhiên thăng xe, tiếp đó phủ phủ một tiếng quỷ gối Giang Ly trước mặt. Giang Ly xem xét, nhất thời vui vẻ, tiện tay đem lô ấu nam trên tay gậy ghế dựa lấy tới mở ra ngồi xuống, vẹn lên chân bắt chéo, khóa tay, quả đen lập tức đưa qua thuốc lá, đồng thời miệng phun lửa giúp Giang Ly đốt thuốc. Giang Ly sau khi hít một hơi, cười nói, "Lưu Du, đã lâu không gặp a. Ngươi, ngươi thật sự là." Lưu Du có chút không chắc, nhưng nhìn đến Giang Ly trên bờ vai quạ đen cùng bên kia Hắc Liên về sau, nhất thời rõ ràng, tên này chính là làm Tình Tiện nhân kia. Lưu Du cười khổ nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Giang Ly cười nói, "Ngươi có thể đến, ta liền không thể tới a." Lại nói, dưới gầm trời này còn có cái gì địa phương là ta không đi được sao? "Đúng, ngươi vừa mới chạy tới thời điểm nói cái gì tới?" Lưu Du nhất thời một mặt xấu hổ. Giang Ly ha ha cười nói, "Được rồi,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 Một cái vung lên ghế tựa một cái vung lên đũa. Sau đó lại ngẩng đầu một cái nhìn Mục Tiêu, hai người động tác đồng thời cứng đờ. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: "Hai vị, có chuyện?" Tưởng Côn nhìn một chút cười khổ không thôi lưu du, nhìn lại một chút tiện vụ vù, vù Giang Ly, đem ghế tựa buông xuống, tiếp đó cho hộ quốc chiến thần một ánh mắt về sau, đối Giang Ly cười nói: "Không phải, đây không phải là hạ nhiệt độ sao? Hai chúng ta tới cho các ngươi bổ điểm bó củi đốt cây đuốc, ấm áp ấm áp." Bên kia hộ quốc chiến thần thật vung lên đũa bắt đầu bổ cái ghế, mấy lần sau đó chỉ còn lại một chỗ bó củi. Giang Ly tin bọn họ mới có quỷ, lường hắn bọn họ một cái nói, được rồi được rồi, không có bắt các người nhà thiếu ra thế nào. Tới nói chuyện đi. Lưu Du thuận thế ngồi dưới đất, nhìn Giang Ly, sau đó rõ ràng Giang Ly ý tứ, nói, nơi này tán gẫu không tiện, nếu không, đi uống chút. Giang Ly gật đầu. Ta cũng đi. Sương tại bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt chấn đến đồng thời đẩy trong đầu dấu chấm hỏi, một đống lớn nghi vấn vấn đề em bé lô ấu nam lập tức giơ tay báo danh. Lưu Du vô cùng khó xử, hắn muốn cùng Giang Ly nói chuyện là làm tình cùng với phương Tây sự tình đương nhiên không thích hợp lô ấu nam đi theo nhưng mà lô ấu nam vị trí tôn quý lại là trong lòng của hắn nữ thần không tiện cự tuyệt trong lúc lưu du nắm lấy thế nào cự tuyệt thời điểm giang li mở miệng côn xéo cùng ngươi lại không quen lời này vừa nói ra lưu du tưởng côn hộ quốc chiến thần ba người nhất thời trợn tròn mắt còn có thể như vậy cùng lô đại tiểu thư nói chuyện lô ấu nam quả nhiên khó chịu la lên ta cùng lưu du rất quen thuộc giang li nói với tay giáp giáp vang vọng nói ngươi nói cái gì gặp lại lô ấu nam vung tay lên đi nhanh lên Nhìn lâu ấu nam cái kia một bộ chuột sợ mèo biểu lộ, ngoan ngoãn bóng lưng rời đi, Lưu Du, Tưởng côn, Hộ Quốc Chiến Thần ba người nhịn không được cho Giang Ly dựng lên một cái ngón tay cái nói, "Ngư bức. Giờ khắc này, ba người nhìn Giang Ly ánh mắt đều mang ánh sáng. Lưu Du trong nhà, mấy người ăn thức ăn ngoài uống rượu. Quả đen cho mọi người đưa thuốc lá, Hộ Quốc Chiến Thần người này cũng mất phong thái của ngày xưa, liền cùng cái cường tráng đại bảo tiêu đồng dạng, chỉnh ngay ngắn đầu châu nón trụ dơ ly rượu lên cùng Quả Đen nâng một ly nói, "Cảm ơn huynh đệ." Một bên khác, Giang ly cùng Lưu Du cũng chẳng cốc, qua ba lần rượu sau, Lưu Du nói: Giang Ly, tình huống của ta, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại đâu, Lam Tinh rơi vào vực ngoại về sau, Hộ Quốc Chiến Thần Đầu Châu nón trụ bên trên liền nhận được tiên tổ Lưu Mạnh tin tức. căn cứ tin tức chỉ thị, chúng ta tìm được núi Hì Mạ Lạ lân cận một cái bí ẩn chuyển thống trận, thông qua chuyển thống trận đi tới phương Đông Thệ Quốc. Giang Ly nói: Mấy người các ngươi dù sao cũng là một đời thiên kiêu, làm sao đến nơi này hồn thành Minh Tinh? Giang Ly đối với Minh Tinh cũng không chống đối, tất cả mọi người là bằng bản lĩnh kiếm tiền, bằng bản lĩnh dùng tiền, không có gì dễ nói, đều có các cơ duyên đều có các cách sống, không cần thiết can thiệp. Lưu Du thở dài nói, chúng ta ngay từ đầu cho rằng Phương Đông là một cái sáng chói đại thế, đi tới bên này, dựa vào tư chất của ta tất nhiên sẽ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nếu là có thể tìm đến tiên tổ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí trở về trấn áp ngươi. Nói đến đây Lưu Du một hồi cười khổ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng, muốn trấn áp hắn người nhiều, Lưu Du cũng không phải cái thứ nhất. Lưu Du tiếp tục nói, sau khi đến, ta mới biết cái gì gọi là sáng chói đại thế. Đến nơi này, thiên địa đại đạo lộ ra tại thế, vạn vật đều có linh tính. Tại Lam Tinh, ta có thể phi thiên độ địa, ở đây ta cũng liền so với người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Ở cái thế giới này, thực lực phân chia cùng bên ngoài, nhưng thật ra là đồng dạng, chỉ là ở cái thế giới này dù là mở ra lục trần cảnh giới, cũng chỉ là lục thức cảm giác tăng cường một ít mà thôi, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài dạng kia cảm giác ngàn giảm, vạn giảm, một cái nhìn tấu bức tường gì gì đó. Bởi vì thế giới này tất cả vật chất, bao quát không khí đều có đại đạo xuyên qua, thế giới đẳng cấp quá cao, bình thường thần thông vô dụng. Chỉ có đến chi thiên cảnh giới mới có thể có một ít thần thông chẳng qua những này thần thông cũng kém xa thế giới bên ngoài cường đại như vậy. mà lục trần cảnh giới trước đó tu luyện giả gọi chung là võ giả, bởi vì bọn hắn chỉ là tại khai phá thân thể cực hạn mà thôi, cũng không có thông linh nhập đạo. võ giả chia làm võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ thánh, chia ra đối ứng luyện khí, luyện thể, rèn luyện tinh thần, tiếp đó tinh khí thần quý nhất hòa hợp kim đan thành triệu võ thánh thể. cuối cùng lấy kim đan làm môi giới mở ra lục trần nhận ra thiên địa, bước vào dùng võ nhập đạo võ thánh cảnh giới viên mãn. một khi đột phá võ thánh, cũng chính là chi thiên cảnh giới có thể quan sơn thủ tức, mượn thiên địa đại đạo chi lực, diễn hóa thần thông. Mà mấy người này mới là thế giới này tu luyện giả cơ sở. Võ thánh toàn vẹn trước kia đều chỉ có thể xem như người bình thường, không vào được đạo môn, chỉ có thể ở cái này hồng trần trần thế bên trong sờ soạn lần mò, tìm cái mùi tiền vị mà thôi. Nghe đến đó, Giang Ly nhịn không được lũi lưỡi, lưới, không nghĩ tới thế giới này ngưỡng cửa vậy mà cao như vậy. Tại vực ngoại đỉnh tiêm cao thủ, ở đây cũng chỉ là cái cấp độ nhập môn mà thôi. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, chi thiên trước đó cũng không chính là khai phá thân thể cực hạn a. Y Nguyên vẫn là thân thể phàm thai, tại vực ngoại mạnh mẽ như vậy bản thân cũng có chút không hợp tối thượng. Quy tắc của nơi này dường như mới là bình thường. Lưu Du đột nhiên hạ giọng nói, "Ta nghe người ta nói, năm đó thiên địa sơ khai, mở ra chính là phiến đại địa này, vực ngoại chỗ đều là đại đạo về sau diễn sinh ra đi, đại đạo có thiếu, uy áp không được đầy đủ, cho nên mới sẽ tạo thành rõ ràng thực lực rất yếu lại có thể điều động thiên địa lực lượng tình cảnh. Cái kia thần tường, thực ra chính là vì bảo vệ vực ngoại sinh linh không bị phương đông những người này gieo hỏa mà thiết lập. Cái kia thần tường là con người làm ra." Giang Ly hơi kinh ngạc vừa ngoại liền vô cùng rộng lớn, cái này phương đông đại lục dường như cũng không nhỏ, đem hai thế giới chia cắt, cái này cần là dạng gì tác phẩm à? Lưu Du gật đầu nói, tương truyền năm đó có thần thánh hiển hóa, lấy bút vẽ địa phương, tạo ra cái này thần tượng, đem đông tây phương chia cắt ra tới. Giang Ly khẽ gật đầu, uống một hơi rượu, đẻ xuống trong lòng kinh ngạc, tiếp đó hỏi, vậy cái này phương đông là cái gì tình huống? Còn có cái này tề quốc làm sao cùng lam tinh không sai biệt lắm a? đều là đi khoa học kỹ thuật đường đi. Lưu Du kinh ngạc nhìn Giang Li nói, ngươi đều nhìn thấy lô ấu nam, ngươi không biết tề quốc làm sao chuyện? Giang Ly nói: "Lô Âu Nam thế nào?" "Rất nhu bức a." Lưu Du không còn gì để nói nói, Lô Âu Nam đâu chỉ nhu bức. "Không đúng, Lô Âu Nam có lẽ không nhu bức, nhưng mà nàng tổ tiên nhưng mà một cái vô cùng nhu bức nhân vật." "Ai vậy?" Giang Ly hỏi. Lưu Du chỉ vào ngoài cửa sổ đối diện trên đại lầu trên màn hình phát ra quảng cáo nói: "Lô Ban, Lô đại sư cháu gái ruột." "Lô Ban?" Giang Ly ngạc nhiên, hắn nhớ tới Lam Tinh cũng có cái Lô Ban, là người thợ mộc, am hiểu chế tác khí giới công thành. Lưu Du rõ ràng Giang Ly đang suy nghĩ gì, gật đầu nói: "Chủng tên trùng họ Nhưng mà hắn không phải là cùng là một người, bởi vì thời gian điểm không khớp. Chẳng qua hai người đều là am hiểu phát minh sáng tạo, nơi này Lỗ Ban mạnh hơn, hắn ở thời điểm trực tiếp chọn mở phần lớn khoa học kỹ thuật đây. Chúng ta nhìn thấy chẳng qua là Tề Quốc khoa học kỹ thuật một góc. Tề Quốc chân chính khoa học kỹ thuật lực lượng đều ở trên quân sự, đó mới là không thể tưởng tượng. Lỗ Ban bản thân khai tông lập phái, xây dựng lỗ học nhất mạch. Lỗ gia có một lâu, tên là Đức Tự lâu, chính là hiện nay tất cả nhà khoa học, thủ công nghệ người trong lòng thánh địa. Lỗ ấu nam xem như Lô Ban cháu gái ruột, ngươi cảm thấy nàng lưu bất không?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 Lưu Du nói, "Tề quốc là chiến quốc thất hùng bên trong một người duy nhất coi trọng khoa học quốc gia, quốc gia khác sáu hùng đều có mặt khác con đường phát triển. Tỷ như cái kia Tân Quốc, đi chính là toàn dân giai binh thiết huyết đường đi. Sở Quốc đi là thơ từ nhà tú, lấy văn nhập đạo." Giang Ly đánh gây Lưu Du lời nói nói, "Chiến quốc thất hùng." Lưu Du gật đầu nói, "Đúng vậy a, chính là chiến quốc thất hùng. Hướng phía trước đẩy còn có xuân thu ngũ bá đây." Giang Ly nhất thời cảm thấy đầu một cái so chín cái còn lớn hơn. Mơ hồ trong đó, Giang Ly cảm thấy, Lam Tinh cùng cái này Phương Đông thật sự có cái này không tên quan hệ. Vương ngoại nói, Lam Tinh là lý đang tiện tay sáng tạo tinh cầu, dùng để chôn giấu trưởng sinh chi pháp địa phương. Nhưng mà Giang Ly cảm thấy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Giang Ly nghĩ đến những cái kia từ Lam Tinh bên trong rút ra tới Thiên Chi Tiêu tử, các đời đại đế, còn có cái kia lưng đeo chồng linh cứu một đường rẽ xé trời bầu trời mà đi nữ đế. Những người này lại đi đâu đâu? Nghĩ đến liền hỏi. Lưu Du nghe được cái này, chén rượu trong tay Du lên, tiếp đó cảnh giác nhìn một chút bốn phía về sau, hạ giọng nói, "Giang Ly, xem như đến từ một chỗ người, ta phải nhắc nhở ngươi. Những người kia là cấm kỵ." Mặc kệ ở đâu, tuyệt đối không nên hỏi. Thật muốn biết, vụ trộm đi điều tra, tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Còn có, làm tinh người thân phận, cũng không cần bị người ta biết. Thậm chí không nên để cho người biết ngươi đến từ vực ngoại. Giang Ly ngạc nhiên, vì sao? Lưu Du thở dài nói, ta cũng không biết vì sao, chỉ biết là chúng ta những lao tổ tông kia dường như cuốn lên qua một hồi vô cùng đáng sợ báo tác, nhưng mà về sau tất cả đều mất tích. Bọn họ cũng bị thế giới này các cường giả đưa vào cấm chỉ thảo luận nội dung trong đó. Pháp luật bên trong không có ghi chép, đây là tầng thứ cao hơn quy tắc. Những người kia không thể nói, không thể trò chuyện, nếu không nhất định bị phía trên người cảm giác được, từ đó dẫn tới đại họa. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngươi trên lầu nghe lén ngươi." Lưu Du liếc hắn một cái nói, "Thế giới này người thực lực đến từ thiên địa đại đạo, bọn họ tham đạo, ngộ đạo, đồng thời cũng sáng tạo đủ loại đại đạo. Cái này đầy trời đại đạo trong đó liền có thuộc về bọn hắn bản thân sáng tạo nói, tràn ngập toàn bộ thế giới, người ta mỗi tiếng nói cử động, bọn họ nếu là muốn nghe, muốn nhìn, căn bản không có bí mật đang nói." Nói đến đây, Lưu Du nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói, Toàn bộ thế giới còn lâu mới có được chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, lý giải càng nhiều, vượt sẽ phát hiện hắn đáng sợ. Đáng sợ? Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi nhưng mà hăng hái. Giang Lý nói, Lưu Du lắc đầu nói, không giống với lúc trước, ở bên kia ta là thiên tiêu, ta có thể tiêu ngạo, nhưng mà ở chỗ này, ta đã trải qua quá nhiều. Ở chỗ này, ta cũng chính là cái đại võ sư mà thôi, liền võ thánh cũng không tính là. Nói trắng ra là, chính là người bình thường. Ta thử qua đi cố gắng, nhưng mà căn bản không có cơ hội. Nói đến đây, Lưu Du nhìn về phía Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi không giống ta. Ngươi căn cơ hùng hậu, thực lực cường đại, hẳn là có thể xông ra bản thân một phiến thiên địa." Nói đến đây, Lưu Du ánh mắt có chút cô đơn. Hắn còn có một chút chưa nói, đó chính là hắn thân phận. Lưu Mạnh, đồng dạng là thế giới này cấm kỵ một trong, một khi bị người ta biết hắn là Lưu Mạnh đời sau, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lưu Du chưa nói, nhưng mà hai người đều hiểu. Giang Ly vô vô Lưu Du bả vai nói, "Ngươi nói ngươi không có cơ hội, kẻ tại địa phương nào? Không có công pháp vẫn là cái gì?" Lưu Du nói,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 Dùng để luyện tập. Chương 99, Phát hỏa. Giang Ly hoảng sợ nói, hơn ngàn năm còn rác rưởi như vậy. Lưu Du thở dài nói, rất bình thường, suy nghĩ một chút chúng ta nơi đó. Mọi người cầm súng giết bao nhiêu trên lý thuyết hẳn là cường đại hơn mình sinh linh. Đạo lý đều là nghĩ thông suốt. Giang Ly khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp đó đôi quả đen vỗ tay phát ra tiếng. Quả đen trực tiếp lấy ra một cái túi có tới 100 viên linh thạch, như là ném cục đường giống như ném vào trên mặt bà nói, ăn, ăn khối lớn, ăn 100 khối có đủ hay không Lưu Du vừa mới bắt đầu còn không có lấy lại tinh thần, chờ hắn nhìn trong túi linh thạch về sau, dọa một cái giật mình nói, cái này, các ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Giang Ly tiện tay lấy ra một cái ném trong miệng quan quắc bật bật bắt đầu ăn. Lưu Du thấy đây, thét to, tà tảo, ngươi ăn, nhai không a? Tiếp đó Lưu Du như là gà mái hộ thằng nhóc con giống như, đem những cái kia linh thạch bảo vệ, la lên, đại ca, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang ăn cái gì? Đây chính là linh thạch a. Giang Ly nói, biết à, tiểu đồ ăn và a tại chúng ta cái kia, nhân viên một úi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 Đây không phải là kiếm tù, chính là đạp cái phi kiếm bộ dáng phi hành khí người bình thường. Bất quá bọn hắn quả thực lệ thuộc vào phía Tây Nam phái Thục Sơn sáng nghiệp, cho nên có thể đánh Thục Sơn chuyển phát nhanh danh hào dẫm lên phi kiếm đưa chuyển phát nhanh. Giang Ly ý lặng. Đồng thời Giang Ly cũng ý thức được, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật quả thực so làm Tình cao hơn nhiều. Có linh thạch, Lưu Du lại có phấn đấu phương hướng, quyết định cố gắng chạy nước rút một cái, tối thiểu nhất cũng muốn bước vào tu hành giả ngưỡng cửa, siêu thoát xuất phàm trần đi. Thông qua Lưu Du giới thiệu, Giang Ly biết, hắn vị trí thành thị gọi Lâm Truy, là tể quốc thủ đô. Nhưng mà thủ đô cũng chia nội ngoại. Nội thành là tề quốc quan to quý tộc vị trí, nơi đó cũng không phải là như vậy khoa học kỹ thuật cao ốc, mà là cổ đại kiến trúc, đình đài lầu các vô cùng chú ý, không phải quan to hiển quý căn bản không có tư cách vào ở. Chính phủ cơ quan cũng chia nội ngoại, ngoại thành có bản thân độc lập văn phòng chính phủ công hệ thống, phục vụ tại người bình thường. Nội thành thì là hoàng quyền vị trí, xử lý chính là quốc gia việc lớn. Còn tu sĩ không ở tại trong thành, đều ở tại phía ngoài danh sơn đại xuyên, động tiên phúc địa bên trong, người bình thường rất ít có thể tiếp xúc đến. Giang Ly tạm thời không có chỗ ở liền ở tại Lưu Du nhà, cũng may Lưu Du xem như đại minh tinh, nội thành nhà mua không nổi, nhưng mà ngoại thành còn có thể xa xỉ mua xuống một tầng hưởng thụ. Phân giang Li một hai cái gian phòng, hoàn toàn không có vấn đề. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp ở lại. Dù sao, hắn cho ra cái kia một túi linh thạch, liền xem như nội thành, hắn cũng ở nổi. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly mở TV, kết quả vừa mở máy liền nghe đến trước hắn hát bài hát kia, tay trái chỉ thắng. Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự đủ chẳng lẽ thế giới này cũng có bài hát này? Kết quả mở ra xem, hát lại là chính hắn trên TV mưa đạn từng mảnh nhỏ bay quá em hay một cái đại lao ra hát bài hát này đều nổi da gà nhưng phía sau dường như không giống với lúc trước rất đàn ông khen a 999 tất cả đều 6 lần nguyên bản không thích tề đại lỗi hiện tại bắt đầu yêu miến hắn bài hát thả xong rồi sau đó giang ly một hồi nhẹ răng lật miệng bởi vì thật sự có phóng viên tìm được tề đại lỗi đồng thời ngay tại phỏng vấn xin hỏi tề công tử bài hát này linh cảm là đến từ chỗ nào còn có trước sau 2 nửa đoạn vì sao cảm giác hoàn toàn khác biệt đâu một tên xinh đẹp nữ phóng viên hai mắt sáng lên như là tiểu mê muội đồng dạng hỏi đến Tê đại lỗi tên này cũng là ra mặt dày đứng tại mặt kia không chân thật đáng tin mà nói cái này linh cảm chủ yếu là đến từ ừ ngươi biết thanh lâu a phúc giang ly một miệng nước trà phun ra ngoài nhìn không được chửi má nó nói thao sớm biết lúc trước hẳn là nhiều đạp tôn tử này mới cướp Tê đại lỗi cũng mặc kệ hóa đá phóng viên tiếp tục nói hoán hoa lâu có một vị gọi thanh y cô đường nàng bán nghệ không bán thân nhưng mà gậy một tay tiểu khúc vô cùng dễ nghe ta chính là nghe nàng khúc viết bài hát này Còn vì sao trước sau không giống, chủ yếu là phía trước là vì nàng viết, đằng sau chính là chính ta viết." Phóng viên nghi ngờ nhìn Tề Đại Lỗi, tiếp đó hỏi, "Tề công tử, người bây giờ nắm giữ rất nhiều fan ca nhạc, bài hát kia mọi người đều không có nghe đủ. Muốn nghe ngài hiện trường thanh sướng đôi câu." "Ai ai." "Tề công tử, người đi đâu a? Chợt nhớ tới trong nhà còn hầm lấy đồ ăn đâu, đi cho ta." Tề Đại Lỗi ba chân bốn cẳng liền chạy. Giang Ly nhìn tên này bóng lưng, ha ha cười nói, "Không chạy mới có quỷ đâu, y biết ca hát cái giám a." Lúc này Lưu Du làm xong việc trở về, hai người ngồi xuống.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 dây thường nghệ không tệ à? có lỗi có lõm. hắc liên nguyên bản bỏ xuống vẽ về sau, xoay người rời đi. kết quả nghe nói như thế, lào đảo một cái suýt chút nữa không có mới ngã xuống đất. nhìn không được quay đầu nổi giận mắng, hai người các ngươi ngu xuẩn. đây là thiên mạng sâu trong thức hải nữ tử kia, các ngươi không phải không manh mối à? ta cảm thấy, đầu mối duy nhất khả năng ngay tại trên người nàng. xem hắn mặc, cùng với dung mạo, còn có xích sắt kia bên trên phủ văn, hiểu không? giang ly cùng lưu du một hồi xấu hổ, tiếp đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ tấm độ kia. ý đồ bên trên nữ tử rất trẻ trung xem ra cũng chính là mười mấy tuổi sinh sắn hình dáng dáng người mảnh an mặc cổ điển dù sao Giang Ly là không phân biệt được đây là cái gì quần áo có cái gì nguồn gốc Giang Ly chỉ là nhìn chăm chăm phía trên xích sắt nhìn phía trên phủ văn hắn có chút quen thuộc dường như là thiên địa đại đạo bên trên phủ văn đơn ký Lưu Du thì càng một bước thực lực của hắn còn chưa tới ngộ đạo giai đoạn đâu đối với thiên địa đại đạo phủ văn hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả chẳng qua Lưu Du lại đem cái tiêu ý đổ vô xuống tiếp đó phát một đầu cùng loại với mấy bộ tin tức thương yêu đám fan hâm mộ chắc niệm văn đến các ngươi đoán xem Y phục này thiết kế linh cảm đến từ chỗ nào? Đoán đúng ban thưởng thân bút ký tên quần áo một bộ. Nếu là biết trong tranh cô nương, chúng ta có thể hẹn cơm tối nha. Trong nháy mắt đó, Lưu Du bình luận khu liền vỡ tổ. Trong nháy mắt ngàn đầu bình luận, tiếp đó trong chớp mắt liền phá vạn. Đồng thời phát sóng cực nhanh, Giang Ly bóp lấy đồng hồ, chừng 10 phút đồng hồ vậy mà đột phá trăm vạn phát sóng số lượng. Giang Ly liễu cười nói, được a, tiểu tử ngươi tại đây lan lộn có thể a. Ta cảm thấy ngươi có thể không cần tu luyện, an tâm làm ngươi đại minh tinh được rồi. Lưu Du không có phản ứng Giang Ly, mà là cẩn thận nhìn phía trên nhắn lại tìm kiếm đầu mối Lưu Dụng, chẳng qua đại đa số đều là ủng hộ, lực đỉnh, về nhà tìm xem, suy nghĩ một chút các loại không có dinh dưỡng nhắn lại, còn có người trực tiếp hô to muốn cho Lưu Dụ sinh con, cũng có người hỏi Lưu Dụ có hay không Tề Đại Lỗi hát bài hát kia hiện trường bản, giá cao cầu mua. nhìn đến đây, Lưu Dụ nhếch nhếch miệng nói, ngươi xem như tắc thành Tề Đại Lỗi. đúng lúc này, cửa bị gõ. Giang Ly tao mày, tưởng côn mở cửa phòng ra, kết quả để mấy người bất ngờ chính là người tới lại là Tề Đại Lỗi. Tề Đại Lỗi một thân thư sinh ăn mặc. Bất quá bây giờ có chút trật vật, áo mũ không ngay ngắn. Xin hỏi Giang tiên sinh ở đó không? Tề Đại lỗi ló đầu vào. Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ tên này làm sao biết hắn tại Lưu Du nhà? Lưu Du ngược lại là thản nhiên, vỗ vô Giang Ly nói, tuy là tên này bất cần đời, nhưng mà chung quy là quan lại thế hệ sau. Chúng ta loại này tiểu dân thường thông tin cá nhân đối bọn hắn là không đề phòng. Giang Ly không còn gì để nói, đồng thời cho Lưu Du gật đầu, biểu thị có thể gặp hắn. Lưu Du ha ha, ha cười nói, "Tế huynh, vào đi." Tề Đại lỗi cười hắc hắc, "Đi nhanh lên đi vào." Nhìn thấy Giang Ly sau con mắt nhất thời sáng lên. Người khác không quen biết Giang Ly, nhưng mà hắn biết ta. Lúc trước Giang Ly đối với hắn làm những sự tình kia, tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm, Giang Ly coi như hóa thành cho hắn đều biết. Trọng điểm là, Giang Ly còn tởmở ăn mặc y phục của hắn đây. Chẳng qua tề đại lỗi cũng không tức giận, ngược lại vô cùng nhiệt tình xông tới, không mình hành lên nói, tề đại lỗi, bái kiến Giang tiên sinh." Tiên sinh là đối lão sư Tôn Sưng. Dưới tình huống bình thường, mọi người chỉ gọi lão sư rất ít gọi tiên sinh. Gọi lão sư, đó là chức vị, gọi tiên sinh gọi là tôn trọng. Hiển nhiên Tề Đại Lỗi đối Giang Ly vô cùng tôn trọng. Lưu Du hơi kinh ngạc mà nói: Thế huynh, ngươi cái này." Tề Đại Lỗi cười khổ nói: "Giang tiên sinh, còn xin ngài giúp một việc." Giang Ly cười hì hì nói: "Ồ, gấp cái gì?" Tề Đại Lỗi nói: "Chính là, ngươi hôm nay hát cái kia bài hát, có thể hay không phối hợp ta lại hát một lần?" Giang Ly nhất thời vui vẻ: "Ngươi ra mặt này thật đúng là dày a, thế nào?" "Đây là muốn đem sự tình ngồi vững." Lưu Du cao mày nói: "Bài hát là Giang Ly hát cũng hắn hát, ngươi chiếm tiện nghi liền xong rồi, còn muốn chiếm làm của riêng."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 Phàm là đủ khả năng, tuyệt không hai lời. Tề Đại Lỗi phấn khởi la lên. Chương 100, chưa thấy qua chím a. Giang Ly cầm qua tấm kia vẽ tới đưa cho Tề Đại Lỗi nói, "Giúp ta tìm xem, bức tranh này xuất xứ. Bất kỳ manh mối đều được, cái gì quần áo, châm cài tóc, kiểu tóc, xích sắt bên trên ký hiệu, chỉ cần là liên quan, đều được." Tề Đại Lỗi không nói hai lời tiếp lời đi, đã thu lên, gật đầu nói, "Làm việc ta không được, nhưng mà ta phía dưới có người đi. Trở về ta liền giao cho bọn hắn xử lý, ngươi yên tâm, tuyệt đối dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngươi giải quyết." Giang Ly gật đầu nói, vậy được, ngươi lúc nào thì giải quyết, ta lúc nào phối hợp ngươi hát một lần bài hát này. Tề Đại Lỗi nhất thời cứng ở tại chỗ, cười khổ nói, Giang tiên sinh, cái này có thể hay không trước giúp ta hát ta. Giang ly lắc đầu, hắn căn bản không tin được cái này cái gọi là quan nhị đại. Tề Đại Lỗi năn nỉ hồi lâu, Giang ly chính là không đồng ý, cuối cùng Tề Đại Lỗi chỉ có thể cắn răng một cái, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, liền gào thét, tức giận mắng, cũng không biết phát động bao nhiêu quan hệ đi Giang ly tìm kiếm trong tranh manh mối, không được điện thoại càng nhiều, đều là mỗi bên tạm chí lớn. Thậm chí còn có thật nhiều xã hội danh viện, nhân vật nổi tiếng nhân sĩ cho hắn gọi, mục đích chỉ có một cái, còn muốn lại nghe một lần hiện trường bản lên núi đánh cọp. Nghe được cái tên đó, Giang Ly khỏe miệng co quắp một trận, hắn có chút hối hận địa chuyện. Đẹp như vậy bài hát, cho chụp vào cái tên như vậy, thật sự là sát phong cảnh. Đến ban đêm, cũng không có hợp ý manh mối, bất đắc dĩ, Tề Đại lỗi chỉ có thể cáo từ rời đi. Chẳng qua thời điểm ra đi, Tề Đại Lỗi một mặt đắng chắc nhìn Giang Ly nói, Giang tiên sinh, ta thật tận lực. Ngươi nhìn, có thể hay không mau chóng giúp ta một tay a, bằng không ta sẽ bị điên. Giang Ly phất phất tay ra hiệu hắn đi nhanh đi. "Tề đại lỗi đi, Lưu Du tiến tới, Giang Ly, loại trừ bức tranh này, còn có cái khác manh mối à?" Giang Ly cẩn thận suy tư, nghĩ đến thiên mạch trước đó ác ngộng, lửa to thiêu chết hắn cha mẹ. Ngay sau đó hắn đem chuyện này nói ra. Lưu Du cao mày nói, "Lửa to thiêu chết cha mẹ của nàng, cái này thực sự có thể tính một đầu." Giang Ly cũng biết, manh mối quá ít, muốn dùng loại biện pháp này tìm tới thiên Mặc tầng hồn, không khác nào mò kim lấy biển. Hơn nữa thiên mạch dính đến đại đạo Phu văn, người bình thường có thể cơ hội tiếp xúc thì càng ít. Hy vọng người bình thường cho ra manh mối quá khó khăn. Đúng lúc này, thầy đại lỗi lại chạy về tới, vừa ở vào cửa liền kêu khóc nói, Giang tiên Sinh, cứu mạng à! Giang Ly một mặt im lặng nói, lại làm sao? Đang khi nói chuyện, một tên nam tử cùng đi theo vào liêu du nhà. Người này cao gầy, tóc dài, ăn mặc một thân cổ quái quan phủ, giữa hai lông mày có chút cao nạo, veo váo tự đắc, hơn người một bậc hình dáng, nhìn người đều không cần mắt nhìn thẳng, mắt hai mí rủ xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn trong phòng người, nhìn lướt qua Giang Ly sau nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly ngạc nhiên. Đây cũng là ai vậy? Lưu Du thì trong lòng Du lên, tiến lên làm lễ chào hỏi nói, bái kiến công công. Giang Ly truyền âm nói, ta tạo, lúc này liền có công công, lịch sử tiến trình không đúng. Lưu Du truyền âm nói, đại ca, đây không phải là Lam Tinh, chỉ là có chút đồ vật cùng Lam Tinh tương đương, nhưng cũng không tương đồng. Theo ta được biết, cái này đại đế quốc đã tồn tại hơn 3000 năm. Lam Tinh xuân thu chiến quốc cộng lại mới mấy năm a? Giang Ly im lặng. Không biết vì sao, hắn luôn luôn theo bản năng đem nơi này làm Lam Tinh đi đối đãi, phạm một ít sai lầm đơn giản. Tề đại lỗi cũng liền vội vàng giới thiệu, Giang Tiên Sinh, cái này vi sư trong cung liễu công công, chính là thái tử điện hạ bên người người tâm phúc. Tề đại lỗi là nói cho Giang Ly, thái giám này cho không được, nhanh lên túi đầu đi. Cái kia liễu công công thấy Giang Ly không hề bị lay động, nhất thời có chút bất mãn, có chút hất cảm nói, cha hỏi ngươi đây. Giang Ly nói, a, ta chính là Giang Ly, có việc gì thế? Giang Ly là điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi mềm ta mềm, ngươi cứng rắn. Xin lỗi, trên thế giới này không có Giang Ly không dám cho người bởi vậy giang ly trả lời âm thanh cũng là một cỗ không kiên nhẫn chi sắc liêu công công nhất thời càng thêm khó chịu mày liêu nhảy lên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ai bảo ngươi ngồi đáp lời quỳ xuống lời này vừa nói ra giang ly lửa giận trong lòng trà sắt liền xung lên từ nhỏ đến lớn giang ly thấy qua vô số người quỳ qua cha mẹ quỳ qua ông nội bà nội nhưng mà những người khác ai có tư cách để hắn quỳ xuống liền xem như lúc đi học một cái đôi mặt mười cái lưu manh hắn cũng dám quay quay cục gạch sống mái với nhau hoặc là hắn nằm xuống hoặc là cùng một chỗ vào bệnh viện coi như vào bệnh viện Giang Ly đều dùng truyền nước cột đánh qua bên cạnh giường chân gãy lưu manh. Trước mắt một cái thiếu cái chim tàn tật phế vật cũng dám để hắn quỳ xuống. Giang Ly trong mắt nhất thời giận lên. Lưu Du hiểu rất rõ Giang Ly, xem xét tình huống không thích hợp, nhanh lên hòa giải. Công Công, Giang Ly đến từ trong núi lớn, không hiểu quy củ. Chỗ nào đối không được, xin hãy tha lỗi. Ngươi thì tính là cái gì? Quỳ xuống nói chuyện. Lưu Công Công hiển nhiên là thật phát hỏa. Trước mắt một cái tiện dân lại dám ngồi cùng hắn nói chuyện. Bây giờ còn dám sức sống, quả thực trời là rồi. Lưu Du vừa nghe vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi hắn tới phương đông về sau sở dĩ vào ngành giải trí hôn ngoại thành chính là biết nội thành chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt hơi một tí quỳ xuống hơi một tí đầu người rơi xuống đất hắn là một cái đông đô thiên chi tiêu tử không muốn cho người ta quỳ xuống lúc này mới ở lại bên ngoài chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới lại còn là không thể tránh thoát đi lại gặp được mặt hàng này lưu du nội tâm đang dãi dùa đến cùng muốn hay không quỳ nghe được để lưu du quỳ xuống bên kia tưởng côn cùng hộ quốc chiến thần song quyền nắm chặt có chút thấp đầu nhìn trộm nhìn lưu du rất có một loại chỉ cần Lưu Du mở miệng, bọn họ liền theo Thái Giám chết bầm liễu mạng tư thế. Tề đại lỗi thấy không khí hiện trường trở nên vô cùng băng lãnh, đẻ nén về sau, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chẳng qua cuối cùng vẫn không nói gì. Hiển nhiên hắn lựa chọn quan sát, người khôn giữ mình, không muốn tham dự đi vào. Nói trắng ra là, chính là hắn không muốn giúp Giang Ly Li cùng Lưu Du ra mặt. Nếu không lấy hắn tam công trong đó, ngự sử Đại Phu Tiểu Nhi tử thân phận, một cái Thái Giám hắn vẫn có thể kháng trụ. Nhiều nhất chính là bị một hồi thu thập mà thôi. Thấy cảnh này, Giang Ly khoẹt miệng hơi nhíu, chẳng qua cũng không có để ở trong lòng mà là nhẹ nhàng đánh lấy bản, nhìn Lưu Du, hắn muốn nhìn một chút Lưu Du quỷ hay là không quỷ. Liễu Công Công là thật phát hỏa, nhịn không được mắng, hai cái tiệ dân, ta cho các ngươi quỷ xuống, các ngươi lại dám bỏ qua cùng ta, tẩy tài khinh người hạng người, hẳn là muốn chết ta. Theo Liễu Công Công nổi giận, hai tên toàn thân da mang theo khôi giáp hộ vệ đi vào, phân loại Liễu Công Công tà hữu, hai người không động, lại tỏa ra một cỗ đáng sợ khí tức sơ sát, trên người hai người này có nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên là quanh năm chém giết gây nên. Giang Ly cảm thụ một chút hai người khí tức, đều là võ đạo đỉnh phong. Tại Phạm Nhân trong mắt cực hạn cường giả, dùng võ thông huyền tồn tại, cho nên có thể có một người võ thánh danh hào. Chẳng qua tại Giang Ly nhìn tới, cái danh hiệu này có chút quá hữu danh vô thực. Giang Ly trong ấn tượng võ thánh, đó là cầm trong tay thanh long nghiền ngựa đao, một người giữ ải vạn người không thể qua, chiến lược vô song tồn tại, không phải là mặt hàng này. Chẳng qua Giang Ly vẫn như cũ không động, chờ lấy Lưu Du lựa chọn. Lưu Công Công nhìn trước mắt Lưu Du, lạnh lẽo mà nói, Tiện Dân, ngươi muốn chết ta? Liên tiếp ba lần làm đủ, hai lần Tiện Dân kêu đi ra, Lưu Du nắm đấm đều tuó ra gân xanh, trên mặt nổi gân xanh. Đúng lúc này, một gã hộ vệ nói, "Công công, cái kia dường như là linh thạch." Liêu Công công sửng sở, theo bản năng mắng, tiện dân ở đâu ra linh thạch. Nói xong, Liêu Công công ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quạ đứng tại trên ghế salon, đang đem một viên linh thạch nhét vào trong miệng, đồng thời còn không quên bập bập miệng, một bộ mùi vị không tệ bộ dạng. Liêu Công công con mắt nhất thời liền thẳng. Tiếp đó Liêu Công công rủi rủi con mắt, muốn xác nhận gì gì đó thời điểm, cái kia quạ đen lại lấy ra một viên linh thạch nhét trong miệng. Linh thạch, mặc kệ ở nơi nào, vậy cũng là chiến lược tài nguyên, không cho phép dân thường nhúng chạm. Đế quốc càng là như vậy, quý tộc cùng bình dân ở giữa càng là có không thể vượt qua khoảng cách. Lý Công Công thấy một đầu phá chim vậy mà như thế trà đạp linh thạch, nhất thời đột nhiên giận dữ. Quả đen trong mắt trừng một cái mắng, "Ngươi nhìn cái lông a? Chưa thấy qua chim a?" Lời này vừa nói ra, nhất thời kích thích Liêu Công Công, Liêu Công Công mặt đều xanh biết. Quả đen sử sở, sau đó chỉ vào Liêu Công Công ha ha cười nói, "Đúng rồi, ngươi không có chim, ha ha." Liêu Công Công tức giận, chỉ vào quả đen, cắn răng nghiến lợi nói, "Cho ta đem trong phòng này tiện dân cùng cái kia chim, đều cho ta." đủ rồi. Lưu Du triệt để phát hỏa, ba câu không rời tiện dần, thật coi hắn là tượng đất ta. Lưu Du đột nhiên tiến lên một bước, lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động, trực tiếp một quyền đánh phía Liễu Công công mặt. Liễu Công công sắc mặt tăm lãnh, lại hồn nhiên không sợ, cười nhạo nói, tự tìm cái chết. Gần như là đồng thời, một gã hộ vệ tiến lên một bước, trường đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Lưu Du cổ họng, hiển nhiên đây là muốn giết người. Bên kia tưởng côn cùng hộ quốc chiến thần đã sớm chuẩn bị động thủ, mắt thấy Lưu Du dẫn đầu, không nói hai lời, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng gọi tới. Liễu Công công cười lạnh nói, tụ chúng tạo phản. Tội chết một đầu. Ngày hôm nay người ở chỗ này đều phải chết. Một tên hộ vệ khắc rút đao thẳng hướng tưởng côn cùng hộ quốc chiến thần. Đúng lúc này, Giang Ly cười. Liêu Công công tức giận nói, "Tiện." Giang Ly tươi cười đột nhiên ngưng kết, lông mày nhướng lên, trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí ngập trời. Giang Ly không phải là Lưu Du. Lưu Du tuy là lúc trước cũng là thiên tri tiêu tử, thế nhưng là chưa giết qua mấy người. Nhưng mà Giang Ly, nhưng mà từ trong núi thây biển máu giết ra tới, bất luận là quét ngang Macedonia Đế quốc, Hoàng Kim Thành binh đoàn, vẫn là chấn áp Giết số lượng có thể nói là đến không hết. thấy qua máu so liễu công công thấy qua gạo đều nhiều. hắn chắc lần này giận trong mắt hàn quang lóe lên, hung quang lập lòe, huyết quang ngập trời, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú đã thức tỉnh đồng dạng. cứ vậy nhìn liễu công công lạnh cả người, lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh chảy. thiện dân hai chữ dân chữ cứ vậy cũng không nói ra được. hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần hắn dám nói ra cái kia dân chữ, hắn lập tức liền muốn phơi thây tại chỗ, tuyệt không may mắn thoát khỏi nghiên cứu khoa học. cái kia hai cái rút dao hộ vệ cũng cảm thấy ly hung hiểm, theo bản năng từ bỏ công kích vội vàng lui về phía sau, ngăn tại Liễu Công công phía trước. Chẳng qua hai người khôi giáp đã trong nháy mắt bị mồ hôi làm ướt, như là mới từ trong nước kiếm đi ra. Chương 101, bóp cái cổ. Liễu Công công run rẩy mà nói, "Ngươi, ngươi là?" tu sĩ Giang Ly khẽ mỉm cười, tiếp đó đột nhiên chợt quát một tiếng, quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Giang Ly sát khí bộc phát, Liễu Công công chỉ cảm thấy một đầu tuyệt thế hung thú nhảy tới trước mặt, sợ tới mức chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai gã khác hộ vệ ngược lại là kiên cường, nghiến răng không có quỳ xuống.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 Thực lực mạnh mẽ vô địch, lúc này mới có thể ở cái thế giới này nắm giữ một mảnh lãnh thổ trở thành đế vương. Tề đại lôi hối hận chính là không có giúp Giang Ly nói lên một câu. Thực ra chỉ cần lưu lại một điểm ấn tượng tốt, ngày sau dễ nói chuyện, sau này không chừng lúc nào đối phương có thể giúp đỡ hắn đại ân. Dù sao, bên ngoài thành, tu sĩ vẫn là rất hiếm có, tuyệt đối có thể mượn lực trang bước ra cái đại danh. Đáng tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua, Tề đại lôi rất rõ ràng, những tu sĩ này tầm cao khí nào rất còn muốn bay đầu đã không có cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Tề đại lôi không nhịn được nghĩ cho mình hai cái tác. Giang Ly thấy Liêu Công Công bọn người quỳ xuống, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hỏi, nói đi, tìm ta làm gì à? Lưu Công Công rất muốn đứng lên, nhưng mà mỗi khi hắn muốn đứng lên thời điểm, liền cảm thấy đầu có loại muốn chuyển chô hào giác, sợ tới mức không dám đứng dậy, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu quỳ tại đó. Giờ khắc này, Lưu Công Công là thật sợ, không còn dám qua trường, thậm chí liền một câu lời hung ác cũng không dám nói. Liêu Công Công run rẩy mà nói, Giang, Giang tiên Sinh, Giang Ly tên hắn cũng không dám hô, nghĩ đến tể đại lỗi xưng hô Giang Ly vì tiên Sinh. Hắn cũng đi theo gọi tiên sinh, tiếp đó mới nói, hoàng tử điện hạ cho mời. Giang Ly ngạc nhiên, mời ta? Làm gì? Ta cùng hắn rất quen thuộc cả. Liêu Công Công xoa xoa trên trán đổ mồ hôi nói, người ngoài có lẽ không biết, nhưng mà chúng ta biết, cái kêu bài lên núi đánh cọp là ngài hát, không phải tề đại lôi hát. Hoàng tử nghe qua sau đó, kinh động như gặp thiên nhân. Điện hạ muốn mời tiên sinh đi điện hạ chỗ dân hát. Nói đến đây, liêu Công Công trong lòng hiện lên một vị hàn mang, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi mặc dù tùy tiện, chờ đến nội thành, ngươi cho ta nhục nhã ta đem gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Giang Ly đương nhiên nhìn ra Liễu Công công trong mắt hàn mang, chẳng qua tương lai kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần biết ngươi là cái gì a miêu a cẩu, không náo vậy thì thôi, nếu là làm ẩm ý hết thảy một cái tát đập chết. Đây là Giang Ly khí phách. Theo lý thuyết, Giang Ly đối với loại này cái gọi là mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa còn mang theo thể mệnh lệnh dâng hát là không hứng thú, nhưng mà Giang Ly vẫn là đồng ý đi. Bởi vì Giang Ly muốn nhìn một chút cái hoàng tử này, nhìn một chút có thể hay không cùng hắn dễ nói dễ thương lượng để hắn hỗ trợ tìm kiếm thiên mạc tàn hồn tung tích. Dù sao, một quốc gia lực lượng cường đại nhất, vĩnh viễn là cơ quan quốc gia. Nghe nói Giang Ly muốn đi, Lưu Du có chút lo lắng. Giang Ly vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Yên tâm, rời đi Lưu Du nhà, Giang Ly bên trên Liễu Công Công xe." Đó là một cỗ phi hành ô tô, Giang Ly tò mò sờ lên ô tô hỏi Liễu Công Công, "Xe này nguyên lý gì a?" Liễu Công Công bệnh cũ lại tái phát, hừ hừ một tiếng, hơi ngửa đầu, "Không có trả lời. Nhưng mà sau một khắc, một đầu như là kìm sắt con giống như bàn tay lớn bóp lấy cổ của hắn, đem hắn bóp gào gào kêu thảm. Liễu Công Công bị khuất trách cứ, "Ngươi cái này, man gì? ngươi cử chỉ này quá thua lỗ." Quá không có tử. Giang Ly hai mắt một phen, thô lỗ. Quân tử, ý gì chính là ai một nhà mặt liền để người quỳ xuống? Không quỳ xuống liền muốn chém người. Quả nhiên, quan chữ hai cái miệng, trên dưới lúc mở lúc đóng, nói ra được tất cả đều là quỷ. Đồng thời Giang Ly ha ha cười lạnh, cũng không nói chuyện, trực tiếp tăng lực. Ai nha a, ai nha. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Ta nói, ta nói còn không được a. Liêu Công công dùng cái kia vị được cổ họng thét chói thai văng lên. Giang Ly lúc này mới buông tay, Liêu Công công tuy là nhân phẩm không ra sao, Nhưng mà dù sao cũng là hoàng tử người bên cạnh, kiến thức rộng rãi, hơn nữa kiến thức mặt dường như cũng vô cùng rộng. Dùng lời nói của hắn, xem như hoàng tử người bên cạnh, thiên văn địa lý, võ đạo tu hành gì gì đó đều muốn hiểu một ít. Trên người hắn, chỉ riêng đủ loại bác sĩ học vị liền có 36 cái. Giang Ly vừa nghe, không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Ta tạo, chưa bắt giới a, thiên cương 36 biến a." Liêu công công không biết Giang Ly đang nói cái gì, chỉ là bắt đầu cho Giang Ly phụ cập khoa học cái này xong phi chạy nguyên lý, cũng không biết hắn là cố ý khoe khoang kiến thức của mình số lượng vẫn là bắt nạt Giang Ly không kiến thức, nói đủ loại thuật ngữ vô cùng phức tạp dườm giả. Nghe Giang Ly rơi vào trong sương ngủ, Giang Ly vốn cho là bản thân là kiến thức dự trữ theo không kịp, về sau liếc qua Liễu Công Công trong mắt cười mở ám, biết mình không phải kiến thức dự trữ vấn đề, là bị người của bỡn. Ngay sau đó Giang Ly duỗi bàn tay, trực tiếp bóp cái cổ, đem Liễu Công Công sau cổ áo đều cho bóp một mảnh nhíu đen. Đau Liễu Công Công gào gào kêu thảm, rứt khoát hô bung tay, mau bông tay, muốn được mất. Giang Ly lúc này mới hừ hừ nói, lại cho ngươi một cơ hội, lần nữa tổ chức lời nói, giải thích một chút xe này nguyên lý. Liêu Công Công xem như rõ ràng trước mắt tên này quả thực là đến từ núi lớn trong mương, không hiểu những vật này, nhưng mà đầu óc cũng cũng đốc, thậm chí rất đặc tinh. Trong điểm là, tên này không một chút nào có tử, mà là một cái thực sự người thô kệch, Manji, một lời không hợp liền động thủ. Nghĩ đến chỗ này, Liêu Công Công có nhịn không được chửi bậy một câu, "Manji!" Giang Ly hay hắn một cái. Liêu Công Công lập tức giải thích nói, "Xe này nguyên lý rất đơn giản, dùng khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng phối hợp tu hành trận pháp, khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng chuyển đổi thành nguyên khí, duy trì huyền phù cùng tiến lên trận pháp hóa thành động lực." máy móc nguyên lý chuyển hướng nghe Liêu công công nói chuyện ẩn thân cùng đi hắc liên thấp giọng nói giang ly ngươi phát hiện hay không giang ly sững sở, trong lòng tự nhủ phát hiện cái gì hắc liên nói ngươi đã đến lâu như vậy ít người đánh cũng không ít tức giận nhưng mà không có đoan khí giá trị giang ly nghe được cái này nhất thời giật cả mình suy nghĩ kỹ một chút hắn trước đến giờ thế giới này bắt nạt những cái kia an ninh tiếp đó bắt nạt hổ ca bắt nạt tề đại lỗi bao quát sắp tức nổ tung lô ấu nam cùng hiện tại cái này công công quả thực một điểm đoan khí giá trị cũng không có Không có đoán khí mang ý nghĩa như thế nào, Giang Ly rất rõ ràng, vậy đại biểu Tử vong. Duy nhất để Giang Ly an tâm là, trước khi hắn tới tại phương Tây không có tìm chứng chiến, tích lũy trọn vẹn hơn 200 vạn đoán khí giá trị, những này đoán khí đầy đủ chống đỡ hắn sống hơn 200 vạn ngày, coi như ở giữa lại đến cái tiến nhanh hóa, tiêu hao tăng lên vạn lần, cũng vẫn như cũ có thể sống 200 trời. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn chạy về Lam Tinh thu hoạch một đợt đoán khí. Nhưng mà Hắc Liên lập tức nhắc nhở, đoán khí của ngươi Tiêu Hao cũng phát sinh biến hóa. Giang Ly nhanh lên kiểm tra đoán khí của chính mình, chỉ số không biến hóa nhưng mà huân độn chi liêm phản hồi về tới một cái tin tức hắn mỗi ngày tiêu hao đoàn khí trị số tăng lên gấp trăm lần đồng thời ngay trước giang ly trước mặt chủ động đem đoán khí giá trị lần nữa sửa đổi trăm năm thành hai vạn đoàn khí giá trị một điểm đoán khí sống một ngày giang ly nhất thời trên trán che kín mồ hôi lạnh hỏi hắc liên cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắc liên nói ta nghi ngờ là phương thiên địa này nguyên nhân nơi này đại đạo lộ ra tại thế đối với tất cả mọi người lực lượng đều có cực lớn hạn chế đồng thời mỗi người vận động thời điểm tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn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 Chẳng qua cần ngươi trả giá một chút. Cái gì đánh đổi?" Giang Ly hỏi. Hắc Liên nói, "Vạn khí, dùng oán khí cường hóa Hỗn Độn Chi Liêm đối toán khí hấp thu năng lực, nói trắng ra là chính là cùng thế giới này tranh đoạt toán khí quyền sở hữu. Hỗn Độn Chi Liêm sinh tại Hỗn Độn, vốn cũng không thuộc về bất kỳ thế giới, hiện tại bất luận cái gì thế giới đều có thể đạt được bản nguyên công nhận. Nhưng mà bởi vì dính khí tức của ta, cho nên hiện tại cùng nhau bị bài xích bên ngoài. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn không thể hấp thu thế giới này oán khí, chỉ là cần tăng lớn công suất mà thôi." Giang Ly nói. Tất cả thế giới đều không bài xích hắn, hắn còn có thể cùng thế giới kia cướp đoạt lực lượng, đó không phải là cái lưu manh a. Vậy còn gọi cái gì hỗn độn chi Liêm, về sau vẫn là gọi lưu manh chi Liêm đi. Giang Ly cho hỗn độn chi Liêm làm cái tổng kết, kết quả hỗn độn chi Liêm trực tiếp run dậy, biểu thị kháng nghị. Đây cũng là hỗn độn chi Liêm lần thứ nhất chủ động trả lời Giang Ly. Hắc Liên nói, hiện tại cảnh cây tuy là biểu hiện không nhiều, chỉ có 2 vạn. Nhưng mà nếu như dựa theo quá khứ chuyển đổi lời nói, tương đương với 20 tỷ pháp khí. hẳn là đầy đủ hắn tới một lần đơn phương tiểu tiến hóa. Có làm hay không? Giang Ly có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, ta còn có lựa chọn a. Mặc dù bây giờ còn có thể sống hai ngày, nhưng mà trời mới biết thế giới này lúc nào lại phát sinh biến cố. Hắc Liên ngược lại là an tâm nói, yên tâm, thế giới này sẽ chỉ đối với chúng ta ra tay một lần. Nói trắng ra là, chúng ta không phải là bị chủ động nhảy vào, chỉ là Ừm. Nói như thế nào đây? Liền giống như ngươi dùng máy vi tính, điện thoại di động của ngươi chỉnh tự đột nhiên nhét vào trong máy vi tính, cả hai không kiêm dùng, liền sẽ bài xích mở không ra. Nhưng mà nếu như thích hợp điều chỉnh, làm cái chuyển đổi khí kiêm dung ạt gì gì đó liền có thể hai bên rất tốt kiêm dung cho nên ngươi không cần lo lắng bị nhầm vào nhưng mà đây chính là phải giải quyết vấn đề giang ly gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp đó để hắc liên thao tác huấn độn chi liêm tiến hóa ra nhà cao tầng khu vực giang ly thật chạy đến một cái cao hơn ngàn mét to lớn tường thành tường thành toàn thân do đá xanh kiến tạo mà thành phía trên đủ loại phủ văn thần bí ba phủ tường đạo đau tức dịu đủ vết kiếm phủ kín toàn bộ tường thành tỏ ra một loại lạnh lẽo âm trầm sắc cơ nếu là xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện cái kia màu xanh tảng đá đường vân bên trong có màu đỏ sầm vật chất, đó là máu tươi ngưng kết biến thành, tích lũy tháng ngày, cho dù là quanh năm dại gió dầm mưa cũng không cách nào đem hắn rửa sạch. Đây là một tòa trải qua vô số lần chiến hỏa tường thành, nhưng mà nó vẫn như cũ cao chót vót ở đây, nói do nó chắc chắn. Ngay phía trước là một cái cao lớn cửa thành, xe bay hạ xuống, trên mặt đất chạy. Lần này, không đợi Giang Li Bóp cái cổ, Liễu Công Công đã bắt đầu chủ động giới thiệu. Thực ra nơi này bắt đầu mới thật sự là đại tề quốc đô thành, phía ngoài hiện đại hóa đô thị nhưng thật ra là về sau xóm nghèo cải tạo kết quả. Lúc ấy suy nghĩ nhân khẩu quá nhiều, cho nên đem lâu kiến tạo một cái so một cái cao. Tiếp đó phát hiện giao thông lại bắt đầu bế tắc, ngay sau đó bắt đầu xây dựng cầu vượt, phi hành ô tô, đèn xanh đèn đỏ vân vân. Đồng thời, rất nhiều quân sự trong nghiên cứu vô dụng vứt bỏ khoa học kỹ thuật cũng ném tới bên ngoài biến thành dùng cho dân. Kết quả để Đại Tề Quốc tuyệt đối không nghĩ tới chính là những này vứt bỏ khoa học kỹ thuật tại dân gian vậy mà vô cùng được hoan nghênh. Không chỉ tại Đại Tề quốc nội bán chạy, tại trên quốc tế cũng có rất lớn thị trường. Trong lúc nhất thời để Đại Tề quốc kiếm đầy buồn đầy bát. Nguyên bản không được coi trọng giác sản phẩm ngược lại thành trụ cột tính sản nghiệp trả lại quân công nghiên cứu khoa học hàng mục, để Tế Quốc thấy được con đường mới. Ngay sau đó Tế Quốc bắt đầu phát triển toàn diện khoa học kỹ thuật sản phẩm thương nghiệp hóa, đây cũng là vì sao Tế Quốc sẽ ở trên buôn bán vô cùng huy hoàng nguyên nhân. Chẳng qua Tế Quốc giữ lao thủ đô phía trong vẫn như cũ duy trì đi qua bố cục, chưa hề bởi vì phía ngoài khoa học kỹ thuật biến hóa làm qua thay đổi. Trong thành này ngoài thành liền như là hai thế giới đồng dạng. Mà cái này trận tường thành thì là chia cắt hai thế giới vị trí, một bước hiện đại đô thị, một bước cổ đại hoàng đỉnh. Đến cửa thành Xe bay cũng không có vào thành, mà là tựa vào ven đường dừng lại. Liêu Công Công mang theo Giang Ly đổi một chiếc xe ngựa lúc này mới xuyên qua cổ xưa cửa thành, đi vào cổ đại thủ đô trong đó. Đối với hiện đại đô thị, Giang Ly nhìn hơn 20 năm đã sớm nhìn đủ. Nhưng mà nguyên chấp nguyên vị cổ thành, Giang Ly thật đúng là không chút gặp qua, rất hứng thú trò chuyện lên màn cửa nhìn bên ngoài mái cong vết đá, đỏ thâm đèn lồng cảnh tượng, nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ. Hơn nữa Giang Ly phát hiện, cái này lao thành bên trong cũng có thật nhiều tiểu thương cùng người bình thường. Liêu Công Công giải thích nói, đây đều là sớm nhất lão hoàng thành cư dân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 quân lực càng ngày càng hùng mạnh. Hơn nữa Tần Hoàng sắp đột phá, một khi đột phá bảy quốc cân bằng nhất định bị đánh phá. Mưa gió nổi lên. Nghe nói như thế, Giang Ly nghĩ đến Lam Tinh lịch sử, Tần Thủy Hoàng doanh tranh quét ngang lục hợp, thống nhất thiên hạ tình cảnh. Chẳng lẽ nơi này Tần Hoàng cũng muốn quét ngang thiên hạ a? Chương 102, ngươi giúp ta đưa chút cái gì? Giang Ly chỉ là suy nghĩ một chút, lại không nói nhiều, bởi vì Giang Ly nhớ tới Lưu Du lời nói, bọn họ tiên tổ ở đây là cấm kỵ, Lam Tinh chắc hẳn cũng tại cấm kỵ hàng ngũ. Giang Ly tuy là vô địch, nhưng mà cũng không muốn cho Lam Tinh gây phiền toái. Hai người nói chuyện, bốn phía xe ngửa càng ngày càng nhiều, một cỗ so một cỗ huy hoàng đại khí, còn có không ít tám người đại cố tiệu, phía trên vàng trang trí, chối ngọc buông xuống, bảo ngọc treo lơ lửng, dạ minh châu sáng chói. Xem xét chính là lai lịch không nhỏ nhân vật. Liêu công công nói, những cái kia đều là đêm nay đi dự tiệc người. Đi dự tiệc. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, ngày hôm nay cái này nghe nhạc chỉ sợ không phải đơn giản nghe nhạc đơn giản như vậy. Liêu công công vội vàng giải thích nói, hôm nay là hoàng tử sinh nhật, đương nhiên có vô số người đến đây chúc mừng. Giang Ly liếc qua liễu công công, Tiếp đó, sau một khắc bóp lấy cổ của hắn đem hắn bóp gào gào kêu thảm, máng, vì sao không nói sớm?" "Ta trống không móng đuổi đến, được chứ?" Liêu Công Công sắc khóc, la lên, "Tiên sinh, tiên sinh, ngươi không cần mang lễ vật, hát là được a." Giang Ly lông mày dựng đứng, càng dùng sức béo, "Ngươi nói là ta không có tiền đúng hay không? Ta là nhỏ mọn như vậy người a?" Liêu Công Công kêu dây nói, "Không không không." Chẳng qua Liêu Công Công trong lòng lại tìm nghĩ lấy, "Ngươi ở đều không có chỗ ở, làm sao có thể có tiền tặng quà?" Nhưng mà qua trong giây lát, Liêu Công Công nghĩ đến lưu du trong tay những cái kia linh thạch Liêu Du bản thân là không có linh thạch, điểm này bọn họ đã sớm điều tra qua. Như vậy linh thạch ở đâu ra? Liêu Công Công nghĩ đến Giang Ly. Kết quả là nhìn thấy Giang Ly lấy ra một khối linh thạch sau đó để trong miệng quan quắc bật bật bắt đầu ăn, một bên ăn một bên thầm nói, ăn chút đồ ăn vặt hạ hỏa. Liêu Công Công nhất thời không còn gì để nói cùng đau lòng, trong lòng rất phát hồ, ngươi thật tởm mở đem linh thạch làm đồ ăn vặt ta. Chẳng qua rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, liền tên này nuôi chim đều cầm linh thạch làm đồ ăn vật, huống chi là tên này bản thân đâu. Lưu Công Công con mắt quay tròn quay, trong lòng cười lạnh không thôi. Linh thạch nhưng mà quân dụng vật tư, người ngoài không được tự mình nắm giữ, nếu là may mắn có chỗ phát hiện, nhất định phải lên tức quốc gia. Quốc gia sẽ cho bồi thường thỏa đáng. Nếu là tư tàng, đây chính là tội chết a. Tiểu tử, chờ ngươi đến lúc đó, ta nhìn ngươi là cống hiến ra tới vẫn là chờ chết đâu. Hừ hừ. Đúng lúc này, Giang Ly lại tiến tới, "Ai? Các ngươi hoàng tử sinh nhật, ngươi nói ngươi nên giúp ta đưa chút cái gì đâu?" Liêu Công công trước một khắc còn không có nghe rõ, theo bản năng hồi đáp, "Hoàng tử điện hạ ưa thích. Ách cái gì? Ta giúp ngươi đưa chút cái gì?" Giang Ly bàn tay lớn đắp lên Liễu Công Công gáy lên, giờ này khắc này, cổ của hắn đã lớn một vòng, không động vào đều lửa ra vậy đau, đụng một cái chính là vô cùng đau, nước mắt cũng bắt đầu tại hốc mắt con bên trong quay vòng. Liễu Công Công mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta, ta giúp ngươi đưa Hoàng Kim Thụ một gốc được sao? Giang Ly hơi ngửa đầu, khép mắt nhìn Liễu Công Công nói, liền một gốc ca. Liễu Công Công vừa nghe thật muốn đập đầu chết tôn tử này, cái gì gọi là liền một gốc ca? Đây chính là Hoàng Kim Thụ a, không phải nhược cây Chẳng qua cảm nhận được Giang Ly bàn tay lớn dần dần tăng lực về sau, lập tức nói phối hợp mãn não. Lực lượng còn tại tăng lớn. Kim cương, bảo thạch, đỏ, xanh, xanh chúng ta đều treo lên. Liêu Công công kêu la. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ vào phía trước nói, "Không cần hoàng kim thụ, ngươi liền cho ta dựa theo cái kia tới một phần." Nhìn hắn xa ra không sai, tặng lễ vật hẳn là đem ra được đi. Liêu Công công vừa nghe, ló đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn về sau, trực tiếp hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa không có đá hôn mê, mang theo tiếng khóc nước nợ la lên, "Tiên sinh, đó là Đó là tiền trang xe chở tiền đội." Giang Ly nói, "A." Vậy thì tới một xe đội đi. Bảnh. Liêu công công cũng không biết là cái này ngất vẫn là giả ngất, dù sao là ngất đi. Đinh. Hoán khí một. Giang Ly ngạc nhiên. Sau đó mừng rỡ. Giang Ly trong lòng thét to, là được rồi. Hắc liên khả khả nói, thành là thành, chẳng qua ngươi đến cố gắng lên, nếu không ta hai sống không được mấy ngày. Giang Ly nhanh lên kiểm tra hỗn độn chi liêm khá lắm, phía trên liền còn dư lại ba điểm và khí. Nói cách khác, hắn nhiều nhất còn có ba ngày tuổi thọ Đồng thời Giang Ly chán bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh a vừa mới tăng thêm một chút oan khí, nói cách khác, thăng cấp xong huấn độn chi liêm về sau, hắn chỉ còn lại hai điểm oan khí. vừa mới huấn độn chi liêm nếu là hơi ăn nhiều một chút, hắn hiện tại đã đánh giám chỉ thiên. Giang Ly chừng mắt hạt châu nhìn Hắc Liên, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng rít gào nói, ngươi là muốn đuổi chết hai chúng ta à? Hắc Liên cười khổ nói, dựa theo ta tính toán, một nửa còn kém không nhiều lắm, ai biết cái này đáng chết thiên địa xuống tay với ta thật hung ác ga, suýt chút nữa liền cho ta chơi không còn, cuối cùng ta còn phun ra, khuku, tốt nhất còn tốt kháng trụ. Giang Ly là bực nào người sáng suốt. Nghe ngờ nhìn Hắc Liên nói, ngươi cái lao tiểu tử còn có tiền riêng. Hắc Liên vội vàng nói, ngươi nghe lầm, ai nha, ngươi đến chỗ rồi, nhanh lên làm việc của ngươi a. A. Quả nhiên, xe ngừng. Lái xe hai cái hộ vệ sớm đã bị trong xe đối thoại lôi kinh ngạc, vén rèm cửa thời điểm nhìn Liêu Công Công ánh mắt đều tràn đầy vẻ đồng tình. Liêu Công Công vừa nghe đến địa phương, lập tức sắc chết vùng dậy đồng dạng ngồi dậy, liền muốn tới phía ngoài vọng. Giang Ly đem hắn bắt trở về, nói, giúp ta đưa lễ vật gì? Liễu Công Công lập tức nói, một xe, một xe đội tiền. Giang Ly cười nói, được rồi xuống xe đi. Hắc Liên nhắc nhở, ngươi liền không sợ hắn xuống xe quỷ nợ. Giang ly ha ha cười nói, vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Xuống xe, Liễu Công Công ba chân bốn cẳng liền chạy. Kết quả Liễu Công Công vừa chạy mấy bước, Liễu Công Công trong đầu vang lên Giang ly âm thanh, ngươi nói ta một hồi ám sát hoàng tử, ngươi biết như thế nào? Bảnh. Liễu Công Công trực tiếp nằm trên đất, quay đầu vẻ mặt trắng bệch nhìn Giang ly. Giang ly chắp tay sau lưng, cười ha ha nhìn hắn, một mặt người hiền lành hình dáng. Liễu Công Công lại cảm thấy trước mắt tên này chính là cái chó điên vẫn là cái loại này không có cái dây xích cái chủng loại kia lúc nào cũng có thể cắn người hết lần này tới lần khác người này còn mạnh phi thường hoàng tử sinh nhật trên yến hội đừng nói ám sát hoàng tử tùy ý làm ầm ý ra một ít chuyện đến nếu loạn trật tự đầu của hắn đều không bảo đảm hắn rất muốn nói hắn không tin giang ly dám làm như vậy nhưng mà không biết vì sao nhìn giang ly cái kia cười tủm tỉm ánh mắt cùng với trên bờ vai cái kia liếc mắt nhìn nhìn ngụy tử qua đen hắn luôn cảm thấy tên này cái gì đều làm được cuối cùng liễu công công cười khổ nói tiên sinh ta trả lại không được a Ta có thể thành thật một chút ta. Giang Ly nét miệng cười, một cái hàm răng trắng loãng tại sáng sớm bên dưới lộ ra vô cùng sáng rực, nhưng mà tại Liêu Công Công trong mắt, vậy cũng là hàn mang a. Có Liêu Công Công dẫn đường, Giang Ly đương nhiên vô cùng nhẹ nhõm đi tới Hoàng tử phụ đệ, Khánh Vương phụ. Chẳng qua sau khi vào cửa, Giang Ly liếc mắt nhìn Liêu Công Công, Liêu Công Công bất đắc dĩ, cùng cửa ra vào người nói cái gì, tiếp đó người kia lôi kéo cổ họng hồ, lên núi đánh cọp nguyên sướng Giang Ly, đưa lên cao một thước bảo thạch hoàng kim thụ một viên. Bảo thạch hoàng kim thụ hiển nhiên ở cái thế giới này cũng không phải phàm phẩm. Không ít người đều bằng tới ánh mắt kinh ngạc. Giang Ly đắc ý ngẩng đầu lên, cao hứng tiến vào. Mà Liêu Công Công thì là một bộ chết trẻ con giống như bi thương biểu lộ, vô cùng hối hận đi gặp Giang Ly. Hắn vốn cho rằng Giang Ly chính là cái bình thường tiện dân, hắn đi còn không phải tùy ý gây khó dễ, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lại là đầu sói đói, mà hắn chỉ là chỉ con cựu nhỏ. Liêu Công Công thấy Giang Ly hướng bên trong chạy loạn nhất thời gấp, hắn nhưng là biết, vị gia này không phải là cái nghiêm chỉnh đồ chơi, rất dễ dàng gây ra tai vạn. Kết quả Liêu Công Công còn không có đi qua đâu. Chỉ thấy một đám trẻ tuổi xinh đẹp mỗi bên nhà tiểu thư thiếu gia phần Phật một chút vào tới. Ngươi chính là lên núi đánh cọm nguyên sướng. Khó trách, ta liền nói tề đại lỗi cái kia hoàn khố làm sao có thể hát ra như vậy, tập hợp tiếng trời cùng khí phách vào một thân bài hát. Một tên tươi đẹp răng trắng, mặt như hoa đào bé gái phấn khởi nhìn Giang Ly. Giang Ly bị khen ngược lại là có chút ngượng ngùng. Thực ra bài hát kia vô cùng có hát, dù là tại Lam Tinh, cũng không phải ai cũng có thể hát tốt. Giang Ly sợ dĩ có thể hát tốt, thậm chí hơi chút sửa đổi, giọng vẫn như cũ có thể thích đứng, thứ nhất là bởi vì hắn vốn là am hiểu hát. Thứ hai thì là bởi vì hắn thực lực cường đại, thân thể mạnh mẽ. Nói trắng ra là, tên này coi như giống nhà đổ phong sập, cổ họng đều vô sự, cho nên tại cường hãn thân thể cơ sở bên dưới, lại hiểu kỹ xảo, đương nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Trên thực tế, ở cái thế giới này cũng có rất nhiều hết sức lợi hại ca sĩ, bọn họ cũng có thể hát đi ra, nhưng mà cuối cùng không phải nguyên sướng, thiếu cái loại cảm giác này. Giang Ly xấu hổ gật gật đầu, hết cách rồi, không xấu hổ đều không được, tiểu nha đầu này vậy mà chủ động lôi kéo tay của hắn, cái kia ngập nước mắt to, liền cùng sẽ lấp lánh ánh sao giống như Tiểu nha đầu vừa mở miệng, mặt khác thiếu nam thiếu nữ nhao nhao tiến tới, đủ loại vấn đề đùng đùng ném tới, đập Giang ly một hồi đầu váng mắt hoa. Giang Ly đột nhiên có chút khâm phục những minh tinh ca, mỗi lần tiếp nhận nhiều người như vậy phỏng vấn, nhiều như vậy fans vây công, từng cái lại còn có thể sống bật nhảy loạn không lớn nếp nhăn. Liêu công công nhìn đám kia thiếu nam thiếu nữ cũng là bó tay toàn tập, đặc biệt là nhìn thấy cái kia trước hết đặt câu hỏi thiếu nữ về sau, càng làm mau như là giống như gắn mô tơ vào đít, vội vàng chen vào la lên: "Tiểu công chúa, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền phức à." Cái này nếu là làm bị thương ngươi cái nào, vậy thì trời sập nha. Tiểu công chúa Phạm Ly vừa nghe, nhất thời thẻ lưỡi, có chút suy nghĩ nhiều, nhưng lại có chút không biết làm sao. hiển nhiên tiểu gia hỏa này rất ngoan ngoãn, cho dù là đối mặt một cái công công cũng có chút không biết làm sao. Chẳng qua hại chết đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, nơi nào sẽ làm bị thương A. Liêu công công thầm cười khổ, người khác có lẽ không dám, nhưng mà trước mắt ngươi tên này cũng không phải bình thường người A, cái này tờ mở người điên. Ưa thích bóp cái cổ. Không có nhìn ta cái cổ đều to một vòng a Liêu Công Công nhanh lên lôi kéo tiểu công chúa Phạm Ly đi ra ngoài, đồng thời dặn dò: "Ai ôi, tiểu tổ tông của ta à, ngài tốt nhất vẫn là không nên chạy loạn tốt." "Đúng, ngài không phải ở phía sau vườn hoa sao? Làm sao tới tiền viện?" "Ta đưa ngài đi qua." Phạm Ly đệm lên chân nhìn về phía bị bảy người bao vây Giang Ly, có chút luyến tiếc, nhăn cái mũi nhỏ đầu lôi kéo Liêu Công Công cánh tay năn nỉ nói: "Liêu Công Công, ta, ta muốn cùng Giang Ly trò chuyện, ta rất là ưa thích hắn ca." Phạm Ly năm nay 14 tuổi, chính là tuổi dậy thì, trái tim sơ động thời điểm. Nàng đối với tình yêu ước mơ khát vọng nhưng mà hết lần này tới lần khác sinh ở đế vương gia, mỗi ngày bị giam tại vọng tộc đại viện bên trong, với bên ngoài thế giới tò mò, nóng trông, thế nhưng cái kia cách nhau một bức tường lại như là danh trời để nàng mong muốn mà không thể đến. Phạm Ly duy nhất có thể hiểu thế giới bên ngoài phương pháp chính là thông qua thư tịch, nhưng mà thư tịch trong đó nàng lại không thích lịch sử mấy người tả thực sách, chỉ có yêu quý những cái kia tiểu thuyết. tiểu thuyết trung quy là văn nhân thăng hoa sau câu chuyện, hoặc là lãng mạn, hoặc là dẻo dắt thẳng thiết, nếm thử có thể kiếm đủ bé gái nước mắt. Phạm Ly cũng là một trong số đó. Phạm Ly bình thường liền nữa thích nghe nhạc. Nhưng mà đại đa số đều là nhạc cổ điển, hoặc là ca tụng đại tể, ca tụng anh hùng, hoặc là hát sơn hà nhật nguyệt. Ngẫu nhiên có một ít bên ngoài truyền vào tới ca hát tình yêu, nàng lại cảm thấy tùy tiện, quá mức khiêu thoát, không quá ưa thích. Mà ngón này lên núi đánh cọp thì là nàng đang trên đường tới, tại bản thân nơi đó nghe được. Tuy là phía trước gió rất thảm thiết, nhưng mà nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nữ tử kia trên núi cao, quan sát đại địa, chấp trưởng Hoàn Vũ lại chỉ có niệm cố nhân réo rất thảm thiết. Cái kia giống như nàng, mặc dù là hoàng gia công chúa, nhưng mà tình cảm lại chỉ có thể ngoái nhìn đến xem. Suy nghĩ lại thêm cái kia tiên âm lượn lờ đồng dạng nhịp điệu, để nàng yêu không thể tự thoát ra được. Ở phía sau vườn hoa, nghe người ta nói Khánh Vương vậy mà mời lên núi đánh cọp nguyên sướng tới hiện trường dâng hát, nhất thời kích động hỏng, cùng mấy cái tiểu đồng bọn nhân lúc người ta không để ý liền chạy đi ra. Khánh Vương sinh nhật việc lớn cỡ nào, toàn bộ vương phủ đều bận điên, đương nhiên cũng liền bỏ bê trong giữ. Trên thực tế, đến lúc này, Khánh Vương cũng sẽ căn dặn dò người, ngoài lòng trong chật, ngoài mặt vẫn là muốn cho những này không chút từng ra lồng giam hoàng gia thế hệ sau một ít chạy đi, thư giãn một tí cơ hội. Nhưng mà sau lưng lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Đây cũng là Khánh Vương mấy người người từng trải đối các đệ đệ muội muội yêu mến đi. Phạm Ly thấy được Giang Ly, thế nhưng vẫn còn chưa nói bên trên hai câu nói, liền bị đưa trở về, nhất thời mau muốn khóc. Liêu Công Công nhìn trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng mà hắn biết rõ, Giang Ly quá nguy hiểm, đi cùng với hắn, đây không phải là dê vào miệng cọp, đây là dê nhập lầu a. Liêu Công Công lôi kéo Phạm Ly về sau đi, Phạm Ly ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn trong đám người Giang Ly. Ngay tại nàng lần thứ hai quay đầu thời điểm, Nàng nhìn thấy Giang Ly ngẩng đầu nhìn đến nàng. Lần thứ ba quay đầu thời điểm, Giang Ly đối nàng khẽ mỉm cười. Lần thứ tư quay đầu thời điểm, Giang Ly vậy mà không thấy. Chẳng lẽ hắn đi? Phạm Ly trong lòng có chút ai hiện. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đưa qua tới kéo lại Phạm Ly cánh tay nhỏ, tiếp đó kéo một phát đem Phạm Ly kéo sang một bên. Liêu Công Công phát hiện có người cướp đoạt Phạm Ly, nhất thời giận dữ, liền muốn quát tháo. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly đang lôi kéo Phạm Ly cười ha hả nhìn hắn đâu, trên trán nhất thời tất cả đều là mồ hôi lạnh, tức giận hóa thành đắng chát, tiếp đó cười khổ nói: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 Ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Quản hắn là thái giám vẫn là hoàn chỉnh người, liền muốn ngươi không muốn đi cùng cũng không cần phản ứng. Đinh, hoán khí năm, liêu công công nhất thời phát hỏa chỉ vào giang ly nói, giang ly, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Giang ly nói, ta lại không biết, không phải là công chúa a công chúa thế nào, không phải cũng là người a. Được rồi, ngươi thích cái nào chơi cái nào chơi đi, cái này ngươi không có chuyện. Liêu công công cái mũi đều sắp tức điên, cái gì không phải là công chúa a, cái này có thể đồng dạng a. Liêu công công nội trường lấy giang ly nói, giang ly. Tiểu công chúa nếu là có chuyện bất chắc, tất cả mọi người đến đi theo trôn cùng. Giang Ly vừa nghe, không sợ ngược lại còn mừng, ánh mắt sáng lên, vô vô công chúa cái đầu nhỏ, đối Liêu công công nói, "Như vậy à, vậy ngươi nếu là nhiều hơn nữa xen vào chuyện bao đồng, ta liền cho ngươi một cái chôn cùng cơ hội." Liêu công công nhất thời tức giận đến trong mắt đều nhanh chợt lùi ra, cái này mẹ nó, trước một khắc muốn giết hoàng tử, giờ khắc này liền muốn giết công chúa. Gia hỏa này vẫn là người. Liêu công công nhìn chằm chằm Giang Ly, Giang Ly thì là một mặt khí định thần nhàn, cười ha hả, người hiền lành nhìn Liêu công công. Liêu công công hừ hừ hai tiếng nói, ngươi có thể mang theo tiểu công chúa, nhưng mà, ta nhất định phải ở bên người đi theo. Giang Ly nhất thời vui vẻ, chế nạo hắn nói, ngươi đi theo có cái gì dùng A? Trôn cùng A. Liêu công công mặt mo đỏ bừng, hắn không có thực lực gì, Giang Ly thật muốn làm chút cái gì, hắn vẫn thật là chỉ có trôn cùng phần. Chẳng qua Liêu công công vẫn là tiến lên một bước, đứng ở Giang Ly sau lưng, một bộ sống chết không chịu rời đi tư thế. Giang Ly nói, đi theo có thể, không được loạn xen mồm. Ngươi cũng không có bản sự này. Liêu công công không rõ ràng cho lắm nhìn Giang Ly Sau đó rõ ràng cái gì, thiện tay từ bên cạnh giật một cây gậy sách trong tay, đồng thời đối Giang Ly nhíu lông mày, ý tứ ta có thể dùng cái này. Chỉ cần Liễu Công Công không làm loạn, Giang Ly mới không thèm để ý hắn. Giang Ly sở dĩ chủ động tới ông chuyện, cũng không phải hắn thật tốt tâm, mà là tại Phạm Ly công chúa tội nghiệp nhìn hắn thời điểm, để hắn nhớ tới thiên mạng, trong lúc nhất thời mềm lòng lại tới. Nhìn thấy Liêu Công Công bị Giang Ly bắt nạt đều muốn khóc, Phạm Ly công chúa không sợ ngược lại trộm nhếch miệng nhỏ tại cái kia nhạc, muốn cười to lại không dám, cứng rắn kìm nén tại cái kia hé miệng cười bộ dáng vô cùng đáng yêu đồng thời Giang Ly cũng cảm thấy Phạm Ly công chúa cũng thật đáng thương, mười mấy tuổi, chính là thanh xuân lãng mạn, sức sống bắn ra bốn phía thời điểm, kết quả cứ vậy bị một đống quy củ hạn chế, cười cũng không dám cười to. Giang Ly nhịn không được mắng một câu, cực kỳ độc ác chủ nghĩa phong kiến xã hội. Nguyên bản đi theo Phạm Ly cùng đi những tiểu tử kia vậy mà đều không quen biết Phạm Ly, tại liễu công công hô lên Phạm Ly công chúa danh hào về sau, từng cái đều có chút sợ hãi, không dám lên trước. Tuy là rất muốn cùng Giang Ly cái này tạm thời thần tượng nói hơn hai câu, chẳng qua cuối cùng vẫn lùi bước. Ngay cả cái kia hai cái mang theo Phạm Ly đi ra tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Liêu Công Công xuất hiện, cũng coi lại dục cổ, ba chân bốn cẳng chuẩn đi. Hiển nhiên cái này Liêu Công Công không phải một cái bình thường công công. Hắn tại Giang Ly trong lòng, chính thức từ bình thường công công tăng lên thành cho ma ma cấp bậc kia tồn tại. Nhìn những cái kia tiểu đồng bọn đều chạy, Phạm Ly mắt to có chút tạm đạm. Giang Ly vô vô đầu nhỏ của nàng nói, không thể cùng một chỗ gánh chuyện bằng hữu, muốn tới làm gì? Đi, mang ta tham quan tham quan cái này cái gọi là khánh Vương phụ. Tiểu nha đầu vô cùng mẹ bén, thoáng cái đã nghĩ thông suốt, nghe phía sau lời nói, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm lôi kéo giang ly bàn tay lớn giật giật chạy về phía trước, một bên chạy thiên về một bên, tốt, ta hiểu rõ ta nhất tam ca nhà. giang ly thế mới biết cái này khánh vương nguyên lai chỉ là đứng hàng lao tam a. liêu công công cùng sau lưng trốn tránh bảo vệ tiểu công chúa người thấy cảnh này trên đầu đều là hắc tuyến, nhìn giang ly ánh mắt càng là giống như là nhìn người chết. đem đại tề quốc tiểu công chúa làm dẫn đường nhà hoa dùng, ý gì thật sự là chán sống. bất quá hôm nay là ngày đại hỷ bọn họ không tiện ra mặt quấy rối phạm ly nha hứng đành phải trong bóng tối đi theo. bọn họ nhưng lại không biết phía sau bọn họ. Một cái hắc ý lao đầu cắn lấy hạt dưa đi theo bọn họ phía sau cái mông tung bay, thỉnh thoảng cho bọn hắn một cái lướt mắt, nói thầm một câu, rắc. Ngẫu nhiên còn cho mấy cái ám thị vệ trong túi nhét chút vỏ hạt dưa gì gì đó, xinh đẹp đem mấy cái này ám thị vệ làm thùng rác xử lý. Đối với ám thị vệ tồn tại Giang Ly đương nhiên biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Khánh Vương phủ so Giang Ly tưởng tượng còn một lớn. Tại Giang Ly trong trí nhớ, Đông đô thủ đô tứ hợp viện đó chính là siêu cấp phú hào thân phận tượng trưng. Nhưng mà hắn trí nhớ bên trong biết đến tứ hợp viện cũng liền như vậy 3 năm vào mà thôi. Có thể trước mắt cái này khánh vương phủ, trước sau cũng không biết đi bao nhiêu vào, cũng không có thấy cái đầu. Hơn nữa mỗi một vào đều có không giống nhau cảnh quan. Liên Vừa mới đi qua bốn cái viện tử, chính là Xuân Hạ Thu Đông bốn loại trang phục, trọng điểm là ở đó lại còn có cỡ nhỏ trận pháp phối hợp vận chuyển bốn cái mùa nhiệt độ, bảo đảm bên trong cảnh quan sẽ không bởi vì phía ngoài nhiệt độ biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Cái kia mùa đông trong sân, Giang Ly liền thấy một đầu nắm sấp gấu bắc cực, quả thực để Giang Ly khen ngợi một cái người có tiền xa hoa.